Phần y. 2 hệ thống chương 1. Những nét tính cách để có thể khám phá trí hốc của bạn khi nó vận hành ở chế độ tự động ra sao. Xin mời liếc mắt nhìn xuống bức hình dưới đây. Kinh nghiệm của bạn khi nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ này dựa trên sự kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa quan sát và tư duy trực giác. Rất nhanh và rất rõ ràng, vừa thoạt nhìn bạn đã nhận ra người phụ nữ này có mái tóc tối màu và cô ta đang rất giận dữ. Hơn thế nữa, những gì quan sát còn được bạn liên tưởng đến tương lai. Bạn cảm nhận rằng người phụ nữ này sắp sửa phun ra những lời độc địa với rất nhiều khả năng là bằng một chất giọng lành lót đến xuyên thấu màng nhĩ người nghe. Linh cảm về hành động tiếp theo của người phụ nữ này xuất hiện trong trí hốc của bạn một cách tự động mà chẳng cần tiêu tốn một chút nỗ lực nào để cảm nhận được nó. Bạn tuyệt nhiên không có chú ý thấu hiểu tâm trạng của cô ta, cũng như không hề cố gắng dự đoán những gì mà cô ta sẽ làm. Phản ứng của bạn đối với hình ảnh này hoàn toàn không mang lại cảm giác như bạn vừa thực hiện một hành động nào đó. Chỉ đơn giản là nó đã diễn ra một cách vô thức như thế trong trí hốc của bạn. Đó chính là một ví dụ điển hình để có thể hiểu được về cơ chế tư duy nhanh. Giờ thì bạn hãy xem xét vấn đề tiếp theo, 17x24 ngay lập tức, bạn biết đây là một phép tính nhân của toán học, có thể bạn có bút chì và giấy, hoặc không có gì đi chăng nữa thì bạn cũng thừa khả năng để giải được phép tính này. Trong trí hốc của bạn cũng xuất hiện một vài phán đoán lờ mờ của trực giác về một giải những đáp án gần đúng cho phép tính nhân này có thể rất nhanh bạn nhận thấy cả hai đáp án 12, 609 hay 123 đều không đúng. Tuy vậy, nếu không dành thời gian ngồi tính toán, có thể bạn cũng không dám chắc 568 cũng không phải là một đáp án đúng. Một đáp án đúng đã không xuất hiện trong đầu góc bạn và bạn cảm thấy tốt hơn hết là mình nên lựa chọn chiếc máy tính để làm phép tính nhân này. Nếu bạn vẫn không muốn nhờ đến chiếc máy tính ấy, thì giờ bạn thử cố ngồi tính phép tính nhân này xem nào. Bạn đã trải nghiệm tiến trình tư duy chậm khi các công đoạn như trên tuần tự diễn ra trong đầu. Đầu tiên, bạn cố gắng khôi phục trí nhớ của mình và lập trình lại chương trình nhận thức liên quan đến phép nhân mà bạn đã được học khi ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó bạn thử áp dụng nó vào phép nhân này. Hành động lôi máy tính ra là một khuyên hướng của quá trình khôi phục trí nhớ. Bạn cảm thấy khó khăn khi phải huy động quá nhiều dữ liệu trong bộ nhớ, trong khi đó bạn vẫn cần giữ cân bằng để nhận thức xem mình đang ở đâu và sẽ đi đâu trong khi vẫn phải chú tâm tới việc tìm ngay ra đáp án. Đây chính là tiến trình hoạt động của trí não, đó là, cân nhắc, nỗ lực, tuần tự và là một bản mẫu của tư duy trợm. Cái máy tính không phải là sự kiện duy nhất nhảy ra trong đầu góc của bạn, thậm chí ngay cả cơ thể bạn cũng tham gia vào tiến trình tư duy này. Các cơ của bạn gồng lên, huyết áp tăng cao và nhịp tim đập nhanh hơn. Nếu có ai đó nhìn sâu vào mắt bạn trong khi bạn đang xử lý vấn đề này, họ sẽ thấy đồng tử của bạn dãn ra. Đôi đồng từ đó sẽ trở lại trạng thái bình thường ngay sau khi bạn tìm ra đáp án, nhân thiện, cho bạn biết đáp án đúng là 408, hoặc ngay khi bạn từ bỏ phép toán này. Hai hệ thống vài thập kỷ trở lại đây, các nhà tâm lý học đã dành rất nhiều công sức để nghiên cứu về hai hình thức thức tư duy của con người, thông qua ví dụ về bức hình một người phụ nữ giận dữ và ví dụ về một phép tính nhân mà họ đã gán cho chúng rất nhiều dấu hiệu. Tôi tiếp thu những thuật ngữ vốn được hai nhà tâm lý học kịch sở Tạ Nổ Vịt và Di Chắc Huyết đề xuất và sẽ đưa chúng vào hai hệ thống tư duy là hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1 hoạt động theo cơ chế tự động và mẫu lệ, với rất ít hoặc hầu như không cần cố gắng và không tự động kiểm soát. Hệ thống 2 huy động sự chú ý đến những hoạt động tư duy đòi hỏi sự nỗ lực, bao gồm những phép tính phức tạp. Cơ chế hoạt động của hệ thống 2 thường gắn với những kinh nghiệm chủ quan, sự lựa chọn và tập trung của chủ thể. Thuật ngữ hệ thống 1 và hệ thống 2 đã được sử dụng rộng rãi trong ngành tâm lý học nhưng trong cuốn sách này, tôi sẽ tiếp tục đào sâu vấn đề này, bạn đọc có thể đọc sách như xem một vở kịch tâm lý với hai nhân vật chính là hai hệ thống này. Khi nghĩ về bản thân, chúng ta thường nhận ra mình gần với hệ thống 2, là một con người ý thức và duy lý, có đức tin, luôn suy nghĩ chín chắn trong từng hành động khi phải đưa ra những quyết định và lựa chọn. Hệ thống 2 luôn nghĩ rằng nó chính là nguồn gốc của hành động, tuy nhiên... Hệ thống tự động một mới là người hùng của vợ kịch tâm lý này. Tôi mô tả hệ thống một như là những ấn tượng và cảm xúc thụ động ban đầu là nguồn gốc chính hình thành những niềm tin và lựa chọn cẩn trọng của hệ thống 2. Cơ chế tự động của hệ thống một hình thành lên những ý tưởng với những khía cạnh phức tạp đáng kinh ngạc nhưng hệ thống hai chậm chạp mới có khả năng cấu trúc lại những suy nghĩ đó tuần tự theo từng bước. Tôi cũng mô tả những tình huống mà hệ thống 2 giành quyền kiểm soát, thắng thế và tự do thúc đẩy, liên kết với hệ thống một Bạn đọc cũng sẽ thử suy nghĩ về hai hệ thống như những nhân vật với những khả năng, hạn chế và những chức năng riêng biệt. Chính bởi sự phức tạp đó, xin giới thiệu một số ví dụ về những hoạt động tự động làm nên hệ thống một, phát hiện ra một đồ vật nằm xa hơn so với các đồ vật khác. Định hướng nơi phát ra một âm thanh lạ. Hoàn thành câu bánh mì và nhăn mặt khi xem một bức ảnh gương viết. Nhận ra sự thù nghịch trong một giọng nói. Trả lời câu hỏi 22. Đọc chữ trên những tấm biển hiệu lớn. Lái xe trên một con đường vắng Đi một nước cờ đỉnh cao, nếu bạn là một kỳ thủ lão luyện. Hiểu nghĩa những câu đơn giản. Nhận ra cụm từ một người nhu mì và gọn gẽ ám chỉ người thuộc loại nghề nghiệp nào. Tất cả những hiện tượng trí não này đi kèm với hình ảnh người phụ nữ giận dữ, đều diễn ra một cách tự động và không đòi hỏi phải nỗ lực. Khả năng hệ thống một còn bao gồm cả những kỹ năng bẩm sinh của loài người cũng như của các loài động vật khác. Chúng ta sinh ra đều được chuẩn bị để nhận thức về thế giới xung quanh, nhận biết các đồ vật, định hướng sự chú ý lảng tránh sự mất mát và khiếp sợ những con nhện chân đầy lông. Những hoạt động trí nao khác trở nên nhanh và tự động nhờ việc chúng thường xuyên được luyện tập. Hệ thống một còn học cách liên kết các ý tưởng, ví dụ, thủ đô của nước Pháp là gì, nó cũng học được những kỹ năng như đọc và hiểu những sắc thái khác nhau trong những tình huống xã hội khác nhau. Một vài kỹ năng như tìm ra những nước cờ độc chỉ có thể có ở những kỳ thủ cao cường. Những kỹ năng chơi cờ cơ bản còn lại thì ai cũng có thể có cả. Khả năng phát hiện một sự tương đồng với một khuôn mẫu nghề nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết rộng rãi về ngôn ngữ, văn hóa và may mắn là hầu hết chúng ta cũng đều có những khả năng này. tri thức được lưu trữ trong bộ nhớ và chúng ta truy cập vào nó mà không cần huy động sự cố gắng cũng như phải có sự tập trung cao độ. Một vài hoạt động trí não trong danh sách trên diễn ra một cách hoàn toàn tự động không cần bất cứ sự tập trung nào. Bạn không thể ngăn việc mình có thể hiểu những câu nói đơn giản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hay nhận ra âm thanh lạ bất chợt xuất hiện phát ra từ nơi nào Cũng như bạn không thể ngăn cản bản thân biết được phép cộng 2 224 hay nghĩ đến Pazi khi có ai đó nhắc đến thủ đô của nước Pháp. Những hoạt động khác, ví dụ như nhai kẻo cao su dễ bị quy là hành động có chủ ý của chúng ta nhưng thông thường đây lại là hành động theo hướng tự động. Việc kiểm soát sự tập trung, chủ động bị chi phối bởi hai hệ thống. Định hướng nơi phát ra âm thanh thông thường là thao tác không chủ ý của hệ thống 1, nhưng ngay sau đó lập tức dịch chuyển thành sự tập trung có chủ đích của hệ thống 2. Có thể bạn sẽ chú ý ngăn cản mình hướng sự tập trung về phía âm thanh ẩm ý phát ra hoặc một lời nhận xét ác ý trong một bữa tiệc đông người, nhưng dù cho bạn không quay đầu lại, thì sự chú ý của bạn ngay từ đầu đã bị hướng về phía đó, ít nhất là trong chốc lát Tuy nhiên, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý khỏi một mục tiêu không mong muốn, trước hết là bằng việc bạn sẽ hướng sự tập trung của mình sang một mục tiêu khác. Các hoạt động của hệ thống 2 rất đa dạng nhưng chúng có một điểm chung, chúng đều đòi hỏi sự chú ý và sẽ kết thúc khi bạn không còn tập trung nữa. Dưới đây là vài hoạt động thuộc cơ chế hoạt động của hệ thống 2, dòng hai lên đợi tiếng súng ra hiệu bắt đầu một cuộc đua. Tập trung chú ý vào những chú hề trên sân khấu xiếp. Tập trung để lắng nghe tiếng nói của một người nhất định trong một căn phòng đông đúc và ồn ảo. Tìm kiếm một phụ nữ tóc bạc. Lục trong trí nhớ tên của một ca khúc được truyền tải bởi một giọng hát hay rất cuốn hút. Duy trì tốc độ đi bộ nhanh hơn tốc độ đi bộ bình thường của bạn. Điều chỉnh hành vi ứng xử sao cho phù hợp với tình huống xã hội cụ thể Đếm số lần xuất hiện của chữ cái A trong một trang giày đặc chữ. Cho ai đó biết số điện thoại của bạn. Đậu xe trong một ấu hẹp, dành cho hầu hết mọi người trừ nhân viên gaza. So sánh hai chiếc máy giặt dựa trên giá trị sử dụng của chúng. Điền bảng kê khai thuế. Kiểm tra tính hợp lý của một lập luận logic phức tạp. Trong tất cả những tình huống trên, bạn buộc phải tập trung chú ý và hiệu quả thường kém, thậm chí là tệ hại nếu bạn không sẵn sàng hoặc sự chú ý của bạn bị chuyển hướng sang các chủ đề không thích hợp. Hệ thống 2 có khả năng thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống 1 bằng cách lập trình tự động những chức năng chú ý và ghi nhớ thông thường. Ví dụ, trong khi đang chờ đợi một người họ hàng ở một nhà ga đông đúc, bạn có xu hướng chỉ nhìn vào những người phụ nữ tóc bạc hoặc những người đàn ông dầm dâu, đó là cách nâng cao khả năng phát hiện được người bạn đang chờ đón từ khoảng cách xa. Bạn cũng có thể hướng bộ nhớ của mình tìm kiếm tên của những thủ đô bắt đầu bằng chữ cái N hoặc tên của những cuốn tiểu thuyết hiện thực của Pháp. Và khi bạn thuê một chiếc xe hơi của sân bay Heathrow ở London, người lái xe có thể nhắc bạn nhớ rằng, ở đây chúng tôi lái xe bên phía trái đường. Trong tất cả những tình huống ấy, bạn được yêu cầu làm một điều gì đó khác so với cách thông thường mà bạn vẫn hay làm và bạn sẽ nhận thấy rằng sự cố gắng duy trì hàng loạt những yêu cầu như vậy đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn bình thường. cụm từ hay được sử dụng tập trung chú ý là để chỉ một năng lượng, bạn phải sử dụng sự chú ý tạm thời của bản thân. Đổi lại bạn có thể phán đoán được các hoạt động và nếu bạn cố gắng sử dụng vượt quá khả năng chú ý của mình, bạn sẽ thất bại. Đó chính là dấu hiệu của những hoạt động đòi hỏi sự chú ý mà chúng có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Đó là lý do vì sao bạn rất khó hoặc không thể xử lý vài vấn đề phức tạp diễn ra cùng một lúc. Bạn không thể vừa tính nhẩm phép nhân 17x24 trong lúc cố rẽ trái khi đang lái xe trên một con đường đông người qua lại, thực tế là bạn cũng không nên thử. Bạn có thể làm vài việc cùng một lúc nhưng chỉ là những việc đơn giản và không bị thúc ép. Có thể xe vẫn an toàn khi bạn góp chuyện vài câu với hành khách khi đang lái xe trên một đoạn cao tốc vắng và rất nhiều bậc phụ huynh thú nhận với đôi chút hối lôi rằng họ có thể vừa đọc chuyện cho con nghe vừa nghĩ đến một vấn đề khác. Tất cả mọi người đều được cảnh báo về khả năng tập trung sự chú ý tạm thời, xét về hành vi xã hội, khả năng của chúng ta tương thích với những giới hạn này. Ví dụ, khi một người tài xế đang lái xe vượt một chiếc xe tải trên một đoạn đường hẹp Những hành khách nhảy cảm nhận ra và lập tức ngừng trò chuyện. Họ hiểu rằng làm phân tán sự chú ý của tài xế vào lúc này không phải là việc làm đúng đắn và đồng thời mong rằng bác tài xế tạm thời không nghe thấy những gì họ nói. Tập trung cao độ vào một nhiệm vụ có thể khiến người ta tạm thời thực sự đuôi mù, ngay cả với những tác nhân mà bình thường vẫn thu hút được sự chú ý của họ. Bằng chứng gây kinh ngạc nhất đã được cờ dị Stoffer và Danny N. Simon chỉ ra trong cuốn sách The Invisible Godzilla, tạm dịch, chú khỉ đột vô hình, của mình. Họ tiến hành sản xuất một đoạn phim ngắn về trận đấu của hai đội bóng chảy, một đội mặc áo trắng và một đội mặc áo đen. Sau đó, yêu cầu người xem đếm số vận động viên mặc áo trắng mà không cần để ý đến những vận động viên mặc áo đen đang đi lại trên sân thi đấu. Nhiệm vụ này rất khó khăn và cực kỳ cuốn hút. Đến giữa đoạn phim, một người phụ nữ mang trên mình bộ đồ của một con khỉ đột xuất hiện, chạy ngang qua sân vận động, vừa đi vừa đấm thùn thụt vào ngực. Người phụ nữ mặc bộ đồ khỉ đột xuất hiện trong vòng 9 giây Hàng ngàn người xem đoạn phim và khoảng một nửa trong số đó không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhiệm vụ đếm và đặc biệt là yêu cầu đếm các cầu thủ của một đội và phất lờ các cầu thủ đội còn lại đã tạo ra sự mù quáng tạm thời. 012 không, không bị gắn vào nhiệm vụ kia khi xem đoạn phim mà không phát hiện ra người phụ nữ mặc bộ đồ con khỉ đột. Nhìn và định hướng là những chức năng tự động của hệ thống một nhưng chúng bị phụ thuộc vào sự định vị của một số sự chú ý đối với các kích thích có liên quan. Các tác giả nhấn mạnh rằng quan sát có giá trị nhất trong nghiên cứu của mình đó là ai cũng nhận thấy kết quả này thực sự đáng kinh ngạc. Thực tế thì tất cả những người không nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ đồ khỉ đột lúc đầu đều chắc chắn là không hề có người phụ nữ mặc bộ đồ khỉ đột nào hết. Họ không thể tưởng tượng nổi rằng, mình đã bỏ qua một sự kiện độc đáo đến vậy. Nghiên cứu chú khỉ đột vô hình đã minh họa cho hai thực tế quan trọng về đầu góc của chúng ta. Chúng ta có thể mù trước sự thật hiển nhiên và chúng ta cũng mù trước sự mù quáng của chính bản thân mình. Tóm tắt dàn ý Sự tương tác của hai hệ thống là chủ đề lặp đi lặp lại trong cuốn sách này và thực hiện một bản tóm tắt về nó là một yêu cầu cần thiết. Trong câu chuyện mà tôi sẽ kể tới đây, hệ thống 1 và hệ thống 2 đều được kích hoạt mỗi khi chúng ta thức dậy. Hệ thống 1 hoạt động tự động và hệ thống 2 thì thường hoạt động ở chế độ thoải mái không đòi hỏi nhiều nỗ lực. Hệ thống 1 liên tục phát đi những tín hiệu gợi ý cho hệ thống 2 như là ấn tượng, trực giác, sự chú ý và cảm xúc. Nếu chúng được hệ thống 2 xác nhận, Ấn tượng và trực giác sẽ chuyển thành niềm tin và thúc đẩy chúng trở thành những hành động tự động Khi mọi thứ hoạt động nhuận nhuyễn, vốn thường ăn ý trong hầu hết thời gian Hệ thống 2 sẽ tiếp nhận sự gợi ý của hệ thống 1 mà rất ít thay đổi hoặc không thay đổi gì Thông thường bạn tin tưởng vào những ấn tượng của mình và hành động theo ý thích, điều đó thường là tốt Khi hệ thống 1 gặp một tình huống khó khăn, nó sẽ gọi hệ thống 2 ra hỗ trợ thực hiện những tiến trình chi tiết và đặc thù hơn để có thể xử lý các vấn đề tại thời điểm đó Hệ thống 2 sẽ được huy động khi nảy sinh một vấn đề mà hệ thống 1 không thể đưa ra được lời giải đáp, đó có thể là tình huống khó khăn khi bạn phải trả lời 17x24 bằng bao nhiêu ngay lập tức. Hoặc khi ngạc nhiên trước điều gì đó, bạn cũng sẽ nhận ra sự xuất hiện một cảm giác của chú ý tiềm thức. Hệ thống 2 được kích hoạt khi một sự kiện bị phát hiện và đe dọa đến hình mẫu thế giới mà hệ thống 1 đã duy trì. Trong thế giới mà hệ thống 1 đã quy ước đó, đèn bàn không nhảy nhót và chó không sủa cũng như khỉ đột không chạy qua chạy lại ở sân bóng chạy. Thí nghiệm chú khỉ đột vô hình chứng minh rằng một vài sự chú ý là điều cần thiết để phát hiện ra những tương tác gây kinh ngạc. Sau đó, sự kinh ngạc kích hoạt và định hướng đến sự chú ý của bạn, bạn sẽ tập trung, rồi bạn sẽ lục tìm trong ký ức một câu chuyện sao cho thích hợp để lý giải cho sự kiện gây kinh ngạc ấy. Hệ thống 2 cũng đồng thời ghi nhận sự định hướng tiếp diễn trong hành vi của chính bạn, như là sự kiểm soát giúp bạn giữ lịch sự khi đang giận dữ và cảnh báo khi bạn đang lái xe trong đêm tối. Hệ thống 2 được huy động để tăng cường sự cố gắng khi nó phát hiện ra một lỗi sai có thể xảy ra. Hãy nhớ lúc bạn bất ngờ buộc miệng thốt ra một lời nhận xét ác ý và nhớ xem bạn đã phải cố gắng nhường nào để khôi phục lại sự kiểm soát của bản thân. Tóm lại là, hầu hết những gì bạn, tức hệ thống 2 của bạn, nghĩ và làm đều có nguồn gốc từ hệ thống 1 nhưng hệ thống 2 nhận trách nhiệm xử lý khi mọi việc trở nên khó khăn và nó thường chịu trách nhiệm ra quyết định cuối cùng. Sự phân công lao động giữa hệ thống 1 và hệ thống 2 cực kỳ hiệu quả. Nó giảm thiểu tối đa sự nỗ lực của chúng ta và điều chỉnh kết quả theo cách mà chúng ta muốn. Sự sắp xếp hoạt động hiệu quả trong hầu hết thời gian bởi vì hệ thống 1 thực hiện tốt vai trò của mình, các mô hình về các tình huống quen thuộc của nó rất chính xác, những dự báo ngắn hạn và những phản ứng ban đầu rất mau lẹ của nó trước các thách thức cũng thường chuẩn xác và thường thích đáng. Tuy vậy, hệ thống 1 có sự sai lệch với những lôi sai hệ thống có thiên hướng nảy sinh trong những tình huống đặc thủ. Chúng ta có thể thấy, Đôi khi có những câu trả lời lại dễ hiểu hơn là câu hỏi và bởi vì câu hỏi thể hiện sự không lo dịp và thống kê. Một hạn chế nữa của hệ thống một là nó không thể bị gián đoạn. Nếu trước mắt bạn xuất hiện một bảng hiệu được viết thứ tiếng mà bạn biết, bạn sẽ dễ dàng đọc nó, trừ khi sự chú ý của bạn khi ấy hoàn toàn tập trung vào chỗ khác. Mâu thuẫn mô tả một hình biến thể của một thí nghiệm cổ điển trình bày sự mâu thuẫn giữa hai hệ thống. Bạn nên làm bài tập này trước khi đọc tiếp. Trong cả hai nhiệm vụ, hầu hết mọi người đều đọc đúng các từ và hẳn là các bạn cũng nhận thấy trong mỗi nhiệm vụ thì có một số chỗ dễ đọc hơn rất nhiều so với chỗ khác. Xác định các chữ viết in hoa và in thường ở cột bên trái dễ hơn, còn cột bên phải khiến bạn phải đọc chậm lại và có khi bạn còn nói lắp hoặc nói vấp. Khi bạn xác định vị trí của các từ, cột bên trái lại khó hơn và cột bên phải lại dễ hơn nhiều. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là hãy đọc từ trên xuống dưới cả hai cột, đọc to lên xem từ nào được viết in thường, từ nào được viết in hoa. Khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên Tiếp tục đọc từ trên xuống dưới các cột lại một lần nữa, lần này đọc xem từ nào được căn lề trái và từ nào được căn lề phải, bằng cách đọc lên, hoặc nói thầm với bản thân, trái hay phải. Những nhiệm vụ này thuộc về hệ thống 2, bởi hành động nói to lên từ viết hoa, thường hoặc từ nằm phải, trái không phải là hoạt động thông thường khi nhìn một cột từ trên xuống dưới. Một trong số những điều mà phải cố gắng làm khi thực hiện nhiệm vụ này, đó là lập trình trí nhớ của mình sao cho việc phát ra những từ có liên quan, in hoa và in thường đối với nhiệm vụ 1. Trở thành phản xạ của miệng Khi đọc cột đầu tiên, việc ưu tiên đối với một số từ được chọn khá hiệu quả Và việc cưỡng lại không đọc những từ còn lại là một nhiệm vụ tương đối dễ dàng Nhưng đến cột thứ hai bao gồm những từ mà bạn lựa chọn được theo quy luật Và bạn có thể lờ đi ý nghĩa của chúng Hầu hết mọi người đều có thể thực hiện chính xác nhiệm vụ này Nhưng để lặp đi lặp lại các câu trả lời đúng là rất khó và làm bạn căng thẳng Nó khiến tốc độ trả lời của bạn chậm lại Vậy là bạn đã phải đối mặt với mâu thuẫn giữa việc bạn phải cố gắng thực hiện một yêu cầu Trong khi có một câu trả lời khác cứ tự động xem vào. Sự mâu thuẫn giữa một phản ứng tự động và một nỗ lực kiểm soát diễn ra rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đều biết cảm giác cố gắng không nhìn chầm chầm vào một cặp đôi ăn vận kỳ cục ở bàn kế bên trong một nhà hàng. Chúng ta cũng biết cảm giác cố gắng tập trung để đọc một cuốn sách thẻ nhạc, đôi khi bạn phải đọc lại cả một đoạn văn vì bạn chẳng hiểu nó viết về cái gì. Ở những vùng có mùa đông khắc nghiệt, Rất nhiều tài xế nhớ cảm giác khi xe của họ mất phanh trên đường băng tuyết và phải cố gắng giữ lái để làm theo chỉ dẫn bốn đi ngược lại với những gì mà thông thường họ vẫn làm, đánh lái theo hướng ngược lại, dù có làm gì đi nữa, chớ có động vào má phanh. Hay tất cả mọi người sống trên đời này nhận thức rằng đừng nên nguyền rủa ai đó cuốn xuống địa ngục. Một trong những nhiệm vụ của hệ thống 2 là vượt qua những thôi thúc của hệ thống 1. Nói cách khác, hệ thống 2 đảm nhiệm phần tự chủ trong mỗi chúng ta. Ào giác để hiểu rõ giá trị độc lập của hệ thống 1 cũng như phân biệt sự khác nhau giữa ấn tượng và niềm tin, mời bạn hãy nhìn kỹ hình số 3. Hình ảnh này không có gì đặc biệt, hai đoạn thẳng với độ dài khác nhau, có gắn thêm dây chỉ về hai phía khác nhau. Đoạn thẳng bên dưới rõ ràng là dài hơn đoạn thẳng bên trên. Đó là những gì tất cả chúng ta đều nhìn ra rất tự nhiên, chúng ta tin tưởng những gì mình vừa trông thấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng biết hình ảnh này trước đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là minh họa nổi tiếng về ảo giác của müller ở. Và bằng cách dùng thước đo Bạn có thể dễ dàng đo và biết được độ dài của chúng là bằng nhau. Giờ thì bạn đã đo đạc hẳn hoi, bạn tức hệ thống 2 của bạn, cái con người lý trí mà bạn gọi là tôi ấy giờ đã có một niềm tin mới, bạn hay hệ thống 2 biết rằng hai đoạn thẳng trên có chiều dài bằng nhau. Nếu có hỏi bạn về độ dài của chúng, bạn sẽ nói điều mà bạn vừa mới biết. Nhưng nếu chỉ nhìn thì bạn vẫn thấy đoạn thẳng phía dưới dài hơn đoạn thẳng phía trên. Bạn buộc phải tin vào sự đo đạc, nhưng bạn không thể ngăn cản hệ thống một làm nhiệm vụ của nó. Bạn không thể bắt mắt mình hệ thống một nhìn thấy hai đường thẳng đó dài bằng nhau, mặc dù bạn hệ thống hai biết chắc chắn điều đó. Để chống lại ảo giác, chỉ có một cách duy nhất, bạn phải học cách hoài nghi chính cảm giác của mình về chiều dài của các đoạn thẳng khi chúng được gắn thêm vây. Để áp dụng được nguyên tắc đó, bạn có thể nhận ra những ảo giác và nhớ lại những gì bạn đã được biết là chính xác. Nếu bạn có thể làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ bị lừa bởi những minh họa của mù lơ lì ở. Nhưng dù thế nào đi nữa, bạn hệ thống 1 sẽ vẫn thấy một đoạn thẳng dài hơn đoạn thẳng còn lại. Không phải mọi ảo giác đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có cả những ảo giác trong suy nghĩ, mà người ta gọi nó là ảo giác nhận thức. Khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã tham gia vài khóa học về nghệ thuật và tâm lý. Trong một bài giảng, thầy giáo của chúng tôi đã giảng cho chúng tôi một mẫu chuyện ngũ ngôn. Đây là những gì thầy đã kể, rồi sẽ có lúc các bạn gặp phải một bệnh nhân, anh ta chia sẻ với bạn vô số những sai lầm mà anh ta phải chịu đựng trong những lần điều trị trước. Bệnh nhân này miêu tả một cách dành dọa chuyện các nhà trị liệu đã hiểu sai về anh ta như thế nào. Anh ta nhận ra rằng bạn khác những bác sĩ trước. Bạn đồng cảm với anh ta, bạn bị thuyết phục rằng bạn hiểu anh ta và bạn chính là người có khả năng giúp đỡ anh ta. Đến đoạn này, thầy giáo cất cao rộng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chữa trị cho bệnh nhân này. Hãy tống anh ta ra khỏi phong khám. Đây là loại bệnh nhân tâm thần nhất và không bao giờ các bạn có thể giúp được anh ta. Rất nhiều năm sau này tôi mới học được rằng những gì thầy giáo đã cảnh báo chúng tôi chính là sự chống lại sức hấp dẫn của tâm lý và khi đã trở thành chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về tâm lý trị liệu tôi mới thấy những lời khuyên của ông thầy kia là đúng đắn. Hiện tượng này tương thích với hảo giác mà Mù Lơn Lịa đã trình bày là những gì chúng tôi được dạy không phải là cảm thấy thế nào về bệnh nhân đó. Hiện nhiên là thầy giáo cho rằng cảm giác cảm thông của chúng tôi sẽ bị mất kiểm soát, nó chối dậy từ hệ thống một hơn nữa, Thông thường không ai dạy chúng tôi phải nghi ngờ cảm xúc của mình đối với bệnh nhân. Việc bị hấp dẫn bởi một bệnh nhân người cứ lặp đi lặp lại tiền sử điều trị bị thất bại của mình là một dấu hiệu nguy hiểm giống như những chiếc vây gắn vào hai đoạn thẳng song song, chúng đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta. Đó chính là một ảo giác được gọi tên là một ảo giác nhận thức và tôi, hay hệ thống hai của tôi, được dạy cách làm thế nào để nhận ra nó và được khuyên là đừng có tin tưởng vào nó cũng như hành động dựa trên nó. Câu hỏi đặt ra là... Có khi nào chúng ta có thể chống lại được sức hấp dẫn của nó không? Thông điệp trong những ví dụ này không phải điển hình. Trong khi hệ thống một hoạt động một cách tự động và không thể chủ động ngắt mạch thì thường rất khó phát hiện để ngăn chặn các lối sai của suy nghĩ tiềm thức. Không phải lúc nào cũng có thể tránh được các sai lệch trong hoạt động tư duy này, bởi vì hệ thống 2 không có bất cứ một đầu mối nào liên hệ với các lối sai. Ngay cả khi các đầu mối liên kết với lối sai dường như rất rõ ràng. Các lối sai chỉ có thể được ngăn ngừa khi có sự hỗ trợ giám sát và những hoạt động rất nỗ lực của hệ thống 2. Tuy nhiên, không ai có thể nắm tay suốt từ tối đến sáng. Tuy nhiên, việc liên tục đề cao cảnh giác không hẳn đã tốt và thực tế là cách đó chắc chắn không khả thi. Bởi vì liên tục đặt câu hỏi với chính những suy nghĩ của mình sẽ khiến bạn trở nên rất mệt mỏi và cơ chế vận hành của hệ thống 2 thì quá chậm, không hiệu quả khi nó phải đảm nhận vai trò của hệ thống 1 trong việc phải ra quyết định liên tục. Điều tốt nhất bạn có thể làm là thỏa hiệp. Hay học cách nhận biết các tình huống dễ nảy sinh sai lầm và cố gắng tránh các sai lầm hiển nhiên hết mức có thể trong các tình huống đã được báo động khẩn cấp. Cuốn sách này được viết với tiền đề là bao giờ người ta cũng dễ nhận ra lỗi lầm của người khác hơn là nhận ra lỗi lầm của bản thân mình. hư cấu hữu ích vậy là bạn đã được giới thiệu về hai hệ thống như hai nhân tố trong một trí nào với những phẩm chất, khả năng và giới hạn rất riêng. Tôi thường sử dụng các câu văn, trong đó các hệ thống được coi như những chủ ngữ, như hệ thống hai suy tính hệ quả. Việc sử dụng ngôn ngữ này bị coi là một lỗi sai và thường không được giới khoa học chấp nhận, bởi vì nó dường như lý giải rằng các suy nghĩ và hành động của một con người lại bị chi phối bởi suy nghĩ và hành động của những nhân vật tí hon sống bên trong đầu góc của anh ta. Về mặt ngữ pháp, thì câu này có cấu trúc giống như người quản gia hay ăn cắp vặt. Các đồng nghiệp của tôi sẽ chỉ ra rằng hành động của người quản gia, trên thực tế, đã giải thích cho sự biến mất của món tiền và họ có quyền đặt câu hỏi về việc liệu hệ thống 2 giải thích thế nào về hệ quả tính toán. Câu trả lời của tôi là ý nghĩa của câu chủ động ngắn gọn đó là thuộc tính tính toán của hệ thống 2 có giá trị như một sự mô tả, chứ không phải một lời giải thích. Nó là câu nói giản lược của câu này, tính nhẩm là một hành động tự nhiên đòi hỏi sự nỗ lực mà ta không nên thực hiện khi đang cố rẽ trái và có liên hệ với sự giãn nở đồng tử và tăng nhịp tim. Tương tự như vậy, câu tuyên bố kiểu lái xe bonbon bon trên đường vắng thuộc về hệ thống 1 nghĩa là điều khiển một chiếc xe vào ngã rẽ là một hành động mang tính tự động và hầu như không cần đến sự nỗ lực nào. Nó cũng ngụ ý rằng một tài xế kinh nghiệm có thể lái xe trên một đoạn đường cao tốc vắng vẻ mà vẫn có thể tham gia đồng thời vào một cuộc trò chuyện. Cuối cùng, hệ thống 2 cảnh báo James khỏi phản ứng ngu ngốc để tránh bị ăn chửi nghĩa là game có thể hành xử điên dại hơn nếu như nỗ lực kiểm soát của anh ta bị thất bại, như khi anh ta đã say bí tỉ. Hệ thống 1 và hệ thống 2 là nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi sẽ kể trong cuốn sách này, tôi chắc hẳn phải làm rõ một điều. Rằng chúng là những nhân vật hư cấu trong một câu chuyện tưởng tượng mà tôi muốn lý giải về cách vận hành trí não của con người. Hệ thống 1 và hệ thống 2 không phải là những thực thể điển hình có các bộ phận của một cơ thể với lục phủ ngũ tạng. Và cũng không có phần nào trong não bộ hay bất cứ hệ thống nào được gọi là đầu náo chỉ huy. Rất có thể bạn sẽ hỏi, vậy thì giới thiệu các nhân vật hư cấu với những cái tên xấu xí làm gì trong cuốn sách nghiên cứu này? Câu trả lời là cuốn sách này cần có các nhân vật này. Bởi vì nó đại diện cho một số thói quen trong đầu góc của chúng ta, cả của bạn và của tôi. Người ta có thể dễ dàng hiểu về một câu văn nếu nó được miêu tả dưới dạng một nhân tố, hệ thống 2, hơn là một cái gì đó, một phẩm chất nào đó. Nói cách khác hệ thống 2 sẽ là chủ ngữ cho một câu tốt hơn là một phép tính nhầm. Chí hốc đặc biệt là hệ thống một dường như có một khuynh hướng đặc biệt để xây dựng và diễn giải những câu chuyện về các nhân tố tích cực, với cá tính, thói quen và khả năng hàn hoi. Bạn sẽ nhanh chóng định hình những quan điểm xấu về một lao quản gia ăn cắp vặt, bạn sẽ nghĩ lao có nhiều hành vi xấu và bạn sẽ nhớ về lao, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Đó cũng là hy vọng của tôi khi sử dụng ngôn ngữ của hệ thống bằng lối hành văn này để giúp các bạn sẽ hiểu hơn về hai hệ thống. Tại sao lại gọi chúng là hệ thống 1 và hệ thống 2 chứ không phải là miêu tả kỹ như hệ thống tự động và hệ thống nỗ lực. Lý do rất đơn giản, nói hệ thống tự động dài hơn so với hệ thống 1 và chiếm nhiều diện tích trong bộ nhớ của bạn hơn. Điều này có ảnh hưởng đấy, bởi vì bất cứ thứ gì chiếm nhiều diện tích bộ nhớ của bạn đều làm giảm thiểu khả năng suy nghĩ của bạn. Bạn nên coi hệ thống 1 và hệ thống 2 như những cái tên thân mật, tiểu như bốp và dô. Việc đặt tên cho các nhân vật sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng khi đọc cuốn sách này. Khi phải đưa ra các phán đoán và lựa chọn, các hệ thống hư cấu này giúp tôi dễ dàng suy nghĩ hơn và giúp các bạn dễ hiểu hơn đối với những gì tôi viết. Phát ngôn của hai nhân vật, hệ thống 1 và hệ thống 2 anh ta là người rất dễ gây ấn tượng. Một vài ấn tượng của anh ta chỉ là ảo giác. Đó chỉ đơn thuần là phản ứng của hệ thống 1. Cô ta đã phản ứng với mối đe dọa trước khi kịp nhận ra nó. Hệ thống 1 của bạn lên tiếng đấy. Chậm lại và để hệ thống 2 của bạn chỉ huy đi. Chương 2. Chú ý và nỗ lực nếu bỗng nhiên có cơ hội biến cuốn sách này thành một bộ phim thì hẳn hệ thống 2 sẽ vào vai một diễn viên phụ, xong lại cứ đinh ninh rằng mình là vai nam chính. Trong bộ phim này... Điểm hạn chế của diễn viên vụ hệ thống 2 này là nó được vận hành bằng cơ chế nỗ lực và một trong những tính cách điển hình của nhân vật này là lười biếng. Nó miễn cưỡng đầu tư thêm nỗ lực khi rơi vào những tình huống bắt buộc. Hệ quả là, những tư duy và hành động mà hệ thống 2 tin chọn lại thường bị nhân vật nam chính thực sự, hệ thống 1, của bộ phim chỉ đạo. Tuy vậy, có những nhiệm vụ quan trọng mà chỉ mình hệ thống 2 có thể thực hiện được, bởi vì chúng đòi hỏi nỗ lực và hành động tự kiểm soát mà bản năng và sự bốc đồng của hệ thống 1 không thể nào làm được Nỗ lực tinh thần nếu bạn muốn thử nghiệm xem hệ thống 2 của bạn khi hoạt động hết công suất sẽ như thế nào, thì bạn thử làm bài tập sau đây. Bài tập này huy động nỗ lực nhận thức tối đa của bạn trong vòng 5 giây. Nào, bạn hãy bắt đầu viết một loạt những dây số gồm bố con số khác nhau và viết mỗi dây số vào một tấm thẻ. Út mặt viết các dãy số đó xuống mặt bàn. Nhiệm vụ dành cho bạn được gọi là cộng 1. Quy luật này như sau, bắt đầu đánh nhịp một cách đều đạn, lý tưởng nhất là theo nhịp một phách 1 một, một giây. Lật mắt có số và đọc to 4 con số lên. Đợi hai nhịp, sau đó đọc lên một dãy số gồm 4 con số mới theo thứ tự là tổng của 4 con số gốc cộng thêm 1. Nếu dãy số trên tấm thẻ là 5294, thì đáp án đúng sẽ phải là 6305. Quan trọng là bạn phải duy trì nhịp phách. Một số ít người có thể giải quyết được bài tập này với nhiều hơn 4 con số trong nhiệm vụ cộng 1. Nhưng nếu bạn muốn đối đầu với một nhiệm vụ thách thức hơn, hãy thử với nhiệm vụ cộng 3. Nếu bạn muốn biết cơ thể mình làm gì trong khi đầu góc đang hoạt động căng thẳng, hãy xếp hai chồng sách lên một chiếc bàn vững, đặt một máy quay lên một chồng sách và kê cầm của bạn lên chồng còn lại, để cho máy quay tiếp tục ghi hình và bắt đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay trong khi bạn thực hành bài tập cộng 1 hoặc cộng 3. Sau đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng đồng tử của mình có sự thay đổi khi xem lại toàn bộ đoạn ghi hình quá trình làm việc căng thẳng của bạn. Tôi có một trải nghiệm riêng với bài tập cộng 1 Khi còn là một sinh viên kiến tập chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Mãi Kỳ Gẳng, trong lúc tìm kiếm một đề tài nghiên cứu phù hợp, tôi đọc được một bài báo trên tờ khoa học Hoa Kỳ, C.C.N.T. Film ở Mexican, trong đó nhà tâm lý học nghệ khắc hẹt mô tả đồng tử của mắt giống như canh cửa sổ của tâm hồn. Gần đây, khi đọc lại bài báo này, tôi vẫn thấy nó vô cùng thú vị. Bài báo bắt đầu bằng việc nhà tâm lý học hẹt kể chuyện vợ của ông nhận ra đồng tử của ông mở to hơn khi ông nhìn ngắm những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và dừng lại trước hai tấm ảnh đối lập về hai người phụ nữ ưa nhìn nhưng trong đó một người trông hấp dẫn hơn người còn lại. Chỉ có một sự khác biệt, cặp đồng tử của mắt đã mở rộng hơn khi nhìn thấy tấm ảnh hấp dẫn và thu hẹp lại khi nhìn thấy bức ảnh còn lại. Trong bài báo đó, hẹt con viết về loài cây cà độc dược. Một vật liệu làm giãn nở đồng tử trước đây thường được dùng làm mỹ phẩm và về những tín đồ mua sắm phải đeo cặp kính đen khi đi mua sắm nhằm che đi vẻ thèm muốn đối với những món hàng. Một trong những phát hiện của hẹn đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi, khi ông nhấn mạnh rằng đồng tử mắt của người là những nhà tiên tri cực kỳ nhạy cảm với các nỗ lực tinh thần chúng mở rộng hơn khi con người phải làm phép tính nhân cặp số có hai chữ số và chúng mở rộng hơn khi họ phải đối mặt với những vấn đề khó hơn so với khi gặp một bài toán đơn giản. Các quan sát này của ông chỉ ra rằng phản ứng của nỗ lực tinh thần khác biệt so với những xúc cảm thường trực trong mỗi chúng ta. Nghiên cứu của hẹt không liên quan nhiều đến ngành tâm lý học nhưng tôi rút ra được một kết luận rằng, đó là dấu hiệu thực tế của nỗ lực trí não, cũng có thể là một chủ đề nghiên cứu tiềm năng. Giác sơn bị ở tỷ, một sinh viên tốt nghiệp làm cùng phòng thí nghiệm với tôi cũng có chung niềm say mê với chủ đề ấy và chúng tôi quyết định thực hiện thí nghiệm này cùng nhau. Bị ở tỷ và tôi đã thiết kế một phòng thí nghiệm tương tự như phòng khám mắt Trong đó những người tham gia thí nghiệm sẽ kê đầu lên một cái máy có giá đỡ ở cầm và chán rồi nhìn thẳng vào máy quay trong khi lắng nghe một đoạn thông tin được ghi âm sẵn và trả lời các câu hỏi theo nhịp phách của một chiếc máy ghi âm đặt sẵn Cứ mỗi nhịp phách hứng với một giây là một tia chấp hồng ngoại lõe sáng và chụp ra một tấm hình. Kết thúc mỗi lượt thí nghiệm, chúng tôi hào hứng theo dõi những tấm hình được chụp. Sau đó, chúng tôi chiếu những bức ảnh của đồng tử lên trên màn hình và dùng thức để đo đạc Phương pháp này hoàn toàn thích hợp với các nhà nghiên cứu trẻ và thiếu kiên nhẫn, chúng tôi gần như biết kết quả ngay lập tức và chúng luôn cho những kết quả hết sức rõ ràng. Bị ở tỉ và tôi tập trung vào những bài tập nhanh, ví dụ như bài tập cộng 1, mà mình biết chắc là cái gì đang diễn ra trong đầu góc chủ thể vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi ghi lại các dãy số theo tiếng nhịp phách và đưa cho đối tượng nhắc lại hoặc biến đổi chúng theo quy tắc, trong khi vẫn giữ nguyên nhịp phách. Rất nhanh trong chúng tôi nhận thấy kích cỡ đồng tử thay đổi từ dây này qua dây khác phản ánh những yêu cầu thay đổi của nhiệm vụ. Câu trả lời cho biểu đồ hình chữ V ngược. Nếu bạn đã từng thử bài tập cộng 1 hoặc cộng 3, nỗ lực xuất hiện khi bạn cố gắng bắt kịp với từng con số, rồi nó gần đạt đến đỉnh điểm khi bạn cố gắng tìm ra đáp án cho dãy số mới ngay lập tức sau 2 nhiệm nghỉ, và lại dần thả lỏng khi bạn chút bỏ những dãy số đã hoàn thành khỏi bộ nhớ ngắn hạn. Dữ liệu đồng tử tương ứng với trải nghiệm của chủ thể, dãy số càng dài thì đương nhiên là khiến đồng tử mở rộng hơn Sự biến đổi nhiệm vụ tạo thành nỗ lực và kích cỡ đồng tử giãn hết mức tương ứng với những nỗ lực cao nhất. Cộng 1 với 4 con số khiến đồng tử giãn ra hơn so với nhiệm vụ nhắc lại 7 con số thông thường. Cộng 3, vốn có hơn, đòi hỏi sự nỗ lực cao nhất mà tôi từng quan sát thấy. Trong 5 giây đầu tiên, đồng tử giãn nở khoảng 50% so với thông thường và nhịp tim tăng lên 7 nhịp một phút. Đó là nhiệm vụ khó khăn mà con người có thể thực hiện họ sẽ chịu chết nếu bị yêu cầu cao hơn nữa. Khi chúng ta đưa ra cho các đối tượng số lượng con số nhiều hơn mức mà họ có thể nhớ, đồng tử của họ ngừng rãn nở hoặc thậm chí là co lại. Chúng tôi thực hiện thí nghiệm này trong vài tháng ở một tầng hầm rộng, ở đó chúng tôi lắp đặt một hệ thống khép kín, cho phép trình chiếu hình ảnh đồng tử của chủ thể lên một màn hình ở dọc hành lang. Chúng tôi cũng có thể nghe thấy tiếng nói phía trong phòng thí nghiệm. Máy đo đồng tử được trình chiếu cao khoảng 0,3 m Quan sát đồng tử mở rộng hoặc thu hẹp khi các đối tượng đang làm thí nghiệm quả là rất thú và thu hút sự chú ý đối với khách tham quan phòng thí nghiệm. Chúng tôi tự cảm thấy vui sướng và gây ấn tượng được với khách khứa bởi khả năng có thể đoán xem khi nào thì đối tượng nghiên cứu của thí nghiệm sẽ từ bỏ một nhiệm vụ. Trong một phép tính nhẩm, thường thì đồng tử sẽ mở rộng trong vài giây và cứ giữ nguyên như vậy trong lúc đối tượng nghiên cứu của thí nghiệm thực hiện phép tính, nó lập tức thu hẹp lại khi đối tượng này tìm ra một đáp án hoặc từ bỏ nhiệm vụ được yêu cầu làm. Khi nhìn từ hành lang, đôi khi cả chủ nhân của đồng tử cũng như khách tham quan không khỏi ngạc nhiên khi nghe chúng tôi hỏi, tại sao bạn lại không suy nghĩ tiếp? Câu trả lời từ bên trong phòng thí nghiệm luôn là, làm thế nào bạn biết được, và câu trả lời của chúng tôi sẽ là, bởi chúng tôi đang nhìn vào cửa sổ tâm hơn bạn. Đôi khi những quan sát ngẫu hứng từ hành lang lại có giá trị thông tin không kém gì những kết quả thu được từ thí nghiệm nghiêm chỉnh Tôi khám phá được một chuyện rất hay khi vô tình quan sát đồng tử của một phụ nữ trong khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hai nhiệm vụ của thí nghiệm. Cô ấy vẫn giữ nguyên vị trí cây cằm, vì vậy tôi có thể nhìn thấy hình ảnh con mắt của cô ấy khi cô ta tiếp tục trò chuyện với những người cũng đang thực hiện thí nghiệm. Tôi ngạc nhiên khi thấy đồng tử của cô vẫn nhỏ và không hề cảm nhận được sự giãn nở đồng tử khi cô trò chuyện và lắng nghe mọi người. Không giống như những thí nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện. Những câu chuyện phiếm rõ ràng đòi hỏi rất ít hoặc không đòi hỏi sự nỗ lực nào cùng lắm chỉ bằng việc nhắc lại hai hay ba con số. Đó chính là khoảnh khắc tôi chợt nhận ra rằng những nhiệm vụ mà chúng tôi đã chọn cho thí nghiệm này thực sự đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt. Một hình ảnh vụt qua trong óc, đời sống trí óc ý tôi là đời sống của hệ thống hai bình thường được ví như một cuộc tản bộ nhẹ nhàng, đôi khi bị ngắt quáng bởi những đoạn chạy bộ và thi thoảng bởi những vòng đua nước rút. Và các bài tập cộng 1 hay cộng 3 chính là những quáng đua xe nước rút. Còn những cuộc trò chuyện phiếm thông thường được coi là một cuộc dạ bộ. Chúng ta nhận thấy con người khi tham gia vào những cuộc đua xe nước rút trong trí ốc, có thể trở nên mù lòa ở một vài điểm. Các tác giả của chú khỉ đột vô hình, theo Invisible Godzilla, đã khiến chú khỉ đột trở nên vô hình bằng cách khiến những người quan sát bận tối tăm đầu vóc đếm các cầu thủ đang chạy qua chạy lại trên sân đấu. Chúng tôi phát hiện ra một ví dụ ít kịch tính hơn về sự mù lòa trong nhiệm vụ của một. Các đối tượng được trình chiếu một loạt những chữ cái xuất hiện trong đánh khi họ đang làm việc. Họ được yêu cầu đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, nhưng đồng thời họ cũng được yêu cầu phải báo cáo lại xem có chữ cái K nào hiện ra trong suốt thời gian họ làm nhiệm vụ hay không. Phát hiện chính là khả năng nhận ra và báo cáo về mục tiêu chữ cái thay đổi trong vòng 10 giây của bài tập. Người quan sát hầu như không bao giờ bỏ qua chữ K nào được trình chiếu ở đầu hoặc khi gần kết thúc nhiệm vụ cộng một Nhưng hầu hết bọn họ bỏ qua mục tiêu vào khoảng giữa của nhiệm vụ khi trí hốc họ đang nỗ lực ở mức cao nhất, mặc dù con mắt của họ mở to hết mức, nhìn chầm chằm vào những bức hình. Thất bại trong việc phát hiện đối tượng chữ cái cũng vẽ ra sơ đồ hình chữ V ngược giống với độ mở của đồng tử. Sự tương đồng vẫn lập lại, độ mở của đồng tử phù hợp với mức độ nỗ lực của chủ thể và chúng ta có thể tiếp tục đi theo cách này để hiểu cách hoạt động của trí não Giống như những chiếc đồng hồ điện đặt ngoài ngôi nhà hay căn hộ của bạn. Các đồng tử cũng cho phép đo các chỉ số năng lượng tinh thần bạn đang sử dụng ở thời điểm hiện tại. Hai ví dụ này rất tương thích với nhau. Điện năng bạn tiêu tốn tùy thuộc vào việc bạn sử dụng thiết bị điện nào, đèn thắp sáng hay máy nướng bánh mì. Khi bạn bật một bóng đèn hay lò nướng bánh, nó sẽ chỉ mức điện năng nó cần dùng, không hơn không kém. Tương tự, khi chúng ta quyết định làm gì, chúng ta cũng đặt ra giới hạn nỗ lực kiểm soát hành động đó. Ví dụ, người ta đưa cho bạn dãy số gồm 4 con số chẳng hạn 9462, và nói cuộc sống của bạn phụ thuộc vào việc bạn có thể nhớ được nó trong vòng 10 giây hay không. Dù bạn có yêu cuộc sống của mình đến mức nào đi nữa, thì bạn cũng không thể sản sinh ra nỗ lực đối với nhiệm vụ này nhiều hơn nỗ lực cần thiết mà bạn phải sử dụng để đưa ra đáp án cho nhiệm vụ cấp 3, cũng với 4 con số này được. Cả hệ thống 2 và hệ thống điện năng trong nhà bạn đều có giới hạn của nó, tuy nhiên chúng phản ứng khác nhau đối với nguy cơ bị hoạt động quá tải. Khi nhu cầu điện năng vượt mức tải cho phép, Tất cả các thiết bị sẽ đồng loạt tắt cùng một lúc. Ngược lại, phản ứng của trí não trong trường hợp quá tải lại có tính trọn lọc và chính xác hơn, hệ thống 2 bảo vệ những hoạt động quan trọng nhất, cho nên nó vẫn nhận được điện năng mà nó cần, khả năng chịu tải sẽ được phân phối, dây này qua dây khác cho các nhiệm vụ khác nhau. Trong phiên bản thí nghiệm khỉ đột, chúng ta đã khiến cho những người tham gia tập trung ưu tiên vào nhiệm vụ các con số. Chúng ta biết họ sẽ làm theo hướng dẫn bởi vì thời gian quan sát đối tượng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Nếu chữ cái đặc biệt xuất hiện vào đúng lúc đòi hỏi sự tập trung cao, chủ thể đơn giản là không nhìn thấy nó. Khi nhiệm vụ thay đổi, ít đòi hỏi sự tập trung hơn, thì khả năng phát hiện chữ cái sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khả năng định vị sự chú ý đã được tôi luyện qua cả một tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại. Xác định phương hướng và phản ứng nhanh với những mối nguy hại nghiêm trọng nhất hay những cơ hội tiềm năng nhất đã cải thiện cơ hội sống xuất của loài người chúng ta và khả năng này chắc chắn không chỉ thuộc về loài người mà có ở môn loài. Ngay cả đối với loài người hiện đại, hệ thống một vẫn chịu trách nhiệm trong những trường hợp khẩn cấp, ấn định mức độ ưu tiên cho những hành vi bảo vệ sự an toàn của bản thân. Thử tưởng tượng bạn đang điều khiển một chiếc xe hơi, đột nhiên bạn phát hiện má phanh bị hỏng mà xe thì vừa đi vào đoạn đường chân chẳng dầu. Bạn sẽ thấy bản thân phản ứng với nguy cơ nguy hiểm trước mắt hơn cả việc bạn thực sự ý thức đầy đủ được tình hình. Bị ở tỉ và tôi chỉ làm việc chung có một năm thôi nhưng sự hợp tác mà chúng tôi có được đã tác động rất lớn tới sự nghiệp về sau của cả đôi bên sau này bị ở tỉ trở thành chuyên gia đầu ngành của phép đo đồng tử nhận thức còn tôi thì viết được một cuốn sách có tựa đề là chú ý và nỗ lực phần lớn nội dung cuốn sách này dựa trên những gì chúng tôi đã thu được trong quá trình làm việc cùng nhau và cả kiến thức khi tôi theo đuổi những nghiên cứu đã làm tại Đại học hạ vặn vài năm tiếp sau đó. Chúng tôi học được một điều kỳ diệu về hoạt động của trí não mà giờ tôi gọi nó là hệ thống 2 từ việc sử dụng phép đo đồng tử khi thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Khi bạn đã thànhthục với một nhiệm vụ nào đó, Nó sẽ đòi hỏi ở bạn ít năng lượng hơn để hoàn thành nhiệm vụ đó Nghiên cứu não bộ cho thấy những thành phần trong não bộ tham gia vào các hoạt động liên quan tới một hành động thay đổi khi kỹ năng của bạn tăng lên Với ít khu vực não bộ tham dự vào việc xử lý hành động đó hơn Hiện tượng tương tự như vậy cũng xuất hiện ở những thiên tài Những cá nhân càng xuất chúng thì không cần nỗ lực nhiều khi xử lý cùng một số vấn đề Điều này đã được chứng minh qua độ giãn nở đồng tử cũng như hoạt động khác của não bộ Quy luật phổ biến về việc huy động ít sự nỗ lực áp dụng được trong cả lĩnh vực nhận thức lẫn hoạt động thể chất. Quy luật này chứng minh nếu có nhiều cách khác nhau để cùng đạt một mục tiêu, con người thường có xu hướng sử dụng cách thức ít phải huy động nỗ lực nhất. Trong ngành kinh tế học, nỗ lực ứng với giá thành, còn kỹ năng được tạo ra từ sự cân bằng giữa lợi nhuận và chi phí. Còn sự lười biếng đã hình thành từ bản năng sâu thẳm của loài người. Chúng tôi đã làm thí nghiệm về những hiệu ứng tương đối khác nhau của nỗ lực nhờ thức đo có giãn đồng tử. Ngay từ đầu, Các đối tượng tham gia thí nghiệm này đều biết, nhận thức đầy đủ và chuẩn bị tâm thế để tham gia thí nghiệm của chúng tôi thậm chí còn liên tục ý thức và sẵn sàng hơn mức mà nghiên cứu này yêu cầu. Lúc đầu, khi phải nhớ một hoặc hai con số hay học cách liên tưởng một từ với các con số, ví dụ số 3 ứng với từ cánh cửa, thì não bộ sản sinh ra một số hiệu ứng vừa đủ trong bộ nhớ gây căng thẳng ở mức trên trung bình, nhưng cũng chỉ ở mức tối thiểu, đồng tử giãn nở khoảng 5% so với khi thực hiện nhiệm vụ cộng 3. Nhiệm vụ khác đòi hỏi bạn phải ước lượng khoảng 2 tấn nông sản lớn chừng nào rõ ràng sẽ khiến đồng tử của bạn phải mở rộng hơn. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy việc kiềm chế xu hướng đọc hai từ rời dạng, như trong hình 2 của chương trước, chỉ đòi hỏi rất ít nỗ lực. Các thí nghiệm ghi nhớ nhanh 6 hoặc 7 chữ số đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn. Hẳn các bạn đã từng trải nghiệm việc khi được yêu cầu đọc to số điện thoại của bạn hay ngày sinh nhật của người bạn đời, bạn sẽ chỉ phải ngừng lại đôi chút nhưng cũng phải bỏ ra kha khá nỗ lực để làm nó. Bởi vì nó đòi hỏi bạn phải lục trong trí nhớ một chối những con số và trả lời theo đúng thứ tự. Yêu cầu nhân nhẩm trong đầu giữa hai số có hai chữ số hay nhiệm vụ cộng 3 là những nhiệm vụ gần đạt mức giới hạn mà hầu hết mọi người có thể làm được. Vậy điều gì khiến một số hoạt động nhận thức lại đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn những hoạt động khác? Điều gì sinh ra khi chúng ta phải sử dụng sự chú ý tạm thời? Hệ thống 2 có thể làm được những gì mà hệ thống 1 không thể làm được? Giờ chúng ta sẽ cùng thử đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Nỗ lực được sinh ra khi bạn phải duy trì liên tục trong trí nhớ vài ý tưởng, mỗi ý tưởng lại đòi hỏi những hành động khác nhau, hoặc cần phải kết hợp chúng lại theo một nguyên tắc nào đó ví dụ như nhớ lại những vật dụng bạn cần mua sắm khi đến cửa siêu thị, chọn ăn món cá hay thịt bê khi ở trong nhà hàng, hoặc phân tích những kết quả thú vị từ một cuộc khảo sát với lượng thông tin từ các mẫu thử rất nhỏ. Chỉ có hệ thống 2 mới có thể hoạt động tuân theo các nguyên tắc, so sánh các đối tượng trên vài tiêu chí khác nhau và đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất giữa các phương án. Hệ thống tự động một không hề có các khả năng này. Hệ thống 1 chỉ đơn giản là phát hiện ra mối liên hệ, tất cả bọn chúng đều giống nhau cậu con trai cao hơn ông bố rất nhiều, và nổi trội hơn ở khoản phân tích thông tin về một vấn đề, nhưng nó bó tay khi phải xử lý nhiều chủ đề khác nhau vào cùng một lúc, cũng như không phải là chuyên gia phân tích dữ liệu thông kê thông tin đơn thuần. Hệ thống 1 sẽ phát hiện ra một người nào đó được mô tả kiểu như lành tính và rất gọn gẽ yêu thích sự ngăn nắp, gọn gàng và có niềm đam mê với các chi tiết thì gần giống với một thủ thư thứ thiệt. Nhưng nếu phải kết hợp bản năng phán đoán này với sự hiểu biết về một lượng nhỏ những người thủ thư thì chỉ có hệ thống 2 là xử lý được nếu hệ thống 2 biết cái gì là phù hợp với một số người. Khả năng sống còn của hệ thống 2 đó là sự tiếp nhận một lỗ những nhiệm vụ. Nó có thể lập trình bộ nhớ để tuân thủ một chỉ dẫn nào đó, cho phép trí óc vượt lên những phản ứng theo thói quen. Hãy thử làm thí nghiệm sau đây, đến tất cả số chữ cái KMP xuất hiện trong trang này. Đây có thể là một nhiệm vụ mà bạn chưa từng được biết và hiếm khi bạn được yêu cầu làm, nhưng hệ thống 2 vẫn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Sẽ cần sự nỗ lực để ép bản thân thực hiện nỗ lực để làm bài tập này, mặc dù bạn chắc chắn rằng bản thân sẽ dần tiến bộ trong nhiệm vụ này nếu như được luyện tập thường xuyên. Các nhà tâm lý học gọi nó là kiểm soát điều hành để mô tả sự tiếp nhận và kết thúc một loạt các nhiệm vụ, còn các chuyên gia thần kinh học thì xác định được từng khu vực trong nao bộ sẽ đảm trách những hoạt động nào. Một trong số những khu vực này sẽ tham gia vào hoạt động bất cứ khi nào một mâu thuẫn cần được giải quyết. Một khu vực khác nằm ở phần trước của bộ não phát triển ở người mạnh mẽ hơn so với các loài động vật khác và cũng tham gia vào quá trình xử lý thông tin mà chúng ta liên hệ chúng với trí thông minh. Giờ thì giả sử như cuối trang này, bạn sẽ nhận được một hướng dẫn khác, hãy đếm tất cả dấu phẩy trong trang tiếp theo. Nhiệm vụ này khó hơn bởi vì bạn vừa mới làm quen được khả năng tập trung sự chú ý vào tất cả các chữ P trong nhiệm vụ trước. Một trong những khám phá có giá trị của các nhà tâm lý học nhận thức trong mấy thập kỷ trở lại đây đó là việc chuyển đổi từ một nhiệm vụ này sang một nhiệm vụ khác đòi hỏi rất nhiều cố gắng, đặc biệt là khi bị hạn chế về mặt thời gian. Yêu cầu chuyển đổi nhanh là một trong những lý do khiến nhiệm vụ cộng 3 và nhiệm vụ nhân nhẩm trở thành những nhiệm vụ rất khó. Để hoàn thành được nhiệm vụ cộng 3, bạn phải nhớ vài con số cùng một lúc, liên kết mỗi con số với một phép tính riêng, vài con số đang xếp hàng chờ được biến đổi. Một con số thì đang trong quá trình ấy và những con số khác đã thay đổi sau phép tính của ba tất cả đều phải được lưu giữ để cho ra kết quả cuối cùng. Các bài kiểm tra hiện đại về sức làm việc của bộ nhớ yêu cầu các đối tượng liên tục biến đổi giữa hai nhiệm vụ khác nhau, lưu giữ các kết quả của một nhiệm vụ trong khi tiếp tục xử lý nhiệm vụ còn lại. Những người làm tốt mấy loại thí nghiệm này thường có xu hướng làm tốt bài kiểm tra trí tuệ thông thường. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát sự tập trung không đơn thuần là một phương pháp để kiểm tra trí tuệ. Các phương pháp kiểm tra khả năng kiểm soát sự chú ý hiệu quả dự báo ai đó có khả năng trở thành nhà kiểm soát điều hành không lưu và ai có đủ điều kiện trở thành phi công cho không quân ít sở ra n còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố hơn là chỉ dựa vào trí thông minh thông thường. Áp lực thời gian cũng là một nhân tố nữa đòi hỏi sự nỗ lực. Nếu bạn đã từng thực hành nhiệm vụ cộng 3, thì sẽ thấy sự gấp gáp tạo ra áp lực, một phần lên nhịp độ và một phần lên khả năng tải dữ liệu. Giống như nghệ sĩ tung hứng với vài trái bóng trên không, bạn không được phép làm chậm lại Tốc độ xử lý dữ liệu trong bộ nhớ quyết định nhịp độ, khiến bạn phải liên tục tiếp nhận xử lý thông tin mới và lưu giữ các thông tin hứng cũ trước khi biến mất. Bất cứ nhiệm vụ nào đòi hỏi bạn phải xử lý cùng lúc và ý tưởng đều có chung nhân tố gấp gáp này. Trừ khi bạn có một bộ nhớ khủng khiếp, thì may ra bạn không phải chịu áp lực phải làm việc quá căng thẳng. Những dạng thức tư duy chậm đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất lại đòi hỏi bạn phải suy nghĩ nhanh nhất. Chắc chắn là khi tham gia nhiệm vụ cấp 3, bạn đã tự thấy đầu góc mình phải hoạt động căng thẳng bất bình thường đến mức nào. Ngay cả khi bạn suy nghĩ để kiếm sống, một vài nhiệm vụ ghi nhớ trong thời gian bạn làm việc cũng đòi hỏi nỗ lực như nhiệm vụ cộng 3, thậm chí kể cả yêu cầu nhớ 6 con số cho một cuộc gọi khẩn cấp. Chúng ta thường tránh không để trí hốc quá tải bằng cách chia các nhiệm vụ của mình thành nhiều bước dễ dàng hơn, đưa các kết quả tức thời vào bộ nhớ dài hạn hoặc viết lên giấy hơn là chịu cảnh quá tải bộ nhớ. Chúng ta dành nhiều thời gian cho một nhiệm vụ hơn và huy động quy luật nỗ lực tối thiểu điều khiển đời sống tinh thần của mình. Chú ý và nỗ lực lên tiếng tôi sẽ không thử xử lý vấn đề này trong lúc đang lái xe. Đó là một nhiệm vụ liên quan đến giãn nợ đồng tử. Nó đòi hỏi những nỗ lực trí hốc quy luật nỗ lực tối thiểu đang hiện hữu Anh ta càng nghĩ ít càng tốt. Cô ta không quên cuộc họp Chỉ là cô ấy hoàn toàn tập trung vào một vấn đề khác khi người ta chốt thời điểm họp và chẳng nghe thấy cậu nói gì hết. Cái gì đột nhiên xuất hiện trong óc tôi thì đó là bản năng của hệ thống một. Tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và tìm kiếm nó trong bộ nhớ của mình. Chương 3. Gã kiểm soát lười biếng mỗi năm, tôi sống vài tháng ở bờ kệ lỉ và một trong số những niềm vui khi sống ở đây là quãng đường đi bộ 4 dặm mỗi ngày theo lộ trình định săn qua các ngọn đồi, với quang cảnh tuyệt vời của Vịnh San Phở Giang Tôi thường xuyên theo dõi xem mình đi mất bao nhiêu thời gian và cần tốn bao nhiêu sức lực cho hoạt động này. Tôi còn biết được vận tốc của mình là khoảng 17 phút đi bộ được một dặm với tốc độ này thì việc đi bộ khá giống một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng. Tôi chắc chắn rằng nỗ lực thể chất mà mình phải bỏ ra cũng như lượng ca lo bị đốt cháy khi đi ở tốc độ ấy phải cao hơn nếu tôi ngồi thư giãn trên ghế bành nhưng tôi thực sự không cảm thấy căng thẳng, không hôn loạn và cũng không cần phải giáng sức. Tôi còn có khả năng suy nghĩ và làm vài việc trong khi đi bộ ở vận tốc ấy nữa. Thực tế tôi còn hy vọng việc chịu khó đi bộ mỗi ngày như vậy có thể giúp mình thư thái đầu vóc hơn. Hệ thống 2 cũng có một vận tốc tự nhiên như thế. Bạn tiêu tốn năng lượng thần kinh cho một số hoạt động tư duy và nhận thức chuyện gì đang diễn ra xung quanh, ngay cả khi trí hốc của bạn không có hoạt động gì cụ thể nhưng nó vẫn sẽ hơi căng thẳng một chút. Trừ khi bạn đang ở trong một tình thế cảm thấy cần phải cẩn trọng hoặc kiểm soát bản thân một cách bất thường, còn thì việc nhận thức chuyện gì đang diễn ra xung quanh hoặc trong đầu hốc bạn sẽ không làm bạn tốn nhiều sức lực. Bạn có thể ra rất nhiều quyết định nhỏ khi vẫn đang lái xe, hay tiếp thu một số thông tin khi bạn đang đọc báo và trao đổi một vài câu chuyện vu vơ với bạn đời hoặc đồng nghiệp Tất cả đều tốn rất ít sức lực và bạn không hề cảm thấy căng thẳng. Những hoạt động này nhẹ nhàng giống hệt một cuộc tàn bộ. Thông thường thì vừa đi bộ vừa suy nghĩ vu vơ là chuyện bình thường và thực tế là còn khá dễ chịu nữa. Nhưng nếu những hoạt động này bị đẩy lên một mức căng thẳng nào đó thì sẽ là thách thức đối với nguồn lực có hạn của hệ thống hay Bạn có thể kiểm chứng kết luận này bằng một thí nghiệm đơn giản. Trong lúc đang dạo chơi thoải mái với một người bạn, hay bảo anh ta ngay lập tức tính nhầm phép nhân 23x78. Gần như chắc chắn người bạn này sẽ dừng lại tức thì. Kinh nghiệm của tôi cho thấy ta có thể suy nghĩ trong lúc đi dạo, nhưng không thể tham gia vào một công việc trí nào đòi hỏi phải tải một lượng dữ liệu lớn trong bộ nhớ ngắn hạn Nếu tôi phải suy nghĩ một lập luận phức tạp trong thời gian ngắn, chắc chắn tôi sẽ muốn đứng lại, hoặc tốt hơn là ngồi xuống thay vì đứng im. Tất nhiên, không phải mọi hình thức tư duy chậm đều đòi hỏi sự tập trung căng thẳng và với thí nghiệm nỗ lực tính nhầm khi đi dạo bộ. Tôi đã nghĩ ra được những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời chính nhờ những cuộc đi dạo với ả Tăng tốc độ lên so với tốc độ đi bộ thường nhật của mình đã làm thay đổi hoàn toàn kinh nghiệm đi bộ của tôi, bởi vì sự thay đổi tốc độ đã phá hủy khả năng suy nghĩ mạch lạc của tôi. Khi tăng tốc, sự tập trung bị giảm sút để nhường chỗ cho việc làm quen dần với tốc độ mới và chăm chú duy trì tốc độ mới này. Khả năng suy nghĩ và đưa ra một kết luận gấp rút cho một vấn đề cũng vì thế trở nên khó thực hiện. Khi tôi leo đổi ở tốc độ trung bình khoảng 14 giảm một giờ, thì tôi không thể nghĩ được đến bất cứ điều gì. Bên cạnh nỗ lực thể chất để di chuyển với tốc độ nhanh trên suốt chặng đường, tôi còn phải có nỗ lực tinh thần để cố gắng kiểm soát bản thân ngăn chặn ham muốn đi với tốc độ chậm lại. Rõ ràng là cả sự tự chủ và tư duy đều là những hoạt động đòi hỏi cùng một sự nỗ lực như nhau. Đối với hầu hết chúng ta, theo đuổi một mạch suy nghĩ đôi lúc làm chúng ta cao mày nhăn chán, hay chăn trở về một vấn đề gì đó đều đòi hỏi sự tự kiểm soát. Mặc dù tôi chưa từng thực hiện một khảo sát có hệ thống nào, nhưng tôi cho rằng thường xuyên hoán đổi các nhiệm vụ và tăng tốc trong công việc trí hốc về bản chất không hề dễ chịu chút nào và mọi người thường cố gắng tránh đối mặt với điều này khi có thể. Đó chính là lý do vì sao sự nỗ lực tối thiểu lại trở thành một quy luật. Ngay cả khi không bị thúc ép về mặt thời gian, duy trì một dòng suy nghĩ mạch lạc đã đòi hỏi một kỷ luật khắc khe. Chỉ khi quan sát số lần tôi kiểm tra email hay lục xem trong tủ lạnh còn những đồ gì trong khoảng 1 giờ đồng hồ viết lách đã cho thấy hành động đó hàm chứa nhu cầu bức thiết được thoát ra khỏi tốc độ làm việc và đi đến kết luận rằng để duy trì một hoạt động liên tục đòi hỏi sự nỗ lực tự chủ hơn nhiều so với khả năng tôi có thể tập trung làm việc. May sao, hoạt động trí não không phải lúc nào cũng đáng ghét và đôi khi con người ta còn tận hưởng sự nỗ lực trong một khoảng thời gian dài mà không cần sử dụng đến những chiêu bài nghỉ ngơi. Nhà tâm lý học Mỹ Hạ Lịt Sidn Mỹ Hạ Lịt đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai để nghiên cứu hiện tượng làm gì đó liên tục không biết mệt mỏi và đặt tên cho hiện tượng đó là flow. Dòng chảy đây là một thuật ngữ của tâm lý học mà sau này đã trở thành một phần của ngôn ngữ học. Những người từng trải nghiệm dòng chảy được mô tả như thể ở trong trạng thái tập trung cao độ không biết mệt mỏi khiến họ đánh mất cảm giác về thời gian, về bản thân, về cả các vấn đề cá nhân và những người này mô tả niềm vui sướng của mình khi ở trong tình trạng ấy là rất hấp dẫn. Khiến sịp rèn mì hạ Ly gọi đó là một trải nghiệm sung sướng nhất. Rất nhiều hoạt động có thể tạo ra cảm giác dòng chảy này, từ vẽ tranh cho đến đua xe mô tô và đối với một số tác giả mà tôi biết, viết một cuốn sách cũng được coi là một trải nghiệm sung sướng. Dòng chảy khác biệt hẳn so với hai dạng nỗ lực, tập trung vào một nhiệm vụ hay duy trì hoạt động chú ý. Đua xe mô tô với tốc độ 150 dặm/giờ và chơi một ván cờ căng thẳng rõ ràng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tuy vậy, trong tình trạng dòng chảy Duy trì sự tập trung vào những hoạt động lý thú đó không đòi hỏi người ta phải tự kiểm soát, mà ngược lại, năng lượng được giải phóng trực tiếp từ chính nhiệm vụ đó, thông qua đôi tay. Hệ thống 2 bận rộn và suy yếu giờ thì mệnh đề đã được xác lập rõ ràng về các dạng thức của hoạt động trí hốc bao gồm cả sự tự kiểm soát và sự nỗ lực nhận thức. Vài nghiên cứu tâm lý học đã chứng minh con người đồng thời cảm thấy bị thử thách trước một yêu cầu phải nhận thức trong khi phải cố gắng chống lại sự cám dỗ. Hãy tưởng tượng bạn được yêu cầu ghi nhớ một dãy số gồm 7 con số trong vòng 1 hoặc 2 phút và bạn phải dành ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ ghi nhớ các con số ấy. Trong khi bạn đang tập trung sự chú ý vào các con số, bạn được mời lựa chọn một trong hai món trắng miệng, một chiếc bánh sô so cô la ngon chết người và một món salad rau quả bổ dưỡng. Hiển nhiên khả năng cao là bạn sẽ lựa chọn sự cám dỗ chết người của món bánh sô so cô la trong khi đầu góc vẫn bận rộn với việc phải ghi nhớ các con số. Khi hệ thống 2 đang bận rộn, Hệ thống 1 sẽ tác động đến hành vi của chúng ta nhiều hơn, nhất là khi bạn là người hảo ngọn. Những người đang bận rộn về nhận thức sẽ có xu hướng đưa ra những lựa chọn ích kỷ, sử dụng ngôn ngữ nhạy cảm nhất và đưa ra những nhận định hời hợt trong một vài tình huống thực tế. Hệ thống 2 bận rộn với nhiệm vụ ghi nhớ và lặp lại các con số, khiến nó lơn là về nhận thức nhưng tất nhiên gánh nặng nhận thức không phải là nguyên nhân duy nhất làm suy yếu khả năng tự chủ của con người. Một vài thức uống có cồn hay mất ngủ vào ban đêm cũng tạo ra hiệu ứng tương tự Khả năng tự chủ của những người sống ban ngày bị suy yếu đi vào ban đêm và khả năng này sẽ theo chiều ngược đối với người sống về đêm thì khả năng tự chủ ấy lại suy yếu vào ban ngày. Lo lắng thái quá về việc phải hoàn thành tốt một nhiệm vụ nào đó đôi khi cũng cản trở kết quả, bởi vì bộ nhớ ngắn hạn phải liên tục tải những luồng suy nghĩ căng thẳng vô ích. Kết luận rất rõ ràng, tự kiểm soát đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực. Nói cách khác, kiểm soát suy nghĩ và hành vi là một trong những nhiệm vụ do hệ thống 2 đảm nhiệm. Nhà tâm lý học doi bố mẹ Eter và các đồng nghiệp đã thực hiện một loạt những thí nghiệm gây kinh ngạc khi chứng minh một cách thuyết phục rằng tất cả các dạng thức của nỗ lực tự chủ như nhận thức, cảm xúc, hay thể chất đều chiếm ít nhất một phần trong bể năng lượng tinh thần của con người. Các thí nghiệm của họ nghiên cứu các nhiệm vụ liên tiếp chứ không nghiêng về các loại nhiệm vụ khác nhau. Nhóm của bố mẹ Hector lặp đi lặp lại phát hiện rằng sự cố gắng nỗ lực hoặc tự chủ rất mệt mỏi, nếu bạn ép bản thân phải làm một việc gì đấy. Bạn sẽ bớt háo hức hoặc khó có khả năng tự chủ hơn khi đối mặt với những thử thách kế tiếp. Hiện tượng này được đặt tên là ego depression, tạm dịch, sự suy yếu của cái tôi. Trong một minh chứng điển hình, những người tham gia thí nghiệm được hướng dẫn hay kiểm chế cảm xúc trước một bộ phim vô cùng xúc động, nhưng sau đó họ lại diễn xuất rất chán, trong một thí nghiệm đo sức trị hưu đình về thể chất, thí nghiệm này để xem những người tham gia thí nghiệm giữ được một chiếc lực kế nặng trong khoảng thời gian bao lâu. Những nỗ lực cảm xúc ở giai đoạn đầu của thí nghiệm làm giảm đi khả năng chịu đựng đau đớn do bị căng cơ, vì thế cái tôi bị suy yếu trong mỗi chúng ta chẳng mấy chốc mà phải đầu hàng nhiệm vụ. Trong một thí nghiệm khác, đầu tiên mọi người bị vắt kiệt sức trong một nhiệm vụ, yêu cầu phải ăn cho bằng hết những đồ ăn có lợi cho sức khỏe như tỏi hoặc cần tây, trong khi đó, họ lại phải cưỡng lại ham muôn chức những chiếc bánh sô cô la hoặc bánh quy dầu rụm chết. Chẳng mấy chốc, những người này sẽ đầu hàng nhanh hơn thông thường khi phải đối mặt với một nhiệm vụ tư duy khó khăn nào đó. Cho đến nay, đã có một danh sách giải và đa dạng những tình huống và nhiệm vụ được cho là có khả năng rút kiệt sự tự chủ của con người. Tất cả đều liên quan đến mâu thuẫn và nhu cầu đi ngược lại xu hướng tự nhiên. Bao gồm, tránh xa những con gấu trắng, kiềm chế cảm xúc khi xem một bộ phim tự tính, đưa ra một loạt những lựa chọn gây tranh cãi, cố gắng gây ấn tượng với người khác, phản ứng tử tế trước một hành động xấu của bạn đời, giao tiếp với một người khác trung tộc, đối với những người thành kiến. Danh sách nhưng chỉ dẫn suy yếu cũng cực kỳ đa dạng, lên thực đơn ăn kiêng, vung tay quá chán trong cơn cuồng mua sắm, phản ứng thai quá khi bị khiêu khích, cố đấm ăn xôi thêm một chút trong nhiệm vụ nắm chặt tay, thể hiện kém trong các nhiệm vụ tư duy và khi phải đưa ra những quyết định lo di. Bằng chứng rất thuyết phục, các hoạt động phức tạp đòi hỏi sự tự kiểm soát thuộc về hệ thống 2 và quá trình tự kiểm soát ấy khiến ta cảm thấy kiệt sức và không mấy dễ chịu. Không giống quá trình tư duy. Cái tôi suy yếu bị mất ít nhất một phần động lực sau mỗi nhiệm vụ tự kiểm soát. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ như thế, bạn có cảm giác không muốn cố gắng trong các nhiệm vụ tiếp theo, mặc dù nếu như bắt buộc thì bạn cũng có thể thực hiện được. Trong vài thí nghiệm, con người có thể chống cử với các hiệu ứng của cái tôi suy yếu khi được khích lệ đủ mạnh để thực hiện hành động đó. Ngược lại, khi bạn phải nhớ 6 con số trong bộ nhớ ngắn hạn cùng lúc đó lại phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó thì dù có muốn nỗ lực hơn bạn cũng không làm được. Cái tôi suy yếu không giống như tình trạng bận rộn của tâm lý nhận thức. Khám phá đang kinh ngạc nhất mà nhóm của nhà tâm lý học bố mẹ tờ công bố, đó là ông cho rằng quan niệm của sức mạnh tinh thần chỉ là phép ẩn dụ không hơn không kém. Hệ thống thần kinh tiêu thụ nhiều gờ lũ cổ sở hơn hầu hết các bộ phận khác trong cơ thể và các nỗ lực của hoạt động tinh thần dường như là kẻ nốn lượng gờ lũ cổ sở khủng khiếp. Khi bạn tập trung đưa ra một quyết định trí hốc khó khăn hay tham gia vào một nhiệm vụ đòi hỏi phải kiểm soát bản thân cao độ Lực g-lũ cổ sở trong máu của bạn cũng sẽ tụ xuống. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra đối với một vận động viên điền kinh khi chạy ở giai đoạn nước rút, Lượng gỡ lũ cổ sở trong cơ bắp của vận động viên này cũng tụ xuống. Hệ quả do nét của quan niệm này, đó là các phản ứng của cái tôi suy yếu có thể bị gián đoạn do hấp thụ lượng gỡ lũ cổ sở và bổ mẹ tự cùng với các đồng nghiệp đã khẳng định giả thuyết này thông qua vài thí nghiệm. Các tình nguyện viên trong một nghiên cứu được xem một đoạn phim cầm ngắn, trong đó có một phụ nữ đang trả lời phỏng vấn bằng ngôn ngữ cơ thể. Trong khi họ đang xem, một loạt các từ liên tiếp được chỉnh chiếu với tốc độ chậm. Những người tham gia thí nghiệm được yêu cầu phất lờ các từ ấy đi và phải tập trung vào nhiệm vụ chính là quan sát hành vi của người phụ nữ. Hành động tự kiểm soát bản thân này mà chúng ta đã được biết trước đó, chính là nguyên nhân gây ra cái tôi suy yếu. Tất cả những tình nguyện viên đều được uống nước tranh trước khi tham gia vào nhiệm vụ số 2. Một nửa số nước tranh được pha ngọt với đường gờ lủ cổ sở và một nửa được pha với sắp tợ lẹn Sau đó tất cả các tình nguyện viên được tham gia vào một nhiệm vụ, trong đó họ cần phải vượt qua được sai lầm của trực giác để tìm ra đáp án đúng. Những sai lầm do trực giác xuất hiện thường xuyên hơn ở những cá nhân có cái tôi suy yếu và những người uống nước sắp ở lẹn đã cho thấy họ dễ bị ảnh hưởng bởi cái tôi suy yếu đúng như các nhà khoa học đã dự đoán. Ngược lại, những người uống nước đường cho kết quả ngược lại. Dự trữ một lượng đường phù hợp trong não bộ đã ngăn sự suy yếu hẳn là sẽ phải đầu tư thêm thời gian và tiến hành nhiều nghiên cứu khác để khẳng định được lượng đường gỡ lủ cổ sở có tác động thế nào đối với sự suy yếu cũng như đối với những phản ứng nhất thời, mà biểu hiện của nó được thể hiện qua việc giãn nở đồng tử và thay đổi nhiệm tim. Gần đây, một luận chứng về tác động của suy yếu trong sự án đã được đăng tải trên tạp chí tờ giỏ CDN National Academy of Science, Học viện Khoa học Tố tụng Quốc gia. Trong một nghiên cứu, 8 vị thẩm phán xét duyệt ân xá ở XJN đã vô tình trở thành những người tham gia vào thí nghiệm này. Công việc hàng ngày của họ là xem xét những hồ sơ xin ân xá. Các hồ sơ được gửi lên theo thứ tự ngẫu nhiên và các thẩm phán sẽ xem xét từng hồ sơ một, trung bình một hồ sơ được xem trong một thời gian ngắn khoảng 6 phút. Trong số hồ sơ xin ân xá, chỉ có khoảng 35% hồ sơ được chấp nhận ân xá. Thời gian chính xác cho mỗi quyết định được ghi lại và thời gian làm việc một ngày của các thẩm phán được chia ra làm 3 lần nghỉ bữa sáng, bữa trưa và bữa giữa chiều. Các tác giả của nghiên cứu đã theo dõi tỷ lệ những hồ sơ được chấp thuận ân xá rưởi vào thời gian sau các lần nghỉ. Tỷ lệ này tăng đột ngột sau mỗi bữa ăn, với khoảng 65% hồ sơ được chấp thuận. Trong vòng 2 giờ hoặc hơn cho đến lần nghỉ tiếp theo, tỷ lệ chấp thuận ân xá giảm đều, cho tới 0% trước bữa ăn tiếp theo. Như bạn có thể hình dung. Đây là một kết quả không mong muốn và các tác giả đã cẩn thận đưa ra rất nhiều giả thuyết loại trừ. Lượng dữ liệu nhiều nhất có thể chỉ mang đến tin xấu. Khi đói và khác, những vị thẩm phán có xu hướng ra những quyết định dễ dài hơn, đó là mặc định từ chối các hồ sơ xin ân xá. Khả năng là cả đói khắt và mệt mỏi đều đóng vai trò vào quyết định ở đây của các thẩm phán. Hệ thống 2 lười biếng một trong những chức năng chính của hệ thống 2 là điều khiển và kiểm soát các suy nghĩ và hành động được gợi ý bởi hệ thống 1. Cho phép một số suy nghĩ và hành động được thể hiện trực tiếp thông qua hành vi, ngăn chặn hoặc điều chỉnh một số hành vi khác. Ví dụ, hãy xem câu đố đơn giản này. Đừng cố gắng giải đố, mà hãy nghe theo trực giác của bạn nhé. Tổng giá của một chiếc gậy bóng chảy và quả bóng là 1. 10 đô la chiếc gậy có giá cao hơn quả bóng 1 đô la. Đố bạn biết quả bóng có giá bao nhiêu? Một con số xuất hiện trong đầu bạn. Con số, tất nhiên là 10, 10 xu. Điểm thú vị của câu đố đơn giản đó là nó gợi ra một đáp án hiển nhiên đầy tính trực giác hấp dẫn và sai. Chỉ cần làm một phép tính, bạn sẽ thấy. Nếu quả bóng chỉ giá 10 xu, thì tổng tiền phải trả cho cả gậy và bóng phải là một 20 đô la, 10 xu cho quả bóng và 1. 10 đô la cho chiếc gậy, chứ không phải là một 10 đô la. Đáp án đúng phải là 5 xu. Để chắc chắn thì có thể nói thế này, đáp án bản năng cũng có xuất hiện trong đầu góc của những người đưa ra đáp án đúng chỉ có điều. Bằng một cách nào đó, những người này đã điều khiển để chống lại tiếng gọi của trực giác. Sản thờ ở đờ và tôi cùng nhau nghiên cứu giả thuyết về sự phỏng đoán dựa trên hai hệ thống và ông thường dùng câu đấu gợi và bóng để nghiên cứu một câu hỏi chủ đạo, hệ thống hai điều khiển những gợi ý từ hệ thống một như thế nào. Ông đưa ra lý lẽ là chúng ta biết một sự thật hiển nhiên về những người đưa ra đáp án quả bóng trị giá 10 su là, người đó đã không cố gắng kiểm chứng xem đáp án của mình đã đúng chưa. Hệ thống 2 đã chấp thuận một đáp án trực giác mà đáng ra nó phải bị loại bỏ, nếu chỉ cần bỏ ra một chút nỗ lực là có thể biết được đáp án đúng. Hơn thế nữa, chúng ta cũng biết rằng những người đưa ra câu trả lời trực giác đã bỏ qua một đầu mối quan trọng rất phổ biến, đáng lẽ họ phải đặt câu hỏi tại sao người ta lại có thể đưa ra một câu đố đơn giản với một đáp án hiển nhiên đến vậy. Thất bại trong việc kiểm chứng này rất đáng để ý bởi vì chỉ cần bỏ ra một chút xíu công sức để kiểm tra thôi, chỉ mất 1-2 giây tư duy, vấn đề này tương đối đơn giản. Chỉ cần một chút căng cơ và hơi rãn nở đồng tử là đã có thể tránh được một sai lầm đáng xấu hổ. Những người đưa ra đáp án mười su dường như là những tín đồ cùng nhiệt của quy luật nỗ lực tối thiểu Những người tránh được đáp án sai dường như có đầu góc nhẹ bén hơn. Hàng ngàn sinh viên đại học đã tham gia trả lời câu đố về gậy và bóng, kết quả thật đáng kinh ngạc. Hơn 50% sinh viên ở đại học Hà Vạc, mít và dịn sẽ tổng đã đưa ra đáp án trực giác, tất nhiên đáp án này sai. Tỷ lệ sinh viên ở các trường đại học nằm ở tốt dưới các trường trên đã đưa ra đáp án sai là 80%. Vấn đề về gậy và bóng là cuộc chạm trán đầu tiên của chúng tôi với nhận định mà sau này sẽ trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều lần trong cuốn sách này. Có nhiều người tự tin thái quá, tôn vinh trực giác của mình quá mức cần thiết. Rõ ràng là họ cho rằng nỗ lực tư duy, dù ở mức độ tối thiểu không phải là điều thú vị và cố tránh đụng độ với nó càng ít càng tốt. Giờ thì tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một lập luận logic hai mệnh đề và một kết luận. Hãy cố gắng xác định, càng nhanh càng tốt, nếu bạn thấy lập luận này là hợp logic. Từ hai mệnh đề này thì kết luận thế này có hợp lý không? Hoa hồng là một loại hoa. Vài loài hoa chống tàn. Cho nên có vài loại hoa hồng trống tàn. Đa số các sinh viên đại học được hỏi đều chấp thuận tam đoạn luận này là hợp logic mà không chút nghi ngờ. Thực tế, lập luận này không chặt. Bởi vì có thể xảy ra khả năng hoa hồng không nằm trong số những loài hoa trong tàn. Cũng giống như cái bấy của gậy và bóng, một đáp án có vẻ hợp lý lập tức xuất hiện trong đầu bạn. Tránh được cái bấy này đòi hỏi đầu góc phải làm việc căng thẳng để chống lại tiếng nói khe khe cất lên trong đầu. Đúng rồi, đúng rồi, khiến bạn khó có thể kiểm tra tính chuẩn xác của vấn đề và hầu hết mọi người ngại suy nghĩ thấu đáo cho một vấn đề nào đó. Thí nghiệm này cho thấy trong cuộc sống hàng ngày, việc truy đến cùng một suy luận luôn bị cản trở. Nó đưa ra giả thuyết là khi con người ta đặt lòng tin rằng một kết luận là đúng, họ cũng sẽ có xu hướng tin tưởng vào những ý kiến bổ trợ cho kết luận đó, ngay cả khi những lập luận này không có căn cứ. Khi hệ thống một tham gia vào quá trình suy luận, kết luận xuất hiện trước tiên, rồi mới đến các lập luận. Tiếp theo, bạn hãy trả lời câu hỏi này và trả lời nhanh trước khi đọc tiếp, một năm ở bang mà kỳ gẳng có bao nhiêu kẻ sát nhân. Câu hỏi này, được thiết kế bởi sần thở ở đờ dịp, một lần nữa lại thách đấu hệ thống 2. Cái bầy ở đây nằm ở chỗ liệu bạn có nhớ ra được đệ toạt là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao thuộc bang ma Kỳ Gẳng hay không? Các sinh viên Mỹ biết điều này và cũng sẽ xác định được chính xác là đệ toạt là thành phố lớn nhất ở bang Mạch Kỳ Gẳng. Nhưng nhận thức được thực thế này chẳng nói lên điều gì hết. Không phải tất cả những gì chúng ta biết đều xuất hiện trong trí hốc của chúng ta vào đúng thời điểm khi chúng ta cần đến chúng. Số người nhớ được rằng đệ toạt nằm ở Ma Kỳ Gẳng và là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất nhiều hơn số người không biết điều này. Nhưng phần lớn những người trả lời câu hỏi này đều không nghĩ đến thành phố này khi được đặt câu hỏi về bang này. Thực vậy, tỷ lệ trung bình những người đoán về tình trạng tội phạm ở mại kỳ gẳng thấp hơn so với những người được hỏi về thành phố đại toát. Có thể đổ lỗi cho cả hệ thống 1 và hệ thống 2 trong việc không nghĩ đến thành phố đại toát. Khi nhắc đến một bang nào đó, thì việc bạn nghĩ đến thành phố nào nằm trong bang đó phụ thuộc một phần vào chức năng tự động của bộ nhớ. Về phương diện này thì không ai giống ai. Nhắc đến bang mại kỳ gẳng. Thường mỗi người sẽ có những ấn tượng và hình dung khác nhau về địa danh này, thường những người sống tại bang này sẽ có cảm giác gần ui, thân thiện, nhiều kỷ niệm, ấn tượng hơn là những người sống ở nơi khác chỉ biết sơ về nó. Những người bản địa sinh sống tại địa phương, đương nhiên sẽ biết nhiều về nơi mình sinh sống hơn là những người khác kể cả những người nhanh nghẹn, thông minh, có thói quen tìm hiểu kỹ lưỡng về một số địa danh nào đó mà họ thích. trí thông minh không chỉ liên quan đến khả năng suy luận, Nó còn là khả năng tìm ra những nguyên liệu thích hợp trong bộ nhớ và sản sinh sự chú ý khi cần thiết. Chức năng ghi nhớ là thuộc tính của hệ thống 1. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có quyền làm chậm lại mỗi khi lục tìm trong bộ nhớ tất cả những hiện thực liên quan đến vấn đề, cũng như họ có thể chậm lại khi kiểm tra một câu trả lời trực giác trong ví dụ bóng và gậy. Mở rộng, thận trọng khi kiểm tra và tìm kiếm là một đặc tính của hệ thống 2, bên cạnh đó thuộc tính này thể hiện ở mỗi cá nhân lại khác nhau. Cả ba vấn đề gậy và bóng, Tam đoạn luận hoa tàn và ví dụ về tội phạm ở mại kỳ gẳng, đệ toạt đều có một điểm chung, có vẻ như, ít nhất thì thất bại trong những bài kiểm tra nhỏ này đã chỉ ra người tham gia trả lời bài kiểm tra này thiếu động lực và không suy nghĩ kỹ lưỡng. Bất cứ người nào đố vào các trường đại học danh tiếng đều có thể trả lời hai câu hỏi đầu tiên và suy nghĩ cẩn thận về mại kỳ gẳng là có thể nhớ ra thành phố lớn nhất của bang và các vấn đề liên quan đến tội phạm của thành phố này. Những sinh viên này có thể giải quyết những bài toán khó hơn thế này rất nhiều nhất là khi họ không dễ dàng đưa ra một đáp án mơ hồ bất trợn xuất hiện trong đầu góc. Việc dễ dàng thỏa mãn là nguyên nhân ngăn cản họ, tư duy mới chính là vấn đề ra dối. Lười biếng có thể là lời phán xét nặng nghề đối với khả năng tự kiểm soát bản thân của những thanh niên này cũng như với hệ thống hai của họ, nhưng dường như lời phán xét này hơi thiếu công bằng cho họ. Những người tránh được lỗi lười suy nghĩ có thể gọi là những người bận rộn. Họ cảnh giác hơn hay động não hơn, không dễ hài lòng với những câu trả lời nông nổi vội vã đồng thời hoài nghi trực giác của chính mình. Nhà tâm lý học kịch sở tạ nổ vịt thì gọi họ là những con người lý trí hơn. Trí tuệ, kiểm soát, lý trí các nhà nghiên cứu đã áp dụng rất nhiều phương pháp để kiểm tra mối liên hệ giữa tư duy và sự tự kiểm soát. Một số người đã đặt ra câu hỏi so sánh như sau, nếu một người được xếp hạng bởi khả năng tự kiểm soát và trực giác của mình, thì liệu người đó có thể đạt đến cùng một vị trí ở cả hai bảng xếp hạng hay không? Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất của lịch sử ngành tâm lý học là của an Tờ Mỹ Trèo và các sinh viên của mình. Họ nghiên cứu dựa trên một tình huống điển hình đối với những đứa trẻ 4 tuổi. Chúng được lựa chọn, hoặc là nhận một phần thưởng nhỏ, một chiếc bánh nhỏ hệ ồ, luôn, hoặc một phần thưởng lớn hơn, hai chiếc bánh, nếu chúng chịu khó đợi 15 phút. Cụ thể là lũ trẻ sẽ ở một mình trong một căn phòng, trước mặt là một chiếc bàn với hai vật một chiếc bánh và một cái chuông dùng để gọi các nhân viên làm thí nghiệm. Thí nghiệm được mô tả như sau Trong phòng không có đồ chơi, không có sách, tranh hay bất cứ thứ gì có khả năng làm phân tán bọn nhóc. Những người thực hiện thí nghiệm bỏ ra ngoài và chỉ quay trở lại sau 15 phút, hoặc khi đứa trẻ rung chung ăn bánh, đứng dậy, hoặc khi trẻ có biểu hiện mệt mỏi. Những đứa trẻ tham gia thí nghiệm được quan sát qua chiếc gương một chiều, đoạn phim quay lại những hành vi của chúng trong suốt thời gian chờ đợi ấy luôn khiến người xem phải bật cười. Khoảng một nửa số trẻ em tham gia thí nghiệm có khả năng đánh bại sự nôn nóng, chờ đủ 15 phút. Chủ yếu là vì các em biết hướng sự chú ý của mình khỏi ham muốn có được phần thưởng. 10 đến 15 năm sau, khoảng cách giữa những đứa trẻ cưỡng lại được sự ham muốn và những đứa trẻ không có khả năng ấy là rất lớn. Những em cưỡng lại được sự ham muốn có khả năng kiểm soát nhận thức tốt hơn, đặc biệt là có khả năng định hướng sự chú ý của bản thân một cách hiệu quả. Khi trưởng thành, tỷ lệ các em này dùng ma túy cũng thấp hơn. Một sự khác biệt đáng kể trong khuynh hướng trí tuệ cũng xuất hiện. Những đứa trẻ thể hiện khả năng kiểm chế bản thân tốt hơn khi mới chỉ 4 tuổi về cơ bản sẽ đạt được những thành tích cao hơn trong các bài kiểm tra trí tuệ. Một nhóm nghiên cứu của Đại học Cao ĩ Gủng đã khám phá ra mối liên hệ giữa kiểm soát nhận thức và trí tuệ theo nhiều cách khác nhau, trong đó bao gồm cả nỗ lực nuôi dưỡng trí tuệ bằng cách nâng cao khả năng kiểm soát sự tự chủ. Trong năm phiên học, mỗi phiên kéo dài 40 phút, họ trình chiếu cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi vài chương trình trò chơi điện tử được thiết kế đặc biệt, đòi hỏi sự tập trung và kiểm soát Một trong số những bài tập đó là các em sử dụng một chiếc cần lái để điều khiển một chú mèo hoặc hình, di chuyển chú mèo này đến khu vực bãi cỏ và tránh những bãi sinh lầy. Những người hướng dẫn nhận thấy rèn luyện sự tập trung không chỉ nâng cao khả năng kiểm soát, các điểm số ghi được trong những bài thi trí tuệ cũng được nâng cao và sự tiến bộ này được duy trì trong vài tháng. Một nghiên cứu khác cũng do nhóm này thực hiện đã xác định được những gen đặc biệt tham gia vào quá trình kiểm soát này, cho thấy các kỹ năng nuôi dạy con cái cũng bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng này. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối liên hệ mật thiết giữa khả năng kiểm soát sự chú ý của trẻ và khả năng kiểm soát tâm trạng của chúng. Sản thờ ở đờ dịp tiến hành một thí nghiệm phản chiếu nhận thức, trong đó cũng đặt ra vấn đề gậy và bóng và hai câu hỏi khác được lựa chọn bởi chúng cũng là những thư dễ làm nảy sinh những câu trả lời trực giác có vẻ rất đúng nhưng thực tế lại sai. Câu hỏi sẽ xuất hiện ở chương 5. Ông nghiên cứu tính cách của các sinh viên đạt điểm rất thấp trong thí nghiệm này, ở những người này. Chức năng giám sát của hệ thống 2 rất yếu và nhận thấy họ có thiên hướng trả lời các câu hỏi bằng các đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu bóc, họ cũng không sẵn lòng đầu tư thêm công sức để kiểm tra xem trực giác của mình có đúng hay không. Những người đi theo tiếng nói của trực giác không suy tính trong các câu hỏi đó cũng thường có xu hướng chấp nhận những gợi ý khác từ hệ thống 1. Đặc biệt, họ thường bục đồng, thiếu kiên nhẫn và thích nhận được thành quả ngay tức khắc Ví dụ, 64% những người trả lời phương án trực giác nói họ thích nhận luôn 34%. 000 đô la ngay trong tháng hơn là chờ đến tháng sau để nhận được 38.000 đô la. Chỉ 37% những người trả lời đúng cả 3 câu chọn phương án nhận được khoản tiền nhỏ hơn ngay lập tức, thay vì chờ đợi để nhận được khoản tiền lớn hơn. Khi được hỏi họ sẵn lòng chi bao nhiêu tiền để có một cuốn sách ngay trong ngày mà họ vừa đặt hàng, những người điểm thấp trong thí nghiệm phản chiếu nhận thức, cổ tên ỷ tỷ vợ dẹp tờ lại chi ẩn sẵn lòng trả gấp đôi so với những người điểm cao. Phát hiện của Phở ở đờ dịp cho thấy trong vợ kịch tâm lý này, các nhân vật có những cá tính khác nhau. Hệ thống 1 thì bốc đồng và trực giác, hệ thống 2 thì có khả năng lý trí và rất thận trọng, nhưng ở một số người thì hệ thống này rất lười biếng. Chúng ta nhận thấy sự khác biệt liên quan giữa các cá nhân, một số người thích hệ thống 2 của mình hơn, một số người khác lại gần gui với hệ thống 1 của mình hơn. Bài thí nghiệm đơn giản này nổi lên như một nhà dự báo chuẩn xác nhất về thói quen lười tư duy ở loài người. Sở Tà Nổ Vịt và người cộng sự lâu năm của mình, G. Chất Huyết ban đầu cũng đã nhắc đến khái niệm hệ thống 1 và hệ thống 2, sau đó họ thích gọi là các quá trình kiểu 1 và kiểu 2 hơn. Sở Tà Nổ và đồng sự đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ về sự khác biệt giữa các cá thể khi phải đối diện với một số vấn đề mà cuốn sách này đề cập tới. Họ hỏi một câu hỏi cơ bản theo nhiều cách khác nhau, điều gì khiến một số người dễ dàng tin tưởng vào các dự đoán sai lệch hơn những người khác. Sở tán nổ vịt đã rút ra kết luận trong một cuốn sách đã được xuất bản có tựa đề lý trí và đầu góc phản chiếu, giả tì hòn lì tì en dẹ chai mìn, trong đó đề xuất một cách tiếp cận táo bạo và khác biệt đối với chủ đề của chương này. Ông vẽ ra một hình minh họa thể hiện sự khác biệt giữa hai phần của hệ thống hai thực tế, sự khác biệt đó sắc bén đến mức ông gọi chúng là những trí hốc khác biệt. Một trong những trí hốc đó, mà ông gọi nó là thuật toán, sẽ đàm phán với sự tư duy chậm và yêu cầu sự tính toán. Một số người giỏi hơn những người khác trong những nhiệm vụ trí hốc như thế này, họ thường là những cá nhân xuất sắc trong những bài kiểm tra trí tuệ và có khả năng chuyển nhanh từ một nhiệm vụ này sang một nhiệm vụ khác một cách hiệu quả. Tuy nhiên, sở tả nổ vịt lập luận rằng trí tuệ thông minh không làm người ta miễn nhiễm với những sai lệch Còn có một khả năng khác cũng tham gia vào quá trình này, mà ông dán nhãn cho nó là lý trí. Khái niệm của sở tả nổ vịt về một người lý trí tương tự như người mà lúc trước tôi đã dán nhãn là bận rộn. Điểm mẫu chốt trong lập luận của ông đó là sự lý trí đó phải được phân biệt với trí tuệ. Theo cách nhìn của ông, tư duy nông nổi hay lười biếng là một dòng chảy của trí hốc phản chiếu, một sự thất bại của lý trí. Đây quả thực là một ý tưởng hấp dẫn và táo bạo. Để hỗ trợ cho nó, Sở Tã Nổ Vịt và các đồng sự đã tìm ra câu hỏi bấy gậy và bóng và những người khác thích hiểu nó là một dạng chỉ dẫn cho những nhầm lẫn ngớ ngẩn trong tư duy hơn là một 85 thức đo thông thường cho trí tuệ, ví dụ các bài kiểm tra IQ. Thời gian cho chúng ta biết sự khác biệt giữa trí tuệ và lý trí sẽ dẫn dắt ta đến những khám phá mới. Kiểm soát lên tiếng cô bé không tài nào ngồi im mà thực hiện một nhiệm vụ kéo dài hàng giờ được. Cô bé lúc nào cũng động đậy. Cái tôi của anh ta đã bị làm cho suy kiệt sau một ngày dài học hành. Thế là anh ta quay trở lại những tiến trình xử lý trực giác thay vì suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Anh ta chẳng buồn kiểm tra xem những gì mình nói có giá trị gì không nữa. Chả lẽ anh ta lúc nào cũng có một hệ thống hai lời biếng. Hay là anh ta bị mệt mỏi bất thường? Đáng tiếc là cô ta có xu hướng buột miệng nói ra những suy nghĩ bột phát trong đầu. Hẳn là cô ta cũng sẽ gặp khó khăn khi trì hoán một liên tưởng về sự hài lòng. Hệ thống 2 yếu kém. Chương 4. Bộ máy liên tưởng để bắt đầu hành trình khám phá hoạt động kỳ diệu của hệ thống 1. Mời bạn nhìn vào các từ sau đây, chuối nôn mửa. Chỉ cần một đến 2 giây, có biết bao thứ lẽ lên trong đầu bạn khi nhìn vào từ chuối nôn mửa. Một số hình ảnh và kỷ niệm không mấy dễ chịu hiện ra trong đầu bạn. Khuôn mặt bạn có lẽ sẽ nhăn lại đôi chút, thể hiện sự ghê ghê và rất có thể. Một cách vô thức bạn sẽ đẩy cuốn sách này ra xa mình hơn một chút. Nhịp tim tăng lên, lông thơ trên cánh tay dựng lên đôi chút và tuyến mồ hôi của bạn được kích hoạt. Tóm lại, bạn đã phản ứng với một từ mang nghĩa kinh tẩm mà không hề kiểm soát được hình ảnh của mình khi phản ứng trước hiện thực ấy. Tất cả quá trình phản ứng này đều diễn ra hoàn toàn rất tự nhiên, nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Không có lý do đặc biệt nào để bạn phải phản ứng như vậy nhưng đầu góc bạn tự động hình thành một liên tưởng tạm thời và một liên hệ mang tính hệ quả, chối là nguyên nhân gây buồn nôn nhưng chớ lo, mọi việc sẽ mau chóng qua thôi. Trạng thái bộ nhớ của bạn đã thay đổi theo nhiều cách khác, giờ thì bạn sẵn sàng nhận ra và phản ứng với những thứ và khái niệm có mối liên hệ với nôn mửa, ví dụ buồn nôn khó chịu, hoặc lầm lậm và các từ ngữ có liên hệ với chối như màu vàng, hoa quả, thậm chí là táo và dâu. thông thường Sự nôn mửa xuất hiện trong một số hoàn cảnh cụ thể, ví dụ như bữa tiệc thâu đêm và qua chén. Bạn cũng thường không dễ nhận ra những từ ngữ có liên hệ với những nguyên nhân khác nữa, chúng cho cùng một kết quả mà bạn không mong ngợi. Hơn nữa, hệ thống một của bạn ghi nhận thực tế rằng việc đặt hai từ cạnh nhau như thế là trái với lẽ thường, có thể trước đó chưa bao giờ bạn có liên tưởng hai sự việc này với nhau. Bạn đã trải qua một kinh nghiệm tương đối khác biệt so với trải nghiệm trước đây của mình. Một loạt phản ứng phức tạp xuất hiện một cách mau lẹ tự nhiên và không đòi hỏi bất cứ sự cố gắng nào từ phía bạn. Bạn không cố tình nhưng bạn cũng chẳng thể ngăn được chúng xuất hiện. Đó chính là cách vận hành của hệ thống một Những hiện tượng xuất hiện kể trên là kết quả của việc nhìn thấy các từ ngữ diễn ra nhờ một quá trình gọi là kích hoạt liên tưởng. Các ý tưởng này được khởi phát từ rất nhiều ý tưởng khác. Chúng xuất hiện ảo hạt như thác đổ trong trí não của bạn. Điểm cốt loi trong hệ thống phức hợp các hiện tượng trí náo chính là sự gắn kết giữa chúng. Mỗi một nhân tố đều được kết nối với một nhân tố khác hỗ trợ và được hỗ trợ, củng cố cho nhân tố khác. Một từ khơi gợi những ký ức, từ đó tạo ra cảm xúc và cảm xúc đến lượt nó lại trở thành tác nhân tạo ra những biểu hiện khuôn mặt và những phản ứng khác, ví dụ như trạng thái căng thẳng hoặc thái độ ghê tởm. Biểu hiện khuôn mặt với biểu cảm ghê tởm củng cố những cảm giác mà chúng có liên kết trong trí óc bạn. Tất cả diễn ra nhanh và đồng thời, tùy biến theo nhận thức, cảm xúc và phản ứng cơ học của từng người và tất cả đều tác động qua lại lẫn nhau, nó được gọi là tính liên kết. Chỉ trong một vài giây Bạn đã hoàn thành một phản ứng kỳ diệu, một cách tự động và vô thức. Bắt đầu từ một sự kiện bất ngờ, hệ thống một lập tức đặt ra vô số giả thuyết đều có vẻ có lý, ví dụ như đặt hai từ không có vẻ gì liên quan cạnh nhau, bằng cách tạo ra các liên hệ nhân quả từ các từ ngữ đó, dự đoán những đe dọa tiềm ẩn và tạo ra khung cảnh cho những tiến triển sắp tới bằng việc chuẩn bị cho bạn những sự kiện có khả năng xảy ra. Nó cũng tạo ra khung cảnh cho sự kiện được nhắc đến bằng cách đánh giá xem sự kiện đó đặc biệt ở mức nào. Bạn kết thúc quá trình này bằng việc cung cấp thông tin của quá khứ và chuẩn bị cho tương lai có thể diễn ra. Quá trình vừa diễn ra lạ thường ở một điểm, đó là hệ thống một chỉ làm một việc duy nhất là liên kết hai từ với hai ý nghĩa đơn thuần lại với nhau. Cơ thể bạn hồi đáp lại bằng một loạt những phản ứng đối với một thứ có thực, phản ứng cảm xúc và cơ thể phản ánh một phần sự diễn giải của các hiện tượng. Những năm gần đây, các nhà khoa học nhận thức luận đã cổ vũ cho ý tưởng nhận thức là sự thể hiện, bạn tư duy bằng cả cơ thể, chứ không chỉ với bộ não. Từ rất lâu, người ta đã biết đến cơ chế tạo ra một loạt những hiện tượng trí nào như trên, nó chính là sự kết hợp của các ý tưởng. Tất cả chúng ta đều biết rằng, chính nhờ kinh nghiệm trong quá khứ của bạn mà các ý tưởng nối đôi nhau tuần tự xuất hiện trong trí não của mình. Các triết gia Anh thế kỷ 17 và 18 đã nghiên cứu các quy luật để giải thích cho sự tiếp nối này. Trong cuốn sách Nhu cầu hiểu biết về loài người xuất bản năm 1748, nhà triết học người Sở David Hùng đã đúc rút ra 3 nguyên tắc của sự liên tưởng. Sự tương đồng, sự liên tưởng về mặt thời gian, địa điểm và tính hệ quả. Khái niệm về sự liên tưởng đã thay đổi triệt để từ thời hùng, nhưng ba nguyên tắc trên vận đóng vai trò là nền tảng cho những xuất phát điểm. Tôi sẽ phát triển cái nhìn khái quát về thế nào là một ý tưởng. Có thể cụ thể hoặc triệu tượng và nó có thể được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau, dưới dạng, một động từ, một danh từ, một tính từ hay một biểu tượng. Các nhà tâm lý học cho rằng ý tưởng là một điểm mấu chốt trong một mạng lưới, được gọi là liên kết ký ức. Trong đó mỗi ý tưởng lại được liên kết với rất nhiều ý tưởng khác nhau. Có rất nhiều loại liên kết, nguyên nhân liên kết với hệ quả, vi rút cảm lạnh sự vật với thuộc tính, tranh màu xanh, sự vật với phạm trù khái quát, chối hoa quả. Chúng ta đã tiến thêm một bước so với thời của hùm, đó là ta không còn nghĩ rằng bộ hốc phải trải qua một loạt những ý tưởng liên tiếp và lần lượn. Nếu nhìn theo cách hoạt động của hệ thống bộ nhớ liên kết, thì tất cả được diễn ra cùng một lúc. Nó kích hoạt rất nhiều ý tưởng cũng như bản thân ý tưởng đó lại được kích hoạt là khởi nguồn cho những ý tưởng khác. Hơn thế nữa, chỉ có vài ý tưởng kích hoạt được suy nghĩ một cách có nhận thức, còn lại hầu hết các suy nghĩ liên kết đều diễn ra trong im lặng, ẩn mình trong tiềm thức của mỗi người. Rất khó chấp nhận khái niệm cho rằng chúng ta phải giới hạn truy cập vào các hoạt động trí hốc của con người, bởi vì, tự nhiên mà nói, nó xa lạ so với sự hiểu biết trước đây của chúng ta nhưng đó lại là sự thật, bạn hiểu về bản thân mình hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Sự kỳ diệu của hiệu ứng mùi ai cũng biết rằng bước đột phá lớn đầu tiên trong giới hạn hiểu biết của chúng ta về cơ chế hoạt động của liên tưởng chính là sự tiến bộ trong phương pháp đo lường. Vài thập kỷ trở lại đây, cách duy nhất để nghiên cứu các liên tưởng đó là đi hỏi rất nhiều người một số câu hỏi như, khi ai đó nói từ ban ngày thì những từ đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là từ gì? Các nhà khoa học đã ghi lại tần suất của những câu trả lời thường xuyên nhất, ví dụ như ban đêm, nắng hoặc dài lệ thê. Vào những năm 1980, Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, đưa sẵn một từ nào đó ra có thể lập tức tạo ra những sự thay đổi có thể đo lường được trong trường hợp có rất nhiều từ liên quan nằm trong trường liên tưởng. Nếu bạn vừa nhìn thấy hoặc nghe thấy từ ăn, e thì trong khoảnh khắc, bạn có xu hướng điển chữ còn thiếu vào chỗ trống của so tờ để tạo thành từ sọc, cháo, súp, hơn là soạc, xà phòng. Chiều ngược lại cũng đúng. Tất nhiên, nếu bạn vừa nhìn thấy từ tám, soạc, chúng ta gọi đó là hiệu ứng ngồi. Nghĩa là từ ăn đã mồi cho ý tưởng xúc và từ tắm đã mồi ý tưởng cho từ xà phòng. Hiệu ứng mồi được thể hiện dưới rất nhiều dạng thức. Nếu từ ăn đang chiếm lĩnh đầu góc bạn, dù bạn có nhận thức được điều đó hay không, thì thường bạn sẽ nhận biết được từ sập nhanh hơn bình thường, dù nó chỉ được nói bằng một cái mấp máy môi hay được viết bằng một bộ phông chữ mờ ảo. Và tất nhiên bạn sẽ không chỉ được ngồi để bật ra ý tưởng liên quan đến súp, mà còn là hàng loạt các ý tưởng liên quan đến chuyện ăn uống, bao gồm rĩa, đói, béo, An kiêng. Bánh. Và nếu bạn vừa ngồi ăn ở một cái bàn bị cập kênh trong một nhà hàng, thì bạn cũng sẽ được dẫn dắt để nghĩ đến sự bà bên. Hơn thế nữa, những ý tưởng được ngồi cũng có khả năng khơi gợi ra những ý tưởng khác, dẫu có yếu đất hơn. Như những con sóng lăn tăn trên mặt hồ, một ý tưởng bé nhỏ như một hòn sỏi có thể tạo sóng lan tỏa cho những ý tưởng tiếp nối nhau. Giờ đây, bản đồ hóa những làn sóng ấy trở thành một trong những chủ đề hấp dẫn, đáng được theo đuổi nhất trong ngành khoa học nghiên cứu về tâm lý học. Một bước tiến bộ lớn nữa trong nhận thức của chúng ta về bộ nhớ đó là hiệu ứng ngồi không chỉ giới hạn trong các khái niệm hay từ ngữ. Bạn không thể biết nó tồn tại như một trải nghiệm mà bạn ý thức được nhưng bạn buộc phải chấp nhận ý tưởng kỳ quặc rằng các hành động của bạn, những tâm trạng của bạn, có thể bị dẫn dắt bởi những sự kiện mà bạn thậm chí còn không nghĩ tới. Trong một thí nghiệm mà ngay sau khi được thực hiện đã trở thành một thí nghiệm kinh điển, nhà tâm lý học John B.Wall và các đồng sự đã yêu cầu các sinh viên ở Đại học New York Hầu hết trong độ tuổi từ 18 tới 22 thu thập 4 từ có nghĩa từ một tập hợp nam tử ví dụ, thấy ông tóc bạc phơ. Hơn một nửa số người được hỏi trong một nhóm sinh viên đã nhặt ra những từ có nghĩa liên quan đến người cao tuổi, ví dụ như phở lo di trí, hói, hòa dâm hoặc nhăn nheo. Khi hoàn thành nhiệm vụ, các sinh viên tham gia thí nghiệm tiếp tục thực hiện một thí nghiệm khác trong một văn phòng ở tầng dưới. Quang đường đi bộ ngắn từ 2 điểm thí nghiệm chính là điều mà thí nghiệm nhắm tới. Các nhà nghiên cứu kín đáo đo thời gian di chuyển giữa hai địa điểm của các sinh viên này. Như bà vừa đã dự đoán trước, những người trẻ tuổi vừa tìm ra những từ có nghĩa liên quan đến người già đi chậm hơn rõ rẻ so với những người bình thường. Hiện tượng phờ lo di đa ở đây liên quan đến hai trạng thái của hiệu ứng ngồi. Đầu tiên, một tập hợp các từ ngữ dẫn dắt tư tưởng liên hệ với người cao tuổi, mặc dù từ già nua không hề được nhắc tới. Thứ hai, những suy nghĩ này đến lượt nó, lại dẫn dắt một hành vi, đi chậm vốn là từ có sự liên hệ với người cao tuổi. Tất cả những điều này diễn ra một cách hoàn toàn không có kiểm soát. Khi được hỏi họ có lường trước điều này không, không sinh viên nào trong số những ghi nhận rằng các từ ngữ mà họ thu thập lại có chung một chủ đề và tất cả bọn họ đều khẳng định mọi thứ họ làm sau thí nghiệm đầu tiên không hề bị ảnh hưởng bởi những từ ngữ mà họ đã gặp trước đó. Họ không hề ý thức được những gì liên quan đến người cao tuổi, ấy vậy mà hành vi của họ đã bị thay đổi. Hiện tượng dẫn dắt mùi đáng kinh ngạc này một ý tưởng chi phối thế nào đến một hành vi được biết đến với tên gọi hiệu ứng ý vận. Mặc dù chắc chắc là bạn không ý thức được điều này, nhưng việc đọc những dòng này cũng đang dẫn dắt bạn. Nếu bây giờ có ai đó yêu cầu bạn đứng lên đi lấy một cốc nước, chắc chắn bạn sẽ thực hiện hành động đó chậm rãi hơn bình thường, trừ khi bạn rất ghét những người già. Trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể bạn sẽ thực hiện hành động nhanh hơn một chút so với bình thường. Liên tưởng ý vận cũng đúng trong chiều ngược lại. Một nghiên cứu diễn ra ở một đại học tại Đức là hình ảnh phản chiếu so với thí nghiệm người cao tuổi mà bà World và các sinh viên thực hiện ở đại học New York. Người ta yêu cầu các sinh viên đi lại trong một căn phòng trong 5 phút, với tốc độ 30 bước một phút, nghĩa là chậm hơn khoảng 1 3 so với tốc độ thông thường. Sau thí nghiệm ngăn đó, những người tham gia thí nghiệm nhận ra các từ ngữ liên quan đến người cao tuổi như đăng trí, già, cô đơn nhanh hơn hẳn so với bình thường. Các hiện tượng mồi nghịch và đảo, dễ xỉm thở rõ cản dìm mỉ nghệ phết, có xu hướng sinh ra một phản ứng rất lo dịp và mạch lạc, nếu bạn được ngồi đề nghị đến người già. Bạn sẽ có xu hướng hành động như người già và hành động như người già sẽ củng cố thêm suy nghĩ của bạn về người già. Những mối liên kết đảo chiều như vậy rất phổ biến trong mạng lưới liên tưởng. Ví dụ, vui vẻ có xu hướng khiến bạn mỉm cười, và mỉm cười lại có xu hướng khiến bạn cảm thấy vui vẻ. Giờ hãy thử đứng lên và lấy một chiếc bút chì, đặt nó ngang với miệng, dùng hai hàm răng kẹp chiếc bút chì lại, đầu có miếng tẩy nằm phía tay phải, đầu chì nằm phía tay trái. Giờ thì giữ chặt chiếc bút sao cho đầu chì nhắm thẳng về phía đối diện Môi bạn sẽ chu lại quanh chiếc tẩy ở phía cuối. Có thể bạn sẽ không nhận thức được rằng một trong những hành động trên khiến khuôn mặt bạn biến đổi từ nhăn nhó sang trạng thái ngược lại là mỉm cười. Các sinh viên đại học được yêu cầu đánh giá xếp hạng cho loạt tranh biếm họa the phả sải của Geji là ở sần trong khi giữ chiếc bút chỉ ở trên miệng. Những người đang mỉm cười mà không biết là mình đang ở trạng thái ấy, cho rằng loạt tranh biếm họa đó hài hước hơn so với những người đang ở trạng thái nhăn nhó. Trong một thí nghiệm khác, những người có khuôn mặt nhăn nhó Cộng thêm cả việc như mày, cho thấy một phản ứng có tính liên hệ cảm xúc đối với những bức tranh gây cảm giác khó chịu, như là những đứa trẻ đói khát hay những người cãi nhau, hoặc những nạn nhân trong các vụ thai nạn giao thông. Thật đơn giản, những điệu bộ thông thường có thể ảnh hưởng một cách vô thức đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Trong một thí nghiệm, người ta yêu cầu những người tham gia nghe thông điệp bằng một đôi thai ngay mới. Người ta cho biết mục đích của thí nghiệm này là thử chất lượng của thiết bị âm thanh và những người tham gia được yêu cầu ra hiệu bằng cách sử dụng đầu mỗi khi nghe thấy bất cứ âm thanh méo nào. Một nửa số người tham gia được yêu cầu gật đầu lên xuống, số còn lại được yêu cầu lắc qua lắc lại. Thông điệp mà họ nghe thấy là một bản tin trên đài phát thanh. Những người gật đầu, một cử chỉ đồng nghĩa với sự đồng tình, có xu hướng chấp nhận thông điệp mà họ nghe thấy, nhưng những người lắc đầu có xu hướng bác bỏ thông tin. Một lần nữa, dù không chủ định, Có mối liên hệ thường xuyên giữa một điệu bộ từ chối hoặc chấp nhận và hình thức thể hiện thông thường của nó. Bạn có thể thấy tại sao những lời nhắc nhở thông thường như cố gắng cư xử bình tĩnh và hòa nhã bất kể bạn cảm thấy thế nào là một lời khuyên rất tốt, dường như bạn được đền đáp bởi cảm giác bình tĩnh và hòa nhã vậy. Hiệu ứng ngồi dẫn dắt những nghiên cứu về hiệu ứng ngồi đã phát hiện rằng, quan niệm cho rằng con người luôn ý thức và độc lập khi đưa ra những nhận định và lựa chọn đã không còn phù hợp. Ví dụ... Hầu hết chúng ta đều nghĩ bầu cử là một hành động được cân nhắc kỹ lưỡng mà không bị bất cứ điều gì tác động đến và phiếu bầu của chúng ta không thể nào bị ảnh hưởng bởi địa điểm diễn ra cuộc bầu cử, nhưng thực tế lại bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến bầu cử ở Arizona năm 2000 đã chứng minh, tỷ lệ ủng hộ gây quỹ cho các trường học đã tăng một cách đáng kể khi địa điểm bỏ phiếu được diễn ra ở trường học so với khi tổ chức bầu cử ở một địa điểm gần đó. Một thí nghiệm khác cũng cho thấy trưng bày những hình ảnh về các lớp học và trường học cũng giúp tăng xu hướng ủng hộ các sáng kiến của nhà trường của những người tham gia hơn. Hiệu ứng hình ảnh đối với phụ huynh và những thành phần cử tri khác cũng không giống nhau. Từ những bằng chứng đầu tiên của nghiên cứu về hiệu ứng ngồi người ta đã thừa nhận họ đi chậm hơn khi được gợi nhắc về những người già. Giờ thì chúng ta đã biết hiệu ứng ngồi có thể chạm đến mọi ngóc ngách trong đời sống của chúng ta. Gợi nhắc về tiền bạc cũng sinh ra vài hiệu ứng phức tạp. Những người tham gia thí nghiệm của chúng tôi được xem một danh sách gồm 5 từ, sau đó họ sẽ đặt ra một câu có nghĩa gồm 4 từ theo chủ đề tiền bạc, cao, một lương, bàn, chi trả sẽ thành một mức, lương, được, chi trả cao. Những hiệu ứng ngồi khác thì tình vi hơn nhiều, bao gồm sự hiện diện của những đồ vật liên quan đến tiền bạc được sắp đặt một cách vô lý trong khung cảnh, ví dụ như một bản cờ tỷ phú được đặt trên bàn hoặc một chiếc máy tính với màn hình chờ là những đồng đô la trôi bồng bềnh trên mặt nước. Những người bị mồi tiền bạc trở nên độc lập hơn so với khi không được dẫn dắt bởi những thứ liên quan. Họ kiên nhẫn hơn gần gấp đôi để cố gắng xử lý một vấn đề rất hóc đưa trước khi nhờ những người tổ chức thí nghiệm giúp đỡ, họ quyết liệt chứng minh sự độc lập tự chủ của mình. Những người bị mồi liên quan đến tiền bạc cũng trở nên ích kỷ hơn, họ không sẵn lòng bỏ thời gian giúp đỡ những sinh viên khác. Khi một thí nghiệm viên vụng về đánh rơi một đống bút chỉ xuống sàn, những người tham gia thí nghiệm bị mồi tiền bạc, một cách vô thức sẽ nhặt hộ số bút chỉ ít hơn so với những người không bị hiệu ứng mồi tiền bạc ảnh hưởng. Trong một thí nghiệm khác, những người tham gia thí nghiệm được yêu cầu tham gia một cuộc trò chuyện ngắn để làm quen với một người khác và sau đó, người ta yêu cầu họ sắp xếp hai chiếc ghế trong khi người tổ chức thí nghiệm bỏ đi để lấy thông tin từ người kia. Những người tham gia thí nghiệm được mồi tiền bạc thích ngồi xa hơn so với những người không bị mồi tiền bạc, 118cm so với 80cm. Những người tham gia thí nghiệm được ngồi tiền bạc cũng cho thấy họ có khả năng chịu đựng việc phải ngồi một mình tốt hơn nhiều so với những người khác. Chủ đề chung của những phát hiện này chính là ý tưởng về chủ nghĩa cá nhân trong hiện tượng được ngồi tiền bạc, sự miễn cưỡng khi phải dính dáng đến người khác, phụ thuộc vào người khác hoặc phải chấp nhận yêu cầu từ những người khác. Nhà tâm lý học đã thực hiện nghiên cứu xuất sắc này là cắt lìn vọt đã kiểm chế sự tự chủ của mình khi bàn đến những ứng dụng của những phát hiện này, mà dành lại nhiệm vụ này cho những bạn đọc của mình. Các thí nghiệm của bà rất sâu sắc, các phát hiện của bà gợi ra một ý tưởng rằng, con người sống trong một môi trường sống được bao bọc bởi một nền văn hóa gợi nhắc đến tiền bạc và nó có tác động tới quá trình hình thành nhân cách của chính chúng ta, mà có thể ảnh hưởng tới thái độ và hành vi của chúng ta mà chính chúng ta cũng không nhận ra. Một vài nền văn hóa thường xuyên nhắc nhở con người ta về sự tôn trọng, một số lại gợi nhắc đến chúa và một vài xã hội dẫn dắt sự thuần phục bằng hình ảnh choáng ngập của vị lãnh tụ kinh yêu. Chẳng phải việc trưng bày nhan nhãnh khắp nơi các hình ảnh chân dung của vị lãnh đạo quốc gia ở các xã hội độc tài không chỉ hàm ý lãnh tụ đang nhìn bạn mà còn làm suy giảm những ý nghĩ tự phát cũng như những hành động tự do đó sao? Rõ ràng là các thí nghiệm hiệu ứng mùi nhắc cho con người ta nhớ rằng chính cái chết là nguyên nhân khiến các ý tưởng độc tài trở nên hấp dẫn hơn và đó có thể trở thành phương cách hữu hiệu để làm viên lòng những kẻ sợ chết. Những thí nghiệm khác đã khẳng định bản chất của học thuyết rủ về vai trò của các biểu tượng và ẩn dụ trong các mối quan hệ vô thức. Ví dụ Hãy xem từ sau V H và SP nếu trước khi điền những chữ cái còn thiếu vào các từ trên, những người tham gia thí nghiệm được yêu cầu hay nghĩ đến một hành động mà họ cảm thấy hổ thẹn, thì những người này có xu hướng điền vào chỗ trống để tạo thành các từ như hoa s, rửa, hoặc soạc, sạp đông, và ít có khả năng tạo ra các từ như hoa ước muốn, hoặc sạc, món suốt. Hơn thế nữa, chỉ nghĩ đến việc đâm lén sau lưng đồng nghiệp đã có thể khiến những người tham gia thí nghiệm có khuyên hướng đi mua sạp đông. Nước tẩy rửa hoặc thuốc tẩy thay vì đi mua tin, nước quả, hoặc kẹo. Cảm giác tâm hồn của ai đó bị nhuống bẩn đã có thể khởi động ham muốn tắm rửa cơ thể sạch sẽ. Một sự thôi thúc đã được gán cho tên gọi hiệu ứng phu nhân mặt bẹt. Đặc biệt hơn nữa, sự tắm rửa còn có thể cụ thể đến từng bộ phận trên cơ thể khi một hai đó có liên quan đến một tội lỗi nào đó. Những người tham gia trong một thí nghiệm được đặt vào tình huống phải nói dối một người bằng tưởng tượng, hoặc qua điện thoại hoặc qua thư điện tử. Kết quả là sau bài thử nghiệm Người ta đo được sự ham muốn của những người tham gia thí nghiệm với một vài loại sản phẩm, những người đã nói dối trên điện thoại có vẻ thích kem đánh răng hơn là xà phòng, còn những người đã dối trái trên thư điện tử thì ngược lại, thích xà phòng hơn kem đánh răng. Khi tôi miêu tả hiệu ứng ngồi cho khán giả, phản ứng của họ thường là hoài nghi. Điều đó không có gì là lạ, hệ thống 2 tin rằng nó mới là người chịu trách nhiệm ở đây và nó biết lý do vì sao lại đưa ra các chọn lựa ấy. Có thể trong đầu bạn cũng đang đặt ra các câu hỏi tương tự. Làm sao mà những thứ tầm thường trong một khung cảnh bình thường lại có thể gây ra những hiệu ứng lớn đến vậy? Liệu các thí nghiệm có chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn vui vẻ với bất cứ thứ gì làm ngồi trong một không gian cho trước, vào bất cứ thời điểm nào? Tất nhiên là không rồi. Hiệu ứng ngồi rất tinh vi nhưng không nhất thiết có tầm ảnh hưởng lớn. Trong hàng trăm cử tri, chỉ có vài người không chắc chắn khi bỏ phiếu liên quan đến các vấn đề trường học. Họ có thể thay đổi quyết định nếu địa điểm bỏ phiếu diễn ra gần trường học chứ không phải trong nhà thờ nhưng chỉ vài phần trăm như thế thôi cũng có thể thay đổi cả kết quả của một cuộc chạy đua bầu cử. Tuy vậy, ý tưởng mà bạn nên tập trung vào, đó là sự hoài nghi kia không phải là một lựa chọn. Các kết quả không hề được dựng lên, cũng như các thống kê không hề ăn may. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng hầu hết các kết luận trong các nghiên cứu là chuẩn xác. Quan trọng hơn, bạn phải chấp nhận rằng chúng cũng đúng với cả bạn nữa. Nếu bạn đã từng cài màn hình trời là những đồng đô la trôi nổi trên mặt nước, bạn sẽ ít có xu hướng nhặt bút chỉ giúp một kẻ vụn về xa lạ số bút chi hơn. Bạn không tin rằng những kết quả này cũng ứng vào bạn bởi vì chúng không liên quan gì đến những kinh nghiệm trong quá khứ của bạn. Nhưng những kinh nghiệm chủ quan trong quá khứ của bạn lại hàm chứa phần lớn những câu chuyện mà hệ thống 2 sẽ tự động lấy dữ liệu để phân tích xem chuyện gì đang diễn ra. Hiện tượng mồi nổi lên ở hệ thống 1 và bạn không có cách tự ý xâm nhập vào chúng. Tôi đưa ra kết luận của phần này với một thí nghiệm hoàn hảo về hiệu ứng ngồi, thí nghiệm được diễn ra trong khu bếp ăn của trường Đại học Anh Quốc. Trước đó, trong nhiều năm, những người làm việc trong văn phòng này tự phục vụ trà hoặc cà phê, họ cũng trả một khoản tiền tự nguyện vào hộp tự nguyện. Gần đó dán một danh sách gợi ý các mức giá khác nhau. Một ngày nọ, một tấm áp phích được dán ngay trên bảng giá, mà không hề có bất cứ một lời giải thích hay cảnh báo nào. Trong vòng 10 tuần liên tiếp, cứ một tuần lại có một hình ảnh mới được thay thế một bức tranh hình hoa hoặc một bức tranh hình đôi mắt nhìn trực diện người nhìn. Không ai bình luận gì về sự trang trí mới này, nhưng số tiền thu được trong hộp tự nguyện thì thay đổi một cách đáng kể. Hình bốn dưới đây là biểu đồ minh họa cho số tuần treo tốt sở tơ và số tiền thu được từ những người sử dụng dịch vụ trà và cà phê ở đây, liên quan đến cả số lượng tiêu thụ của họ nữa. Nhìn thật kỹ, bạn sẽ thấy rất thú vị. Vào tuần đầu tiên của thí nghiệm, mà bạn có thể nhìn thấy dòng cuối cùng của biểu đồ. Một đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào người uống cà phê hay trà, khiến mức đóng góp vào khoảng 70 xu mỗi lít. Ở tuần 2, tấm áp phích hiện hình hoa và mức đóng góp giảm đi 15 xu xu hướng đó tiếp tục lặp lại. Trung bình, người sử dụng nhà bếp tập thể đóng góp nhiều gấp 3 vào những tuần có tấm áp phích mắt nhìn so với những tuần có tấm áp phích hoa. Rõ ràng một biểu tượng có thể nhắc nhở về sự theo dõi, kích thích người dùng cải thiện hành vi. Đúng như những gì chúng tôi kỳ vọng ở điểm này. Các hiệu ứng diễn ra mà không hề có bất cứ sự cảnh báo nào. Giờ thì bạn tin rằng mình cũng có thể rơi vào những tình huống tương tự và hành động tương tự rồi chứ. Vài năm trước, nhà tâm lý học có tên là Tỷ Một Thị đã viết một cuốn sách có một tiêu để gợi mở sờ chẻn trở to hảo, tạm dịch, người lạ trong ta. Giờ thì bạn đã được giới thiệu với người lạ trong bản thân rồi đấy, đó là người có thể kiểm soát khá nhiều hành động của bạn, mặc dù hiếm khi bạn để ý tới điều đó. Hệ thống một cung cấp những ấn tượng để làm chất liệu cho niềm tin của bạn, nó cũng chính là nguồn cơn thúc đẩy sự lựa chọn cũng như hành động của bạn. Nó ngầm phiên giải những gì diễn ra với bạn, xung quanh bạn, liên hệ hiện tại với quá khứ và với kỳ vọng trong tương lai gần. Nó bao gồm những thế giới tiểu mẫu có thể biến thành những sự kiện bình thường hoặc đáng kinh ngạc. Nó là nguồn cơn của những nhận định nhanh và trực giác của bạn. Và hầu hết chúng diễn ra nằm ngoài ý thức của bạn về sự tồn tại của chúng. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo. Hệ thống một là nguồn gốc của rất nhiều lôi sai mang tính hệ thống trong trực giác của bạn. Hiệu ứng mùi lên tiếng tất cả những người mặc đồng phục không thể tạo ra sự sáng tạo. Thế giới này ít ý nghĩa hơn so với bạn nghĩ. Sự kết nối hầu hết xuất phát từ cách vận hành đầu góc của bạn. Họ được dẫn dắt để tìm ra dòng chảy và đó chính xác là những gì họ tìm thấy. Hệ thống một của anh ta dựng lên một câu chuyện và hệ thống 2 tin tưởng vào điều đó. Đó là điều diễn ra với tất cả chúng ta. Tôi tự nhủ hay mỉm cười lên và thực tế là tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chương 5. Nhận thức cảm tính bất cứ khi nào bạn đang ý thức và thậm chí là khi bạn đang tỉnh táo có rất nhiều phép tính phức tạp vẫn đang diễn ra trong bộ não. Chúng duy trì và cập nhật tình trạng hiện thời cho các câu hỏi như là, có gì mới vừa xảy ra? Có mối đe dọa nào không? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Liệu tôi có phải hướng sự chú ý của mình sang một mục tiêu khác? Tôi có cần nỗ lực hơn nữa cho nhiệm vụ này không? Bạn có thể hình dung ra một chiếc cabin, bên trong chứa rất nhiều đồng hồ đo đạc biểu thị những giá trị hiện tại của một số nỗ lực chủ yếu và liên tục biến thiên. Những chỉ số này do hệ thống một tự động đo và một trong những tính năng để xác định xem có cần bổ sung thêm sự nỗ lực hay không thuộc về hệ thống 2. Một trong những mặt số đồng hồ kia sẽ đo mức độ nhận thức cảm tính, cổ tên ỷ tỷ vợ ẹ e ạ sơ, và kim đồng hồ chạy giữa hai đầu cực cảm tính và lý tính. Cảm tính là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang diễn ra bình thường, không hiểm hoạ không có vấn đề gì căng thẳng khiến hệ thống 2 phải hành động cả. Ngược lại là cực nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố, bao gồm tình trạng hiện thời của sự nỗ lực và sự tồn tại của những yêu cầu không được thỏa mãn. Điều ngạc nhiên là chỉ một mặt số của nhận thức cảm tính thôi cũng được nối với một mạng lưới rộng lớn của các chỉ số đầu vào và đầu ra. Hình 5 sẽ chứng minh điều đó. Hình minh họa này chỉ ra rằng một câu văn nếu được viết hoặc in bằng một phông chữ rõ ràng, hay đã được sử dụng nhiều lần hoặc là một phong chữ cơ bản, thì sẽ dễ dàng được xếp vào trạng thái nhận thức cảm tính. Khi bạn nghe một diễn giả trình bày trong tâm trạng vui vẻ, hoặc thậm chí là khi bạn đang ngầm một chiếc bút chỉ ngang miệng khiến bạn trông như đang mỉm cười, cũng có thể được xếp vào trạng thái nhận thức cảm tính. Ngược lại, bạn sẽ cảm thấy nhận thức lý tính khi bạn đọc một đoạn hướng dẫn trên một phong chữ khó nhìn, màu nhật nhạt hoặc các từ được viết bằng thứ ngôn ngữ phức tạp, khi ấy bạn sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí bạn sẽ hơi cau mày Các nguyên nhân khác nhau giữa cảm tính và lý tính có thể có những hiệu ứng hoan đổi. Khi bạn đang ở trạng thái nhận thức cảm tính, bạn có thể đang trong tâm trạng tốt và như bạn đã biết, bạn sẽ tin vào những gì mình nghe thấy, giao phó chúng cho các trực giác, bạn sẽ cảm thấy tình huống hiện tại thật là thân thuộc, thoải mái. Bạn cũng có thể rất dễ dàng tùy tiện và nông nổi trong suy nghĩ. Khi bạn cảm thấy nhận thức lý tính, bạn có xu hướng thận trọng và do xét, bạn sẽ cố gắng nhiều hơn cho những gì mình đang làm và cảm thấy không thoải mái. Mắc ít lỗi sai hơn nhưng khả năng trực giác của bạn cũng kém đi và giảm thiểu khả năng sáng tạo hơn mức bình thường. Ảo giác về trí nhớ từ ảo giác khiến bạn chỉ nghĩ đến những ảo ảnh nhìn thấy bằng mắt thường, bởi tất cả chúng ta đã quá quen thuộc với những bức tranh nhoẹn nhoẹn. Nhưng ảo giác không chỉ là phạm trù duy nhất của ảo tường, cũng như tư duy, trí nhớ cũng rất dễ bị rơi vào tình trạng ảo giác. David S.T.M.I.U, Monikabiki, Sanatizana là những cái tên mà tôi vừa mới biểu ra. Nếu vô tình bạn nghe thấy một trong những cái tên này trong vài phút nữa, khả năng cao là bạn sẽ rất nhớ nơi đã gặp gỡ họ. Trong một lúc bạn biết rằng đó không phải tên của những người nổi tiếng. Nhưng giả sử như vài ngày sau, bạn phải xem một danh sách dài những cái tên, bao gồm một vài ngôi sao và một vài cái tên mới mà bạn chưa từng nghe thấy, nhiệm vụ của bạn là phải kiểm tra xem tên nào trong danh sách là tên của một người nổi tiếng. Khả năng gần như chắc chắn bạn sẽ nhận định David Sở Kệ Bự là một người nổi tiếng, mặc dù bạn sẽ không biết Tất nhiên rồi, mình đã gặp cái tên này ở đâu, trong phim ảnh, thể thao hay chính trị. Nhà tâm lý học lạ gì giả cổ Bỉ là người đầu tiên chứng minh nào giác trí nhớ này trong phòng thí nghiệm, tiêu đề của bài báo là trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Làm sao lại thế được? Đầu tiên, bạn hãy tự hỏi bản thân làm sao mà bạn có thể quen ai đó nổi tiếng được. Trong nhiều trường hợp, với một số người nổi tiếng thực sự, hoặc những người có danh tiếng trong lĩnh vực mà bạn theo dõi, bạn nắm được cả một tập tư liệu với rất nhiều thông tin về người đó. Ví dụ như Albert Einstein, Bono, Hillary Clinton. Nhưng bạn chẳng có chút thông tin nào về David S.T.B. nếu bạn mới chỉ nghe nhắc đến tên anh ta vài ngày trước đấy. Tất cả những gì bạn có chỉ là một cảm giác thân quen, bạn đã nhìn thấy cái tên ấy ở đâu đó rồi. Nhà tâm lý học giả bị đã vào đầu vấn đề một cách nhẹ nhàng như, cảm giác thân quen đơn giản nhưng lại rất quyền năng, dường như nó dẫn dắt suy nghĩ trở lại với những kinh nghiệm của con người trong quá khứ. Tính quá khứ chính là một tàu giác. Như giả cổ bì và rất nhiều người sau này đã chứng minh, sự thật là cái tên David sợ S.T.B. Trông có vẻ thân thuộc hơn là vì khi bạn nhìn thấy cái tên ấy, thì bạn đã nhìn nó một cách rõ ràng hơn. Từ nào mà bạn đã từng nhìn thấy trong quá khứ sẽ trở nên dễ nhận biết hơn khi bạn gặp lại chúng, bạn có thể xác định chúng nhanh hơn so với các từ khác, nhất là khi chúng chỉ xuất hiện thoáng qua dưới dạng hình ảnh hay âm thanh, bạn sẽ nhận ra chúng nhanh hơn so với những từ khác. Nói ngắn gọn là kinh nghiệm của bạn giúp bạn nhận thức dễ dàng và nhanh hơn khi bắt gặp một từ mà bạn đã nhìn thấy trước đó và đó chính là yếu tố khiến bạn có cảm giác thân quen. Hình năm đưa ra để kiểm nghiệm nhận định này. Bạn hãy chọn một từ mới, viết sao cho nó thật dễ nhìn và bạn sẽ thấy nó ẩn chứa trong mình một quá khứ. Thực vậy, một cách vô thức, bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra từ mới đó, nhanh hơn vài mì lỉ so với các từ khác dù bạn chỉ mới nhìn thấy từ đó ngay trước khi diễn ra thử nghiệm. Tốc độ sẽ càng nhanh hơn nếu từ đó được hiển thị tương phản, nổi bật so với các từ khác trong danh sách. Một vài từ cố tình bị làm mờ, một vài từ khác thì bị mờ ít hơn và nhiệm vụ của bạn là xác định xem bạn thấy từ nào rõ ràng hơn. Một từ bạn vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ xuất hiện rõ ràng hơn so với những từ không quen thuộc khác. Như chỉ dẫn trong hình minh họa năm có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra một nhận thức cảm tính và nhận lý tính và các cách này có thể đổi vai cho nhau. Có thể bạn không biết chính xác cái gì khiến bạn có nhận thức cảm tính hay nhận thức lý tính. Đây chính là lúc ảo tưởng về sự thân thuộc xuất hiện. ảo tưởng về sự thật mệnh đề New York là một thành phố lớn của Hoa Kỳ hay mặt trăng quay xung quanh trái đất hoặc một con gà có bốn chân. Rất nhanh chóng, bạn thu thập được kha khá thông tin liên quan đến tất cả các mệnh đề trên, ít nhất là theo nghĩa này hoặc nghĩa khác. Bạn nhanh chóng nhận ra hai mệnh đề đầu là đúng, còn mệnh đề cuối là sai. tuy vậy Phải lưu ý rằng bạn sẽ nhận ra nhận định một con gà có 3 chân là sai nhanh hơn so với câu một con gà có 4 chân. Đánh giá nhận định thứ 2 đúng hay sai bị chậm so với nhận định 1 là do bộ máy liên tưởng của bạn đã kết nối với hiện thực là có rất nhiều loài vật có 4 chân, hoặc bởi vì ở nhiều siêu thị, người ta thường bán một gói chân gà gồm 4 chiếc Hệ thống 2 đã tham gia vào quá trình sàng lọc thông tin, có thể đặt lại vấn đề xem thông tin về thành phố New York có quá dễ kiểm chứng không, hay phải kiểm tra lại nghĩa của từ quay quanh. quanh. Hãy nhớ lại lần gần nhất khi bạn thi lấy bằng lái xe. Có phải bạn cần một loại giấy phép lái xe đặc biệt dành riêng cho loại xe trên 3 tấn? Có thể bạn đã học hành rất nghiêm túc và có khả năng nhớ chi tiết đáp án nằm ở mặt trái hay mặt phải, cũng như lo gì phía sau đáp án đó. Chắc chắn đó không phải là cách tôi thi đô kỳ thi lấy bằng lái xe, khi tôi chuyển đến một băng mới. Cách thực hành của tôi là đọc cuốn cẩm nang về các quy tắc lái xe một lần và kỳ vọng những điều tôi biết sẽ xuất hiện ở bài thi. Tôi đã biết một vài câu trả lời nhờ kinh nghiệm lái xe lâu năm. Nhưng sẽ có những câu hỏi làm khó tôi, khiến tôi chẳng nghĩ ra nổi một đáp án khả dĩ nào, thế là tôi đành phó mặc cho nhận thức cảm tính của mình để đưa ra đáp án. Nếu đáp án có vẻ quen quen, tôi sẽ mặc định là nó đúng. Nếu trông nó có vẻ lạ lắm, hoặc quá cước đoan, khả năng cao là tôi sẽ loại nó. Ấn tượng về sự thân thuộc do hệ thống một sản sinh, còn hệ thống 2 phụ thuộc vào cảm giác đúng hay sai trong nhận định. từ hình 5, có thể rút ra một bài học Đó là chắc chắn xuất hiện nhưng ảo ảnh có thể dự đoán được nếu một nhận định được đưa ra dựa trên ấn tượng của nhận thức cảm tính hoặc nhận thức lý tính. Nếu có một yếu tố nào đó khiến cho bộ máy liên tưởng này hoạt động chân chu hơn thì đó chính là do những sai lệ quyết định. Cách chắc chắn nhất khiến người ta tin vào một suy nghĩ sai lầm chính là sự lặp lại một cách thường xuyên, bởi vì ranh giới giữa sự gần gui và sự thật rất mong manh. Các tổ chức cầm quyền và các nhà tiếp thị luôn hiểu được nguyên tắc này để áp dụng vào công việc của mình. Nhưng chính các nhà tâm lý học mới là người phát hiện ra rằng bạn không cần phải nhắc lại toàn bộ tuyên bố về một vấn đề hay một ý tưởng mới khiến chúng có vẻ trở nên đúng đắn. Những người nhắc đi nhắc lại câu thân nhiệt của một con gà có khả năng đồng ý với nhận định thân nhiệt của một con gà là 144 độ, hoặc bất cứ con số triệu tượng nào. Sự gần gũi của một cụm từ trong một nhận định cũng đủ khiến toàn bộ nhận định đó có cảm giác thân quen và vì thế, nó trở nên đúng đắn. Nếu bạn không thể nhớ được nguồn gốc của một nhận định và cũng không thấy mối liên hệ giữa nhận định đó với bất cứ thứ gì mà bạn biết, thì bạn chẳng có phương án nào khác ngoài việc tuân theo cảm giác của nhận thức cảm tính. Thông điệp thuyết phục giả sử bạn phải viết một thông điệp với mong muốn làm người nhận được thông điệp đó tin tưởng mình. Tất nhiên, thông điệp của bạn phải đúng, nhưng như thế vẫn chưa đủ sức thuyết phục khiến người khác tin nó là đúng sẽ là hoàn toàn hợp pháp nếu bạn quyết định dùng nhận thức cảm tính để tranh thủ lòng tin của người khác và các nghiên cứu liên quan đến ảo tưởng về sự thật cung cấp cho bạn những gợi ý cụ thể giúp bạn có thể hoàn thành mục tiêu này. Nguyên tắc chung đơn giản là hãy làm bất cứ điều gì nhằm hạn chế trạng thái nhận thức bị căng thẳng. Vì vậy trước tiên, bạn càng làm cho thông điệp rõ ràng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hãy so sánh hai câu văn dưới đây. Ản đồn hải nở sinh năm 1892 Ản đồn hải nở sinh năm 1887 Cả hai câu đều sai, Hài Nở sinh năm 1889, nhưng các thí nghiệm cho thấy câu đầu tiên có xu hướng được mọi người tin là đúng hơn. Thêm một lời khuyên nữa là, nếu thông điệp của bạn được in trên giấy, hãy sử dụng loại giấy cao cấp để làm tăng tính tương phản giữa nội dung và nền giấy. Nếu in màu, hãy sử dụng màu mực xanh ra trời sáng hoặc màu đỏ thì hiệu quả hơn so với khi bạn in thông điệp bằng một thứ màu mờ nhạt giữa xanh, vàng hay màu xanh nhạt. Nếu muốn người nhận cảm thấy thông điệp của bạn đáng tin cậy và thông minh, Đừng dùng thứ ngôn ngữ phức tạp, thay vào đó hay diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản mà vẫn biểu đạt được ý cần nói. Một đồng nghiệp của tôi ở đại học Giản Xệ tổng tên là Denny mẹ đã thẳng thừng bác bỏ tin đồn hoang đường trong giới sinh viên về một kho từ vựng gây ấn tượng nhất đối với các giáo sư. Trong một bài báo có tên hậu quả của việc sử dụng thổ ngữ cầu kỳ không cần thiết, các vấn đề từ việc sử dụng các từ dài vô ích, ông đã chứng minh rằng việc diễn đạt các ý tưởng thân thuộc bằng thứ ngôn ngữ cầu kỳ là biểu hiện sự kém thông minh và thông tin đó không đáng tin cậy. Thêm nữa, để thông điệp của bạn đơn giản, hãy cố gắng làm cho nó trở nên dễ nhớ. Nếu có thể, hãy đưa các ý tưởng của bạn dưới dạng các vần thơ nếu có thể, chúng sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin của người đọc hơn. Những người tham gia thí nghiệm dưới đây được đọc khoảng một tá những câu thành ngữ không lấy gì làm quen thuộc, ví dụ như, Sự đau khổ liên kết kẻ thù, chấn động nhỏ kéo đổ cây sồi lớn, thừa nhận sai lầm đã coi như sửa sai được một nửa. Một số sinh viên khác được đọc một số câu thành ngữ có nội dung tương tự nhưng không được viết dưới dạng vần điệu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nước chảy đá mòn. Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình. Các câu thành ngữ có vần điệu được nhận xét là đúng đắn hơn so với những câu thành ngữ còn lại. Cuối cùng, nếu bạn đưa một câu trích dẫn, hãy chọn trích dẫn của người có cái tên dễ phát âm. Những người tham gia một thí nghiệm được yêu cầu đánh giá triển vọng phát triển của một công ty của thổ nhị kỳ dựa trên các bản báo cáo cơ bản từ hai công ty môi giới cổ phiếu khác nhau. Với mỗi loại cổ phiếu, một công ty môi giới lại đưa ra một bản đánh giá khác nhau. Bản đánh giá của một công ty có tên rất dễ phát âm, ví dụ ạ tản, bản báo cáo còn lại là của công ty có tên rất khó phát âm, ví dụ thuộc. Những kết luận trong bản báo cáo này đôi khi mâu thuẫn với nhau. Những người quan sát sẽ phải đánh giá xem bản báo cáo nào tốt hơn. Dựa trên thông tin chung của hai bản báo cáo, tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra như thế. Các nhà phân tích cho rằng bản báo cáo đến từ công ty ạ tản có sức nặng hơn so với bản báo cáo của công ty thuộc. Phải luôn nhớ rằng hệ thống 2 rất lười biếng và không hề tự nguyện đối với các nỗ lực phải tính toán. Nếu được, lúc nào người đọc cũng cố tránh xa khỏi tất cả những gì khiến họ phải cố gắng, kể cả là cố gắng đọc một cái tên phức tạp. Tất cả đều là những lời khuyên hữu ích nhưng chúng ta cũng không cần phải quá dối trí với nó. Chất lượng giấy cao cấp, màu sắc tươi sáng, câu văn có vần điệu hay không cũng chẳng giúp được gì nhiều nếu thông điệp của bạn không mang ý nghĩa, hoặc nó đối lập hoàn toàn với những gì mà khán giả của bạn biết chắc là đúng đắn. Các nhà tâm lý học khi thực hiện những thí nghiệm này tin rằng con người không phải là giống ngu ngốc hoặc khờ khạo nhất. Những gì họ tin, đó là tất cả chúng ta, sống trên đời này, đều được dẫn dắt bởi những ấn tượng mà hệ thống một cung cấp và chúng ta thường không hiểu vì đâu ta lại có những ấn tượng ấy. Làm sao bạn biết được một câu tuyên bố là đúng đắn Nếu nó được liên kết chặt chẽ bằng logic hoặc kết hợp bền chặt với những niềm tin và những trải nghiệm mà bạn đã kiểm chứng, hoặc nó xuất phát từ những nguồn tin mà bạn tin tưởng hoặc yêu thích, bạn sẽ lập tức có ý thức về nhận thức cảm tính. Giác dối ở đây là có những yếu tố khác nữa cũng tạo ra ý thức nhận thức cảm tính, bao gồm chất lượng của phương chữ, nhịp điệu của câu văn và thật khó khăn để khiến bạn có thể nhận ra nguồn gốc cảm xúc của mình. Đây chính là thông điệp mà hình năm Ý thức về nhận thức cảm tính hay nhận thức lý tính xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân và rất khó để tách bạch chúng ra. Rất khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Con người có thể vượt qua một số yếu tố bề mặt sản sinh ra những ảo giác về sự thật khi họ có động lực mạnh mẽ để làm điều đó. Trong hầu hết các trường hợp, hệ thống lời biếng số 2 sẽ chấp thuận những gợi ý của hệ thống 1 và vận hành trên hệ thống ấy. Lý trí và nỗ lực sự tương xứng của rất nhiều liên kết liên tưởng là một chủ đề được quan tâm đặc biệt trong các cuộc tranh luận về sự liên kết chặt chẽ. Như chúng ta đã biết ở phần trước, nhưng ai bị làm cho mỉm cười hoặc nhăn nhó bằng cách ngậm một chiếc bút chỉ trên miệng hoặc dùng những nếp nhăn giữa hai lông mày để giữ một sợi chỉ sẽ có xu hướng trải nghiệm chính những cảm xúc này như thể họ đang mỉm cười hoặc đang nhăn nhó vậy. Mặt khác, hai mặt của sự tự củng cố cũng được tìm thấy trong các nghiên cứu về nhận thức cảm tính. Một mặt, khi bộ máy nỗ lực của hệ thống 2 tham gia vào quá trình nhận thức, thì người ta nhận thấy sự xuất hiện của nhận thức lý tính. Mặt khác, Khi quá trình nhận thức của con người ở chế độ căng thẳng, bất chấp nguồn gốc của sự căng thẳng ấy từ đâu, thì nó có xu hướng khởi động hệ thống 2, biến đổi cách tiếp cận của cá thể với các vấn đề từ chế độ bản năng thông thường sang chế độ chú tâm và phân tích cẩn thận hơn. Câu chuyện gậy và bóng được nhắc đến ở phần trước chính là sự kiểm chứng cho thấy con người có xu hướng trả lời các câu hỏi với đáp án là những ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu mà không cần kiểm chứng. Thí nghiệm phản chiếu nhận thức của sản phở ở đợi dịp đã đưa ra câu chuyện về bóng và gậy và hai vấn đề khác. Tất cả đều cho thấy chúng tạo ra những câu trả lời bản năng tức thì nhưng lại đều không phải là câu trả lời chuẩn xác. Hai câu hỏi còn lại trong thí nghiệm phản chiếu nhận thức của sản như sau. Nếu 5 chiếc máy, trong 5 phút, sản xuất được 5 độ vẩn, vậy thì phải mất bao lâu để 100 chiếc máy tạo ra 100 độ vẩn? 100 phút hay 5 phút? Có một cái hổ phủ đầy hoa huệ tây? Mỗi ngày... Thảm hoa huệ Tây ấy phủ được diện tích gấp đôi. Nếu mất 48 ngày để thảm hoa huệ Tây ấy phủ kín cả mặt hồ, thì phải mất bao nhiêu thời gian thì thảm huệ Tây phủ được một nửa mặt hồ? 24 ngày hay 47 ngày? Đáp án cho hai bài toán này nằm ở phần ghi chú cuối trang này 1. Thí nghiệm viên tuyển 40 sinh viên Đại học Dình sẽ tổng tham gia thí nghiệm này. Một nửa trong số họ được nhìn thấy bài toán được viết bằng cỡ chữ nhỏ, trên giấy in mờ nhạt Bài toán không khó nhưng cỡ chữ nhỏ đã kích hoạt nhận thức lý tính của những sinh viên này. Kết quả rất rõ ràng, 90% sinh viên làm thí nghiệm với cỡ chữ bình thường trả lời sai ít nhất một bài toán, nhưng tỷ lệ ấy giảm xuống còn 35% đối với những sinh viên làm thí nghiệm với cỡ chữ nhỏ, khó đọc. Bạn không nhầm đâu, kết quả tốt hơn khi cỡ chữ bé hơn. Nhận thức lý tính, bất kể nguồn gốc từ đâu, đều kích hoạt hệ thống 2. Hệ thống có xu hướng không bị mắc lửa các đáp án mang tính bản năng được hệ thống một gợi ý sự thích thú của nhận thức cảm tính một bài báo có tựa đề đầu góc thư giãn, nụ cười trên môi mô tả một thí nghiệm trong đó những người tham gia được xem nhanh một bức tranh về các đồ vật. Một vài bức tranh rất dễ nhận biết được trình chiếu bằng cách cho người xem thấy được hình dáng của đồ vật trước khi hình ảnh hoàn chỉnh hiện ra, nhanh đến nỗi người xem không hề nhận thức được đường nét của đồ vật. Phản ứng cảm xúc của người xem được đo bằng xung lực điện trên bề mặt cơ bắp. Ghi nhận những thay đổi biểu cảm cực ít và cực nhanh, hầu như những người quan sát không thể nào nhận ra được. Đúng như dự đoán, mọi người thể hiện một nụ cười nhẹ và đôi lông mày thư giãn khi nhìn vào bức tranh dễ nhìn. Dường như hệ thống một đảm nhận những nhận thức cảm tính được liên kết chặt chẽ với những xúc cảm tích cực. Đúng như dự đoán, những từ dễ phát âm cũng tạo ra thái độ tích cực hơn. Các công ty có tên gọi dễ đọc làm ăn tốt hơn các công ty khác trong tuần đầu tiên sau khi cổ phiếu lên sàn, mặc dù hiệu ứng này sẽ biến mất theo thời gian Cổ phiếu với những mã giao dịch dễ phát âm như cờ ar hoặc lần mù hoạt động tốt hơn những cổ phiếu có mã giao dịch khiến người ta phải xoắn vặn lươi khi phát âm như tờ ítG hoặc giờ giờ hot và chúng dường như chiếm được một chút ưu thế khi mới xuất hiện một nghiên cứu được thực hiện ở Thụy Sĩ cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng những mã cổ phiếu có tên gọi dễ đọc như emmmy service thật và Comet sẽ thu lợi nhuận cao hơn so với những thương hiệu có tên khó nhớ như giờ bở dịt hay bị xômé như chúng ta đã thấy trong hình năm Sự lặp lại cũng tạo ra nhận thức cảm tính và cảm giác dễ chịu cũng như sự thân thuộc Nhà tâm lý học nổi tiếng do bất dạ dỗ đặc biệt dành rất nhiều thời gian trong sự nghiệp của mình để nghiên cứu mối liên hệ giữa sự lặp lại của các khích lệ tiềm ẩn với tình cảm nhẹ nhàng mà con người thường dành cho nó dạ dỗ gọi đó là hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần Thí nghiệm được thực hiện tại các tờ báo sinh viên của Đại học mà Kỳ Gẳng để chứng minh cho điều này là một trong những thí nghiệm vơ thích của tôi Trong khoảng thời gian vài tuần Một hộp thoại trông như Âu quảng cáo xuất hiện trên trang nhất của báo, trong đó chứa một trong những từ Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc mang âm sắc Thổ Nhĩ Kỳ, như Kadiga, Sazinxip, Bionni, Nasoma và Yipti Tạp. Tần suất xuất hiện của những từ này được lập đi lập lại, chỉ có mỗi một từ được xuất hiện một lần, những từ còn lại được xuất hiện hai 5, 10 hoặc 25 lần khác nhau. Các từ xuất hiện thường xuyên nhất trong một trong số những tờ báo này sẽ ít xuất hiện trên những tờ báo khác. Không hề có bất cứ lời giải thích nào và những thắc mắc của bạn đọc chỉ được giải thích chung chung là có một nhân vật giấu tên trả tiền quảng cáo cho việc này. Khi hàng loạt quảng cáo kỳ lạ này kết thúc, những điều tra viên đã gửi bảng câu hỏi đến cho cộng đồng sinh viên, hỏi các sinh viên này xem ấn tượng của họ về các từ đã từng xuất hiện mang hàm ý tốt hay hàm ý xấu. Kết quả thật đáng kinh ngạc, các từ xuất hiện thường xuyên nhất được xếp hạng cao hơn so với những từ chỉ xuất hiện một lần hoặc hai lần. Kết quả này được khẳng định qua rất nhiều thí nghiệm trong đó các ký tự được thay đổi bằng từ tượng hình Trung Quốc, các khuôn mặt và cả những đa giác có hình thú bất kỳ. Hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần không phụ thuộc vào kinh nghiệm ý thức hay tính thân quen. Trên thực tế, hiệu ứng này không hề phụ thuộc vào ý thức, nó chỉ xuất hiện khi các ký tự được lặp đi lặp lại hoặc khi các bức tranh được chỉnh chiếu quá nhanh, khiến cho những người tham gia thí nghiệm không hề ý thức được là đã nhìn thấy chúng. Chỉ biết rằng cuối cùng thì họ chọn những ký tự hoặc các bức tranh xuất hiện thường xuyên hơn. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Hệ thống một phản ứng với những ấn tượng về các sự kiện mà hệ thống 2 không hề ý thức. Thực vậy, hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần trên thực tế có tác động mạnh hơn rất nhiều, còn các cá nhân thì không bao giờ ý thức là mình đã nhìn thấy. Dạ dỗ lập luận rằng hiệu ứng thích cái gì hơn cái gì được sản sinh bởi sự lặp đi lặp lại thực ra chính là một hiện thực sinh học rất quan trọng và nó còn mở rộng ra với tất cả các loài động vật nói chung. Để tồn tại trong một thế giới đầy nguy hiểm, một sinh vật sống cần phản ứng thận trọng với những tác động mới lạ, bằng cách lẩn trốn và sợ hãi Khả năng sống sót sẽ rất nhỏ đối với những loài động vật nào không nhận thức được các tác nhân lạ Tuy nhiên, sau một thời gian thích hứng, phản ứng với những tác nhân lạ cũng sẽ giảm dần nếu đó là những tác nhân an toàn Giano khẳng định, hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần chỉ xuất hiện nhờ sự lặp đi lặp lại của một tác nhân mà sau đó tác động này không có ảnh hưởng xấu Những tác nhân như thế dần dần sẽ biến thành một tín hiệu an toàn và an toàn là tốt Rõ ràng đây không phải là một lập luận chặt chẽ đối với con người Để chứng minh luận điểm này Một phụ tá của dạ dổ đã cho hai nhóm trứng gà đang được góp nghe những tần số âm thanh khác nhau. Sau khi được góp, các chú gà con tỏ ra ít bị hoảng loạn hơn khi được cho nghe lại những âm thanh mà chúng từng được nghe khi còn đang ấp. Dạ dổ đưa ra một kết luận hùng hồn cho chương trình nghiên cứu của mình như sau. Tầm quan trọng của sự lặp đi lặp lại chính là ích lợi đối với các cá thể trong mối quan hệ của nó với những tác nhân đột ngột ồn ào hay tĩnh lặng của môi trường xung quanh. Chúng cho phép các cá thể có thể phân biệt được những đối tượng và môi trường nào là an toàn so với những tác nhân không an toàn. Chúng hình thành những ứng xử cơ bản trong hệ thống xã hội và sự gắn bó là nguồn gốc cơ bản của sự ổn định tâm lý và xã hội. Mối liên hệ giữa những xúc cảm tích cực và nhận thức cảm tính trong hệ thống một đã có một lịch sử phát triển lũ bài. Cảm tính, tâm trạng và bản năng vào khoảng năm 1960, một nhà tâm lý học trẻ tuổi có tên Satt-Noff-Med cho rằng mình đã nhận diện được bản chất của sự sáng tạo. Ý tưởng của ông rất đơn giản và không kém phần hùng hồn, sự sáng tạo được kết nối với bộ nhớ và hoạt động hiệu quả một cách đặc biệt. Ông đã dựng lên một thí nghiệm được gọi là thí nghiệm liên kết từ xa, dãy một associatiòn, mà đến nay vẫn thường xuyên được sử dụng trong các nghiên cứu về tính sáng tạo. Lấy một ví dụ đơn giản, hãy xem xét ba từ sau, nhà gỗ thủy sĩ si bánh bạn nghị xem từ nào có thể có mối liên hệ với cả ba từ trên. Từ format có thể là một từ mà bạn nghĩ đến. Giờ thử tiếp với ba từ sau. Lột ngào ánh nắng tên lửa vấn đề trở nên khó khăn hơn rất nhiều nhưng nó chỉ có một đáp án duy nhất mà bất cứ người nào nói tiếng Anh đều có thể nhận ra, mặc dù chỉ có ít hơn 20% số sinh viên được hỏi tìm được từ chính xác trong vòng 15 giây. Câu trả lời đúng là bầu trời. Tất nhiên, không phải bộ ba từ nào cũng có đáp án. Ví dụ các từ mơ, bóng, xanh chẳng có bất cứ mối liên hệ nào đến một đáp án chung khiến người ta thấy là thuyết phục để có một đáp án chung hết. Vài nhà tâm lý học người Đức cũng đã nghiên cứu dắt trong những năm gần đây và đã đưa ra những khám phá đáng kể về nhận thức cảm tính. Một trong số các nhóm này đã đặt ra hai câu hỏi, liệu người ta có thể cảm nhận được đáp án liên kết giữa ba từ ngự trước khi họ biết đáp án ấy hay không? Để tìm hiểu, đầu tiên họ làm sao cho các đối tượng nghiên cứu rơi vào trạng thái vui vẻ hoặc buồn rầu sau đó yêu cầu họ nghĩ trong vài phút về những khoảng thời gian hạnh phúc và buồn đau trong cuộc sống của họ. Rồi họ trình chiếu cho những đối tượng này một loạt những bộ ba từ vựng Một nửa trong số đó có mối liên hệ với nhau, ví như lộn nào, ánh nắng và tên lửa, và một nửa không có liên kết gì, ví như mơ, bóng, sách, và hướng dẫn họ nhấn vào một trong số 2 nút rất nhanh để ra hiệu cho thí nghiệm biết đáp án mà họ đoán, xem bộ 3 từ đó có sự liên hệ với nhau hay không. Thời gian để các đối tượng này đưa ra phán đoán là 2 giây, quá ngắn không đủ để mọi người thực sự cân nhắc để chọn ra một đáp án nào đó. Điều đầu tiên gây kinh ngạc chính là phán đoán của mọi người hóa ra rất chính xác không hề do đoán mỏ. Tôi cho rằng điều này cực kỳ lạ lùng. Cảm nhận của nhận thức cảm tính dường như được xác định bởi những tín hiệu rất yếu đớt trong bộ máy liên kết nhưng chúng biết rằng ba từ ấy có liên kết hay không, có mối dây liên hệ, rất lâu trước khi mối liên kết ấy thực sự được lật mở. Vai trò của nhận thức cảm tính trong phán đoán được khẳng định một cách khoa học thông qua thí nghiệm bởi một nhóm những nhà khoa học người đức khác, những yếu tố tác động làm ra tăng nhận thức cảm tính, hiệu ứng ngồi, phong chữ rõ ràng, trình chiếu trước các từ ngữ đã làm ra tăng khả năng nhìn nhận các từ ngữ có mối liên hệ với nhau. Một khám phá đáng chú ý khác nữa đó là hiệu ứng của tâm trạng diễn ra rất mạnh mẽ trong những màn trình diễn bản năng. Các nhân viên thí nghiệm lập ra một danh mục trực giác để đo đạc mức độ chuẩn xác. Họ nhận thấy rằng nếu các đối tượng tham gia thí nghiệm có tâm trạng tốt trước khi tham gia kiểm tra sẽ có mức độ chính xác cao gấp 2 lần. Kết quả còn lạ lùng hơn nữa, đó là những đối tượng không vui vẻ còn không có khả năng hoàn thành những thí nghiệm trực giác một cách trọn vẹn và chính xác Sự phán đoán của họ chỉ dựa trên sự may rủi. Tâm trạng rõ ràng có ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống 1, khi chúng ta cảm thấy không thoải mái và không vui, chúng ta đánh mất sự nhạy cảm của trực giác. Những phát hiện này đã cung cấp thêm bằng chứng rõ ràng cho thấy tâm trạng, trực giác, sự sáng tạo, sự khơ khảo và sự tin hứng cậy trong hệ thống 1 đi thành một nhóm với nhau. Ở phía khác, sự buôn bã, thận trọng, hoài nghi, cách tiếp cận phân tích và nỗ lực, cố gắng cũng đi thành một nhóm với nhau. Tâm trạng vui vẻ khiến hệ thống 2 giảm bất sự co cứng, tạo ra hiệu quả cao hơn. Khi ở vào tâm trạng tốt, con người trở nên trực giác hơn và sáng tạo hơn, đồng thời cũng bất thận trọng hơn và có xu hướng mắc những lỗi lo dịp nhiều hơn. Một lần nữa, như hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần sự kết nối tạo ra cảm giác sinh học. Tâm trạng tốt là dấu hiệu cho thấy mọi thứ nhìn chung đang đi theo chiều hướng tốt, môi trường xung quanh an toàn và không có lý do gì phải cảnh giác hết. Tâm trạng xấu cho thấy mọi thứ đang không ổn. Có thể có sự đe dọa và cẩn trọng là điều cần thiết. Nhận thức cảm tính vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả của một cảm giác thư thái. Thí nghiệm liên kết từ xa còn cho chúng ta biết nhiều hơn về mối liên hệ giữa nhận thức cảm tính và hiệu ứng của mặt tích cực. Hãy xem hai bộ 3 từ sau. Ngủ thư công tắc mối sâu bọt biển tất nhiên, bạn có thể không nhận ra máy đo xung điện hoạt động trên cơ mặt của bạn có thể cho biết bạn đã thoáng mỉm cười khi đọc bộ 3 từ thứ hai Trong đó chúng có liên quan đến nhau. Biển có thể là một đáp án Phản ứng mỉm cười đối với sự liên tưởng xuất hiện trong chủ thể mà người đó có thể không hề nói gì về những mối liên kết giữa ba từ, chúng chỉ xuất hiện thoáng qua trước một bộ tam từ được xếp hàng ngang và chuyển đi xung lực để nhấn vào phím dấu cách sau khi họ đọc xong. Nhận thức cảm tính xuất hiện một cách nhẹ nhàng thư thái để dễ dàng đưa ra một liên kết bộ tam. Sự thật hiển nhiên là khi chúng ta cảm thấy thoải mái và thư giãn, thì trực giác về sự gắn kết theo cách nói của các nhà khoa học là có sự liên hệ nhưng không nhất thiết là mối liên hệ nhân quả. Nhận thức cảm tính và mỉm cười diễn ra cùng với nhau nhưng có phải cảm giác thoải mái dẫn đến trực giác liên tưởng. Đúng, chính vậy. Các bằng chứng xuất phát từ cách tiếp cận thực nghiệm sáng tạo đã ngày càng trở nên phổ biến. Một vài người tham gia được đưa vào khung cảnh gợi nhắc cho họ cảm giác tốt đẹp. Họ được nghe những bản nhạc qua các cặp thai nghe mà các nghiên cứu trước đó cho thấy dòng nhạc đó ảnh hưởng đến phản ứng xúc cảm của các cá nhân. Câu chuyện này hoàn toàn loại bỏ sự gắn kết của trực giác. Khám phá cho thấy phản ứng cảm xúc ngắn Sau đó là sự trình chiếu của bộ tam từ ngữ, cảm xúc dễ chịu nếu bộ tam từ có sự gắn kết, hoặc ngược lại, khó chịu nếu bộ ba từ không có tính kết dính, thực tế là nền tảng cho các phán đoán về tính gắn kết. Ở đây hệ thống một không có tác động gì cả. Những sự thay đổi cảm xúc giờ đây đã được tôn trọng, bởi không có gì ngạc nhiên khi chúng không có liên kết mang tính hệ quả. Điều này quả thực là tin tốt lành đối với các nhà nghiên cứu tâm lý học, trong đó có sự kết hợp giữa kỹ thuật thực nghiệm và trong nó bao hàm cả kết quả. Cả hai đều rất thiết thực và cực kỳ đáng kinh ngạc. Từ vài thập kỷ trở lại đây, chúng ta đã biết về hệ thống hoạt động tự động của hệ thống 1. Những gì mà giờ đây chúng ta mới biết nghe giống như khoa học viễn tưởng vào thời kỳ cách đây 30 năm hay 40 năm. Tất cả đều vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta, như việc phong chữ kém cũng ảnh hưởng tới nhận định về sự thật, hay làm cho hoạt động nhận thức hiệu quả hơn. Hay chuyện một phản ứng xúc cảm xuất hiện khi hệ thống nhận thức của chúng ta thư giãn trước một bộ ba từ ngữ cũng có thể tạo ra cảm giác về sự cố kết. Ngành tâm lý học lại đứng trước một thách thức lớn. Nhận thức cảm tính lên tiếng đừng có bác bỏ kế hoạch kinh doanh của bọn họ chỉ vì phong chữ của nó trông hơi khó đọc. Chúng ta có xu hướng tin tưởng một cái gì đấy, chỉ vì nó được lặp đi lặp lại thường xuyên, giờ hãy thử nghĩ thêm về điều này xem sao. Sự thân thiết tạo ra niềm thích thú. Đây chính là hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần. Hôm nay tôi đang vui và hệ thống 2 của tôi yếu hơn ngày thường. Tôi phải cẩn thận hơn mới được. Chương 6 Quy chuẩn, kinh ngạc và động cơ những đặc tính chủ yếu và chức năng của hệ thống 1 cùng hệ thống 2 đã được giới thiệu tới bạn đọc trong các phần trước, trong đó đưa ra nhiều chi tiết cụ thể hơn về hệ thống 1. Đầu bóc của chúng ta có thể tưởng tượng rất phong phú và có khả năng sáng tạo ra những liên kết rất kỳ diệu. Nó quả thực giống như một chiếc máy tính bản năng giúp chúng ta xử lý nhanh mọi dữ liệu. Không phải vì nó có phần cứng theo tiêu chuẩn thông thường, mà nó có khả năng tái cấu trúc thế giới như ta đã thấy bằng rất nhiều loại liên tưởng chặt chẽ và phong phú, trong một bộ máy liên kết tự động nhưng chúng ta, hệ thống 2, lại sở hữu vài khả năng kiểm soát bộ máy tìm kiếm của bộ nhớ, nó cũng có khả năng lập trình lại nó sao cho sự xuất hiện một sự kiện trong một môi trường có thể thu hút sự chú ý. Giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa vào những điều dịu kỳ cũng như giới hạn mà hệ thống một có thể thực hiện. Đánh giá tiêu chuẩn chức năng chính của hệ thống một đó là duy trì và cập nhật một hình mẫu về thế giới riêng của bạn, là hình mẫu đại diện cho những điều bình thường trong thế giới ấy. Hình mẫu ấy được cấu trúc bởi các mối liên hệ, nó kết nối các ý tưởng về hoàn cảnh, sự kiện, hành động và kết quả là tất cả những gì thường xuyên xảy ra đồng thời, hoặc diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Khi tất cả những liên kết đó được hình thành và củng cố vững chắc, những hình mẫu của các ý tưởng liên kết trở thành đại diện cho cấu trúc các sự kiện trong cuộc sống của bạn. Đồng thời nó xác định xem bạn sẽ biểu hiện tại thời điểm này cũng như những kỳ vọng cho tương lai của bạn như thế nào. Khả năng biết kinh ngạc chính là một khía cạnh chủ yếu trong đời sống tâm lý của chúng ta và bản thân nó cũng là chỉ báo nhạy cảm nhất về cách chúng ta tương tác với thế giới cũng như điều chúng ta kỳ vọng ở thế giới xung quanh. Có hai kiểu kinh ngạc chính, một vài sự kỳ vọng là chủ động và chủ ý, chẳng hạn bạn biết mình đang chờ đợi một sự kiện đặc biệt nào diễn ra. Ví dụ gần đến giờ tan trường. Có thể bạn sẽ trông đợi tiếng cửa mở của lũ trẻ khi đi học về, lúc cánh cửa mở ra, bạn có thể sẽ mong đợi tiếng nói quen thuộc của con mình. Cũng có thể bạn sẽ ngạc nhiên nếu một sự kiện mà bạn chủ động nóng chờ không diễn ra. Nhưng phạm trù các sự kiện mà bạn chờ đợi một cách thụ động rộng lớn hơn, bạn không chờ đợi chúng nhưng bạn không ngạc nhiên khi chúng diễn ra. Có những sự kiện trở nên bình thường trong một số hoàn cảnh cụ thể, có thể là vì chúng không đủ và không đáng để trở thành một sự kiện được mong chờ xảy ra. Có một sự cố khiến việc lặp lại trở nên bất ngạc nhiên hơn. Vài năm trước, vợ chồng tôi đi nghỉ ở một khu nghỉ dưỡng trên một hòn đảo nhỏ ở dạng san hô lớn, gợt bạ gì Cả hòn đảo chỉ có 40 phòng nghỉ. Trong bữa tối, chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi gặp một người quen, đó là nhà tâm lý học có tên là Dọn. Chúng tôi chào nhau rất hồ hởi và bày tỏ sự ngạc nhiên vì cuộc gặp tình cờ này. Ngày hôm sau Dọn rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Khoảng 2 tuần sau, chúng tôi đi xem kịch ở London. Khi đèn khán phòng vừa mới tắt, một khán giả đến muộn ngồi ngay cạnh tôi. Đến giờ nghỉ giải lao, khi đèn bật sáng, tôi nhận ra người ngồi ngay cạnh tôi không ai khác, chính là dọn. Vợ chồng tôi sau đó cũng bình luận về việc hai lần vô tình gặp ông này, chúng tôi cùng có chung nhận định về hai thực tế. Thứ nhất, lần gặp vô tình thứ hai này đặc biệt hơn cả lần gặp đầu tiên. Thứ hai, gặp dọn lần này khiến chúng tôi ít ngạc nhiên so với lần gặp đầu tiên. Rõ ràng là sau lần vô tình gặp đầu tiên. Ít nhiều chúng tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về dọn. Anh ta giờ đây là một nhà tâm lý học có thể xuất hiện khi chúng tôi đi du lịch nước ngoài. Chúng tôi, hệ thống 2, biết rằng đó là một ý tưởng buồn cười nhưng hệ thống 1 đã khiến chúng tôi gần như thấy rằng gặp dọn ở một nơi xa lạ là một chuyện bình thường. Chúng tôi sẽ lại được trải nghiệm cảm xúc kinh ngạc hơn nhiều nếu gặp một người quen nào khác mà không phải là dọn, khi đi xem kịch ở London. Trong một vài trường hợp, những mong đợi thụ động có thể chuyển rất nhanh thành những mong đợi chủ động. Vào một buổi tối chủ nhật vài năm trước, chúng tôi lái xe từ New York đến Dìn Sệ Tổng, sau một thời gian dài phải làm việc vất vả vào tất cả các ngày cuối tuần. Chúng tôi phát hiện ra một chiếc xe hơi cháy bên lề đường. Chủ nhật tiếp theo, khi đến đúng đoạn đường này, chúng tôi lại thấy một chiếc xe hơi khác đang bốc cháy. Một lần nữa, chúng tôi lại nhận ra mình bất ngạc nhiên hơn so với lần đầu tiên khi trông thấy một chiếc xe hơi bị bốc cháy. Địa điểm đó giờ đây đã được gọi là nơi những chiếc xe hơi bốc cháy. Vì hoàn cảnh xảy ra các vụ cháy xe bị lặp lại nên đám cháy thứ hai không còn thu hút sự chú ý chủ động như lần đầu tiên nữa, trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau. Sau sự kiện này, chúng tôi vẫn nhớ về những chiếc xe bốc cháy ở địa điểm này mỗi khi đi qua và có thể nói, chúng tôi đã có sự chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một đám cháy khác. Tất nhiên, thực tế thì điều đó không hề xảy ra. Nhà tâm lý học giờ ALML và tôi đã viết chung một tiểu luận nhằm lý giải cho hiện tượng khi nào thì các sự kiện được nhìn nhận là bình thường hoặc bất thường. Tôi sẽ sử dụng một ví dụ trong phần mô tả về lý thuyết chuẩn tắc, mặc dù cho đến nay thì cách hiểu của tôi về nó đã có đôi chút thay đổi. Một người tình cờ nhìn thấy một thực khách ở bàn bên cạnh trong một nhà hàng sang trọng đã nhăn mặt như thể bị đau đớn khi nếm thử một món súp. Hoạt động bình thường của một loạt các sự việc diễn ra sẽ bị thay đổi bởi một sự cố. Giờ thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi người quan sát thấy chính người khách nếm món súp kia phản ứng dữ dội vì bị một người phục vụ chạm vào. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một thực khách khác nghẹn ngào như muốn chứa khóc khi nếm món súp từ một chiếc đĩa tương tự. Những sự kiện ấy và rất nhiều sự kiện khác sẽ có vẻ bình thường hơn thông thường, bởi vì chúng đã được lường trước. Hơn thế nữa, chúng xuất hiện với vẻ bình thường bởi vì chúng chỉ là sự biến đổi của khúc bất bình thường đầu tiên người ta hồi tưởng lại sự cố ban đầu và kết nối các dữ kiện lại với nhau để phiên giải chúng. Hay tưởng tượng bạn chính là người quan sát trong nhà hàng đó. Đầu tiên bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng bất thường của thực khách đầu tiên với món súp và bạn lại tiếp tục ngạc nhiên khi thực khách thứ hai giật mình bởi sự va chạm của người phục vụ. Tuy nhiên, sự kiện bất bình thường thứ hai gợi nhắc đến sự kiện đầu tiên trong bộ nhớ, cả hai sự kiện trở nên hợp lý khi chúng được sắp xếp để đứng cạnh nhau. Hai sự kiện hợp thành một mô hình, trong đó người khách đầu tiên nếm súp hẳn là một người đang bị căng thẳng một cách khác thường. Mặt khác, nếu sau khi thực khách đầu tiên nhăn mặt thì người khách tiếp theo từ chối món súp ấy khiến cho hai sự ngạc nhiên liên tiếp sẽ có sự kết nối, chúng lý giải cho việc món súp đó bị khách hàng phàn nàn là điều bình thường. Mốt sờ đã mang lên thuyền lớn mỗi loại động vật bao nhiêu con, người nhận ra câu hỏi này có vấn đề rất ít vì họ bị xa vào cái gọi là ảo tưởng mốt sờ. Mốt sờ không hề mang con vật nào lên con thuyền lớn, mà là nọa đã mang lên. Cũng giống sự kiện thực khách nhăn mặt khi nếm súp ở trên, ảo tưởng mốt sờ cũng dễ dàng được giải thích bởi lý thuyết chuẩn tắc. Câu chuyện các loài vật được mang lên con thuyền lớn được viết trong kinh thánh và mốt sờ không phải là một nhân vật bất thường trong hoàn cảnh ấy. Bạn có thể không có mong đợi tích cực nào về nhân vật này nhưng tên ông ta được nhắc đến không khiến bạn ngạc nhiên. Hơn nữa, hai cái tên mốt sờ và nọa có số âm tiết bằng nhau nên đọc lên nghe có vẻ giống nhau. Cũng giống như bộ tam từ sản sinh ra nhận thức cảm tính, bạn sẽ phát hiện một cách vô thức mối liên hệ tiềm ẩn giữa mốt sờ với con tàu lớn và nhờ đó, rất nhanh chóng bạn sẽ chấp nhận tính logic của câu hỏi trên Nếu chỉ cần thay muốt sở bằng rót giờ vế đút bút trong văn cảnh này thì bạn sẽ nhận ra ngay đây là một câu đùa chính trị vô duyên mà bạn sẽ không bị mắc phải bất cứ ảo tưởng nào. Ví dụ khác trong một đoạn văn từ si mang xuất hiện nhưng không phù hợp với văn cảnh, hệ thống sẽ phát hiện ngay ra sự bất bình thường đó, điều này bạn đã được kiểm chứng ở phần trước. Bạn không biết chính xác từ nào nhưng bạn chắc chắn từ si mang xuất hiện là không bình thường. Các nghiên cứu về phản ứng của não bộ cho thấy những gì phạm vào phạm chủ tiêu chuẩn thông thường sẽ bị phát hiện nhanh một cách đáng kinh ngạc và vô cùng tài tình. Trong một thí nghiệm gần đây, người tham gia vào thí nghiệm được nghe câu trái đất quay xung quanh những rắc rối mỗi năm một lần. Một hình ảnh khác biệt hoàn toàn được vẽ lên trong hoạt động của bộ não, chỉ trong vòng 2 phần 10 giây đầu tiên, khi từng từ quen thuộc được văng lên. Đáng kinh ngạc hơn, bộ não ấy cũng có cùng tốc độ xử lý thông tin, khi nghe một người đàn ông nói, Tôi nghĩ mình đã có bầu vì sáng nào tôi cũng thấy nôn nao hoặc khi nghe một người có vẻ mũ cao áo dài phát biểu, tôi có một hình xăm to đùng sau lưng. Tập hợp những hiểu biết của chúng ta về thế giới lập tức được huy động để phản ứng lại những điều phi lý, giọng nói đó hẳn là của một nhân vật cao cấp người Anh và theo thói thường, những hình xăm lớn không phù hợp với những đối tượng này. Chúng ta giao tiếp được với nhau là nhờ vào sự hiểu biết chung của chúng ta về thế giới, ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng cũng chính là ngôn ngữ của phần lớn mọi người sử dụng. Khi tôi nhắc đến cái bản mà không mô tả thêm bất cứ một chi tiết nào, bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói đến một cái bản bình thường. Chắc chắn bạn biết cái bàn đó có một mặt phẳng và không thể có đến 25 cái chân. Chúng ta có những quy chuẩn trong hầu hết các lĩnh vực và các quy chuẩn thông thường đó cung cấp cho ta nền tảng để lập tức dò ra được những sự bất bình thường như thể người đàn ông mang bầu hay một nhà hiền chết có hình xăm lớn. Để đánh giá được vai trò của các quy tắc trong giao tiếp, hãy xem câu văn sau, con chuột nhát khổng lồ trèo lên thân của từng con voi bé xíu. Tôi tin là những tiêu chuẩn thông thường về kích cỡ của một con chuột nhắt và một con voi của bạn sẽ không khác tôi làm ấy. Chính những quy chuẩn ấy định ra kích cỡ thông thường cho các loài vật này và chúng cũng ẩn chứa những thông tin về thứ tự hoặc sự biến thiên của chúng trong từng phạm chủ. Do đó sẽ khó khăn cho chúng ta khi cố hình dung trong đầu về hình ảnh một con chuột lớn hơn một con voi, đang xảy từng bước chân qua thân của một con voi bé tí, con voi này còn bé hơn cả con chuột nhắt. Ngược lại, Mỗi chúng ta dù rất khác biệt nhưng đều có thể tưởng tượng ra những con chuột nhỏ hơn một chiếc giày leo qua những con voi to hơn một chiếc ghế sofa. Hệ thống 1 có khả năng hiểu ngôn ngữ, đã truy cập vào hệ thống quy chuẩn của từng phạm trù, định ra những chuôi giá trị hợp lý, cũng như những tình huống điển hình nhất trong phạm chủ đó. Nhìn ra nguyên nhân và mục đích cha mẹ của Phật đến muộn, những người quản lý khách sạn nghĩ rằng họ sẽ đến sớm hơn. Phật rất bức tức. Bạn biết tại sao Facebook lại cáo giận và không phải là vì những người quản lý khách sạn kỳ vọng họ đến sớm hơn. Trong mạng lưới liên hệ của bạn, sự giận dữ và sự chế hẹn được liên kết với nhau như một cặp hiệu ứng và nguyên nhân có thể xảy ra, bởi vì giữa sự giận dữ và chuyện những người quản lý khách sạn kỳ vọng chẳng có liên hệ gì với nhau hết. Câu chuyện cực ngắn nhưng đầy tính liên kết trên minh họa trực tiếp cho ý tưởng. Tìm ra được những mối liên hệ nhân quả chính là một phần để bạn hiểu được nội dung một câu chuyện và đó là hoạt động tự động của hệ thống một Hệ thống 2, sự tự ý thức của bản thân, lại có chức năng diễn giải một nguyên nhân và chấp nhận điều đó. Câu chuyện của nạt tạ lẹp trong thiên Nga đen minh họa cho quá trình tự động tìm kiếm nguyên nhân. Ông cho biết giá trái phiếu kho bạc vào ngày sặt đàm hợp xỉn bị bắt tại nơi trú ẩn ở Y Dắc tăng lên. Đối với các nhà đầu tư, thì dường như họ luôn tìm kiếm những nguồn tài sản an toàn hơn. Vậy là hãng tin bở luôn bất giật ít, trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá, bắt được hợp xỉn có thể không hạn chế được khủng bố nửa giờ sau Giá trái phiếu quốc gia lại trở về mức giá cũ, tin nổi bật trên báo được sửa lại thành, giá trái phiếu kho bạc quốc gia giảm, hợp xin bị bắt khiến những tài sản rủi ro trở nên hấp dẫn. Rõ ràng sự kiện bắt được hợp xin là tin chính trong ngày và theo cơ chế tự động tìm kiếm nguyên nhân bao trùm trong suy nghĩ của con người, nó được định trước là một cách giải thích cho những gì đã diễn ra đối với thị trường tài chính của ngày hôm ấy. Nhìn qua thì cả hai tin bài nổi bật đều có vẻ giống như lời giải thích cho sự thay đổi của thị trường chứng khoán nhưng vấn đề là hai cách giải thích đấy hoàn toàn trái ngược nhau và điều này không thể lý giải nổi. Trên thực tế, tất cả các tin bài xuất hiện đều phải thỏa mãn nhu cầu gắn kết của chúng ta, một sự kiện lớn diễn ra bao giờ cũng phải có hệ quả đi kèm và các hệ quả cần nguyên nhân để giải thích cho chúng. Lượng thông tin mà ta biết trong ngày hôm đó là giới hạn và hệ thống một lại rất giỏi trong việc tìm kiếm những liên kết mang tính nhân quả trong mỗi câu chuyện để liên kết những mảnh ghép thông tin trong phạm vi cho phép. Hãy đọc câu văn sau, sau khi dành cả một ngày khám phá những cảnh đẹp dọc các con phố đông đúc của thành phố New York, dền phát hiện ra ví tiền của nàng đã biến mất. Khi đọc câu chuyện nhỏ này, chúng ta, và rất nhiều người khác, tham gia vào một bài kiểm tra trí nhớ bất ngờ, từ móc túi được gắn kết với câu chuyện chặt chẽ hơn rất nhiều so với từ cảnh đẹp. Mặc dù từ cảnh đẹp mới là từ xuất hiện trong câu văn, còn từ móc túi thì không hề xuất hiện. Sự kiện bị mất ví có thể khiến người ta nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, chiếc ví bị rơi ra khỏi túi quần, bị bỏ quên trong một nhà hàng nào đó. Tuy nhiên, khi ai đó bị mất ví ở New York, yếu tố đông đúc được nhắc đến, chúng khiến cho nguyên nhân bị móc túi giải thích hợp lý cho câu chuyện bị mất ví trên hơn. Nhà tâm lý học quý tộc người bị ản bật mạch cột kẻ đã xuất bản một cuốn sách vào năm 1945 được dịch sang tiếng Anh vào năm 1963, đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của con người về mối quan hệ nhân quả đã tồn tại nhiều thế kỷ trước. Thông thường, con người chấp thuận việc kết luận về các nguyên nhân theo quy luật tự nhiên bằng cách quan sát mối liên hệ giữa các sự kiện. Chúng ta đã chứng kiến hàng ngàn lần hình ảnh một đồ vật khi bị một vật khác va chạm thì lập tức vật đó sẽ di chuyển, thường, nhưng không phải luôn luôn, theo cùng một hướng. Hiện tượng đó diễn ra khi một quả bóng bi Ava vào một quả bóng bi A khác hay chiếc bình hoa bị rơi khi tay bạn không may đẩy phải nó. Mài quất kế lại đưa ra một ý tưởng khác, ông cho rằng chúng ta nhìn thấy nguyên nhân, rõ ràng như khi ta nhìn thấy màu sắc vậy. Để bảo vệ luận điểm của mình, ông đã tạo ra một đoạn phim trong đó có một hình vung màu đen vẽ trên giấy, được tạo hiệu ứng chuyển động, nó va vào một hình vung khác, khiến cho hình vung này cũng chuyển động theo. Những người quan sát biết rằng không hề có sự tương tác trực tiếp ở đây, tuy nhiên họ đã có sẵn ảo tưởng về nguyên nhân trong đầu bóc mình. Nếu đối tượng thứ hai bắt đầu chuyển động, họ sẽ mô tả chúng di chuyển được là do tác động của đối tượng thứ nhất. Các thí nghiệm này đã chứng minh rằng, cả những em bé mới 6 tháng tuổi cũng nhìn thấy hiện tượng nguyên nhân và kết quả, đồng thời chúng biểu thị sự ngạc nhiên khi cảnh tượng bị thay đổi. Hiển nhiên là từ khi sinh ra chúng ta đã có ấn tượng về quan hệ nhân quả, điều này không hề phụ thuộc vào việc chúng ta có ý thức gì về các khía cạnh của quan hệ nhân quả hay không. Chúng là sản phẩm của hệ thống 1. Năm 1994. Cũng vào thời điểm Mạch Cọt kệ công bố luận chứng của mình về quan hệ nhân quả tự nhiên, các nhà tâm lý học đở và mạ gì ăn xìm mèo đã sử dụng một phương pháp tương tự như của Mạch Cọt kệ để chứng minh năng lực nhận thức mối liên hệ nhân quả có chủ ý họ làm một bộ phim, chỉ vẹn vẹn 1 phút 40 giây, trong đó bạn nhìn thấy một hình tam giác lớn, một hình tam giác nhỏ và một hình tròn di chuyển tạo thành một hình ngôi nhà có cửa mở. Người xem nhìn thấy hình tam giác lớn rất hung dữ bắt nạt hình tam giác nhỏ, một hình tròn sợ hãi Một hình tròn khác và một hình chữ nhật nhỏ hùa vào chống lại kẻ bắt nạn họ cũng quan sát xung quanh cánh cửa diễn ra rất nhiều va chạm và rồi cuối cùng một vụ nổ diễn ra. Nhận thức chủ động và cảm xúc khi xem đoạn phim là không thể tránh khỏi, chỉ có những người thần kinh có vấn đề mới không nhận ra điều này. Tất nhiên, tất cả hoàn toàn diễn ra trong đầu góc của bạn. Bộ não của bạn đã sẵn sàng, thậm chí là háo hức để chỉ đích danh những tác nhân, gán cho chúng những tính cách của con người với những ý nghĩa cụ thể và nhìn nhận hành động của họ như biểu hiện của những cá nhân có chủ đích hẳn hoi. Một lần nữa, sự hiển nhiên ở đây là chúng ta khi sinh ra đều đã có sẵn những quy ước có chủ định, ngay cả trẻ nhỏ dưới một tuổi cũng biết đâu là những kẻ bắt nạt và ai là những nạn nhân và kỳ vọng ai đó sẽ tìm ra con đường ngắn nhất để đạt được cái mà họ đang theo đuổi. Kinh nghiệm của hành động tự chủ tồn tại khá độc lập so với ý thức về mối quan hệ nhân quả. Mặc dù chính bạn với tay lấy lọ muối nhưng bạn không hề nghĩ đến một loạt những hệ quả sẽ diễn ra sau hành động với tay lấy lọ muối đó. Bạn biết rằng sẽ có hệ quả sau quyết định mà chính tâm trí chí bạn đã điều khiển thực hiện, chỉ bởi vì bạn muốn thêm muối vào thức ăn của mình. Rất nhiều người nhận thấy nhiều hành động của mình có nguồn gốc và nguyên nhân từ chính tâm trí chí và họ cho đó là điều rất tự nhiên. Nhà tâm lý học Đau Bở Lùn viết cho tạp chí The Ad Lạn năm 2005 đã đưa ra một tuyên bố gây sốc. Rằng chính sự phân chia tự nhiên giữa ý thức về mối quan hệ nhân quả mang tính vật chất và tâm lý giải thích được gần như đầy đủ về các niềm tin tôn giáo. Ông quan sát rằng chúng ta nhận thức thế giới của các sự vật chủ yếu tách biệt so với thế giới tâm linh, điều đó khiến ta có khả năng hình dung được sự tồn tại của những cái sắc không hồn và những phần hồn không xác Bản thân chúng ta đã được nhào nặng để thừa nhận cả hai kiểu quan hệ nhân quả, khiến ta chấp nhận hai niềm tin chủ yếu trong rất nhiều tôn giáo một cách rất tự nhiên. Có một đấng thần linh vô hình sáng tạo ra cả thế giới hữu hình và có những tâm hồn bất tử vẫn đang tiếp tục điều khiển cơ thể chúng ta, bất kể khi chúng ta còn sống hay đã chết. Theo quan điểm của Bồ Lổng, cả hai khái niệm về mối quan hệ nhân quả đều bị tác động riêng biệt bởi nguồn năng lượng tiến hóa khác cao, tạo thành nguồn gốc của tôn giáo trong cấu trúc của hệ thống một. Điểm nổi bật của những trực giác nhân quả chính là chủ đề chính trong cuốn sách này, bởi con người hầu hết bị áp đặt suy nghĩ hệ quả một cách không chủ định, trong những tình huống đòi hỏi tư duy phân tích lý trí. Suy nghĩ lý trí bắt nguồn từ những kết luận về những trường hợp cụ thể trong một loạt những đặc tính cùng loại hoặc đồng nhất. Không may, hệ thống 1 không có khả năng lý trí, hệ thống 2 có thể học cách tư duy hệ thống, nhưng rất ít người được rèn luyện đủ để thực hiện điều này. Luận chứng về tâm lý học nhân quả chính là nền tảng khiến tôi quyết định mô tả quá trình nhận thức tâm lý bằng cách sử dụng những ẩn dụ về những nhân tố trung gian, mà ít quan tâm tới tính ổn định của chúng. Đôi khi tôi thích ví hệ thống 1 là một nhân tố với rất nhiều nét tính cách và đặc quyền. Đôi khi tôi lại cho rằng nó là một bộ máy liên kết đại diện cho hiện thực với rất nhiều mối liên hệ phức tạp. Hệ thống và bộ máy đều là những hình ảnh tưởng tượng, lý do tôi sử dụng chúng là bởi chúng phù hợp với cách chúng ta suy nghĩ về các nguyên nhân. Hình tam giác hay hình tròn của hấy đở không hẳn là những nhân tố mà nó chỉ là cách dễ nhất và tự nhiên nhất khi chúng ta nghĩ về chúng. Tôi giả định rằng bạn, cũng như tôi, sẽ thấy đó là cách dễ nhất khi nghĩ về trí hốc nếu chúng ta mô tả những gì đang diễn ra dựa trên những nét tiêu biểu và chủ định hai hệ thống, và đôi khi trên phương diện những chuẩn mực máy móc, bộ máy liên kết. Tôi không có ý định thuyết phục bạn rằng các hệ thống này có thật và tôi cũng không hề có ý định áp đặt bạn phải tin rằng hình tam giác lớn của hấy đở thực sự là một kẻ hách dịch. Sự chuẩn mực và nguyên nhân lên tiếng khi phát hiện ứng viên thứ hai hóa ra là một người bạn cũ, tôi không còn ngạc nhiên nhiều nữa. Một kinh nghiệm dâu mới mẻ đến đâu mà bị lặp lại, dù chỉ một tí kẹo cũng khiến nó trở nên bình thường. Khi khảo sát phản hồi của khách hàng với sản phẩm, Hãy đảm bảo là chúng ta không tập trung quá vào con số chúng mình Chúng ta cần cân nhắc đến một giải những phản ứng thông thường. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật đơn giản là cô ấy quá thiếu may mắn, cô ấy cần một nguyên nhân cụ thể lý giải cho sự thật đó. Có thể cuối cùng cô ta sẽ nghĩ rằng đó là vì có ai đó chủ định phá hoại ngầm thành quả của mình. Chương 7. Bộ máy đi tắt đón đầu nhà hài kịch Vĩ Đại Đen Nhi Cậy đã phát biểu một câu mà tôi vẫn nhớ như in từ khi tôi còn là một thanh niên. Khi nhắc đến một người phụ nữ mà ông không ưa ông nói, nơi trốn yêu thích của cô ta là được ở một mình, còn môn thể thao đưa thích của cô ta là nhảy cóc tới kết quả. Khi đọc được dòng này, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với A1 vở kỳ về ý thức của trực quan thống kê và giờ tôi tin rằng nó gợi ý cho ta cách mô tả hợp lý về chức năng của hệ thống 1. Các kết luận hồ đồ có thể hữu ích. Nếu như các kết luận ấy có vẻ chính xác thì cái giá phải trả cho những sai lầm cũng chấp nhận được và nếu sự đi tắt đón đầu đó giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Nhưng kết luận hồ đồ ẩn chứa nhiều rủi ro trong những tình huống không quen thuộc, thiệt hại lớn và không có thời gian để thu thập thêm thông tin. Có những tình huống trong đó những lôi sai trực giác có thể xảy ra nhưng nó cũng có thể được cảnh báo trước nếu có sự can thiệp kịp thời của hệ thống 2. Phất lờ sự mở hồ và loại trừ sự hoài nghi 3 tấm bảng trong hình sau dưới đây có điểm chung là gì? Câu trả lời là tất cả đều không do nghĩa. Gần như chắc chắn là bạn sẽ đọc 3 ký tự trong tấm bảng bên tay trái là ABC, còn 3 ký tự trong tấm bảng bên tay phải là tháng 12 năm 1314, mặc dù hai ký tự giữa của hai bảng giống hợp nhau. Bạn hoàn toàn có thể diễn giải chúng thành A13C hoặc 12BM14 nhưng bạn đã không làm như vậy. Tại sao lại không? Cùng một hình ảnh nhưng trong những ngữ cảnh khác nhau lại được hiểu theo những cách khác nhau, lúc thì được hiểu là một chữ cái, lúc lại được hiểu là một con số. Toàn bộ ngữ cảnh đã giúp bạn xác nhận cách diễn giải mỗi thành tố. Các ký tự rất mơ hồ, nhưng bạn đã đưa ra được ngay kết luận trong từng trường hợp và không nhận ra rằng sự mơ hồ đã được giải quyết. Trong trường hợp tấm bảng ở giữa, bạn có thể hình dung ra một người phụ nữ đang nghĩ đến tiền bạc, đi bộ tiến về phía một tòa nhà có những nhân viên thu ngân cùng các loại kết sát. Nhưng cách diễn giải hợp lý đó không phải là cách diễn giải duy nhất, vì thế câu văn đó rất mơ hồ. Nếu trước câu đó là câu họ nhẹ nhàng trèo thuyền xuôi theo dòng sông bạn sẽ hình dung ra một cảnh tượng hoàn toàn khác. Khi bạn vừa nghĩ đến một con sông, từ ngân hàng sẽ không còn liên hệ với tiền bạc nữa. Khi thiếu ngữ cảnh, hệ thống một thường diễn giải theo cách gần gũi với nó nhất. Tất cả chúng ta đều biết rằng đó là hệ thống một bởi vì bạn không hề nhận ra mình đã đưa ra lựa chọn hoặc còn có một cách diễn giải hợp lý khác. Chứ khi bạn vừa mới trèo thuyền cách đây không lâu và dành thời gian đi bộ dọc bờ sông, thì có thể bạn sẽ diễn giải câu văn trên theo cách thứ hai. Nhưng khi chưa chắc chắn, hệ thống một sẽ đoán đại ra một câu trả lời và câu trả lời hú họa đó hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Quy luật may rủi rất nhanh ngại, những sự kiện gần nhất và những ngữ cảnh gần nhất sẽ có sức nặng nhất trong việc đưa ra cách diễn giải. Khi không có bất cứ sự kiện nào lé lên trong đầu, thì lúc đó những ký ức gần nhất sẽ được trí hốc huy động. Nếu những kinh nghiệm gần nhất và đáng nhớ nhất gieo lên rằng đó là các chữ cái ABC thì bạn không thể nào diễn giải thành A13C được. Khía cạnh quan trọng nhất trong cả hai ví dụ chính là, một quyết định rõ ràng đã được đưa ra nhưng bạn không hề biết. Chỉ có một cách diễn giải xuất hiện trong đầu bạn và bạn không bao giờ để ý đến sự mơ hồ của nó. Hệ thống một không có sẵn những phương án để thay thế, hoặc thậm chí nó còn không hề nhận thức được thực tế là còn có những phương án khác để thay thế. Ý thức về sự hoài nghi vốn không có trong danh mục của hệ thống 1, nó đòi hỏi duy trì cùng một lúc những sự diễn giải không tương thích trong đầu hốc và điều đó đòi hỏi nỗ lực của trí hốc. Sự thiếu chắc chắn và nghi ngờ nằm trong lĩnh vực của hệ thống 2. Sai lệch về niềm tin và khẳng định nhà tâm lý học Daniel N. Zuber, được nhiều người biết đến với tư cách là tác giả cuốn sách sở tùn bờ lỉnh to hạ tì tạm dịch, và phải hạnh phúc, có lần đã từng viết một tiểu luận có tựa đề hệ thống trí nào tin tưởng. Trong đó ông phát triển một giả thuyết về niềm tin và hoài nghi mà ông theo đuổi của nhà triết học bạ rụt sở tỷ nổ giả thế kỷ 17. Diệu bất cho rằng để hiểu một thông điệp, trước tiên phải có nỗ lực tin tưởng thông điệp đó, nếu như nó đúng thì thông điệp của nó là gì. Chỉ khi đó bạn mới có thể quyết định xem có nên tin hay không tin vào nó. Sự cố gắng tin tưởng là hoạt động tự động thuộc về hệ thống một trong đó có việc xây dựng những diễn giải hợp lý nhất của tình huống đó. Ngay cả đối với một tuyên bố vớ vẩn, Diệu bất lập luận rằng, cũng có thể tạo ra một niềm tin ban đầu nào đó. Hãy xem ví dụ của ông, cá hồi ăn kẹo. Có thể ngay lập tức bạn sẽ thấy được một loạt những ấn tượng về cá và kẹo xuất hiện trong đầu như một tiến trình tự động của bộ máy liên tưởng, tìm kiếm những liên kết giữa hai phạm chủ, khiến cho một câu nói vô nghĩa cũng trở nên có nghĩa. Dịu bất cho rằng sự hoài nghi thuộc quá trình tư duy của hệ thống 2 và ông đưa ra một thí nghiệm hết sức tinh tế để chứng minh cho luận điểm của mình. Những người tham gia thí nghiệm nhìn thấy những câu vâu nghĩa kiểu như linh tinh là một ngọn lửa một vài giây sau khi xuất hiện những từ đơn như đúng hoặc sai. Một lúc sau, họ được kiểm tra xem trong trí nhớ câu nào được dán nhãn là đúng. Điều kiện của thí nghiệm là những người tham gia sẽ phải nhớ một dãy số trong suốt tiến trình thực hiện thí nghiệm. Sự sen ngang hệ thống 2 như thế đã tạo ra hiệu ứng có lựa chọn, nó khiến cho người ta khó mà hoài nghi những câu sai. Trong thí nghiệm trí nhớ sau đó. Cuối cùng thì những người tham gia thí nghiệm vốn đã rất mệt mỏi cũng tích đại kết quả rất nhiều câu sai thành đúng. Kết quả đã quá rõ ràng, khi hệ thống 2 đang bận rộn, chúng ta sẽ tin hầu hết mọi thứ. Hệ thống một có xu hướng cả tin và những sai lệch dẫn đến niềm tin, hệ thống 2 thì đảm nhận phần hoài nghi và ngờ vực, nhưng đôi khi bận rộn sẽ khiến chúng trở nên lười biếng. Thực vậy, có một sự thật hiển nhiên là con người ta có xu hướng bị ảnh hưởng bởi những thông điệp thuyết phục vô nghĩa, như các quảng cáo thương mại chẳng hạn. Nhất là khi người ta đang cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Các tổ chức của hệ thống bộ nhớ liên kết đóng góp đáng kể vào những sai lệch kiểm định. Khi được hỏi là Sam có thân thiện không, sẽ tạo ra ấn tượng tức thì về cách hành xử của Sam hơn là khi được hỏi có phải Sam kém thân thiện không. Chí hốc sẽ tìm kiếm những bằng chứng xác nhận, được biết tới với tên gọi chiến lược thử nghiệm khả năng cũng chính là cách mà hệ thống 2 kiểm tra một giả thuyết. Đối lập với những nguyên tắc triết học, trong đó người ta kiểm tra các giả thuyết bằng cách phủ định lại các giả thuyết đó. Thì con người, và cả những nhà khoa học, thường xuyên, tìm kiếm những dữ liệu có xu hướng tương thích và bổ trợ cho những điều mà người ta đang tin tưởng. Các sai lệch được kiểm chứng thuộc hệ thống một ưu tiên những gợi ý và phóng đại việc chấp nhận tính thiếu suy xét trong những sự kiện có vẻ đúng hoặc cực đoan. Nếu bạn được hỏi về khả năng một cơn báo tấn công California trong vòng 30 năm tới, hình ảnh xuất hiện trong đầu bạn đúng thực là một trận bao to, đúng như cách mà dịu bận đưa ra những câu nhận định vô nghĩa như cá hồi ăn kẹo vậy. Bạn sẽ thiên về hướng đưa ra một nhận định thái quá về khả năng xảy ra một thảm họa. Sự gắn kết tình cảm thái quá, hiệu ứng hào quang, nếu bạn yêu thích chủ trương chính trị của tổng thống đương nhiệm, nhiều khả năng bạn sẽ thích giọng nói và sự hiện diện của ông ta. Xu hướng yêu thích hoặc ghét bỏ mọi thứ của một người, bao gồm cả những thứ bạn không quan sát thấy được biết tới với tên gọi hiệu ứng hào quang. Thuật ngữ này được sử dụng trong ngành tâm lý học hàng thế kỷ nay nhưng nó không được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ đời thường. Thật là một sự đáng tiếc Bởi hiệu ứng hào quang là một cái tên hay cho một thiên lệnh phổ biến, đóng vai trò lớn trong việc chúng ta nhận định về con người và hoàn cảnh. Đó là một trong những cách tái hiện một thế giới mà hệ thống một vận hành một cách đơn giản hơn và nhiều liên kết hơn so với đời thực. Bạn gặp một phụ nữ có tên là Jiho Aner trong một bữa tiệc, bạn thấy cô ta rất duyên dáng và dễ bắt chuyện. Giờ thì tên của cô ấy lại xuất hiện với tư cách một người được kêu gọi đóng góp cho một quý từ thiện. Bạn biết gì về sự hào phóng của Jiho Aner? Câu trả lời chính xác là bạn hầu như không biết gì cả, bởi vì có rất ít lý do để tin rằng một người dễ chịu trong đời sống xã hội cũng là một nhà từ thiện hào phóng. Tuy nhiên, bạn thích an và bạn sẽ nhớ lại cảm giác yêu mến cô ấy khi nghĩ về cô ta. Bạn cũng thích sự hào phóng và những người hào hiệp. Bằng sự liên tưởng, dẫn đến việc giờ bạn tin rằng an cũng rất hào phóng. Và giờ khi bạn đã tin rằng cô ta hào phóng, có thể bạn còn thấy thích cô ta hơn cả trước kia. Bởi vì bạn đã tự động gán thêm tính cách hào phóng bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp mà cô ta đã tạo ra cho bạn. Sự thực rõ ràng rằng, sự hào phóng không hề xuất hiện trong câu chuyện của Z.O.A.N. và khoảng trống ấy được lấp đầy bởi một sự vo đoán, phù hợp với tâm trạng mà bạn đã có với cô ấy. Trong những tình huống khác, hiện thực dần dần được phiên giải và sự diễn giải sẽ bị tâm trạng đi kèm với những ấn tượng ban đầu phủ bóng. Trong ngành tâm lý học cổ điển, Solomon As đã đưa ra những tính từ mô tả về hai người khác nhau và hỏi xem mọi người nhận xét như thế nào về tính cách riêng của mỗi người. Bạn nghĩ thế nào về Alan và Ben? Alan, thông minh chăm chỉ bốc đồng khó tính cứng đầu đấu kỵ Ben, đấu kỵ cứng đầu khó tính bốc đồng chăm chỉ thông minh. Nếu bạn cũng giống hầu hết mọi người, bạn sẽ thấy Alan đáng mến hơn Ben rất nhiều. Những nét tính cách đầu tiên trong danh sách đã thay đổi hầu hết ý nghĩa của những tính cách xuất hiện phía sau. Sự cứng đầu của một người thông minh thường dễ được chấp nhận và thậm chí còn khiến người ta phải tôn trọng hơn nhưng sự thông minh trong một kẻ đấu kỵ và cứng đầu khiến anh ta trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Hiệu ứng hào quang là một ví dụ điển hình của sự tối nghĩa, cũng giống như từ ngân hàng trong phần trước. Tính từ cứng đầu là một từ tối nghĩa và có thể được diễn giải bằng nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp với ngữ cảnh. Có rất nhiều phiên bản khác của chủ đề nghiên cứu này. Những người tham gia thí nghiệm trong một nghiên cứu được xem trước 3 tính từ miêu tả Alan. Sau đó họ được cho xem tiếp ba tính từ tiếp theo, được mô tả là tính cách của một người khác. Khi họ đã hình dung ra hai con người khác nhau, những người tham gia thí nghiệm được hỏi liệu có khả năng nào cả 6 tính từ này đều mô tả cùng một người không và hầu hết những người được hỏi đều trả lời điều đó là không thể. Trong đoạn sau, chúng ta sẽ quan sát những nét cá tính của một con người thường được xác định dựa trên may mắn. Tuy vậy, thứ tự xuất hiện là cả vấn đề, bởi vì hiệu ứng hào quang sẽ làm tăng sức nặng của những ấn tượng đầu tiên. Đôi khi khiến những thông tin phía sau đó hầu như vô nghĩa. Hồi đầu khi mới làm giảng viên, tôi đã đánh giá các bài tiểu luận của sinh viên theo lối truyền thống. Đó là tôi sẽ lấy một bảng điểm và đọc tất cả các bài tiểu luận của một sinh viên đến đâu thì chấm điểm đến đó. Sau đó tôi sẽ cộng tổng số điểm của sinh viên đó lại và tiếp tục chấm điểm tiểu luận của sinh viên tiếp theo. Dần dần tôi nhận thấy cách đánh giá của mình về các bài tiểu luận của mỗi sinh viên hóa ra rất đông nhất. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu cách đánh giá của tôi có phải cũng là một dạng hiệu ứng hào quang không, rằng câu hỏi đầu tiên mà tôi chấm điểm đã tạo ra hiệu ứng bất cân xứng đối với toàn thể các câu hỏi phía sau. Cơ chế ấy rất đơn giản, nếu bài tiểu luận đầu tiên của một sinh viên nào đó được chấm điểm cao, thì sinh viên đó sẽ được hưởng lợi từ việc tôi sẽ loại bỏ những hoài nghi khi vấp phải bất cứ câu văn hoặc dòng nào tối nghĩa trong bài kế tiếp. Điều này nghe vẻ có lý. Chắc chắn một sinh viên đã làm tốt trong bài tiểu luận đầu tiên sẽ không mắc phải những lôi ngớ ngẩn trong bài tiểu luận thứ hai. Và đó chính là vấn đề nghiêm trọng mà tôi đã gặp phải trong cách làm việc của mình. Nếu một sinh viên viết hai bài tiểu luận, một bài tốt, một bài dở, thì cuối cùng tôi lại đánh giá cả hai bài phụ thuộc vào kết quả đánh giá bài đầu tiên mà tôi đọc được. Tôi đã nói với các sinh viên rằng hai bài tiểu luận đó có giá trị ngang nhau nhưng điều đó không đúng. Bài tiểu luận đầu tiên đã có ảnh hưởng lớn hơn nhiều trong việc đánh giá chung khả năng của sinh viên đó so với bài tiểu luận thứ hai Điều này không thể chấp nhận được. Tôi đã tiến hành một tiến trình chấm điểm khác. Thay vì đọc các tập tiểu luận của sinh viên theo thứ tự, tôi đã đọc và chấm điểm tất cả các bài tiểu luận số 1 của tất cả các sinh viên trước, sau đó mới tiến hành chấm điểm bài tiểu luận số 2. Tôi chắc chắn là mình đã ghi lại tất cả điểm vào một bảng điểm riêng để đảm bảo mình không bị thiên vị, dù chỉ là vô thức, khi chấm đến bài tiểu luận thứ hai Sau khi thay đổi phương pháp, tôi rút ra một kết luận khiến tôi lâm vào tình thế lung túng, sự tự tin trong việc chấm điểm của tôi tụt xuống mức thế thảm. Lý do là tôi thường xuyên phải trải nghiệm một cảm giác khó chịu và lần nào cũng như là mới với tôi. Khi tôi thất vọng với bài tiểu luận thứ 2 của một sinh viên nào đó, tôi chấm cho cậu ta điểm kém và thi thoảng tôi phát hiện ra mình đã từng cho chính sinh viên này điểm số thuộc hàng cao nhất cho bài tiểu luận số 1. Tôi cũng nhận thấy mình đã cố gắng giảm thiểu sự không nhất quán bằng cách thay đổi số điểm mà tôi chưa kịp ghi vào bảng điểm và nhận thấy thật khó mà làm theo nguyên tắc đơn giản, là không bao giờ được nhân nhượng như thế. Điểm số của tôi dành cho mỗi sinh viên đã thay đổi một cách đáng kể. Sự thiếu hụt liên kết khiến tôi cảm thấy mình bất ổn và chán nản với việc chấm điểm này. Giờ tôi cảm thấy không vui và tin cậy hơn vào điểm số mình đã chấm cho sinh viên trước đó nhưng tôi nhận thấy đó là một tín hiệu tốt, một chỉ báo cho thấy cách chấm điểm mới của tôi tối ưu hơn. Sự chắc chắn mà tôi tận hưởng trong lần chấm điểm trước đó không đảm bảo, nó sản sinh ra cảm giác của tư duy cảm tính và hệ thống 2 của tôi vui vẻ và dễ dài chấp nhận kết quả đánh giá cuối cùng. Bằng việc để mình bị bài tiểu luận đầu tiên tác động mạnh tới kết quả đánh giá của bài tiểu luận thứ hai tôi đã để bản thân nhận thấy sự thiếu hợp lý khi thấy một sinh viên có thể làm rất tốt ở bài tiểu luận này, lại có thể làm rất tệ ở bài tiểu luận khác. Tính không nhất quán xuất hiện một cách rõ ràng khi tôi chuyển qua cách đánh giá mới. Nó cho thấy không thể dùng một đề bài đơn lẹ để đánh giá về hiểu biết của một sinh viên cũng như nó phản ánh sự bất hợp lý trong cách đánh giá của riêng tôi. Phương pháp mà tôi sử dụng để giảm thiểu hiệu ứng hào quang phù hợp với nguyên tắc phổ biến là lỗi sai bất tương đồng. Để hiểu được hoạt động của nguyên tắc này, hay hình dung có rất nhiều người cùng trông thấy những chiếc bình thủy tinh đựng đồng xu và họ phải đoán xem trong mỗi bình thủy tinh có bao nhiêu đồng xu Dệm sư dự kỳ giải thích trong cuốn sách trí tuệ đám đông nổi tiếng của mình. Rằng đây là một loại nhiệm vụ mà đối với mỗi người đơn lẻ thì hiệu quả đạt được sẽ rất thấp nhưng nếu có cả một đám đông cùng thực hiện nhiệm vụ này thì kết quả cuối cùng lại chính xác đến kinh ngạc. Sẽ có một số người đưa ra con số quá lớn, một số khác lại đưa ra con số quá nhỏ so với thực tế nhưng khi có rất nhiều người dự đoán, thì con số trung bình cuối cùng thường có xu hướng chuẩn xác. Cơ chế rất rõ ràng, mỗi người đều được nhìn thấy cùng một chiếc bình và tất cả những đánh giá của họ đều có một điểm chung cơ bản. Mặt khác, Các lôi sai mà các cá thể đưa ra lại độc lập so với những lôi sai của người khác và trong trường hợp không có lôi sai hệ thống, họ có xu hướng đưa con số trung bình về mức không. Tuy vậy, nguyên tắc lôi sai phổ biến chỉ có tác dụng trong trường hợp tất cả mọi người đều độc lập khi quan sát và các lôi sai của họ không có điểm tương đồng. Nếu những người quan sát có cùng một sai lệch thì tập hợp kết quả các đánh giá sẽ không thể hạn chế được sai lệnh ấy. Nếu những người quan sát được quyền gây ảnh hưởng lẫn nhau thì sẽ giảm thiểu tính hiệu quả của mẫu thí nghiệm cũng như tính chính xác trong kết quả của nhóm thí nghiệm. Để có thể rút ra thông tin hữu ích nhất trong vô số những nguồn tin, bạn phải luôn cố gắng tìm cách làm sao cho những nguồn tin đó độc lập với nhau. Nguyên tắc này chính là một phần trong nghiệp vụ điều tra của cảnh sát. Trong trường hợp có nhiều nhân chứng trong cùng một sự việc, các nhân chứng không được quyền thảo luận với nhau trước khi được lấy lời khai. Việc này ngăn chặn các nhân chứng đối lập cấu kết với nhau, nó còn ngăn chặn các nhân chứng không bị ảnh hưởng bởi những nhân chứng khác. Các nhân chứng trao đổi với nhau sẽ có xu hướng mắc những lôi sai tương tự trong lời khai, khiến tổng số thông tin có giá trị thu được bị giảm xuống. Loại trừ những yếu tố thừa trong các nguồn thông tin luôn là một việc cần thiết phải thực hiện. Nguyên tắc của các phản biện độc lập và các lôi sai bất tương đồng có những ứng dụng ngay tức thì khi bạn tổ chức các cuộc họp, một hoạt động thường xuyên của các lãnh đạo trong các tổ chức hay công ty. Một nguyên tắc đơn giản nên được áp dụng trước khi đưa ra một vấn đề nào đó để thảo luận. Tất cả mọi thành viên trong hội đồng được yêu cầu phải viết ra một đoạn rất ngắn những giải pháp của mình. Tiến trình này giúp ích cho việc thu thập những kiến thức và thu được nhiều ý kiến phong phú của cả nhóm. Những cuộc thảo luận mở kiểu truyền thống khiến ý kiến của những người phát biểu đầu tiên đông nhiên có quá nhiều trọng lượng và chắc chắn là có ảnh hưởng đến ý kiến của những người phát biểu sau đó. Cái gì ta thấy là cái ta biết một trong những ký ức đáng nhớ nhất của tôi với ả mộ thời mới bắt đầu cộng tác với nhau, đó là ông luôn xuất hiện với vẻ hài hước thường trực. Với vai trò là một trong những vị giáo sư vi tín dạy môn triết học ở trường đại học, ạ mồ có thể gần gừ tiếng do Thái bằng chất giọng Đức đầm đặc, các cậu không bao giờ được quên rằng gì mà phóp tạm dịch, tính tối thượng của hiện tại. Tôi không dõi ông thầy giáo, ạ mồ và tác giả bắt chước giọng của thầy giáo người Đức, đó muốn nói gì qua câu nói đó, mà tôi nghĩ cả ạ mồ cũng không hiểu nốt, nhưng những câu đùa của ạ luôn ghi điểm với sinh viên. Ông luôn trích dẫn được những thành ngữ cổ, và thực ra tôi cũng làm được thế. Mỗi khi chúng tôi đụng phải những vấn đề khác biệt đáng kể trong cách xử lý những thông tin mà chúng tôi không nắm được. Một tính năng chủ yếu trong thiết kế của bộ máy liên tưởng đó là nó chỉ đại diện cho những ý tưởng được kích hoạt. Các thông tin không được gọi ra, kể cả vô thức, trong bộ nhớ có thể không tồn tại. Hệ thống một nổi trội hơn khi xây dựng những câu chuyện giả định, kết hợp nhiều ý kiến đã được khởi động nhưng nó không, và không thể, dựng nên những thông tin mà nó không có. Giới hạn thành công của hệ thống một chính là sự kết nối câu chuyện mà nó phải tạo ra. Số lượng và chất lượng của các dữ liệu cấu thành nên câu chuyện phần lớn là không thích hợp. Khi dữ liệu hạn chế, thường được coi là một sự cố, hệ thống một hoạt động như một bộ máy đi tắt đón đầu. Hãy xem ví dụ sau, liệu mình điệp có phải là một lãnh đạo tốt? Cô ta thông minh và mạnh mẽ? Câu trả lời là có, xuất hiện rất nhanh trong đầu của bạn. Bạn đã chọn ra được đáp án tốt nhất dựa trên những dữ liệu ít ỏi có được nhưng bạn đã cất cò. Câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu hai tính từ tiếp theo là tham nhũng và độc ác? Hay ghi lại những gì bạn không làm nếu bạn thoáng nghĩ về mỹ địa trong vai trò là một nhà lãnh đạo. Bạn không bắt đầu bằng câu hỏi, tôi cần biết gì trước khi tôi đưa ra một ý kiến về chất lượng quản lý của một nhà lãnh đạo. Hệ thống 1 phải làm việc độc lập dựa trên những tính từ đầu tiên nó tiếp nhận, thông minh là tốt, thông minh và mạnh mẽ là rất tốt. Đây là câu chuyện tốt nhất có thể xây dựng được dựa trên hai tính từ và hệ thống 1 đã truyền tải nó với một nhận thức cảm tính tuyệt diệu. Câu chuyện sẽ bị đánh giá lại khi có những dữ liệu mới xuất hiện. Ví dụ như mín điệp tham nũng, nhưng ấn tượng đầu tiên xuất hiện ngay lập tức và không gây cản trở đối với chủ thể. Đồng thời, dù thế nào đi nữa thì ấn tượng tốt đẹp đầu tiên vẫn tồn tại như một sai lệch Sự kết hợp giữa hệ thống một tìm kiếm sự liên kết với hệ thống 2 lười biếng khiến cho hệ thống 2 sẽ xác lập rất nhiều niềm tin bản năng, phản ánh khá sát với những ấn tượng thông thường do hệ thống một xác lập. Tất nhiên, Hệ thống 2 có khả năng hệ thống hóa và cẩn trọng hơn khi tiếp cận với các chứng cứ và sẽ có một loạt những ô tích được đánh dấu trước khi đưa ra quyết định, ví dụ như mua một căn nhà, bạn sẽ phải tìm kiếm cho được những thông tin mà bạn không có. Tuy nhiên, hệ thống 1 được cho là có ảnh hưởng nhiều hơn đến các quyết định cần sự suy tính cẩn trọng và đầu vào của nó không bao giờ ngừng thu nhận thông tin. Hiểu được cơ chế đi tắt đón đầu, hay vội vàng đưa ra kết luận, dựa trên dữ liệu giới hạn cơ bản rất quan trọng để lý giải tư duy trực giác và trong cuốn sách này. Tôi sẽ thường xuyên sử dụng một cụm từ viết tắt cho khái niệm này là UZAT, có nghĩa là bạn chỉ thấy cái mà bạn biết. Hệ thống một về cơ bản là không nhạy cảm với cả chất lượng lẫn số lượng thông tin tạo ra các ấn tượng và trực giác. À mổ cùng với hai sinh viên đã tốt nghiệp của mình ở Đại học Sở Tản Phật đã báo cáo một nghiên cứu liên quan trực tiếp đến UZAT thông qua quan sát phản ứng của mọi người được thông báo trước khi xem những dữ liệu một chiều. Những người tham gia thí nghiệm được đọc một biên bản pháp lý như sau. Vào ngày 3 tháng 9. Nguyên đơn David Swanson, một đại diện công đoàn khu vực 43 tuổi đã có mặt ở hãng thuốc lá thờ dập tỷ số 168, đi thăm hỏi người lao động theo lệ thường. 10 phút sau, người quản lý ngăn ông lại và nói ông không được phép nói chuyện với công nhân đang làm việc trong hãng. Thay vào đó, ông có thể gặp họ ở phòng trong vào giờ nghỉ. Yêu cầu này đã được quy định trong hợp đồng công đoàn của hãng thuốc lá thờ dập tỷ nhưng chưa bao giờ được công bố. Khi ông Xuân Tần từ chối, Người ta bảo rằng ông có quyền lựa chọn hoặc làm theo yêu cầu hoặc rời khỏi đây hoặc sẽ bị báo cảnh sát. Lúc này, ông Sosan lý luận với vị quản lý rằng từ trước đến nay ông luôn được nói chuyện với các nhân viên khi họ đang làm việc trong khoảng 10 phút, miễn là không làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh và ông đã chấp nhận tha bị bắt còn hơn là phải thay đổi nguyên tắc làm việc của mình. Vị quản lý sau đó đã gọi điện báo cho cảnh sát và ông Sosan tần bị quòng tay đưa ra khỏi cửa hàng vì vi phạm quy định của công ty. Sau đó ông bị tạm giam và bị tạm đình chỉ mọi chức vụ hiện tại. Ông ấn Tấn đã kiện hãng thuốc lá thơ dụng đi vì bắt giữ người trái phép. Để thêm dữ liệu cho câu chuyện, bên cạnh những gì mà tất cả những người tham gia thí nghiệm đã được đọc, các nhóm khác nhau cũng được xem những bài trình bày của các luật sư bảo chữa cho hai bên. Một cách tự nhiên, luật sư của người đại diện công đoàn mô tả cuộc bắt giữ như một nỗ lực của sự đe dọa trong khi luật sư của bên hãng thuốc lá lập luận rằng trò chuyện với nhân viên trong khi họ đang làm việc là gây rối và người quản lý đã hành động hoàn toàn hợp lý trong tình huống này khi thông báo cho cảnh sát. Một vài người tham gia thí nghiệm, ví dụ đồi thẩm viên, thì được nghe cả hai phía. Các luật sư thêm vào những thông tin bất lợi mà bạn không thể phỏng đoán từ ngữ cảnh của câu chuyện. Tất cả những người tham dự đều đã lường trước được sự sắp đặt chức và những người chỉ nghe từ một phía dễ dàng đưa ra những lập luận chống lại phía còn lại. Tuy nhiên Bài trình bày của các luật sư từ những bằng chứng một chiều có ảnh hưởng rõ ràng lên những phán đoán. Hơn thế nữa, những người tham gia thí nghiệm chỉ được biết thông tin một chiều tỏ ra tự tin với lập luận của mình hơn những người được biết thông tin từ cả hai phía. Đây chỉ là những gì bạn có thể đoán ra nếu bạn tin rằng kinh nghiệm của con người được xác định bởi sự liên kết trong câu chuyện mà họ xây dựng nên từ những thông tin có sẵn. Sự nhất quán của dữ liệu mang đến một câu chuyện hay, chứ nó không xây dựng thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Thực sự thì bạn sẽ luôn tìm thấy những nút thắt dù nhỏ nhất để diễn giải phù hợp với tất cả những gì bạn biết và đặt chúng vào những hoàn cảnh thích hợp. Vì gì ạ thì tạo điều kiện lưu trữ những sự liên kết và nhận thức cảm tính cho phép chúng ta chấp nhận một nhận định là đúng. Nó giải thích tại sao chúng ta có thể suy nghĩ rất nhanh và làm sao chỉ từ một ít thông tin trong thế giới phức tạp này, chúng ta cũng xây dựng thành một câu chuyện có ý nghĩa. Hầu hết thời gian, những câu chuyện gắn kết với nhau. Được chúng ta đặt cạnh nhau có đủ sự tương thích nhằm cổ vũ cho những hành động có vẻ có lý. Tuy nhiên, tôi cũng dùng ủy gì ạ tí để giải thích cho rất nhiều những loại sai lệch khi phải đưa ra nhận định và lựa chọn. Sau đây là một số cách lý giải. Quá tự tin, khi áp đặt nguyên tắc ủy gì ạ tỷ thì cả chất lượng và số lượng bằng chứng xuất hiện không có mấy giá trị đối với chủ thể tự tin. Sự tự tin mà các cá nhân có được trong niềm tin của mình phụ thuộc hầu hết vào chất lượng câu chuyện mà họ có thể kể liên quan đến những gì họ nhìn thấy. Dù cho họ không thấy nhiều thứ của câu chuyện hoàn chỉnh thực sự, chúng ta thường xuyên thất bại vì không đưa ra các bằng chứng rất cần thiết trong lập luận của chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ biết có thế mà thôi. Hơn thế nữa, hệ thống liên kết của chúng ta có xu hướng dừng lại ở một khía cạnh liên kết, khi thấy có sự xuất hiện và ngăn chặn nghi ngờ và sự tối nghĩa. Hiệu ứng khung, nhiều cách hiểu khác nhau từ cùng một dữ liệu thường tạo ra nhiều tâm trạng khác nhau. Câu khẳng định tỷ lệ sống sót sau phâu thuật một tháng là 90% nghe đúng, hợp lý. Hơn câu khẳng định có giá trị tương đương tỷ lệ tử vong sau phâu thuật một tháng là 10. Tương tự, thịt ngội được miêu tả là giảm 90% chất béo sẽ hấp dẫn hơn khi được miêu tả là chỉ 10% chất béo. Rõ ràng là có các công thức tương đương nhau về nghĩa nhưng thông thường một cá nhân chỉ nhìn thấy một công thức và tất cả những gì anh ta thấy là những gì anh ta biết, hay hiểu. Bỏ qua đánh giá cơ bản, hãy nhớ lại sờ anh chàng chỉn chu và cẩn thận, được mọi người cho là sẽ trở thành một người thủ thư mất cán. Dù người ta chỉ mô tả anh ta bằng hai nét tính cách nổi bật và sống động nhất, mặc dù bạn biết chắc rằng số người có tính cách như thế làm nông dân có thể nhiều hơn những người làm thủ thư, nhưng con số thống kê thực tế chắc chắn không xuất hiện trong hiểu biết của bạn, khi bạn phải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi anh ta làm nghề gì. Tất cả những gì bạn từng biết đến chỉ có vậy mà thôi. Bộ máy đi tắt đón đầu lên tiếng cô ta chẳng biết tí gì về kỹ năng quản lý của người này. Tất cả những gì cô ta nghĩ chỉ là hiệu ứng hào quang từ một bài thuyết trình tốt mà thôi. Hay tách bạch các lỗi sai bằng cách thu thập riêng rẽ các nhận định về cùng một vấn đề trước khi đưa nó ra thảo luận. Chúng ta sẽ thu nhận được nhiều thông tin hơn từ những nguồn tin độc lập. Họ đưa ra quyết định lớn dưỡi vào một bản báo cáo của một nhà tư vấn. Vì gì ạ thì tức tất cả những gì bạn thấy là những gì bạn biết. Dường như họ không nhận thấy lượng thông tin thu về là rất ít ỏi. Họ không muốn biết thêm thông tin có thể làm lộ câu chuyện của mình. Vì gì ạ thì? Sức.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 Vì gì à thì? Chương 8. Dự đoán diễn ra thế nào? Không có giới hạn đối với số lượng những câu hỏi bạn có thể trả lời, bất kể chúng là câu hỏi của người khác hay là câu hỏi do chính bạn đặt ra. Cũng như không có giới hạn cho những đóng góp mà bạn có thể ước lượng. Bạn có khả năng đếm số những chữ cái in hoa trong trang này, so sánh chiều cao của các khung cửa sổ ngôi nhà của mình với một ngôi nhà bất kỳ trên phố và đánh giá triển vọng chính trị của vị thượng nghị sĩ đang trên đỉnh cao danh vọng hay vực sâu thảm họa Các câu hỏi được chuyển tới hệ thống 2 để xác định phương hướng và dò tìm bộ nhớ để tìm ra các câu trả lời. Hệ thống 2 tiếp nhận các câu hỏi hoặc sinh ra các câu hỏi, trong trường hợp nào nó cũng điều khiển sự chú ý và tìm kiếm trong bộ nhớ để tìm ra câu trả lời, khác hẳn với hoạt động của hệ thống 1. Nó tiếp tục giám sát những gì đang diễn ra bên ngoài cũng như bên trong đầu óc, tiếp tục sản sinh ra những đánh giá với vô số những khía cạnh khác nhau của tình huống mà không hề có sự chú ý đặc biệt nào cũng như với rất ít hoặc không có nỗ lực. Những đánh giá cơ bản chiếm một vị trí quan trọng trong các suy nghiệm trực giác, vì chúng rất dễ bị thay thế bởi những câu hỏi khó hơn đó chính là ý tưởng cơ bản của phương pháp suy nghiệm định kiến. Hai tính năng khác của hệ thống một cũng hỗ trợ cho sự thay thế một nhận định này bằng một nhận định khác. Một là khả năng diễn giải những giá trị theo kích cỡ, trong đó bạn sẽ trả lời một câu hỏi mà hầu hết mọi người đều cho là đơn giản, nếu Sam cũng có chiều cao như trí thông minh của mình thì anh ấy có thể cao bao nhiêu. Cuối cùng, đó chính là một sót tinh thần Một chức năng của hệ thống 2 là trả lời một câu hỏi đặc biệt hoặc đánh giá một đóng góp cụ thể trong một tình huống tự động kích hoạt các phép tính, bao gồm cả những đánh giá cơ bản. Những đánh giá cờ bản hệ thống một được hình thành dựa trên tiến trình liên tục cung cấp những đánh giá cơ bản về những vấn đề chính mà cơ thể cần giải quyết để tồn tại, mọi việc đang diễn ra thế nào. Có xuất hiện mối đe dọa hay cơ hội nào không? Mọi việc vẫn bình thường cả chứ? Liệu tôi nên tiếp cận hay tránh xa? Những câu hỏi này có thể ít cấp bách hơn. Nhưng bộ máy thần kinh mà con người được kế thừa vẫn tham gia cung cấp những đánh giá cơ bản về các mức độ đe dọa và bộ máy này không bao giờ bị tắt nguồn. Các tình huống liên tục được đánh giá tốt hay xấu, có cần phải bỏ trốn hay được phép tiếp cận. Tâm trạng tốt và nhận thức cảm tính chính là đối trọng của loài người về phía an toàn và thân thuộc. Để hiểu hơn về một ví dụ của đánh giá cơ bản, hãy xem khả năng phân biệt bạn và thù trong một tích tắc. Điều này cho phép con người có cơ hội sống sót trong một thế giới đầy hiểm uy và một khả năng đặc biệt như thế đúng là có tồn tại. A. Leto đồng nghiệp của tôi ở Đại học Dìn Sệ Tồng, đã khám phá ra nguồn gốc sinh học của những đánh giá nhanh về khả năng an toàn trong tình huống tiếp xúc với một người lạ mặt. Ông chứng minh cho ta thấy chúng ta được ban tặng một khả năng đánh giá, chỉ trong một tích tắc, khi nhìn vào khuôn mặt của một người lạ, có hai sự thật cơ bản tiềm tàng về người này như sau. Anh ta có vẻ áp chế không, thẩn chứa khả năng đe dọa Và anh ta có vẻ đáng tin không, bất kể người lạ mặt đó tỏ ra thân thiện và hiếu khách như thế nào. Đặc điểm của khuôn mặt cũng cung cấp những đầu mối để đánh giá về con người như một cái cằm vùng khỏe khoắn là một đầu mối về khả năng đe dọa. Biểu hiện khuôn mặt, tươi cười hay hủ rột, cho ta tín hiệu về ý định cơ bản của người lạ mặt. Sự kết hợp của một chiếc cằm vùng với khuôn mặt buồn dầu có thể mang đến rắc rối. Nhưng tính chính xác của khả năng nhìn mặt, mà, bát hình rong không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Cảm tròn không phải là chỉ báo cho một kẻ ngu mỉ và nụ cười, đôi khi, có thể giả trá. Tuy nhiên, khả năng đánh giá một người lạ mặt dù không chính xác 100% cũng có thể mang lại những lợi thế sống còn trong cuộc sống. Cơ chế cổ xương này được đặt vào sử dụng một tính năng lạ thường trong thế giới hiện đại, nó có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Tổ đỏ dồ cho các sinh viên của mình xem ảnh của những người đàn ông, có khi chỉ trong vòng 1 phần 10 giây, và yêu cầu họ đánh giá các khuôn mặt theo mức độ khác nhau, từ thân thiện đến cạnh tranh. Kết quả xếp hạng của những người quan sát khá thống nhất. Tổ đỏ rổ cho họ xem những khuôn mặt không theo thứ tự nhất định, họ là những chính khách đang vận động tranh cử cho một vị trí trong nhà nước. Sau đó tổ đỏ rổ so sánh các kết quả của các vòng bầu cử với kết quả đánh giá mà các sinh viên dịnh sẽ tổng thực hiện thông qua việc cho xem ảnh của các ứng cử viên trong chốc lát và không hề được cung cấp thêm bất cứ thông tin về bối cảnh chính trị nào. Khoảng 70% số vòng bầu cử thượng nghị sĩ, nghị sĩ và chính khách Những người thắng cuộc chính là những ứng cử viên nhận được xếp hạng đánh giá cao. Kết quả bất ngờ này càng được khẳng định, củng cố thêm sau đó trong những cuộc bầu cử cấp quốc gia ở Phần Lan, bầu cử hội đồng khu vực ở nước Anh và trong rất nhiều cuộc tuyển chọn ở Australia, Đức và Mexico. Đáng ngạc nhiên hơn, ít nhất là đối với tôi, là trong nghiên cứu của Tô Đọ Dồ, người ta dễ đoán được xếp hạng của các ứng viên tiềm năng hơn là những ứng viên thân thiện. Tô Đỏ do nhận thấy rằng con người đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên sự kết hợp hai yếu tố mạnh mẽ và đáng tin cậy. Khuôn mặt thể hiện cạnh tranh là sự kết hợp của một cái cằm mạnh mẽ với một nụ cười thoáng vẻ tự tin trên khuôn mặt. Không có bằng chứng nào cho thấy những biểu hiện trên khuôn mặt dự đoán khả năng hoạt động của các chính trị gia trên cương vị công tác của mình. Nhưng các nghiên cứu về phản ứng não bộ đối với những ứng cử viên thắng và thua trong bầu cử cho thấy xu hướng tự nhiên của con người là loại bỏ những ứng viên thiếu những yếu tố mà họ đánh giá cao trong nghiên cứu này. Những ứng viên thất bại có những biểu hiện cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ. Đó chính là một ví dụ của cái mà tôi sẽ gọi là phán đoán suy nghiệm trong những chương tiếp theo. Cử tri thường cố gắng hình thành một ấn tượng về một ứng viên tốt sẽ thế nào khi đảm đương một vị trí công việc và họ dựa vào những đánh giá đơn giản hơn, được thực hiện nhanh chóng và tự động và có hiệu lực khi hệ thống 2 cần thông tin để ra quyết định. Các nhà khoa học chính trị đã theo dõi những nghiên cứu đầu tiên của Tô Đỏ Dô bằng cách xác định một loại cử tri ưu tiên hệ thống 1. Nghĩa là hệ thống một chiếm giữ vai trò rất quan trọng. Họ đã nhận ra điều mà họ tìm kiếm trong số những cử tri chính trị ít được trang bị thông tin và xem truyền hình quá nhiều. Đúng như dự đoán, những ảnh hưởng của các yếu tố khuôn mặt cạnh tranh trong bầu cử ảnh hưởng nhiều gấp 3 lần đối với những cử tri ít thông tin và nghiền tivi so với những người được trang bị nhiều thông tin hơn và ít xem truyền hình hơn. Thực tế là mối liên hệ quan trọng của hệ thống một là nó xác định lựa chọn bầu cử không giống tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp những ví dụ khác về những cá nhân khác biệt này Hệ thống một hiểu ngôn ngữ, và tất nhiên, sự hiểu biết phụ thuộc vào những đánh giá cơ bản, thường được tính đến như một phần cảm nhận về các sự kiện và sự lĩnh hội thông điệp. Những đánh giá này bao gồm tính toán về những đặc điểm tương tự, tính đại diện, đóng góp của các nguyên nhân và đánh giá về tính khả dụng của các liên kết và bản mẫu. Chúng được hình thành ngay cả khi thiếu đi những nhiệm vụ cụ thể, mặc dù các kết quả được sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ đòi hỏi chúng phải xuất hiện. Danh sách những đánh giá cơ bản rất dài, nhưng không phải tất cả mọi yếu tố đều được xem xét. Ví dụ, hãy nhìn nhanh vào hình 7 ở trang 135. Chỉ liếc mắt một cái cũng có thể cho bạn một ấn tượng tức thời xem có bao nhiêu yếu tố xuất hiện trong minh họa. Bạn biết ngay là hai tòa tháp trong hình cao bằng nhau và có vẻ chúng giống nhau hơn so với tòa tháp có các lô nằm ngang ở giữa. Tuy nhiên, bạn không thể lập tức nhận thấy số lô ở tòa tháp bên trái bằng y hệ số lô ở tòa tháp nằm ngang, và bạn cũng không hề có ấn tượng về chiều cao của tòa tháp nếu bạn phải sắp xếp lại các lô trong tòa tháp này. Để chắc chắn là số lô của chúng bằng nhau, bạn cần đếm số lô trong cả hai tòa nhà và so sánh kết quả. Hoạt động này chỉ có thể thực hiện nhờ hệ thống 2. Sắp đặt và nguyên mẫu thêm một ví dụ nữa, hãy xem câu hỏi sau. Chiều dài trung bình của các đoạn thẳng trong hình 8 là bao nhiêu? Câu hỏi này đơn giản và hệ thống một có thể trả lời không chút do dự. Các thí nghiệm cho thấy chỉ cần một phần mấy giây là đủ để người ta có thể đưa ra được chiều dài trung bình của các đoạn thẳng trong hình, một cách khá chắc chắn. hơn thế nữa, Tính chính xác của những quyết định này không hề suy giảm khi tư duy của người quan sát đang bận rộn với một nhiệm vụ ghi nhớ. Có thể họ không ước lượng được chiều dài trung bình là bao nhiêu in hay cm nhưng họ khá chuẩn xác khi ước lượng chiều dài của những đoạn thẳng khác so với đoạn thẳng có chiều dài trung bình. Không cần đến sự can dự của hệ thống 2 để hình thành ấn tượng về chiều dài trung bình của một đoạn thẳng. Hệ thống 1 đã làm điều đó, tự động và dễ dàng, như thể mỗi đoạn thẳng có một màu sắc và sự thật là chúng không hề được đặt song song. Giờ thì đến một câu hỏi khác, vậy thì tổng chiều dài của các đoạn thẳng trong hình 8 là bao nhiêu? Đây lại là một vấn đề khác bởi vì hệ thống một chẳng đưa ra được gợi ý nào. Cách duy nhất để bạn có thể trả lời được câu hỏi này là kích hoạt hệ thống 2, để ước lượng chiều dài của đoạn thẳng trung bình, đoán hoặc đếm số đường thẳng, nhân chiều dài trung bình với số đoạn thẳng lên. Sự thất bại của hệ thống một khi tính tổng chiều dài của một bộ đoạn thẳng trong một thời gian ngắn có thể khá đúng với bạn, không bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ làm phép tính này. Trên thực tế Nó chính là một trường hợp đặc biệt trong giới hạn quan trọng của hệ thống. Bởi vì hệ thống một sử dụng những nguyên mẫu hoặc một bộ ví dụ điển hình làm đại diện cho một phạm trù, nó xử lý tốt những con số trung bình, nhưng yếu với con số tổng. Kích cỡ của phạm trù, số lượng những trường hợp cá biệt, có xu hướng bị bỏ qua trong các đánh giá mà tôi sẽ gọi là một tổng biến thiên. Những người tham gia vào một trong số rất nhiều thí nghiệm được thúc đẩy bởi vụ kiện sau thảm họa tràn dầu hệ sẩn vạn để được hỏi xem họ sẵn sàng trả bao nhiêu để mua lưới bao quanh các gao dầu để ngăn các chú chim di cư bị chết đối. Nhiều nhóm tham gia thí nghiệm đã khẳng định họ sẵn sàng cứu 2.000 hay 20.000 hoặc 200.0 con chim. Nếu cứu chim là một việc tốt cho nền kinh tế, thì nó chính là một kiểu tổng biến thiên, cứu được 200.000 con chim sẽ có lợi hơn nhiều so với việc chỉ cứu có 2.000 con chim. trên thực tế, Đóng góp trung bình của ba nhóm đó chỉ vào khoảng 78 đô la, 80 đô la và 88 đô la. Số tiền đóng góp trên nhau rất ít dù số chim được cứu khác nhau. Phản ứng của những người tham gia thí nghiệm trong cả ba nhóm chính là một mẫu thử hình ảnh của một chú chim tuyệt vọng bị chết đuối, lông cánh dính đầy dầu là một hình ảnh xấu. Số lượng hầu như bị bỏ qua trong hoàn cảnh vô cùng xúc động này đã được khẳng định rất nhiều lần. Cương độ phù hợp những câu hỏi về hạnh phúc, về sự nổi tiếng của Tổng thống. Về những biện pháp trừng phạt tài chính đối với những kẻ vô lại và triển vọng tương lai của một chính trị gia đều có chung một đặc điểm tất cả chúng đều được gắn vào một diện mạo mang tính cường độ hoặc tổng số cho phép người ta sử dụng từ thêm thêm hạnh phúc thêm nổi tiếng thêm nghiêm khắc hoặc thêm quyền lực đối với chính trị gia ví dụ một ứng viên chính trị tương lai có thể xếp hạng từ thấp cô ta thất bại ở vòng bỏ phiếu phổ thông đến cao như một ngày nào đó cô ta sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ đến đây chúng ta sẽ bắt gặp một khả năng mới của hệ thống một một quy mô cơ bản về cường độ phù hợp với những chiều kích đa dạng. Ví dụ nếu tội ác có màu sắc thì tên sát nhân sẽ phải có màu đỏ đậm hơn so với tên ăn trộm. Nếu tội ác được đo bằng âm nhạc thì kẻ giết người hàng loạt sẽ là đoạn chơi cực mạnh, còn kẻ trốn vẽ đố xe sẽ chỉ là đoạn nhạc rất nhẹ. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ có cảm giác tương tự về cường độ đối với sự trừng phạt. Trong thí nghiệm cổ điển, người ta điều chỉnh âm thanh dựa trên mức độ tàn ác của tội phạm, người khác lại điều chỉnh âm thanh theo mức độ nghiêm khắc của hình phạt. Nếu bạn nghe thấy hai đoạn ghi chú, một đối với tội ác, một đối với hình phạt, bạn sẽ cảm nhận được sự bất công nếu một tông nhạc mạnh hơn tông nhạc còn lại. Hãy xem ví dụ sau, thí dụ này sẽ trở lại trong đoạn sau, dũ lì đọc trôi chảy khi lên 4 tuổi. Giờ thì hãy ghép khả năng đọc thông viết thạo của dũ lì khi còn là một đứa trẻ sao cho phù hợp với hệ quy chiếu cường độ sau. Một người đàn ông sẽ cao bao nhiêu nếu chiều cao của ông ta cao tương đương với khả năng thiên bẩm của dũ lì. Bạn có nghĩ là 1,83M không? Rõ ràng là quá thấp. Thế còn 2,13M có thể là quá cao. Bạn đang tìm kiếm một chiều cao ấn tượng phù hợp với khả năng đọc trôi chạy của một đứa trẻ lên 4. Phải vừa ấn tượng, nhưng không quá cường điệu. Biết đọc ở độ tuổi 15 tháng là kỳ diệu. Có thể sánh với người đàn ông cao 2,13M hay 2,41M mức thu nhập của bạn là bao nhiêu thì phù hợp với trình độ đọc hiểu của Julie. Tội ác nào đủ gây gắt nếu sánh với tài năng của Julie. Điểm tốt nghiệp trung bình. GTA của một sinh viên thuộc trường đại học hàng đầu là bao nhiêu thì phù hợp với trình độ đọc hiểu của Julie? Không có lắm, phải không? Hơn thế nữa, bạn có thể chắc rằng đáp án của bạn khá gần với những người khác cùng thuộc môi trường văn hóa như bạn. Chúng ta sẽ xem khi mọi người được hỏi hay dự đoán điểm trung bình GTA của Julie là bao nhiêu từ những thông tin về độ tuổi cô bé biết đọc. Họ sẽ trả lời bằng cách dịch chuyển từ một hệ quy chiếu này sang hệ quy chiếu khác và tìm ra một điểm GTA phù hợp. Và chúng ta cũng sẽ thấy tại sao phương thức đoán biết bằng cách ghép cặp dựa trên thống kê là sai mặc dù nó hoàn toàn tự nhiên đối với hệ thống 1, và hầu hết mọi người, trừ những nhà thống kê học, điều đó cũng chấp nhận được với hệ thống 2. Súng săn trí não hệ thống 1 thực hiện rất nhiều tính toán cùng một lúc. Một số trong số các phép tính là liên tục đưa ra những nhận định. Kể cả khi mắt bạn đang mở to, bộ não của bạn đang tính toán một bản trình bày trong không gian 3 chiều về những gì mắt bạn nhìn thấy, hoàn thiện với hình dáng của các vật thể vị trí của chúng trong không gian và đặc tính của chúng. Không cần có ý định để kích hoạt hoạt động này hoặc giám sát liên tục đối với những triển vọng vi phạm. Đối lập với những đánh giá thường nhật, những tính toán khác chỉ được thực hiện khi có nhu cầu. Bạn không cần duy trì tình trạng đánh giá liên tục xem mình đang hạnh phúc hay khỏe mạnh như thế nào, và ngay cả khi bạn là một người nghiện chính trị, bạn cũng không tự động đánh giá tương lai của ngài Tổng thống. Các phán xét không thường xuyên đều là tự nguyện. Chúng chỉ được thực hiện khi bạn có ý định đánh giá thực sự mà thôi. Bạn không tự động đếm số âm tiết trong tất cả những từ bạn đọc lên, nhưng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn muốn. Tuy nhiên, việc kiểm soát chủ động những tính toán thường cách xa so với nhu cầu chính xác, chúng ta thường tính toán nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu hoặc mong muốn. Tôi gọi sự tính toán vượt mức này là súng săn trí não. Nghĩa là không thể thực hiện một cú nhắm trúng duy nhất một đích với một khẩu súng săn bởi vì đặc tính của loại súng này là bắn liên tục ra các viên đạn nhỏ. Có vẻ đây là một nhiệm vụ khó đối với hệ thống một Do đó hệ thống hai đảm nhiệm chức năng này, hai thí nghiệm mà tôi đã đọc được từ rất lâu dưới đây có thể minh họa cho điều này. Những người tham gia một thí nghiệm được cho nghe một cặp từ, và được hướng dẫn là ấn vào một nút càng nhanh càng tốt ngay khi họ xác định được vần điệu của các từ. Các cặp từ đều có vần như sau, vột nút, bầu cử ghi chú, vột vạt, bầu cử con dê. Sự khác biệt là rất rõ ràng với bạn, bởi vì bạn được nhìn thấy cả hai cặp từ. Vột và vạt cùng vần nhưng chúng phát âm khác hẳn nhau. Những người tham gia chỉ nghe thấy các từ, nhưng họ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cách phát âm đó. Rõ ràng là họ sẽ nhận biết các từ chậm hơn nếu phát âm của họ không nhất quán. Mặc dù hướng dẫn chỉ yêu cầu so sánh các câm, nhưng những người tham gia cũng sẽ so sánh cả cách phát âm và chính sự so sánh này khiến tốc độ nhấn nút của họ bị chậm lại. Ý định trả lời một câu hỏi lại dẫn dắt sang một câu hỏi khác, thành ra quá trình diễn biến không chỉ vô nghiễm mà thực tế còn gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính. Trong một nghiên cứu khác, Mọi người được nghe một loạt những câu văn được hướng dẫn nhấn một nút càng nhanh càng tốt nếu thấy câu văn đó là đúng và nhấn một nút khác nếu thấy câu văn đó sai. Đâu là câu trả lời đúng cho những câu văn dưới đây? Một vài con đường ngoan ngoẻo, một vài công việc ngoan ngoẻo, một vài công việc như nhà tù. Cả ba câu văn trên đều sai. Tuy nhiên, bạn có thể thấy câu thứ hai rõ ràng là sai hơn hai câu còn lại thời gian phản ứng thu nhận được trong thí nghiệm đã khẳng định sự khác biệt thực tế. Lý do của sự khác biệt đó là về mặt tẩn dụ. Hai câu văn nghe có khó hiểu hơn thì lại có thể đúng. Một lần nữa, chủ định chỉ đưa ra một phép tính lại dẫn đến một phép tính khác. Và thêm một lần nữa, câu trả lời đúng lại thắng thế trong mâu thuẫn, nhưng sự mâu thuẫn với câu trả lời không liên quan lại làm ảnh hưởng phong độ. Trong chương tiếp theo, ta sẽ xem xét sự kết hợp giữa khẩu súng săn trí nào với sự phù hợp chặt chẽ để giải thích vì sao chúng ta lại đưa ra những nhận định trực giác về rất nhiều thứ mà ta chỉ biết có chút ít. Dự đoán lên tiếng đánh giá con người có hấp dẫn hay không là sự đánh giá cơ bản. Nó diễn ra một cách tự động dù bạn có muốn hay không, và nó tác động đến bạn. Có những vòng tròn trong não bộ chịu trách nhiệm đánh giá những đặc điểm cơ bản trên khuôn mặt. Anh ta trông ra dáng một nhà lãnh đạo. Sự trừng phạt sẽ khiến người ta cảm thấy thiếu công bằng trừ khi nó phù hợp, liên hệ chặt chẽ với tội ác. Giống như khi bạn ghép sự ấm ý của âm thanh với sự tươi sáng của màu sắc. Khoảnh khắc đó rõ ràng là một khẩu súng săn trí não. Người ta chỉ hỏi anh nghĩ thế nào về khả năng tài chính của một công ty, nhưng anh ta không thể dừng được ý nghĩ anh cũng thích sản phẩm của công ty đó. Chương 9. Trả lời một câu hỏi dễ một khía cạnh đáng chú ý của đời sống trí nào đó là bạn rất hiếm khi tỏ ra bối rối Sự thật là thế, rất hiếm khi bạn phải đối mặt với những câu hỏi tiểu như 17x24. Mà câu trả lời rõ ràng là không thể lập tức xuất hiện trong đầu, nhưng những khoảnh khắc trí hốc bạn chết cứng, không tìm ra được luôn đáp án, như thế cực hiếm. Còn trạng thái thông thường của đầu góc là bạn luôn có cảm giác trực giác và có quan điểm về hầu như tất cả mọi thứ xảy đến với mình. Bạn thích hoặc không thích một người rất lâu trước khi bạn biết nhiều hơn về họ, bạn tin hoặc không tin một số người lạ mà không biết tại sao, bạn cảm thấy một doanh nghiệp đang trên đà phát triển mà không hề dựa trên phân tích gì về doanh nghiệp đó. Dù bạn có nói ra thành lời hay không, bạn vẫn luôn có câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn không hoàn toàn thấu hiểu, dựa trên bằng chứng mà bạn không thể giải thích vì sao cũng như phản đối nói như thế nào. Các câu hỏi thay thế tôi đưa ra một lý giải đơn giản hơn về cách chúng ta đưa ra quan điểm về một vấn đề phức tạp. Nếu không thể có ngay một câu trả lời đủ thỏa mãn trước một câu hỏi phức tạp, hệ thống một sẽ tìm kiếm một câu hỏi liên quan nhưng dễ hơn để trả lời. Tôi gọi đó là hệ thống trả lời một câu hỏi thay thế khác khi không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi gốc. Tôi cũng thừa nhận các thuật ngữ sau, câu hỏi mục tiêu là sự đánh giá mà bạn có ý định thực hiện. Câu hỏi cảm tính là câu hỏi dễ hơn mà thay vì trả lời câu hỏi mục tiêu Bạn sẽ trả lời câu hỏi này. Theo định nghĩa chuyên môn, cảm tính là một tiến trình đơn giản hơn cho phép bạn tìm câu trả lời hợp lý, dù không được hoàn hảo, cho những vấn đề phức tạp. Từ này xuất phát cùng một nguồn gốc với từ ơ -E Ý tưởng của câu hỏi thay thế xuất hiện từ rất sớm trong nghiên cứu của tôi và ạ mụn và nó trở thành cốt loi cho lập luận sau này trở thành phương pháp tiếp cận cảm tính và sai lệch Chúng tôi tự hỏi bản thân xem con người xoay sơ thế nào để đưa ra những nhận định về các khả năng khi không hề biết chính xác đó là những khả năng nào. Chúng tôi đi đến kết luận là con người có thể bằng cách nào đó a để đơn giản hóa những nhiệm vụ bất khả thi và làm thế nào họ thực hiện được điều đó. Câu trả lời thu được C khi nhắc đến một nhận định về điều có thể xảy ra, con người thường đánh giá một thứ khác và họ tin rằng mình đã đánh giá đúng đối tượng cần đánh giá. Hệ thống một thường thực hiện hành động này khi phải đối mặt với những vấn đề mục tiêu phức tạp. Trong trường hợp câu trả lời cho câu hỏi có liên quan và câu hỏi cảm tính dễ hơn đã sẵn có trong đầu Thay thế một câu hỏi bằng một câu hỏi khác có thể là một chiến lược hợp lý để giải quyết những vấn đề phức tạp đã được gỗ gỡ báo lì ạ đưa vào cuốn sách kinh điển của mình làm sao để xử lý vấn đề này Nếu bạn không thể xử lý một vấn đề, vậy thì sẽ có một vấn đề dễ hơn mà bạn có thể xử lý, hãy tìm nó Lý thuyết suy nghiệm của báo lì ạ chính là tiến trình mang tính chiến lược đã được tích hợp trong hệ thống 2 Nhưng những suy nghiệm mà tôi bàn đến trong chương này không phải được lựa chọn, chúng là hệ quả của khẩu súng săn trí óc, sự kiểm soát mà chúng ta thực hiện bao trùm lên những câu trả lời đối với một câu hỏi mục tiêu. Hãy xem bảng một những câu hỏi mà tôi liệt kê trong cột bên trái ở bảng một. Đó là những câu hỏi khó. Trước khi nghĩ câu trả lời hợp lý cho tư nở dê câu hỏi trong cột trái, bạn đều phải thử sức với những câu hỏi khó khác, đâu là ý nghĩa của hạnh phúc? Hệ thống chính trị trong 6 tháng tới sẽ phát triển theo hướng nào? Đâu là những tiêu chuẩn cơ bản cho những tội ác tài chính? Đối thủ cạnh tranh QA các ứng viên có những điểm mạnh nào? Những vấn đề môi trường hoặc các nguyên nhân nào khác cần phải tính tới? Những câu trả lời to nở đi nở hoàn toàn không khả thi. Nhưng bạn có thể bất cầu toàn mà trả lời các câu hỏi dễ hơn đối với từng trường hợp. Đó là những phương án thay thế cảm tính một cách có lý, đôi khi mang lại những câu trả lời hợp lý, nhưng đôi khi dẫn đến những lôi sai nghiêm trọng. Câu hỏi mục tiêu câu hỏi cảm tính bạn sẵn sàng đóng góp bao nhiêu tiền để cứu những loài động vật đang gặp nguy hiểm? Tôi cảm thấy thế nào khi nghĩ đến những chú cá heo bị giết hại? Những ngày gần đây bạn cảm thấy hạnh phúc thế nào? Tâm trạng hiện thời của tôi thế nào? Tổng thống sẽ được ngưỡng mộ hơn ra sao sau 6 tháng nữa? Ngày Tổng thống được hâm mộ ra sao? Những nhà tư vấn tài chính bóc lột những người ra cần phải bị trừng phạt như thế nào? Tôi tức giận thế nào khi nghĩ đến những kẻ lợi dụng tài chính của người khác? Người phụ nữ này đang tranh cử trong vòng bỏ phiếu phổ thông. Liệu bà ta có thể tiến tới đâu trên vũ đài chính trị? Người phụ nữ này có khả năng thắng cử chính trị không? Bằng một súng săn trí hốc tạo nên những câu trả lời nhanh đối với những vấn đề khó mà không bắt hệ thống hai lười biếng của bạn phải làm việc quá căng thẳng. Những câu hỏi bên phải là bản sao gợi ra từ các câu hỏi bên trái nhưng dễ trả lời hơn. Cảm xúc của bạn về cá heo hay những kẻ lừa gạt tài chính, tâm trạng hiện thời của bạn. Ấn tượng của bạn về kỹ năng chính trị của một ứng cử viên, hoặc vị thế hiện tại của Tổng thống sẽ sẵn sàng trong đầu góc của bạn hơn. Mỗi khi vấp phải những câu hỏi phức tạp, những câu hỏi suy nghiệm cung cấp những câu trả lời ăn sẵn cho bạn. Vẫn thiếu một cái gì đó trong câu chuyện này, các câu trả lời cần phải ăn khớp với câu hỏi gốc. Ví dụ, cảm xúc của tôi về những chú cá heo đang chết dần cần phải được thể hiện bằng tiền bạc. Một khả năng khác của hệ thống 1, sự phù hợp chắc chẽ, cũng sẵn sàng để giải quyết vấn đề này. Hay nhớ lại tất cả cảm xúc và mức độ sẵn sàng đóng góp tiền trong thang bậc cường độ. Tôi có thể có ít hay nhiều cảm xúc về cá heo và sẽ phải có một sự đóng góp nào đấy phù hợp với mức độ cảm xúc của tôi. Số tiền cụ thể xuất hiện trong đầu tôi chính là số tiền phù hợp. Có thể chỉ ra những sự phù hợp về cường độ tương tự trong tất cả các câu hỏi. Ví dụ, kỹ năng chính trị của một ứng cử viên có thể được xếp hạng từ thảm hại đến ấn tượng, và thang bậc dành cho sự thành công chính trị có thể xếp hạng từ thấp như. Bà ta sẽ thất bại ở vòng bỏ phiếu phổ thông đến cao như, một ngày kia, bà ta sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Tiến trình tự động của súng săn trí hốc và sự phù hợp cường độ thưởng khiến cho một hoặc nhiều câu trả lời của những câu hỏi dễ có thể phản ánh được cho câu hỏi mục tiêu. Trong một vài trường hợp, câu hỏi thay thế lóe lên và một câu trả lời suy nghiệm có thể được hệ thống 2 xác nhận. Tất nhiên, hệ thống 2 cũng có cơ hội để từ chối câu trả lời trực giác này, hoặc điều chỉnh nó bằng cách đưa thêm những thông tin liên quan vào. Tuy nhiên Hệ thống hai lời biếng thường chọn con đường ít tốn năng lượng nhất và chấp nhận một câu trả lời suy nghiệm mà không cần cân nhắc quá kỹ lưỡng xem thông tin ấy có đáng tin cậy hay là không. Bạn sẽ không phải cứng nhắc, cũng không phải làm việc vất vả và thậm chí bạn còn không nhận ra là mình không trả lời cho câu hỏi mình được hỏi. Hơn thế nữa, bạn có thể không nhận ra câu hỏi mục tiêu là khó, bởi một câu trả lời trực giác đã trực chờ trong trí hốc của bạn rồi. Mô hình suy nghiệm 3 d hãy xem bức tranh về ba người đàn ông và trả lời câu hỏi dưới đây. Bức tranh được in trên giấy, liệu hình ảnh phía bên phải có lớn hơn hình ảnh phía bên trái không? Câu trả lời hiển nhiên xuất hiện ngay trong đầu bạn, hình ảnh bên phải lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn lấy một cái thức để đo, bạn sẽ phát hiện ra thực tế là các hình ảnh có kích cỡ y đề hợp nhau. Ấn tượng của bạn về hình ảnh này so với hình ảnh khác đã bị chi phối mạnh mẽ bởi một ảo ảnh, gần như minh họa cho tiến trình thay thế này. Đường dây xe lửa trong hình được vẽ theo luật xa gần và chúng có chiều sâu. Hệ thống giác quan của bạn tự động giải mã bức tranh thành một hình ảnh 3 triều, không phải là hình ảnh in bẹt trên bề mặt của một tờ giấy phẳng. Trong hình ảnh 3 triều đó, người đàn ông bên phải rõ ràng là ở xa hơn và lớn hơn người đàn ông bên phía trái. Đối với hầu hết chúng ta, ấn tượng về hình ảnh 3D là quá rõ ràng. Chỉ trừ những nghệ sĩ hình ảnh và những nhiếp ảnh ra kinh nghiệm mới có thể phát triển kỹ năng nhìn những vật thể trên giấy chính xác như nó vốn vậy. Hầu hết những người còn lại, thì sự thay thế đã xuất hiện. AN tượng về hình ảnh 3 d đã lân át và làm nhòe đi sự đánh giá về hình ảnh 2 chiều Ảo ảnh tạo ra bởi hình ảnh suy nghiệm 3 d Ở đây tồn tại một ảo ảnh thực sự, không phải là sự hiểu lầm câu hỏi. Bạn hiểu câu hỏi là muốn hỏi về kích cỡ của hình ảnh trong bức tranh khi được in trên giấy. Nếu bạn được hỏi hay ước lượng kích cỡ của hình ảnh trong tranh thông qua thí nghiệm, câu trả lời của bạn sẽ được quy ra in, không quy ra phít. Bạn không băn khoăn về câu hỏi nhưng bạn bị ảnh hưởng bởi câu trả lời cho câu hỏi mà bạn không được hỏi, ba người này cao bao nhiêu? Bước cơ bản trong suy nghiệm là sự thay thế của hình ảnh 3 chiều thay vì hình ảnh 2 chiều đã xuất hiện một cách tự động. Bước tranh chứa những dấu hiệu tạo nên một không gian 3 chiều. Những dấu hiệu này không liên quan đến nhiệm vụ chính, tương lượng kích cỡ cho ba hình ảnh trên giấy và bạn nên phất lở chúng nhưng bạn đã không làm được. Sai lệnh liên quan đến suy nghiệm ở trường hợp này là trong tranh các vật thể xuất hiện ở xa hơn trông có vẻ lớn hơn. Như thí nghiệm này đã minh họa, một sự phán đoán dựa trên sự thay thế có thể bị hiểu sai dựa trên những sai lệch theo những cách có thể đoán được. Trong trường hợp này, nó diễn ra dưới tầng sâu của hệ thống tri giác mà đơn giản là bạn không thể làm gì khác được. Tâm trạng suy nghiệm với hạnh phúc một bản khảo sát của những sinh viên người Đức là một trong những ví dụ tuyệt vời nhất về sự thay thế này. Bản khảo sát cho phép những người tham gia trẻ tuổi trả lời hai câu hỏi sau. Gần đây bạn cảm thấy hạnh phúc không? Tháng trước bạn hẹn hò bao nhiêu lần? Nghiên cứu này quan tâm tới sự tương quan giữa hai câu trả lời. Liệu những sinh viên hẹn hò nhiều có hạnh phúc hơn những sinh viện hẹn họ ít? Thật ngạc nhiên khi câu trả lời về sự tương quan giữa các câu trả lời này là không. Rõ ràng là việc hẹn hò không phải là yếu tố đầu tiên xuất hiện trong đầu góc của các sinh viên khi họ được hỏi về hạnh phúc. Một nhóm sinh viên khác cũng được hỏi hai câu hỏi y hệt như vậy nhưng theo thứ tự ngược lại, tháng trước bạn hẹn hò bao nhiêu lần? Gần đây bạn cảm thấy hạnh phúc không? Lần này kết quả thu được lại hoàn toàn khác. Kết quả là mối tương quan giữa số lần hẹn hò và cảm giác hạnh phúc cao hơn so với mối tương quan giữa những thước đo tâm lý. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Câu trả lời rất dễ hiểu và nó là một ví dụ điển hình cho sự thay thế. Hẹn hò rõ ràng không phải là tâm điểm trong cuộc sống của những sinh viên này, trong khảo sát đầu tiên Hạnh phúc và hẹn hò không có liên quan đến nhau, nhưng khi họ được yêu cầu nghĩ về đời sống tình cảm, họ chắc chắn đã có phản ứng tâm lý. Những sinh viên hẹn hò nhiều hơn được nhắc nhở về khía cạnh hạnh phúc trong cuộc sống của mình, trong khi những sinh viên hẹn hò ít bị nhắc nhớ về cảm giác cô đơn và bị chối bỏ của mình. Cảm xúc ấy vẫn tồn tại trong đầu góc của họ cho đến khi câu hỏi tiếp theo về hạnh phúc trong cuộc sống chung chung xuất hiện. Khía cạnh tâm lý được đề cập trong những khảo sát trên cũng tương tự như trong ảo giác về kích cỡ mà ta vừa gặp trong hình 9. Hạnh phúc những ngày gần đây không phải điều tự nhiên và không dễ dàng để đánh giá. Cần phải có thời gian suy nghĩ mới có thể trả lời tốt câu hỏi này. Tuy nhiên, những sinh viên vừa được hỏi về đời sống tình cảm không cần phải nghĩ nhiều bởi vì họ đã có sẵn trong đầu câu trả lời liên quan đến câu hỏi họ cảm thấy hạnh phúc thế nào với đời sống tình cảm của mình. Họ đã thay thế câu hỏi bằng câu hỏi mà họ đã có sẵn câu trả lời trước đó. Một lần nữa, chúng ta lại làm theo Ahozak, chúng ta có thể hỏi Liệu những sinh viên này có bị bối rối không? Liệu họ có thật sự nghĩ rằng hai câu hỏi, bao gồm câu hỏi mà họ được hỏi và câu hỏi mà họ đã trả lời có cùng nghĩa? Tất nhiên là không. Những sinh viên này không hề bị mất khả năng phân biệt dù tạm thời hai khái niệm về cuộc sống tình cảm và cuộc sống nói chung. Nếu được hỏi riêng rẽ về hai khái niệm, họ chắc chắn trả lời chúng là khác nhau. Nhưng câu hỏi mà họ nhận được không phải để hỏi hai khái niệm đó có khác nhau hay không. Họ chỉ được hỏi xem gần đây có cảm thấy hạnh phúc hay không mà thôi và hệ thống một đã có sẵn câu trả lời. Hẹn họ không phải là vấn đề duy nhất. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra nếu một câu hỏi về mối quan hệ của sinh viên với cha mẹ của họ hoặc về tình hình tài chính của họ, chúng đều liên quan trực tiếp đến câu hỏi về hạnh phúc nói chung. Trong cả hai trường hợp, sự hài lòng trong một lĩnh vực riêng biệt chi phối đến cảm giác hạnh phúc chung. Bất cứ câu hỏi liên quan đến cảm xúc nào cũng gây ra hiệu ứng tâm trạng tương tự đối với một người. BZRT. Tâm trí mỗi người đều bị che phủ bởi tâm trạng của họ khi được yêu cầu đánh giá về mức độ hạnh phúc của bản thân. Hiệu ứng suy nghiệm sự thống trị của các kết luận bao trùm lên các lập luận là điều dễ thấy nhất khi có các yếu tố cảm xúc trên vào Nhà tâm lý học đau sở lổ vịt đã đề xuất một tên gọi là hiệu ứng suy nghiệm, trong đó mọi người được sử dụng những thứ họ thích và những thứ họ không thích để xác định niềm tin của họ về thế giới xung quanh. Sở thích chính trị của bạn xác định những lập luận mà bạn cảm thấy hấp dẫn. Nếu bạn cảm thấy thích chính sách chăm sóc cho sức khỏe hiện thời, bạn sẽ tin rằng phúc lợi mà nó mang đến là hợp lý và bạn đầu tư chi phí chăm sóc sức khỏe hợp lý hơn là đầu tư cho các chi phí cho các thứ khác. Nếu bạn có thái độ hiếu chiến đối với những quốc gia khác, bạn có thể nghĩ họ thật yếu đối và có xu hướng để cao những mong muốn của đất nước mình. Nếu bạn là người chuộng hòa bình, bạn có thể nghĩ các nước khác cũng mạnh và sẽ không dễ dàng gì để áp chế các nước này. Thái độ và xúc cảm của bạn với những thứ như vậy giống như thức ăn được chiếu sạng. Thức ăn sống, năng lượng hạt nhân, hình xăm, xe gắn máy đều ảnh hưởng tới niềm tin của bạn về tính khả thi cũng như nguy cơ tiềm tàng ẩn dấu trong nó. Nếu bạn không thích bất cứ thứ gì trong số những thứ này, khả năng là bạn tin rằng hiểm họa chúng mang lại là cao so với lợi ích mà chúng mang lại là không đáng kể. Dù các kết luận này xuất hiện tức thời trong đầu góc bạn, thì điều đó không có nghĩa là đầu góc bạn đã hoàn toàn đóng lại, không tiếp nhận thêm thông tin nữa và không có lý do nào nữa để đưa vào ý kiến của My Nhờ. Niềm tin của bạn Thậm chí cả thái độ cảm xúc của bạn đều có thể thay đổi, dù ít dù nhiều, khi bạn nhận ra nguy cơ trong một hành động mà bạn không thích hóa ra nhỏ hơn so với suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, thông tin về nguy cơ thấp có thể cũng sẽ làm thay đổi góc nhìn của bạn về lợi ích, tốt đẹp hơn, ngay cả khi không có gì nhắc đến lợi ích của những thông tin mà bạn thu nhận được. Chúng ta thấy ở đây một khía cạnh mới trong nhân vật hệ thống 2. Cho đến giờ gần như tôi đã mô tả hệ thống 2 hoàn toàn như một bộ máy ít hay nhiều phụ tùng cho phép trôi giặt về phía hệ thống 1. Tôi cũng đã miêu tả hệ thống 2 như một bộ máy tìm kiếm trong bộ nhớ, chứa những tính toán phức tạp, sự so sánh, sự hoạch định và lựa chọn. Trong vấn đề gậy và bóng và trong rất nhiều ví dụ khác về mối quan hệ tương tác qua lại giữa hai hệ thống, có vẻ hầu như hệ thống 2 chịu trách nhiệm với khả năng phản kháng lại những đề xuất từ hệ thống 1, chậm rãi xử lý mọi thứ và áp đặt những phân tích lo logic. Suy nghiệm là một trong những chức năng của hệ thống 2. Trong những hoàn cảnh nhất định, Hệ thống 2 giống nhà biện hộ cho xúc cảm của hệ thống 1 hơn là một nhà chỉ trích những cảm xúc ấy và nó giống một nhà bảo lãnh hơn là một người thúc ép. Hệ thống tìm kiếm thông tin và lập luận của nó gần như chặt chẽ với thông tin mà nó kiên định với những niềm tin hiện tại, chứ không phải với ý định kiểm tra chúng. Hệ thống 1 năng động và luôn tìm kiếm sự tương đồng gợi ý những giải pháp cho hệ thống 2 ít đòi hỏi. Sự thay thế và suy nghiệm lên tiếng chúng ta còn nhớ câu hỏi mà chúng ta đang cố gắng tìm câu trả lời không? Hay chúng ta đã thay thế câu hỏi ấy bằng một câu hỏi dễ hơn rồi? Câu hỏi mà ta phải trả lời đó là liệu ứng cử viên này có giành thắng lợi hay không? Câu hỏi mà chúng ta định trả lời đó là bà ta trả lời phỏng vấn có tốt không? Đừng có mà thay thế nữa. Anh ta thích dự án này, vì thế anh ta nghĩ chi phí như vậy là thấp và lợi ích từ dự án này mang lại là rất cao. Thật là một ví dụ điển hình của hiệu ứng suy nghiệm. Chúng ta đã lấy năng suất lao động của năm ngoái làm cơ sở để dự đoán giá trị của doanh nghiệp trong vài năm tới. Đó có phải là một suy nghiệm tốt? Thế chúng ta cần những thông tin nào nữa? Tính cách của hệ thống một tạo ra ấn tượng, cảm giác và thiên hướng. Khi được chứng thực bởi hệ thống 2, chúng sẽ biến thành niềm tin, thái độ và mục đích. Hoạt động tự động và nhanh, với rất ít hoặc không cần nỗ lực, và không cảm giác về sự kiểm soát tự nguyện. Có thể được lập trình bởi hệ thống 2 để điều chỉnh sự chú ý khi một yếu tố đặc biệt được phát hiện, tìm kiếm Thực hành các phản ứng khéo léo và tạo thành những trực giác tinh tế, sau khi được đào tạo đầy đủ. Phản ứng mạnh mẽ với sự mất mát hơn là sự được, đào chiều mất mát. Điều chỉnh quyết định các vấn đề một cách tỉ mỉ, từng vấn đề riêng lẻ một. Những vấn đề này sẽ được trình bày kỹ hơn trong phần 4. Tạo ra những hoạt động tương thích với các ý tưởng được kích hoạt trong bộ nhớ. Liên kết cảm giác nhận thức cảm tính với hào ảnh về giá trị, cảm giác dễ chịu và giảm thiểu sự thận trọng. Phân biệt sự kinh ngạc so với sự bình thường Phóng đoán và sáng tạo ra nguyên nhân và mục đích, phân lờ sự khó hiểu và nén chặt sự nghi ngờ, bị thành kiến trong niềm tin và khẳng định, phóng đại cảm xúc kiên định, hiệu ứng hào quang, tập trung vào hiện thực tồn tại và phớt lờ những hiện thực vắng mặt, vì gì ạ tì, tạo ra một bộ phận những nhận định cơ bản có giới hạn, đại diện một bộ quy chuẩn và nguyên mẫu, không hợp nhất, ghép cặp cường độ trên các chiều kích, ví dụ kích cỡ với âm thanh, tính toán nhiều hơn chủ định, súng săn trí não. Đôi khi thay thế một câu hỏi dễ thay vì câu hỏi khó, suy nghiệm, ngạy cảm hơn với sự thay đổi so với sự lo lắng, lý thuyết triển vọng, đánh giá quá thấp các khả năng. Phần 2. Suy nghiệm và sai lệch chương 10. Quy luật số nhỏ một nghiên cứu về phạm vi ảnh hưởng của bệnh lung thư thận trong 3141 quận ở nước Mỹ đã phát hiện ra một mẫu bệnh đáng chú ý tại các quận này, mức ảnh hưởng của căn bệnh lung thư thận ở mức thấp nhất phần lớn thuộc về vùng nông thôn. Nơi có mật độ dân cư thưa và nằm ở những vùng lãnh thổ có truyền thống theo Đảng Cộng Hòa thuộc miền Trung Tây, miền Nam và miền Tây của nước Mỹ. Bạn rút ra được gì từ kết luận này? Trí não bạn đã rất nhạy bén trong vài giây vừa qua và đó chính là cách vận hành của hệ thống hay Bạn đã chủ động lục tìm trí nhớ và sắp xếp chúng có trật tự thành những giả thuyết. Một vài nỗ lực đã được dồn cả vào quá trình vận hành hệ thống, đồng tử của bạn dãn ra và nhịp tim của bạn đập quá nhanh. Nhưng hệ thống một cũng đã chẳng ăn không ngồi rồi Sự vận hành của hệ thống 2 phụ thuộc vào những thực trạng và những gợi ý được gọi ra từ trí nhớ liên tưởng của bạn. Bạn có thể từ bỏ ý nghĩ rằng những công việc chính trị của Đảng Cộng Hòa tạo ra để kháng chống lại căn bệnh ung thư thận. Rất có khả năng, bạn kết luận bằng việc tập trung vào thực tế rằng những quần hạt có phạm vi ảnh hưởng từ bệnh ung thư thận thấp hầu như đều tập trung ở các vùng nông thôn. Từ ví dụ thú vị trên nhà thống kê hóng hình HWN và Hazit S.Gelink đã rút ra được kết luận. Thật hấp dẫn và dễ dàng để suy luận rằng tỷ lệ bệnh lung thư thận thấp thực tế là do cuộc sống trong lành của vùng nông thôn không bị ô nhiễm không khí, không bị ô nhiễm nguồn nước và được sử dụng thực phẩm sạch mà không có thêm chất phụ ra. Điều này hoàn toàn hợp lý. Giờ hãy xem xét các quận hạt mà tại đó tầm ảnh hưởng của căn bệnh lung thư thận ở mức cao nhất. Những quận hạt ốm yếu này phần lớn là tập trung ở vùng nông thôn, nơi có mật độ dân cư thưa thớt và nằm tại các vùng lãnh thổ có truyền thống theo Đảng Cộng hòa tại miền Trung Tây, miền Nam và miền Tây của nước Mỹ. Đúng là cái lươi không xương ngoài N và giờ linh bình luận thật dễ để suy ra rằng tỷ lệ ung thư cao của họ là do tình trạng nghèo đói ở vùng nông thôn, người dân không được tiếp cận dịch vụ y tế tốt, chế độ ăn giàu chất béo và quá nhiều chất cồn, quá nhiều thuốc lá. Có một số sai lầm ở đây, dĩ như vậy, lối sống vùng nông thôn không thể lý giải cho cả phạm vi ảnh hưởng rất cao lẫn rất thấp của căn bệnh ung thư thận. Yếu tố chính ở đây không phải là các quận hạt này là vùng nông thôn hay phần lớn dân số là người người theo Đảng Cộng Hòa, mà là các quận hạt này có mật độ dân cư thưa thớt. Và bài học quan trọng được lĩnh hội đó không phải là về dịch tế học, mà là về mối quan hệ phức tạp giữa trí não của chúng ta với con số thống kê. Hệ thống một vô cùng quen thuộc với một dạng thức tư duy được nhận diện một cách tự động và dễ dàng liên kết nhân quả giữa các biến cố, đôi lúc ngay cả khi mối liên kết này không xác thực. Khi nói về các quận hạt có phạm vi ảnh hưởng cao Bạ ngay lập tức thừa nhận rằng những quận hạt này khác với các quận hạt khác bởi một nguyên do, mà đó hẳn phải là một nguyên nhân để lý giải cho sự khác biệt này. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, hệ thống một trở nên lạc lòng khi đối mặt với những thực tại thống kê đơn thuần, nó thay đổi xác suất của các kết quả nhưng không là nguyên nhân khiến chúng xảy ra. Một biến cố ngẫu nhiên theo định nghĩa không thể dùng làm sự lý giải, nhưng những thu thập về các biến cố ngẫu nhiên lại vận hành theo một cách thức hết sức hợp lý. Hình dung ra rằng một bình lớn chứa đầy những viên bi Một nửa số viên bi đó là màu đỏ, nửa còn lại màu trắng. Tiếp đó, hình dung một người rất kiên nhẫn, hoặc một con robot nhắm mắt nhặt ra khỏi bình 4 viên bi, ghi lại số những viên bi màu đỏ trong mẫu này, vướt những viên bi này trở lại trong chiếc bình và sau đó lặp lại hành động trên nhiều lần. Nếu bạn tính tổng các kết quả, bạn sẽ thấy rằng kết quả hai đỏ, hai trắng sẽ xảy ra, gần như là chính xác, 6 lần mỗi lần có kết quả 4 đỏ hoặc 4 trắng. Mối liên hệ này trên thực tế là một phép tính của toán học. Bạn có thể dự đoán kết quả của việc lấy mẫu được lặp lại từ một chiếc bình với niềm tự tin như việc bạn có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu bạn va quả trứng vào một chiếc búa. Bạn không thể dự đoán tường tận việc cái vỏ trứng sẽ vỡ tan như thế nào nhưng bạn có thể hiểu sơ sơ. Ở đây có một sự khác biệt, cảm giác thỏa mãn của quan hệ nhân quả mà bạn trải nghiệm khi nghĩ về một chiếc búa đập vào một quả trứng lại hoàn toàn không tồn tại khi bạn nghĩ về việc lấy mẫu trong nghiên cứu. Một thực tế thống kê có liên quan tới ví dụ về bệnh ung thư ở trên. Từ cùng một chiếc bình, hai người đếm bi rất kiên nhận thay phiên nhau đếm. Giác lấy ra 4 viên bi trong mỗi lần thử nghiệm, dịu lấy ra 7 viên. Cả hai người bọn họ đều ghi lại mỗi lần họ thu được một mẫu đồng nhất là tất cả các viên bi đều là màu trắng hoặc đỏ. Nếu họ tiếp tục công việc đủ lâu, Giác sẽ thu được những kết quả cực đoan luôn nhiều hơn dịu bởi một thừa số là 8, tỷ lệ phần trăm kỳ vọng là 12.5% và 1.56%. Thêm một lần nữa, không đua máy, không quan hệ nhân quả. Nhưng là một thực tế mang tính toán học, các mẫu gồm 4 viên bi gọi ra các kết quả cực đoan luôn nhiều hơn các mẫu gồm 7 viên thu được. Giờ đây hãy hình dung rằng dân số nước Mỹ giống như là những viên bi trong một chiếc bình khổng lồ. Một số viên bi được đánh dấu út nghĩa là bệnh ung thư thận. Bạn nhặt các mẫu gồm nhiều viên bi và đưa tới từng quần hạt một theo tuần tự. Các mẫu ở vùng nông thôn nhỏ hơn so với các mẫu khác. Cũng giống như trò chơi của rắc và rỉu, các kết quả cực đoan, những tỷ lệ ung thư thận rất cao và hoặc rất hấp gần như là có thể được tìm thấy trong các quận hạt có mật độ dân cư thưa thớt. Đó là tất cả những gì diễn ra trong câu chuyện này. Chúng tôi đã bắt đầu từ một thực tế đòi hỏi một lời giải thích, phạm vi ảnh hưởng của căn bệnh ung thư thận tới các quận hạt biến đổi một cách rộng rãi và khác biệt có hệ thống. Lời giải thích mà tôi đã đưa ra được trình bày bằng cách thống kê, các kết quả cực đoan, cả tỷ lệ cao lẫn thấp, có khả năng được tìm thấy trong các mẫu nhỏ nhiều hơn so với trong các mẫu lớn. Lời giải thích này không mang tính nhân quả Dân số nhỏ của một quận hạt không gây ra mà cũng không ngăn ngừa bệnh ung thư thận, nó chỉ đơn thuần cho phép phạm vi ảnh hưởng của bệnh ung thư thận trở nên lớn hơn nhiều, hoặc thấp hơn nhiều, so với nơi có dân số lớn hơn. Thực tại sâu xa đó chẳng có gì để giải thích ở đây cả. Phạm vi ảnh hưởng của bệnh ung thư không thực sự thấp hơn hoặc cao hơn so với thông thường tại một quận hạt với dân số nhỏ, nó chỉ có vẻ trở nên như vậy trong một năm cụ thể nào đó, bởi một sự cố trong việc chọn mẫu gây ra. Nếu chúng ta lặp lại phép phân tích này vào năm kế tiếp, chúng ta sẽ thu được cùng một hình mẫu chung đối với các kết quả cực đoan trong các mẫu nhỏ nhưng các quận hạt nơi bệnh ung thư thận đã rất phổ biến vào năm ngoái sẽ không nhất nhất có một sức ảnh hưởng cao vào năm nay. Nếu đây chính là trường hợp đó, các khác biệt giữa các quận hạt đông đúc với các quận hạt nông thôn sẽ không thực sự có giá trị như là thực tại, chúng là những thứ được các nhà khoa học gọi là những tiêu bản, các quan chắc được sản sinh ra hoàn toàn bởi một số khía cạnh của phương pháp nghiên cứu. Còn trong trường hợp này là bởi những khác biệt trong kích cớ mẫu. Câu chuyện mà tôi đã kể ra đây có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng đó không phải là một việc được phát hiện. Từ lâu bạn đã biết được rằng các kết quả từ các mẫu lớn đáng tin tưởng hơn nhiều so với những mẫu nhỏ hơn và ngay cả những người vốn mù tịt với kiến thức thống kê cũng từng nghe được về quy luật của những con số lớn. Nhưng việc biết lại không phải là chuyện có hay không và bạn có thể thấy rằng những tình huống sau đây có thể đúng với mình. Đặc trưng mật độ dân số thưa đã không ngay lập tức đưa ra lý giải cho nguyên nhân gây ra vấn đề dịch tễ học này. chí ít bạn cũng đã hơi ngạc nhiên bởi sự khác biệt giữa các mẫu gồm 4 và các mẫu gồm 7 viên bi. Thậm chí là bây giờ, bạn cần phải vận dụng một số nỗ lực tinh thần để thấy rằng hai tình huống sau đề cập tới cùng một việc, các mẫu lớn chính xác hơn nhiều so với các mẫu nhỏ. Các mẫu nhỏ đưa ra các kết quả cực đoan luôn nhiều hơn so với các mẫu lớn. Tình huống thứ nhất có một tiếng chung báo đúng rành giọt nhưng cách diễn đạt của tình huống thứ hai tạo ra ý nghĩa về trực giác, bạn vẫn chưa hề thực sự hiểu được cái thứ nhất. Dòng cuối cùng, vâng, bạn đã biết được rằng các kết quả từ các mâu lớn là chính xác hơn, nhưng giờ đây bạn có thể nhận ra rằng bạn đã chẳng hề hiểu một cách tường tận về nó. Không phải chỉ có mình bạn có suy nghĩ như vậy. Nghiên cứu đầu tiên mà Ả Mộ và tôi tiến hành cùng nhau đã chỉ ra rằng ngay cả các nhà nghiên cứu lao luyện cũng có những trực giác tồi tệ và một hiểu biết lơ mơ về các hiệu ứng chọn mẫu. Quy luật số nhỏ việc hợp tác của tôi với Ả vào đầu những năm 1970 khởi đầu bằng một cuộc thảo luận với lời khẳng định, những người vốn dĩ không có trình độ thống kê lại là những nhà thống kê trực quan giỏi. Ông ấy nói với tôi và nhóm tham dự hội thảo gồm các nhà nghiên cứu tại trường đại học mà kỳ rằng như vậy, nhìn chung những người này là quan về những thống kê trực quan. Tôi đã rất ấn tượng về tuyên bố đó, nó đã khiến tôi nhìn lại bản thân mình, tôi không phải là một nhà thống kê trừ quan giỏi và tôi đã không tin rằng mình tệ hơn những người khác. Đối với một nhà nghiên cứu tâm lý học, sự biến đổi trong hoạt động chọn mẫu không phải là điều gì lạ lắm, đó là một sự phiền toái và là một trở ngại tôn kém, nó khiến mục đích của mọi dự án nghiên cứu thành một cho may rủi. Giả sử bạn muốn xác thực giả thiết cho rằng vốn từ vượng trung bình của một bé gái 6 tuổi lớn hơn vốn từ vựng trung bình của một bé trai ở cùng độ tuổi. Giả thuyết này đúng trong tổng thể, đúng là vốn từ vượng trung bình của các bé gái lớn hơn các bé trai ở cùng độ tuổi. Tuy nhiên, các bé gái và bé trai khác biệt nhau rất nhiều, và với sự may mắn của lượt rút thăm, bạn có thể lựa chọn một mẫu mà trong đó sự khác biệt này vẫn còn bỏ lửng, hoặc thậm chí có một số bé trai thực sự ghi điểm cao hơn. Nếu bạn là nhà nghiên cứu, kết quả này thật thai hại phải hao tốn thời gian và nỗ lực. Bạn đã thất bại trong việc kiểm định một giả thuyết mà trong thực tế giả thuyết này đúng. Việc sử dụng một lượng mẫu đủ lớn là cách duy nhất nhằm giảm thiểu rủi ro này. Các nhà nghiên cứu chọn một lượng mẫu quá nhỏ nghĩa là họ phó mặc nghiên của mình cho sự may rủi. Rủi ro của một lỗi có thể được tính toán với bất kể kích cỡ mẫu nào được đưa ra bởi một quy trình khá đơn giản. Tuy nhiên, theo truyền thống, các nhà tâm lý học không dùng tới những phép tính để quyết định một kích cỡ mẫu, mà họ sử dụng sự đoán định của mình để lý giải cho thứ thường vẫn chưa hoàn thiện. Một bài báo tôi đã từng đọc ngay trước khi tranh luận với ả mộ đã chứng minh sai lầm mà các nhà nghiên cứu phạm phải, họ sẽ vẫn phạm phải, bởi một nhận định gây tranh cãi. Tác giả đã chỉ ra rằng các nhà tâm lý học thường chọn các mẫu quá nhỏ, đến nỗi họ đã tự đẩy bản thân vào một nguy cơ 50% thất bại trong việc xác thực những giả thiết đúng của mình. Không một nhà nghiên cứu nào trong bán cầu nào phải lại có thể chấp nhận một nguy cơ thất bại như thế. Một lời giải thích hợp lý đó là quyết định của các nhà tâm lý học về kích cỡ mâu đã phản ánh những quan niệm trực giác phổ biến sai lầm về phạm vi của sự biến đổi trong hoạt động lấy mẫu. Bài báo này đã gây ngạc nhiên cho tôi, bởi nó đã lý giải một số vấn đề mà tôi đã từng mắc phải trong chính nghiên cứu của mình. Giống như hầu hết các nhà nghiên cứu tâm lý học, tôi đã chọn các mẫu theo thói quen thông thường, đó là số mẫu quá nhỏ vì thế thường thu được những kết quả chẳng có ý nghĩa gì. Giờ tôi đã hiểu tại sao. Các kết quả kỳ lạ này chính là những giả định từ phương pháp nghiên cứu của tôi. Sơ suất của tôi đặc biệt đáng hổ thẹn bởi tôi đã giảng dạy về thống kê trong nhiều năm và biết cách tính toán kích cỡ mẫu để có thể giảm thiểu nguy cơ sai số chọn mẫu ở một mức độ có thể chấp nhận được. Nhưng tôi đã chẳng bao giờ lựa chọn một kích cỡ mẫu dựa trên tính toán cả. Giống như những đồng nghiệp của mình, tôi đã tin vào phương pháp truyền thống và trực giác của tôi trong việc lên kế hoạch cho những thử nghiệm của mình và chưa từng suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Khi ả tới dự buổi hội thảo, tôi đã thực sự đi đến một kết luận rằng những trực giác của mình là không đầy đủ và trong quá trình diễn ra buổi hội thảo, chúng tôi đã nhanh chóng đồng thuận rằng những gã lạc quan người mà kỳ rằng đã sai. Ả mồ và tôi đã bắt tay vào việc kiểm định giả thuyết, liệu tôi là gã ngô nghe duy nhất hay là một thành viên trong một đám đông ngờ nghệ, bằng việc kiểm tra xem liệu rằng các nhà nghiên cứu toán học có thể sẽ phạm phải những sai lầm tương tự hay không. Chúng tôi đã phát triển một bảng câu hỏi miêu tả những tình huống nghiên cứu thực tế bao gồm các lặp lại của những thí nghiệm thành công. Nó đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải lựa chọn các kích cỡ mẫu và lý giải cho việc ra quyết định có khả năng dẫn đến nguy cơ thất bại và khuyến cáo những nghiên cứu sinh cho việc lên kế hoạch nghiên cứu của họ. Ả Mộ đã thu thập phản hồi của một nhóm những người tham gia có kinh nghiệm, bao gồm các tác giả của hai cuốn sách giáo khoa về thống kê, tại một buổi họp của Hiệp hội Tâm lý Toán học. Các kết quả đã thật rõ ràng, tôi đã không phải là gã ngờ nghẹt duy nhất. Mọi nhầm lẫn mà tôi đã mắc phải cũng gặp ở phần lớn những người tham gia trả lời câu hỏi của chúng tôi. Điều đó là rõ ràng ngay cả với các chuyên gia đã không mấy chú tâm vào kích cớ mẫu. Ả Mộ và tôi đã gọi bài báo viết chung đầu tiên của chúng tôi là niềm tin vào quy luật số nhỏ. Chúng tôi giải thích một cách biện chứng rằng những khả năng trực giác về việc lấy mẫu ngẫu nhiên có vẻ thỏa mãn quy luật số nhỏ, cũng như nó khẳng định rằng quy luật số lớn ứng dụng vào nghiên cứu quy luật số nhỏ cũng ý lý như vậy. Chúng tôi cũng đã gộp cả một lời nhận định được bày tỏ mạnh mẽ rằng các nhà nghiên cứu đánh giá những khả năng trực giác thống kê của mình với sự hoài nghi đúng đắn và thay thế sự hình thành ấn tượng ấy bởi sự tính toán bất kể khi nào có thể. Một sai lệch về sự tự tin chắc vượt qua sự hầu nghi một cuộc thăm dò qua điện thoại gồm 300 người cao tuổi mà 60% trong số đó bầu cho Tổng thống. Nếu bạn phải tổng kết thông điệp của tuyên bố này trong vẹn vẹn ba tử, liệu chúng có thể là gì? Gần như chắc chắn bạn sẽ chọn người già ủng hộ Tổng thống. Đợt lì sụp hoặc tờ rẻ xí đèn. Những từ này đưa ra lý do chính cho câu chuyện. Chi tiết bị bỏ qua trong cuộc bầu cử, vốn được tiến hành qua điện thoại với một mẫu là 300 người, đó là không quan tâm tới bản thân những người già, họ cung cấp thứ thông tin nền tảng không mấy cuốn hút. Tổng kết của bạn có thể sẽ tương tự vậy nếu kích cỡ mẫu trở nên khác biệt. Dĩ nhiên, một con số vô lý nào đó hoàn toàn có thể thu hút được sự quan tâm của bạn, một cuộc bầu cử qua điện thoại đối với 6 hoặc 60.000 cử chi giải yếu. Tuy nhiên Trừ khi bạn là một chuyên gia, bạn không thể tác động trở lại một cách khác biệt với một mẫu gồm 150 người và với một mẫu gồm 3.000 người. Đây chính là ý nghĩa của lời tuyên bố rằng con người không đủ nhạy bén với kích cỡ mẫu. Thông điệp về cuộc bầu cử này bao gồm thông tin thuộc hai dạng, câu chuyện và nguồn gốc của câu chuyện. Hiện như là, bạn tập trung vào câu chuyện hơn là vào tính đáng tin cậy của các kết quả. Tuy nhiên, khi tính đáng tin cậy này thấp một cách rõ ràng, thông điệp sẽ bị nghi ngờ. Nếu bạn được bảo rằng một nhóm người ủng hộ đã tiến hành một cuộc thăm dò không đầy đủ và thiên lệch nhằm chỉ ra rằng người già ủng hộ Tổng thống, dĩ nhiên bạn sẽ bác bỏ những phát hiện về cuộc thăm dò và chúng sẽ không trở thành một phần của điều mà bạn tin tưởng. Thay vào đó, nhóm người ủng hộ thăm dò và các kết quả sai lệch của nó sẽ trở thành một câu chuyện mới về những dối trá chính trị. Bạn có thể lựa chọn không tin vào một thông điệp trong những trường hợp rõ ràng như thế này. Nhưng bạn có phân biệt được chính xác giữa tôi đọc trên tờ Thời báo New York? Với tôi nghe Hay không? Hệ thống 1 của bạn có thể phân biệt được các cấp độ niềm tin. Nguyên tắc hủy gì ạ thì chỉ ra rằng điều đó là không thể. Như tôi đã miêu tả trước đó, hệ thống 1 không đa y Nó loại bỏ sự mơ hồ và tự động tạo ra các câu chuyện mạch lạc nhất có thể. Trừ khi thông điệp đó ngay lập tức bị phủ nhận, các liên tưởng mà nó gợi ra sẽ lan truyền như thể thông điệp đó là sự thật. Hệ thống 2 lại có chiều hướng hoài nghi, bởi nó có thể duy trì những khả năng xung đột nhau trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên Hoạt động duy trì sự hoài nghi này khó khăn hơn việc chuyển vào trạng thái chắc chắn. Quy luật của những con số nhỏ là một biểu hiện về một sai lệch chung, thiên về sự chắc chắn hơn là sự hoài nghi, chúng sẽ lộ diện dưới nhiều hình thức khác trong các chương kế tiếp. Sai lệch rõ rệt hướng đến sự tin tưởng ở các mẫu nhỏ giống hệt với ví dụ về mật độ dân số để từ đó chúng được phát họa cũng là một phần của một câu chuyện lớn hơn, chúng dễ dàng thổi phồng tính nhất quán và sự cố kết của những gì chúng ta thấy. Niềm tin bị thổi phồng của các nhà nghiên cứu vào thứ có thể được rút ra từ một vài lời nhận xét có quan hệ mật thiết với hiệu ứng hào quang, khả năng phán đoán mà chúng ta thường có khi chúng ta nghĩ về một người mà thực sự chúng ta hiểu rất ít về họ. Hệ thống một chạy trước thực tế trong hoạt động tạo lập một hình ảnh sống động dựa trên sự phiên giải của những dấu hiệu rời rạng. Một cách vô thức đối với việc đi tới các kết luận sẽ diễn ra như thể nó đã tin vào quy luật số nhỏ. Tổng quát hơn Nó sẽ sản sinh ra một hình dung về thực tại điều này có ý nghĩa rất lớn trong tình huống này. Nguyên nhân và thời cửa cơ chế liên kết tìm kiếm những nguyên nhân. Trở ngại mà chúng ta có với những nguyên tắc của thống kê đó là chúng cần đến một phương pháp khác biệt. Thay vì tập trung vào các biến cố chắc chắn, thì nguyên tắc của thống kê lại liên kết biến cố này với điều có thể vừa mới xảy ra. Nói cụ thể thì không điều gì có thể khiến nó trở thành thứ mà nó vốn những phương án thay thế cho nó. Dự đoán của chúng tôi về hoạt động tư duy nhân quả đẩy chúng tôi đến những sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá tính ngẫu nhiên của các biến cố diễn ra ngẫu nhiên thực sự. Ví dụ, thu thập giới tính của sau đứa trẻ được sinh ra theo tuần tự ở cùng một bệnh viện. Chối các bé trai và các bé gái rõ ràng là ngẫu nhiên, các biến cố này độc lập với nhau, và số các bé trai và bé gái được sinh ra trong bệnh viện tại thời điểm vài giờ trước đó không hề tác động gì tới giới tính của những đứa trẻ sinh ra sau đó. Giờ hãy xem xét 3 chuỗi có thể xảy ra tờ tờ tờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ gờ tờ gờ tờ tờ gờ các chuỗi này có thể xảy ra không? Câu trả lời trực giác dĩ nhiên là không, là hoàn toàn sai. Bởi các biến cố diễn ra độc lập, bởi các kết quả T và dê có thể xảy ra trường hợp bằng, xấp xỉ, nhau, bởi thế mà bất cứ chuỗi gồm 6 ca sinh có thể xảy ra nào cũng có khả năng xảy ra tương đương với những chuỗi khác. Thậm chí ngay cả bây giờ khi bạn biết được rằng kết luận này là đúng, nó vẫn mâu thuẫn với trực giác bởi chỉ có chuối thứ ba là có vẻ ngẫu nhiên. Như đã được dự tính, chuối tờ gờ tờ, tờ gờ tờ được cho là có khả năng xảy ra nhiều hơn so với hai chuối còn lại. Chúng ta là những người tìm kiếm mẫu mực, những tín đồ của một thế giới gắn kết, tại đó các quy tắc, ví dụ như một chuỗi gồm 6 bé gái, xuất hiện không bởi sự tình cờ mà giống như là một kết quả của phép nhân quả máy móc hoặc từ ý định của một ai đó. Chúng ta không hy vọng quy tắc được sinh ra bởi một quy trình ngẫu nhiên và khi chúng ta nhận ra thứ có vẻ như là một quy luật, chúng ta nhanh chóng loại bỏ ý niệm rằng quy trình ấy thực sự là ngẫu nhiên. Các quy trình ngẫu nhiên sinh ra rất nhiều các chơi thuyết phục người ta rằng quy trình này xét cho cùng thì không hề ngẫu nhiên. Bạn có thể thấy tại sao việc thừa nhận phép nhân quả đã có thể đạt tới những lợi ích mang tính tiến hóa. Đó là một phần của sự thận trọng nói chung mà chúng ta đã được kế thừa từ tổ tiên. Một cách bản năng chúng ta vào vai người bảo vệ trước nguy cơ môi trường bị biến đổi. Loài sư tử có thể xuất hiện ở vùng đồng bằng vào những thời điểm ngẫu nhiên nhưng có thể sẽ là an toàn hơn khi cảnh báo và phản ánh trước một sự gia tăng rõ rệt về tỷ lệ xuất hiện đông đảo nhất của sư tử, ngay cả khi thực sự là do những dao động của một quy trình ngẫu nhiên gây ra. Đôi lúc sự hiểu lầm một cách phổ quát về tính ngẫu nhiên mang lại những hệ quả to lớn. Trong một bài báo của chúng tôi về tính đại diện, ạ mồ và tôi đã trích dẫn uy li am phéo lờ. Nhà thống kê học, người đã minh chứng rằng người ta tìm thấy những khuôn mâu ở nơi không hề có con người tồn tại. Trong vụ ném bom tập trung ở London trong Thế chiến thứ hai, hầu hết người ta đã tin rằng việc ném bom không thể là ngẫu nhiên bởi bản đồ các điểm trúng bom đã lộ ra những khoảng trống đáng chú ý. Một số người đã ngờ rằng các điệp viên của Đức đã ẩn mình tại các vùng không bị tấn công. Một phép phân tích thống kê cẩn trọng đã khám phá ra rằng việc giải bom chung các điểm là một chu trình ngẫu nhiên điển hình và cũng điển hình như trong việc gợi lên một ấn tượng sâu sắc rằng đó không phải là ngẫu nhiên. Đối với con mắt trần tục Phèo L nhận định tính ngẫu nhiên có vẻ như là một quy tắc hoặc xu hướng bầy đàn, đám đông. Tôi đã nhanh chóng có được cơ hội để ứng dụng điều mà tôi đã lĩnh hội được từ Phèo L. Cuộc chiến dùng kịp bác vừa nổ ra vào năm 1973 và đóng góp đáng kể duy nhất của tôi vào kết quả của cuộc chiến đó là đã cố vấn cho các quan chức cấp cao trong không lực ISA-N đình chỉ một cuộc điều tra. Cuộc không chiến ban đầu diễn biến khá tồi tệ đối với ISA-N, khả năng chiến đấu tốt đến không ngờ của tên lửa đất đối không của Ai Cập. Tổn thất là vô cùng lớn và tên lửa có vẻ như được giải không đồng đều. Tôi đã được thông báo về hai phi đội cất cánh từ cùng một căn cứ. Một phi đội đã hy sinh 4 chiến cơ trong khi phi đội còn lại không tổn thất gì. Một cuộc điều tra đã được mở ra với hy vọng rút ra được chính xác phi đội không may kia đã phạm phải sai lầm gì. Không hề có lý do nào trước đó để tin rằng một trong số những phi đội này hoạt động hiệu quả hơn so với số phi đội còn lại và không có bất cứ khác biệt mang tính vận hành nào được tìm thấy. Nhưng dĩ nhiên cuộc sống của các phi công lại khác biệt theo nhiều cách ngẫu nhiên, bao gồm như tôi nhớ lại. Họ thường bao lâu mới trở về nhà giữa các nhiệm vụ và một vài điều gì đó về hoạt động thẩm vấn. Lời khuyên của tôi đó là người chỉ huy nên chấp nhận rằng các kết quả khác biệt là bởi sự ăn may, rằng hoạt động thẩm tra các viên phi công nên dừng lại. Tôi đã nêu ra lý do rằng may mắn là câu trả lời có khả năng nhất trong tình huống này, để kiếm tìm một nguyên nhân khó xác định là việc làm vô ích, rằng trong khoảng thời gian khốn khổ ấy các viên phi công trong phi đội đã phải chịu đựng những tổn thất mà họ không cần thiết phải mang thêm bởi gánh nặng mình mắc lỗi. Một vài năm sau, ạ mồ và các sinh viên của mình là tom gì lổ vịt và do bất vạ lẩn đã gây ra một sự chấn động bằng nghiên cứu của họ về những nhận thức sai lầm về tính ngẫu nhiên trong môn bóng rổ. Sự thực là các cầu thủ đạt ngưỡng cự phách vẫn thường được thừa nhận bởi các cầu thủ, huấn luyện viên và người hâm mộ. Kết luận này không thể chối cãi được, một cầu thủ ném bóng chúng 3 hoặc 4 lần vào rổ trong một lượt ném bóng và bạn không thể dừng việc hình thành một nhận định nhân quả rằng cầu thủ này hiện tại đang ở phong độ thi đấu tốt để đi bàn. Các cầu thủ ở cả hai đội cũng thừa nhận với nhận định này là các cầu thủ cùng đội càng có nhiều khả năng vượt qua cầu thủ đang ở phong độ thi đấu tốt và cầu thủ phòng ngự thì càng có nhiều khả năng để phòng thủ hai kẻ một Bảng phân tích hàng ngàn lượt ném bóng đã dẫn tới một kết luận gây thất vọng, không hề có thứ kiểu như là một tay cự phách trong bóng rổ nhà nghề, hoặc ném bóng từ ngoài vạch ném phạt hoặc ghi điểm từ vạch phạm lỗi Dĩ nhiên, một số cầu thủ ném chính xác hơn các cầu thủ khác. Nhưng lượt ném bóng thành công và ném bóng lôi đều thỏa mãn các bài kiểm tra về tính ngẫu nhiên. Tay ném cự phách hoàn toàn chỉ có trong mắt của các khán giả, những người trước sau đều quá nóng nội để nhận biết trật tự và nguyên nhân của tính ngẫu nhiên. Tay ném cự phách là một ảo tưởng về nhận thức hàng loạt và phổ quát. Phản ứng của công trùng chức nghiên cứu này là một phần của câu chuyện. Phát hiện này đã được khơi dậy bởi cánh báo chí từ kết luận gây ngạc nhiên của nó và phản ứng của họ thường là không tin vào kết luận này. Khi vị huấn luyện viên tiếng tâm của đội bổ tớn tí Z.O.A.B.A., nghe về gì lổ vịt và nghiên cứu của ông, ông đã phản tháo, quý ngài đó là ai? Vậy mà ông ta vẽ ra một cuộc nghiên cứu cơ đấy. Tôi không thể bận tâm hơn được. Xu hướng phát hiện ra những hình mẫu trong tính ngẫu nhiên là thứ không thể cưỡng lại được, chắc chắn nó gây ấn tượng nhiều hơn là một quý ngài nào đó vẽ ra một nghiên cứu. Sự hào tưởng về hình mẫu chuẩn tác động tới đời sống bên ngoài sân bóng rổ của chúng ta theo nhiều cách khác. Bạn nên chờ đợi ít nhất bao nhiêu năm trước khi đi đến kết luận rằng một viên cố vấn đầu tư cực kỳ khôn ngoan. Cần phải có bao nhiêu vụ sáp nhập thành công để cho ban giám đốc tin rằng CEO có sự tinh nhạy khác thường đối với những hợp đồng như vậy. Câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi này đó là nếu bạn tuân theo trực giác của mình, bạn sẽ luôn luôn phạm sai lầm bởi việc nhận dạng sai một biến cố ngẫu nhiên như là một biến cố có hệ thống. Chúng ta rất sẵn sàng để loại bỏ niềm tin rằng rất nhiều điều mà chúng ta thấy được trong cuộc sống là ngẫu nhiên. Tôi đã bắt đầu chương này với ví dụ về phạm vi ảnh hưởng của căn bệnh ung thư thận dọc nước Mỹ. Ví dụ này có ở một cuốn sách dành cho các giáo viên ngành thống kê, nhưng tôi đã lĩnh hội được điều này từ một bài báo thú vị được viết bởi hai nhà thống kê học mà tôi đã trích dẫn ở trên, hao n và HGISER-GELINH. Bài luận của họ đã tập trung vào một khoản đầu tư lớn, khoảng 1.7 tỷ đô la. Đây là khoản tiền mà Quy Gả Tết đã bỏ ra nhằm theo đuổi những phát hiện gây chú ý về đặc trưng của các trường học thành công nhất. Nhiều nhà nghiên cứu đã cố tìm kiếm bí mật của nền giáo dục thành công bằng việc định danh các trường học thành công nhất với hy vọng khám phá ra điều khác biệt giữa họ với các trường khác. Một trong số các kết luận từ nghiên cứu này đó là các trường học thành công nhất, tính trung bình, đều là những trường nhỏ. Trong một cuộc khảo sát 1.662 trường học tại NCVANIA, ví dụ, 6 trường trong top 50 đều là những trường nhỏ. Những số liệu này đã khuyến khích quỹ gã kẹt bỏ ra một khoản đầu tư đáng kể cho việc thành lập các trường học nhỏ. Đôi lúc qua hoạt động chia tách các trường học lớn thành các trường nhỏ hơn. Ít nhất có tới nửa ta các cơ quan uy tín khác, ví dụ như bờ và kiểu trả gì tạ lệ chút, đã tham gia vào nỗ lực này, như đã làm ở chương trình giáo dục cộng đồng nhỏ hơn của Bộ Giáo dục Mỹ. Khả năng này tạo ra ý thức về trực giác cho bạn. Thật dễ để tạo nên một câu chuyện nhân quả để lý giải việc các trường học nhỏ có khả năng mang đến nền giáo dục tốt hơn như thế nào và do vậy nó đào tạo ra những học sinh có thành tích cao bằng việc quan tâm và khích lệ hơn những gì các em học sinh này có thể nhận được tại các trường học lớn hơn. Thật không may, phép phân tích nhân quả này là không hiệu quả bởi những lập luận này hoàn toàn sai. Nếu các nhà thống kê vốn chịu trách nhiệm trước quý gạ tẹt từng được hỏi về những đặc trưng của các trường học tối nhất, họ sẽ phát hiện ra rằng các trường yếu kém cũng thường là các trường nhỏ hơn. Sự thực là các trường học nhỏ chẳng khá gì hơn các trường ở mức trung bình, chúng đơn giản chỉ là biến thiên hơn. Nếu bất cứ thứ gì lớn, nói theo cách hoài nở và giờ lĩnh, có xu hướng sản sinh ra các kết quả tốt hơn, đặc biệt là các cấp học cao hơn thì tại đó có một loạt các phương pháp giảng dạy có giá trị. Nhờ có những tiến bộ gần đây trong ngành tâm lý nhận thức, chúng ta giờ có thể thấy rõ ràng điều mà ạ mộ và tôi đã chỉ có thể thoáng nhận ra, quy luật số nhỏ là một phần của hai câu chuyện lớn hơn về các vận hành của trí não. Niềm tin được phóng đại vào những mẫu nhỏ chỉ là một ví dụ về một ảo tưởng phổ quát hơn. Chúng ta chú tâm nhiều tới nội dung của thông điệp hơn là tới thông tin về tính tin cậy của chúng, và khi một kết quả kết thúc bằng một quan niệm về thế giới xung quanh ta, nó đơn giản hơn và gắn kết hơn so với dữ liệu phân tích. Việc vội vàng chấp nhận các kết luận là một biến dị trong thế giới tưởng tượng của chúng ta, nó an toàn hơn so với trong thực tại. Các phép thống kê sản sinh ra nhiều lời nhận xét mà chúng có vẻ như trông chờ ở những sự lý giải nhân quả nhưng bản thân chúng lại không thích hợp với những lý giải kiểu như vậy. Nhiều sự kiện của thế giới diễn ra là bởi sự ngẫu nhiên, bao gồm cả những sự tình cờ trong việc lấy mẫu. Các lý giải nhân quả về các biến cố ngẫu nhiên là hoàn toàn sai. Bàn về quy luật số nhỏ vâng, xưởng đã có được 3 bộ phim thành công kể từ khi tân CEO tại vị. Nhưng vẫn còn quá sớm để phán rằng ông ta là một tay cự phách. Tôi sẽ không tin rằng thương nhân mới nổi này là một thiên tài trước khi một nhà thống kê được mời tới để hỏi ý kiến. Người mà có thể ước lượng khả năng có thể xảy ra đối với vận mệnh của vị thương nhân kia là một biến cấu ngẫu nhiên. Mẫu của các kết luận kia quá nhỏ để đưa ra bất cứ kết luận nào. Đừng có tuân theo quy luật số nhỏ. Tôi dự định giữ bí mật các kết quả thử nghiệm cho tới khi chúng ta có được một mẫu đủ lớn. Hoặc không thì chúng ta sẽ đối mặt với sức ép đạt tới một kết luận vội vàng. Chương 11 Các nèo đầu ả mồ và tôi đã từng một lần gian lận với trò chơi về bánh xe may mắn. Bánh xe này được đánh dấu từ 0 tới 100 nhưng chúng tôi đã thiết kế để nó sẽ chỉ dừng lại ở 10 hoặc 65. Chúng tôi đã thuê các sinh viên của trường đại học hỏi ỉ gồng đóng vai những người chơi trong thí nghiệm của chúng tôi. Một trong hai người chúng tôi sẽ đứng trước một nhóm nhỏ, quay bánh xe và đề nghị các sinh viên này viết ra con số mà họ thấy khi bánh xe dừng ở 10 hoặc 65. Sau khi kết thúc thí nghiệm, chúng tôi đã hỏi họ hai câu hỏi. Tỷ lệ phần trăm số các quốc gia châu Phi trong số các quốc gia là thành viên Liên Hợp Quốc lớn hơn hay nhỏ hơn so với con số mà bạn vừa mới viết ra. Dự đoán sát nhất của bạn về tỷ lệ phần trăm các quốc gia châu Phi trong Liên Hợp Quốc là bao nhiêu? Việc quay một bánh xe may mắn, ngay cả khi không có sự gian lận cũng không thể có khả năng đưa ra thông tin hữu ích về bất kỳ điều gì và những người chơi trong thí nghiệm của chúng tôi không cần quan tâm đến kết quả quay bánh xe nhưng họ đã không làm vậy. Các ước tính trung bình của những người đã thấy số 10 và ở số 65 tuần tự là 25% và 45%. Hiện tượng mà chúng tôi đang nghiên cứu là rất phổ biến và vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày mà có thể bạn đã biết được tên của nó, đó là một hiệu ứng neo đầu. Nó xảy ra khi chúng ta cân nhắc một giá trị cá biệt nào đó cho một đại lượng không xác định trước khi ước tính được con số đó. Điều xảy ra là một trong những kết quả xác thực và cô động nhất về tâm lý học thực nghiệm, các kết quả dự đoán sát với con số mà chúng ta đã cân nhắc. Chính từ đó mà có hình ảnh của một chiếc bò neo. Nếu bạn được hỏi liệu rằng có phải khi gẳng hỉ qua đời ông đã hơn 114 tuổi hay không và bạn sẽ dự đoán tuổi của gẳng hỉ cao hơn nhiều so với khi bạn được hỏi có phải gẳng hỉ qua đời ở tuổi 35. Nếu bạn tính toán xem nên chi bao nhiêu cho một căn hộ, bạn sẽ bị chi phối khi bạn hỏi về giá bán. Dù bạn có cố chống lại sự chi phối của các con số thì cùng một căn hộ sẽ có vẻ như có giá trị hơn nếu giá nghiêm yết của nó cao hơn so với mức giá thấp và như vậy bảng danh sách các hiệu ứng neo đầu sẽ rất dài. Bất cứ con số nào mà bạn xem xét trong mỗi trường hợp để lựa chọn sẽ gây ra một hiệu ứng neo đầu. Chúng tôi không phải là người đầu tiên thấy được những tác động của sự neo đầu nhưng thí nghiệm của chúng tôi lại là dẫn chứng thể hiện đầu tiên về sự vô lý của nó. Những dự đoán của con người đã bị chi phối bởi một con số mà con số đó không đem lại thông tin gì. Ở đây chẳng có cách nào để mô tả hiệu ứng neo đầu của một vòng quay may mắn thích đáng. Ả Mộ và tôi đã cho đăng báo cáo về thí nghiệm này trên tờ Sở Sĩ En khoa học, của mình và nó đã trở thành một trong những phát hiện được biết tới nhiều nhất tại tờ báo này. Có một rắc rối duy nhất là, Ả Mộ và tôi đã không hoàn toàn thống nhất về mặt tâm lý của hiệu ứng neo đầu. Ông ấy đã ủng hộ cách lý giải này, tôi lại thích cách khác hơn và chúng tôi cũng không bao giờ tìm được một giải pháp chung để giải quyết sự bất đồng ấy. vấn đề này Cuối cùng đã được giải quyết sau đó vài thập kỷ bởi những nỗ lực nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học. Giờ đây rõ ràng là cả A Mổ và tôi đều đã đúng. Hai cơ chế vận hành khác nhau dẫn đến những hiệu ứng neo đẩu tương ứng với từng cơ chế. Có một dạng neo đậu xảy ra trong một chu trình thận trọng của việc phán đoán, đây chính là sự vận hành của hệ thống 2. Và có một sự neo đậu xảy ra bởi một tác động ngồi, nó chính là biểu hiện sự vận hành tự động của hệ thống 1. Neo đậu giống như sự điều chỉnh ạ mổ thích lý tưởng về một suy nghiệm được điều chỉnh và neo đậu giống như là một chiến lược đánh giá các đại lượng không chắc chắn xuất phát từ một con số neo đầu ấn định xem liệu nó quá cao hay quá thấp và điều chỉnh dần dần ước lượng của bạn bằng cách chuyển dịch trong đầu từ điểm neo đầu việc điều chỉnh thông thường kết thúc một cách vội vã bởi chúng ta sẽ dừng lại khi chúng ta không còn chắc chắn rằng chúng ta nên dịch chuyển xa hơn nữa hay không Vài thập kỷ sau sự bất đồng của chúng tôi và vài năm sau cái chết của amo Dẫn chứng thuyết phục về một quy trình như vậy đã được đưa ra một cách độc lập bởi hai nhà tâm lý học đạ sả Phở và Tom Zee Lộ Vịt cùng với hai sinh viên của họ cũng là môn đệ đời con cháu của A Mộ. Để hiểu được ý niệm này, bạn thử lấy một tờ giấy và kẻ một đường thẳng dài 6cm hướng lên trên, bắt đầu tại mép dưới của tờ giấy mà không dùng thức kẻ. Giờ hãy lấy một tờ giấy khác và bắt đầu từ mép trên và kẻ một đường thẳng hướng xuống cho tới khi nó cách mép dưới cùng 6cm. So sánh hai đường thẳng. Đây là một cơ hội tốt để ước lượng của bạn về 6cm này ngắn hơn ước lượng thứ hai Nguyên nhân đó là bởi bạn không biết chính xác một đường thẳng như vậy trông như thế nào. Đó chính là một giới hạn của tính không chắc chắn. Bạn dừng tại điểm gần mép dưới của khoảng không định khi bạn bắt đầu từ mép dưới của tờ giấy và gần với đỉnh của giới hạn khi bạn bắt đầu từ đỉnh. Robin Lebo ở hụt và xạ phở đã tìm được nhiều ví dụ về sự vận hành ấy trong sự trải nghiệm hàng ngày. Việc điều chỉnh không đầy đủ này lý giải chặt chẽ tại sao có vẻ như bạn lái xe quá nhanh khi bạn đi qua đường cao tốc để vào thành phố, đặc biệt nếu bạn đang tán gâu với một ai đó khi bạn lái xe. Sự đánh giá không đầy đủ này là nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ giận dữ với những đứa trẻ ở tuổi trưởng thành vì chúng mở nhà cầm ý trong phòng riêng. lễ Bùa ở hụt và xạ phở chỉ ra rằng một đứa trẻ có ý thức tốt bất thình lình vẫn nhỏ nhạc xuống một mức gâm lượng hợp lý nhu cầu của cha mẹ. Những đứa trẻ này có thể không có khả năng thích hứng một cách thỏa đáng từ một điểm neo đậu cao và có thể cảm thấy rằng những nỗ lực thỏa hiệp thực tế đã bị lờ đi. Và người lái xe và đứa trẻ đều thận trọng điều chỉnh xuống một mức hợp lý và cả hai đều không điều chỉnh chính xác mức đó. Giờ hãy xem xét những câu hỏi sau. giờ Washington đã trở thành Tổng thống khi nào? Nhiệt độ sôi của nước trên đỉnh Ever Z là bao nhiêu? Điều thứ nhất xảy ra khi bạn cân nhắc từng câu hỏi này đó là một điểm neo đầu xuất hiện trong đầu bạn và bạn biết rằng cả hai điều đó là sai và đi tìm câu trả lời đúng. Bạn biết ngay tức khắc rằng George Washington đã trở thành tổng thống sau năm 1776 và bạn cũng biết rằng nhiệt độ sôi của nước trên đỉnh E vở thấp hơn 100 ốc. Bạn phải điều chỉnh sự chỉ dẫn này bằng cách tìm ra những lý lẽ để dịch chuyển khỏi sự neo đầu này. Như trong trường hợp những đường thẳng. Bạn có khả năng dừng lại khi bạn không còn chắc chắn là bạn nên tiến xa hơn tại gần biên của vùng không chắc chắn. Nick Hedley và Tom Zilovit phát hiện ra bằng chứng cho rằng sự điều chỉnh là một nỗ lực có chủ đích nhằm tìm kiếm các lý do để dịch chuyển khỏi điểm neo đầu. Những người được chỉ đạo lắc đầu khi họ nghe được về neo đầu này, như thể họ đã loại bỏ nó, dịch chuyển xa khỏi điểm neo đầu và những người gật đầu cho thấy sự neo đầu tăng lên. Hedley và Zilovit cũng đã xác nhận rằng sự điều chỉnh là một sự vận hành đầy nỗ lực. Người ta điều chỉnh ít, ở điểm gần với điểm neo đầu hơn, khi những niềm an ủi tinh thần bị vắt kiệt, hoặc bởi trí nhớ của họ bị nhồi nhét bởi những con số hoặc bởi họ hơi quá chén. Sự điều chỉnh không đủ là sự thất bại của một hệ thống 2 mệt mỏi hoặc lười biếng. Vì thế giờ đây chúng ta biết được rằng ạ mổ đã đúng ít nhất là trong một vài trường hợp về sự neo đầu, nó bao hàm sự điều chỉnh hệ thống 2 có chủ đích trong sự định hướng trên lý thuyết từ một điểm neo đầu. Sự neo đậu là hiệu ứng ngồi khi ả mổ và tôi bản cãi về sự neo đầu. Tôi đã đồng ý rằng sự điều chỉnh đôi lúc xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Sự điều chỉnh là một hành động có chủ đích và nhận thức nhưng trong hầu hết các trường hợp diễn ra sự neo đậu lại không hề có sự trải nghiệm chủ quan tương ứng nào. Xem xét hai câu hỏi sau, rằng thì đã nhiều hơn hay ít hơn 144 tuổi khi ngày qua đời. Gặp thì qua đời năm bao nhiêu tuổi? Bạn có đưa ra sự ước tính của mình bằng cách điều chỉnh giảm từ con số 144 không? Chắc hẳn là không nhưng con số cao một cách vô lý vẫn tác động tới ước tính của bạn. Tôi có linh cảm rằng sự neo đậu này là một trường hợp của sự gợi ý đây chính là từ mà chúng tôi sử dụng khi ai đó khiến chúng tôi phải nhìn, nghe, hoặc cảm nhận thứ gì đó bằng việc chỉ đơn thuần đặt nó vào trong trí não. Ví dụ, câu hỏi bây giờ bạn có cảm thấy hơi tê ở chân trái không, luôn luôn gợi cho một vài người thông báo lại rằng chân trái của họ quả thực có cảm thấy chút ít khác lạ. Ả mộ đã thận trọng hơn so với tôi về những linh cảm và ông đã chỉ ra một cách chính xác rằng việc viện vào sự gợi nhắc đã không giúp chúng tôi hiểu được sự neo đầu, bởi chúng tôi đã không biết giải thích sự gợi nhắc ấy như thế nào. Tôi đã phải đồng ý rằng ông ấy đúng nhưng tôi đã chẳng bao giờ tán thành với ý kiến cho rằng sự điều chỉnh không đủ là nguyên do duy nhất của những hiệu ứng neo đầu. Chúng tôi đã tiến hành nhiều thí nghiệm không được thuyết phục với nỗ lực nhằm hiểu về sự neo đầu, nhưng chúng tôi đã thất bại và thậm chí cuối cùng chúng tôi đã từ bỏ ý nghĩ viết nhiều hơn về điều này. Câu hỏi bí ẩn mà chúng tôi không tìm được câu trả lời, giờ đây đã được giải quyết bằng khái niệm được đưa ra một cách rõ ràng. Sự gợi nhắc là một hiệu ứng ngồi, nó đưa ra dấu hiệu tương hợp một cách có chọn lọc. Bạn không tin rằng gẳng hỉ đã thọ 144 tuổi nhưng cơ chế liên tưởng của bạn chắc chắn đã tạo ra ấn tượng về một người rất gian ua. Hệ thống một hiểu được những ý nghĩa bằng việc cố biến chúng thành đúng và sự kích hoạt chọn lọc các suy nghĩ tương hợp sản sinh ra một tập hợp các lỗi có hệ thống khiến chúng ta dễ bị mắc lửa và có chiều hướng tin tưởng quá mánh liệt vào bất kể điều gì chúng ta nghĩ là đúng. Giờ chúng tôi đã nhận ra tại sao cả ạ mộ và tôi đã không nhận ra đó là hai dạng của sự neo đầu, các kỹ thuật nghiên cứu và các ý tưởng chưa xuất hiện trên lý thuyết mà chúng tôi định nghiên cứu. Rất lâu sau đó, những lý thuyết này đã được phát triển bởi những người khác. Một chu trình tương tự sự gợi nhắc quả thực đang vận hành trong nhiều tình huống, hệ thống một gắng hết sức có thể để tạo nên một thế giới quan, trong đó sự neo đậu là một con số thực. Đây chính là một trong những biểu hiện của sự gắn kết liên tưởng mà tôi đã miêu tả trong phần đầu của cuốn sách này. Các nhà tâm lý học người Đức là Thomas Müller và Felser Schock đã đưa ra những minh chứng thuyết phục nhất về vai trò của sự gắn kết liên tưởng trong sự neo đậu. Trong một thí nghiệm, họ đã đặt ra một câu hỏi neo đậu về nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại Đức cao hơn hay thấp hơn 36C, hoặc có phải nhiệt độ trung bình hàng năm ở Đức cao hơn hoặc thấp hơn 8 độ C không? Tất cả những người tham gia trả lời sau đó đều biểu thị bằng một vài từ ngắn gọn để nhận diện. Các nhà nghiên cứu phát hiện được rằng 36 độ C khiến họ dễ dàng nhận diện những từ mùa hè hơn, ví dụ như mặt trời và bãi biển, và 8 độ C thuận tiện để nhận ra các từ mùa đông, như sương ngủ và trượt tuyết. Sự kích hoạt có chọn lọc những ký ức tương hợp lý giải cho sự neo đầu. Các con số cao và thấp kích hoạt các chơi ý niệm khác nhau trong trí nhớ. Những ước lượng về nhiệt độ hàng năm dẫn tới những mồ ý niệm sai lệch này và bởi vậy cũng bị sai lệch theo. Trong một nghiên cứu tinh vi khác với cùng nét đặc trưng như vậy, những người tham gia đã được hỏi về mức giá trung bình của xe hơi đức. Một điểm neo đầu cao có chọn lửa đã gợi ý tên của các nhãn hiệu xa xỉ, Mercedes, Tóc Trong khi đó điểm neo đầu thấp đã gợi ý các nhãn hiệu được liên tưởng tới thị trường xe hơi bình dân, vô soạn. Chúng tôi đã thấy được trước đó rằng bất cứ gợi ý nào cũng sẽ có xu hướng gợi ra thông tin tương ứng với nó. Sự gợi ý và neo đậu cùng được lý giải bởi cùng một sự vận hành tự động của hệ thống một Mặc dù tôi đã không biết chứng minh nó như thế nào vào thời điểm đó, linh cảm của tôi về mối liên kết giữa sự neo đậu với những gợi ý đã biến thành sự thực. Chỉ số neo đậu nhiều hiện tượng tâm lý học có thể được giải thích qua các thí nghiệm nhưng một số có thể đo lường được trên thực tế. Tác động của các điểm neo đậu là một ngoại lệ. Sự neo đậu có thể được đo lường và đó là một tác động vô cùng lớn. Một số khách du lịch tại bảo tàng ịp tờ lọ giả dị ủm. San Cô đã được hỏi hai câu hỏi dưới đây. Chiều dài của cây gỗ đỏ cao nhất nhỏ hơn hay lớn hơn 1.200,0? Bạn đoán chính xác xem chiều dài của cây gỗ đỏ cao nhất là bao nhiêu. Điểm neo đậu cao trong cuộc thử nghiệm này đó là 365mm đối với những người tham gia trả lời khác. Câu hỏi thứ nhất được tham chiếu tới một điểm neo đầu thấp là 55M sự khác biệt giữa hai điểm neo đậu này là 310M như đã dự tính. Hai nhóm này đã đưa ra rất nhiều ước tính trung bình khác nhau. 257M và 55M sự khác biệt giữa chúng là 202M chỉ số neo đậu đơn giản là tỷ lệ của hai sự khác biệt, 202, 310, được biểu diễn như là một tỷ lệ phần trăm, 55%. Thức đo sự neo đậu có thể là 100% đối với những người mù quáng thừa nhận sự neo đậu như là một ước tính và là 0% đối với những người có khả năng bỏ qua tất thể điểm neo đậu. Con số 55% thu được trong trường hợp này là con số điển hình. Các con số tương tự cũng được ghi nhận đối với hàng loạt các luận đề khác. Hiệu ứng neo đậu không phải là một sự hiếu kỳ trong phòng thí nghiệm, nó chỉ có thể phát huy mạnh mẽ trong thế giới thực. Trong một thí nghiệm được tiến hành một vài năm trước đây, Các văn phòng bất động sản được yêu cầu thẩm định giá trị thực tế của một ngôi nhà được chào bán trên thị trường. Họ tới xem nhà và tổng hợp thông tin trong đó đã bao gồm cả giá bán ban đầu. Sau khi thẩm định giá nhà, một nửa số văn phòng bất động sản đã thấy giá bán ban đầu như vậy cao hơn so với giá đã được nghiêm yết của căn nhà. Nửa số văn phòng bất động sản còn lại đã thấy một mức giá bán ban đầu như vậy là rất thấp. Mỗi một văn phòng đưa ra ý kiến của mình về một mức giá mua hợp lý dành cho ngôi nhà và mức giá thấp nhất mà họ có thể bán căn nhà đó. Các văn phòng bất động sản này sau đó đã được hỏi về các yếu tố ảnh hưởng lên các đánh giá của họ. Các văn phòng bất động sản này đã quá tự mãn về năng lực của mình nên đã lờ đi mức giá bán ban đầu của căn nhà. Họ khẳng định rằng việc nghiêm yết giá nhà bán ban đầu này không có tác động gì lên câu trả lời của họ nhưng họ đã lầm. Hiệu ứng điểm neo đậu ở đây là 41%. Thực vậy, hầu như các chuyên gia dễ bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng neo đậu giống như các sinh viên trường kinh doanh không hề có sự trải nghiệm về bất động sản. Chỉ số neo đầu của những người này là 48%. Sự khác biệt duy nhất giữa hai nhóm này đó là các sinh viên thừa nhận rằng họ đã bị tác động bởi sự neo đầu, trong khi đó các chuyên gia đã bác bỏ sức ảnh hưởng ấy. Các tác động của hiệu ứng neo đậu này được tìm thấy ở các quyết định mà con người đưa ra có liên quan tới tiền bạc, ví dụ như khi họ lựa chọn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một vụ kiện tụ. Để minh chứng cho hiệu ứng neo đậu này, Chúng tôi đã đề nghị những người tham gia vào thí nghiệm ít tở lò dạ tỏ dị ủm về môi trường bị hủy hoại bởi những tàu chở dầu ở Thái Bình Dương và đã hỏi họ hỗ trợ một khoản chi phí bao nhiêu hàng năm để cứu 50.000 con chim biển ngoài khơi bờ Thái Bình Dương khỏi những vụ tràn dầu ngoài đại dương, cho tới khi tìm ra các biện pháp ngăn chặn các vụ tràn dầu hoặc yêu cầu chủ của các con tàu chở dầu này chi trả cho hoạt động bảo vệ các loài chim ở ngoài đại dương. Với câu hỏi này, thực ra mà nói, Những người tham gia được đề nghị xác định lượng tiền cho một khoản quyên góp mà sẽ ăn khớp với cường độ cảm xúc của họ về tình trạng của những chú chim biển. Một số vị khách tham quan ban đầu đã được hỏi một câu hỏi neo đầu, ví như là bạn sẽ sẵn lòng trả 5 đô la trước câu hỏi thẳng về việc họ sẽ quên bao nhiêu đô la để cứu lũ chim. Khi không có sự neo đầu nào được nhắc đến, các vị khách tại ịt tờ lò dạ tỏ dị ủng thường là những người nhạy cảm về môi trường, đã nói rằng họ sẵn lòng chi khoản là 64 đô la. Khi khoản tiền neo đậu chỉ là 5 đô la, các khoản quyên góp ở mức trung bình là 20 đô la. Khi sự neo đậu vượt quá mức 400 đô la, sự sẵn lòng chi tiền này tăng lên mức trung bình là 143 đô la. Sự khác biệt giữa các nhóm neo đậu cao và neo đậu thấp là 123 đô la. Hiệu ứng neo đậu ở mức trên 30%, cho thấy rằng việc nâng mức yêu cầu ban đầu lên 100 đô la mang lại một khoản thu về 30 đô la trong mức sẵn sàng chi trung bình. Các hiệu ứng neo đậu tương tự hoặc thậm chí lớn hơn đã được thu thập trong nhiều nghiên cứu về những ước tính hoặc sẵn lòng quyên góp. Ví dụ, những người dân Pháp cư ngụ ở vùng bị ô nhiễm nặng mạ xảy lẹt đã được hỏi về khoản chi phí mà họ có thể chấp nhận để được sống tại một vùng ít ô nhiễm hơn. Hiệu ứng neo đậu đã ở mức trên 50% trong nghiên cứu này. Các hiệu ứng neo đậu dễ dàng được thấy trong hoạt động thương mại trực tuyến, nơi mà cùng một sản phẩm lại thường được chào bán ở các mức giá mua ngay khác nhau. Sự ước lượng này trong các cuộc bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật cũng là một sự neo đậu tác động lên giá bỏ thầu đầu tiên. Có rất nhiều trường hợp điểm than neo đậu là hợp lý. Sau cùng, chẳng có gì ngạc nhiên khi những người đã được hỏi những câu hỏi hóc đua bấu vĩu vào những cọng rơm và sự neo đậu này là một cọng rơm đáng tin cậy. Nếu bạn gần như không biết chút gì về các loài cây ở California và được hỏi liệu rằng một loài cây gỗ đỏ có thể cao hơn 365 m hay không? Bạn có thể suy ra rằng con số này không quá xa con số thực là bao. Một người nào đó biết được chiều cao thực sự đã nghĩ ra câu hỏi này, bởi vậy sự neo đậu có thể là một gợi ý giá trị. Tuy nhiên, một phát hiện mấu chốt của nghiên cứu về sự neo đậu đó là các điểm neo đậu này rõ ràng xảy ra ngẫu nhiên có thể chỉ có tác động ngang với các điểm tửa cung cấp thông tin tiềm tàng. Khi chúng ta sử dụng một bánh xe may mắn cho những ước tính neo đậu về tỷ lệ các quốc gia châu Phi tại Liên Hợp Quốc, chỉ số neo đậu là 44%. Hợp với khoảng giới hạn của các hiệu ứng đã được thấy cùng với những neo đậu mà có thể đã được đưa ra như là các gợi ý các hiệu ứng neo đậu có kích cỡ giống nhau đã từng được thấy trong các thí nghiệm mà ở đó một vài số cuối cùng của chỉ số an sinh xã hội của những người tham gia đã được sử dụng như là sự neo đậu, ví dụ, để ước lượng số các nhà tâm lý học trong thành phố họ sinh sống. Kết luận ở đây thực rõ ràng, các neo đậu không hề có các tác dụng bởi người ta tin rằng chúng cung cấp thông tin. Sức ảnh hưởng của các neo đầu ngẫu nhiên đã được chứng minh theo một số cách đáng lo ngại. Các thẩm phán người Đức với trung bình hơn 15 năm kinh nghiệm làm quan tòa, đầu tiên đọc một bản miêu tả về một người phụ nữ đã từng bị bắt vì tội trộm các vật, sau đó gieo một cặp xúc sắc đã được làm cho nặng thêm để mỗi lần gieo đều cho kết quả là 3 hoặc 9. Ngay khi con xúc sắc dừng lại, các vị thẩm phán đã được hỏi liệu rằng họ có thể tuyên án người phụ nữ kia với thời hạn tù được tính bằng tháng, lớn hơn hay nhỏ hơn con số hiển thị trên con xuất sắc. Sau cùng, Các vị thẩm phán đã được hướng dẫn để định do án tù mà họ có thể sẽ ban cho kẻ cấp vặt. Trung bình, những người mà đã gieo được số 9 nói rằng họ sẽ kết án cô ta 8 tháng, những người mà đã gieo số 3 nói rằng họ sẽ kết án cô ta 5 tháng, hiệu ứng neo đậu ở đây là 50%. Sử dụng và lạm dụng các neo đậu cho tới thời điểm này, bạn có thể được cam đoan rằng các hiệu ứng neo đậu đôi lúc do hoạt động ngồi, gợi ý, đôi lúc do sự điều chỉnh không đủ có ở khắp nơi sinh ra. Các vận hành về mặt tâm lý này sản sinh ra sự neo đậu, khiến chúng ta dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn những gì phần lớn chúng ta mong muốn. Và dĩ nhiên chỉ có số ít người có khả năng và thích thú khai thác sự cả tin của chúng ta. Các hiệu ứng neo đậu lý giải nguyên nhân, chẳng hạn, việc đưa ra các chế độ phân phối tùy tiện là một mánh khỏe marketing hiệu quả. Một vài năm trước, những người mua hàng siêu thị tại thành phố Sioux, tại Hà Hoa, được mua hàng khuyến mại dành cho loại súp kèm bờ ở mức giảm khoảng 10% so với mức giá thông thường. Vào một số ngày, một tấm biển đặt trên kệ thông báo rằng giới hạn mỗi người được mua 12 hộp. Vào những ngày khác, tấm biển lại thông báo không giới hạn số hộp mỗi người được mua. Những người mua hàng đã mua trung bình 7 hộp suốt khi sự giới hạn này có hiệu lực khi giới hạn được gỡ bỏ, họ lại mua gấp đôi. Sự neo đầu ở đây không phải là sự lý giải duy nhất. Sự phân phối cũng ngụ ý rằng hàng hóa đang rời khỏi các kệ hàng và những người mua hàng có thể bị một chút thôi thúc để tích chứa hàng. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng việc đề cập tới 12 hộp giống như là một lượng mua triển vọng có thể sản sinh ra sự neo đậu dù cho con số này được sinh ra bởi một bánh quay rù Chúng tôi đã thấy cùng chiến lược ấy vận hành trong việc đàm phán giá của một căn nhà, khi người bán đưa ra động thái đầu tiên bằng cách đặt ra mức giá niêm yết. Cũng giống như trong nhiều trò chơi khác, động thái ban đầu là một lợi thế trong các cuộc đàm phán một vấn đề ví dụ, khi giá cả là vấn đề duy nhất được thiết lập giữa một người mua và người bán. Như bạn có thể được trải nghiệm khi việc đàm phán lần đầu diễn ra trên một sàn giao dịch, sự neo đậu ban đầu có được một ảnh hưởng mạnh mẽ. Lời khuyên của tôi dành cho các sinh viên khi tôi giảng về các cuộc đàm phán đó là nếu bạn nghĩ rằng đối phương đã đưa ra một đề nghị quá đáng, bạn không nên lặp lại với một đơn trào hàng với mức giá cạnh tranh trên mức năng bằng. Việc tạo ra một khoảng trống mà sau này sẽ trở thành thách đố cho người trung gian trong các cuộc đàm phán. Thay vào đó, bạn nên cao giọng Chất vấn dồn rập hoặc ham dọa làm vậy và làm cho mọi việc trở nên rõ ràng với bản thân bạn và đối phương rằng bạn sẽ không tiếp tục cuộc đàm phán với con số họ đặt ra. Các nhà tâm lý học Adam Galski và Thomas Mr. đã đưa ra các cách khôn khéo hơn để tránh hiệu ứng neo đầu trong các cuộc đàm phán. Họ đã hướng dẫn các nhà thương thuyết tập trung vào mối quan tâm của họ và lục trong trí nhớ của họ những lập luận chống lại sự neo đầu. Sự chỉ dẫn nhằm kích hoạt hệ thống 2 này đã thành công. Ví dụ... Hiệu ứng neo đậu được giảm thiểu hoặc loại bỏ khi người đề xuất ý kiến thứ hai tập trung sự quan tâm của mình vào đề xuất cực tiểu mà phía đối phương có thể chấp thuận, hoặc vào các chi phí để đối phương không thể đi đến một lập luận nào. Nhìn chung, một chiến lược có chủ đích suy nghĩ ngược lại có thể là một sự phòng vệ khôn khéo chống lại các hiệu ứng neo đầu, bởi nó phủ định sự khỏa lấp bị sai lệch của các ý nghĩ sản sinh ra các hiệu ứng này. Sau cùng, hãy thử lần đầu tiên tự mình tính toán tác động của việc neo đậu lên một luận đề về chính sách công. Độ lớn của những tổn thất trong các trường hợp thiệt hại cá nhân. Những hình phạt này đôi lúc là rất lớn. Các đơn vị là mục tiêu thường xuyên của những vụ kiện như vậy, ví như các bệnh viên và công ty hóa chất đã vận động hành lang để nỗ lực chiến thắng trong các phán quyết của tòa. Trước khi bạn đọc chương này, hẳn bạn đã từng nghĩ rằng việc hạn chế các hình phạt chắc chắn là tốt cho các bị cáo tiềm năng, nhưng giờ ở đây bạn không nên quá chắc chắn như vậy. Xem xét tác động của việc hạn chế các hình phạt ở mức 1 triệu đô la. Quy định này có thể loại trừ tất cả các mức phạt lớn hơn nhưng sự neo đẩu cũng có thể gọi ra mức độ của nhiều khoản phạt mà có thể theo một cách nào đó nhỏ hơn nhiều. Điều đó gần như chắc chắn mang lại lợi ích cho những bị đơn hệ trọng và các hãng lớn nhiều hơn so với các tổ chức nhỏ. Hoạt động neo đẩu và hai cửa chế có rất nhiều các tác động của những sự neo đẩu ngẫu nhiên cho chúng ta biết được về mối quan hệ giữa hệ thống 1 và hệ thống 2. Các hiệu ứng neo đẩu vẫn luôn được nghiên cứu với các nhiệm vụ đánh giá và lựa chọn hoàn tất sau cùng bởi hệ thống 2. Tuy nhiên Hệ thống 2 hoạt động dựa trên dữ liệu được gọi ra từ trí nhớ, trong một cơ chế vận hành tự động và vô thức của hệ thống một Hệ thống 2 do vậy mà dễ chịu ảnh hưởng sai lệch từ các neo đầu thứ tạo ra một số thông tin dễ dàng hơn là gọi ra. Hơn thế nữa, hệ thống 2 không hề có sức ảnh hưởng lên hiệu ứng này và không hề có chút nhận biết nào về nó. Những người tham gia thí nghiệm đã từng tiếp xúc với những hiệu ứng ngẫu nhiên hoặc vô lý, như là cái chết của gẳng hỉ ở tuổi 144. Đã tự tin phủ nhận thông tin đó rõ ràng ảnh hưởng đến dự đoán của họ và họ đã sai. Chúng tôi đã thấy trong thảo luận về quy luật số nhỏ rằng một thông điệp, trừ khi nó bị loại bỏ ngay lập tức như thể một lời nói dối, sẽ có cùng một tác động lên hệ thống liên tưởng bất chấp độ tin cậy của chúng. Thực chất của thông điệp này được dựa trên bất cứ thông tin sẵn có, ngay cả khi lượng tin là khá ít và chất lượng kém, vì gì ạ thì. Khi bạn đọc một câu chuyện kể về cuộc giải cứu anh Dũng của một người leo núi bị thương, Tác động của nó lên trí nhớ liên tưởng của bạn sẽ giống thật hơn nhiều nếu đó là một tin báo hoặc bản tóm tắt của một bộ phim. Đó chính là những kết quả neo đẩu từ sự kích hoạt liên tưởng. Liệu rằng câu chuyện ấy có đúng hay không, hoặc có thể tin được hay không, không phải là vấn đề gì quá lớn. Ảnh hưởng mạnh mẽ của các neo đẩu ngẫu nhiên là một trường hợp cá biệt của hiện tượng này, bởi một neo đẩu ngẫu nhiên rõ ràng là chẳng cung cấp thông tin nào cả. Trước đó, tôi đã thảo luận về các dạng thức gây bối rối của các hiệu ứng ngồi. Trong đó những suy nghĩ và hành vi của bạn có thể bị tác động bởi tác nhân kích thích, theo đó bạn chẳng có chút chú tâm nào cả, và ngay cả tác nhân kích thích mà bạn hoàn toàn không nhận thức được. Tinh thần chủ đạo của nghiên cứu về các gợi ý là những suy nghĩ của chúng ta và hành vi của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ hoặc mong muốn. Nhiều người thấy các kết quả mùi là không thể tin nổi, bởi chúng không tương ứng với sự trải nghiệm chủ quan. Nhiều người khác thấy các kết quả lộn xộn, bởi chúng đe dọa ý thức chủ quan của tác nhân và sự tự do ý chí. Nếu nội dung hiển thị trên một màn hình máy tính có thể ảnh hưởng đến ý định giúp đỡ người lạ nhưng bạn không thấy nó thì liệu bạn có sẵn sàng giúp đỡ họ không? Các hiệu ứng neo đậu cũng đang đe dọa theo một cách tương tự như vậy. Bạn luôn nhận thức được sự neo đẩu và thậm chí chú tâm tới nó nhưng bạn không biết được rằng nó đang dẫn dắt và chế ngự suy nghĩ của bạn, bởi bạn không thể hình dung được bạn có thể từng suy nghĩ như thế nào nếu sự neo đầu ấy khác đi, hoặc thiếu vắng. Tuy nhiên, Bạn nên thừa nhận rằng bất cứ con số nào xuất hiện trên bàn đàm phán đều có một hiệu ứng neo đậu lên bạn và nếu những tỷ lệ ấy quá cao bạn nên vận động bản thân, hệ thống 2 của bạn, chiến đấu với hiệu ứng ấy. Bàn về các neo đậu công ty mà chúng ta muốn có đã gửi cho chúng ta kế hoạch kinh doanh của họ, cùng với số lợi tức mà họ kỳ vọng. Chúng ta không nên để con số đó ảnh hưởng lên suy nghĩ của mình. Để chúng sang một bên. Các kế hoạch là những kịch bản tình thế tốt nhất. Hãy tránh hoạt động neo đậu lên các kế hoạch khi chúng ta dự đoán các kết quả thực tại. Nghĩ về những cách mà kế hoạch có thể đi sai là một cách để thực hiện điều đó. Mục tiêu của chúng ta trong cuộc đàm phán này là khiến họ vướng vào con số này. Hãy để cho mọi việc trở nên rõ ràng rằng nếu đây là đề xuất của họ, cuộc đàm phán đã kết thúc. Chúng ta không muốn bắt đầu từ điểm đó. Các luật sư của bên bị đơn đặt ra một tham chiếu vô bổ trong đó họ đề cập tới một khoản tiền thấp tới lỗ bịch cho những thiết hại, và họ đã khiến thẩm phán bấu víu vào đó. Chương 12 Khoa học của tính sẵn có Ả và tôi đã có thời gian làm việc hiệu quả nhất trong khoảng 1971-1972 tại ở trình ở Hò Y Gồng. Viện nghiên cứu họ Y đã mời chúng tôi và một vài ngôi sao tương lai vài lĩnh vực nghiên cứu như là tạo lập đánh giá, ra quyết định và dự đoán trực giác. Vị chủ nhà của chúng tôi là Tao Sở Lộ Vịt cũng là bạn thân thiết với Ả Mộ, tư học cùng lớp tại Ả Nạt Bồ. Tao có triển vọng trở thành một nhà tâm lý học hàng đầu trong số các nhà nghiên cứu về sự rủi ro. Ông đã thu thập được nhiều thành tích trên suốt chặng đường nghiên cứu của mình. Tao và vợ của mình là George, đã giúp chúng tôi hòa nhập với cuộc sống ở ở Trình. Chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây và quen với những việc mà người dân ở ở Trình vẫn thường làm như chạy bộ, hay tổ chức tiệc nướng ngoài trời và dẫn lũ trẻ tới các trận đấu bóng rổ. Chúng tôi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện hàng ta các thí nghiệm và viết bài báo về sự đánh giá các suy nghiệm. Và buổi tối tôi viết cuốn chú ý và nỗ lực. Đó quả là một năm bận rộn của tôi. Một trong những dự án của chúng tôi là nghiên cứu về phép suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có. Chúng tôi đã nghĩ về phương pháp suy nghiệm này khi chúng tôi tự hỏi bản thân mình rằng người ta thực sự đã làm gì khi họ có ý muốn ước lượng tần số xuất hiện của một phạm trù, ví dụ như những người ly hôn sau tuổi 60 hoặc các loài thực vật gây hại. Câu trả lời hoàn toàn rõ ràng, những tình huống thuộc nhóm này sẽ được gọi về từ trí nhớ và nếu sự phục hồi trí nhớ ấy diễn ra dễ dàng và thuận lợi, phạm trù đó sẽ được đánh giá là tần số xuất hiện lớn. Chúng tôi đã xác định suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn con này giống như quy trình xét đoán tần số bởi sự nối lòng kéo theo những tình huống hiện lên trong đầu. Tuyên bố này dường như là rõ ràng khi chúng tôi sắp xếp chúng theo trật tự, nhưng ý niệm về tính sẵn có kể từ đó tới nay đã được chắc lọc hơn. Phương pháp hai hệ thống vẫn chưa từng được phát triển khi chúng tôi bắt tay nghiên cứu về tính sẵn có và chúng tôi đã không thực sự nỗ lực để xác định rõ liệu phương pháp này có phải là một chiến lược giải quyết vấn đề có cân nhắc hay không. Chúng tôi giờ đây biết được rằng cả hai hệ thống ấy đều có liên quan. Một câu hỏi mà chúng tôi đã cân nhắc ngay từ buổi đầu đó là có bao nhiêu tình huống cần phải được truy vấn để có được một ấn tượng xuất hiện trong đầu một cách dễ dàng. Chúng tôi giờ đã rõ câu trả lời, chẳng có gì cả. Ví dụ, nghĩ tới số từ có thể được tạo nên từ hai chuỗi ký tự dưới đây. Sujong tạp sở hôm ngay lập tức, bạn đã biết được mà không cần phải tạo ra bất cứ tình huống nào. Có một chuỗi dữ kiện gợi ra nhiều phương án có thể xảy ra hơn chuỗi còn lại chắc chắn với một hệ số 10 hoặc hơn. Tương tự vậy, bạn không cần phải truy tìm những mẫu thông tin cụ thể trong đầu để có được một ý niệm chuẩn xác về tần số tương đối mà cùng với đó những quốc gia khác nhau, Bỉ, Trung Quốc, Pháp, Congo, Nicaragua, Germany, đã từng xuất hiện trong mẫu tin trong suốt những năm qua. Phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có, giống như những phương pháp suy nghiệm đánh giá khác, là cùng thay thế câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Bạn muốn ước tính độ lớn của một phạm trù hoặc tần suất của một biến cố nhưng bạn lại thay thế bằng việc báo cáo một ấn tượng về những tình huống xuất hiện trong đầu. Sự thay thế các câu hỏi chắc hẳn sinh ra những lôi mang tính hệ thống. Bạn có thể phát hiện ra phương pháp suy nghiệm này dẫn tới những sai lệch như thế nào qua cách làm theo một quy trình đơn giản, liệt kê các yếu tố hơn là tần suất khiến nó dễ dàng hiện ra trong đầu thông qua các tình huống. Mỗi yếu tố trong danh sách của bạn sẽ là một nguồn sai lệch tiêm ẩn. Dưới đây là một số ví dụ. Một biến cố nổi bật thu hút được sự chú ý của bạn sẽ dễ dàng được tìm ra từ trí nhớ. Những vụ ly hôn của những người nổi tiếng ở Hollywood với các hai tiếng tình ái trong giới chính khách thu hút được nhiều sự chú ý hơn và những tình huống này sẽ dễ dàng xuất hiện trong đầu của chúng ta hơn. Bởi vậy mà bạn có thể sẽ dễ thổi phồng tần suất của cả những vụ ly hôn lẫn hai tiếng tình ái chính trị này trong suy nghĩ của mình. Một biến cố gây xúc động nhất thời gian tăng tính sẵn có thuộc phạm chủ của nó. Một vụ thai nạn máy bay thu hút giới truyền thông sẽ nhất thời thay đổi những cảm xúc của bạn về sự an toàn của chuyến bay. Những vụ thai nạn xuất hiện trong đầu bạn, trong chốc lát, sau khi bạn trông thấy một vụ cháy xe ô tô ở cuối phố và trong chốc lát suy nghĩ của bạn về thế giới đã trở thành một nơi nguy hiểm hơn rất nhiều. Các trải nghiệm, hình ảnh cá nhân và những ví dụ sinh động luôn sẵn có trong đầu góc bạn hơn là những tình tiết xảy ra với những người khác, hoặc những từ ngữ vớ vẩn, hoặc những số liệu thống kê. Một phán quyết sai ảnh hưởng tới bạn sẽ làm giảm mòn lòng tin của bạn vào hệ thống luật pháp hơn là một phán quyết sai tương tự mà bạn đọc được trên báo. Việc không vướng phải tập hợp các sai lệch tờ IEMAN săn có có quy môn này là có thể sao y ra, nhưng sẽ khá khó khăn. Bạn phải có được nỗ lực để tự vấn những ấn tượng và trực giác của mình bằng cách đặt ra những câu hỏi như Có phải VIEC chúng ta tin rằng các vụ trộm được thực hiện bởi trẻ vị thành niên là một vấn nạn lớn có được là do một vài trường hợp gần đây trong khu phố của chúng ta? hoặc liệu có thể không cần phải tiêm phòng cúm bởi không ai trong số những người thân của tôi bị cúm vào năm ngoái. Việc duy trì cảnh giác của chúng ta trước những sai lệch là một việc nhỏ, nhưng khả năng để có thể tránh được những sai lầm đắt giá đôi lúc cũng bó công cảnh giác của chúng ta. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về tính sẵn có đưa ra giả thuyết rằng, sự sai lệch trong nhận thức của chính bản thân bạn có thể góp phần duy trì hạnh phúc hôn nhân và có thể cải thiện công việc trong các dự án chúng khác. Trong một nghiên cứu nổi tiếng, Các cặp vợ chồng đã được hỏi đóng góp của cá nhân bạn vào việc giữ cho nhà cửa gọn gàng nhiều như thế nào, theo tỷ lệ phần trăm. Họ cũng đã trả lời những câu hỏi tương tự về việc đổ rắc hay việc thực thi các cam kết xã hội. Các đóng góp tự ước lượng này có thể cộng tổng lên tới 100%, hoặc hơn hoặc kém không. Như đã dự đoán, các đóng góp tự ước lượng này đã được cộng gộp lên tới hơn 100%. Lời giải thích ở đây đó là một thiên lệnh mang tính sẵn cố. Cả vợ lẫn chồng đều có những cố gắng của cá nhân họ và những đóng ú góp của người này rõ ràng hơn những đóng góp của người khác và sự khác biệt trong tính sắn con này dẫn tới một sự khác biệt trong tần suất được xác định. Sai lệch này không nhất thiết phải là lợi ích cá nhân, các cặp vợ chồng cũng đã ước tính quá mức công sức của họ sẽ gây ra các vụ cái cọc, mặc dù với một mức độ nhỏ hơn so với công sức của họ vào các kết quả đáng trông đợi hơn. Cũng chính sai lệnh này góp phần vào nhận xét chung mà nhiều thành viên trong một nhóm cộng tác việc trên cảm thấy họ đã đóng góp nhiều hơn và cũng cảm thấy rằng những người khác không dễ chịu lam mở với những đóng góp cá nhân của họ. Tôi thường không lạc quan về khả năng kiểm soát bản thân trước các sai lệch nhưng đây là một ngoại lệ. Cơ hội làm suy yếu sai lệnh thành công là có thật, bởi các tình huống mà tại đó các vấn đề về phân bổ tín nhiệm được đặt ra có thể dè xác định. Hơn thế nữa. Do những căng thẳng thường này sinh khi một vài người cảm thấy rằng những nỗ lực của họ không được nhìn nhận xứng đáng. Sự quan sát tối thiểu mà ở đó thường có tới hơn 100% niềm tin quanh quất đôi lúc đủ để xoa dịu tình hình. Trong bất cứ tình huống nào, đây quả là một việc tốt demo ý người nhớ lại. thi thoảng, bạn sẽ làm nhiều hơn những gì bạn phải làm, nhưng cũng thật hữu ích khi biết được rằng bạn vẫn có được cảm giác ấy ngay cả khi từng thành viên của nhóm cnJ cảm nhận rằng họ làm nhiều hơn nhì em mở vụ của họ như bạn. Tâm lý học của tính sẵn có một lợi thế lớn trong việc hiểu về phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị Sanko đã diễn ra vào đầu những năm 1990, khi một nhóm các nhà tâm lý học người Đức dẫn đầu là nó bật sẵn đã sướng lên một câu hỏi kích thích sự tò mò. Những cảm tưởng của con người về tần suất của một phạm trụ sẽ bị tác động như thế nào bởi một nhu à, à cầu cần liệt kê một con số đặc biệt về các tình huống. Hãy tự mình tưởng tượng ra một chủ thể trong thí nghiệm sau. Trước nhất, liệt kê SUT nhờ hứng mà trong đó bạn đã cư xử thật quyết đoán. Kế tiếp, đánh giá xem bạn quả quyết tới nhường nào. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã từng được hỏi về 12 tình huống mà bạn hành xử quyết đoán. Đây là con số mà hầu hết mọi người không đạt được. Bản thân bạn có quyết đoán như thế khác không? Sơ và đồng sự của mình đã nhận ra rằng nhiệm vụ liệt kê các tình huống có thể làm ra tăng các đặc điểm của phán quyết bởi hai lộ trình khác nhau. Số lượng các tình huống đã được tìm ra. Cách mà chúng hiện ra trong đầu một cách dễ dàng. Yêu cầu liệt kê 12 tình huống đẩy hai định thức này vào cuộc đọa sức với nhau. Mặt khác, bạn vừa mới nhớ về một con số ấn tượng của các trường hợp mà bạn đã rất quyết đoán. Mặt khác nữa, trong khi ba hay 3N tình huống đầu tiên thể hiện tính quyết đoán bạn dễ đạt được, bạn gần như chắc chắn đã găng sức để tiến gần tới các tình huống cuối cùng nhằm hoàn thiện một chuỗi 12 tình huống. Sự liền mạch này là thấp. Thứ gì sẽ đáng quan tâm hơn giá trị thực được đưa ra hay tính dễ dàng và liền mạch của thứ được đưa ra. Cuộc đua tranh ấy rõ ràng đã tìm ra một kẻ chiến thắng. Những người vừa mới liệt kê 12 tình huống đã tự đánh giá mình ít quyết đoán hơn những người mà đã liệt kê chỉ SU tình huống. Hơn thế nữa, những người tham gia vốn đã được đề nghị liệt kê 12 tái nhờ cao hướng tại đó họ đã không hành đo NG quyết đoán nhưng lại cho ra NG bản thân mình hát nhờ đo NG cực kỳ quyết đoán. Nếu bạn không thể dễ dàng bám đuổi các trường hợp cư xử nhẫn mại, bạn có thể kết luận rằng mi nhờ không hề nhẫn mại chút nào. Hành động tự xếp hạng đã bị chi phối bởi sự nuối lỏng mà cùng với nó các ví dụ hiện lên trong đầu. Sự trải nghiệm triệu hồi chính xác các tình huống đã lân át con số được gọi ra. Một đóng góp về vai trò của sự liền mạch đã được đưa ra bởi các nhà tâm lý học khác trong nhóm. Tất cả những người tham gia thí nghiệm đã liệt kê ra S.U. trường hợp hành xử quyết đoán, hoặc không quyết đoán, trong khi vẫn duy trì một biểu hiện định săn trên khuôn mặt. Những người cười đã được hướng dẫn để điều chỉnh cơ gò má, việc làm này tạo ra một nụ cười nhẹ, những người nghiêm nghị đã được yêu cầu nhăn chán. Như bạn đã biết, Việc nhăn nhó thông thường hậu thuẫn cho sự căng thẳng có liên quan tới nhận thức và tác động ở đây đó là tính cân xứng. Khi người ta được hướng dẫn nhăn chán trong khi đang làm một nhiệm vụ, họ thậm chí còn cố gắng chăm chỉ hơn và trải nghiệm sự căng thẳng có liên quan tới nhận thức lớn hơn. Các nhà nghiên cứu đã lường trước được rằng những người nhăn chán có thể gặp nhiều khó khăn trong việc nhớ ra được các trường hợp hành xử quyết đoán hơn và có thể vì đó mà tự đánh giá bản thân như thể tương đối thiếu quyết đoán. Và đó là những gì đã diễn ra. Các nhà tâm lý học thích thú với những trải nghiệm vốn đã đưa ra các kết quả ngược đời và họ đã vận dụng khám phá của sở với sự hướng khởi. Ví dụ, những người tin rằng họ sử dụng xe đạp sau khi nhớ lại Ít thường suy hệ nạ sử dụng xe đạp tăng lên nhiều thay vì một vài trường hợp. Ít tự tin trong một chọn lửa khi họ được yêu cầu đóng góp các lý lẽ nhiều hơn nhằm ủng hộ lựa chọn đó. Kém tin tưởng rằng một biến cố đã có thể tránh được sau khi liệt kê nhiều hơn các cách mà nó đã có thể được tránh. Ít bị làm cho ấn tượng vì một chiếc ô tô sau khi liệt kê rất nhiều lợi ích của nó. Một vị giáo sư giảng dạy tại trường NGDIH, California đã rất tài tình khi phát hiện về sai lệch mang tính sẵn có này. Ông đã yêu cầu các nhóm sinh viên khác nhau liệt kê các cách có thể giúp nâng cao chất lượng lớp học và ông đã biến đổi số các cải thiện được yêu cầu ấy. Như đã kỳ vọng, các sinh viên nào đã liệt kê nhiều cách cải tiến lớp học hơn đã đánh giá lớp học cao hơn. Có lẽ phát hiện thú vị nhất trong nghiên cứu ngược đời này đó là sự nghịch biện không phải lúc nào cũng được tìm thấy. Con người đôi lúc hướng theo cái được bao hàm chứ không phải theo những thứ dễ dàng xuất hiện. Sự kiểm chứng giúp bạn thực sự hiểu được một khía cạnh của hành vi đó là việc bạn biết rõ làm cách nào để đảo chiều chúng. Sự và các đồng sự của mình đã vượt qua thử thách trong việc phát hiện ra các điều kiện mà tại đó sự hoán vị có thể diễn ra. Sự dễ dàng mà cùng với đó các trường hợp mang tính quyết đoán xuất hiện trong đầu chủ thể thay đổi trong suốt bài thực hành. Đầu tiên sẽ dè dàng đưa ra một vài trường hợp nhưng sau đó sẽ khó khăn để đưa ra với một vài trường hợp. Dĩ nhiên, chủ thể cũng hy vọng sự liền mạch sẽ giảm dần nhưng sự giảm dần giữa SU tái nhờ hướng và 12 tình huống nhanh hơn những gì người tham gia thử nghiệm này mong đợi. Các kết quả đưa ra giả thuyết rằng những người tham gia đã rút ra một kết luận, nếu tôi đang có quá nhiều rắc rối hơn dự tính để tìm ra những tình huống quyết đoán của tôi, thì tôi không thể là một người rất quyết đoán. Lưu ý rằng kết luận này dựa trên một điều bất ngờ là tính liền mạch này tệ hại hơn dự tính. Phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị săn công mà các chủ thể áp dụng được miêu tả chuẩn xác hơn như là một suy nghiệm không lý giải được tính không sẵn có. Sơ và các đồng sự của mình đã cho rằng họ có thể phá vỡ suy nghiệm ấy bằng việc cung cấp sự lý giải về tính liền mạch cho các chủ thể. Họ đã nói với những người tham gia rằng họ có thể nghe nhạc trong khi đưa ra các tình huống mà âm nhạc đã tác động tới hiệu quả của việc ghi nhớ. Một số chủ thể đã được thông báo rằng âm nhạc có thể giúp ích, số khác lại được thông báo hy vọng tính liền mạch sẽ giảm bớt. Như đã tiến liệu, những người tham gia có sự trải nghiệm về tính liền mạch đã giải thích rằng sự suy nghiệm này không giúp ích gì cho họ trong vấn đề này. Các chủ thể đã được thông báo rằng âm nhạc có thể khiến sự truy vấn trở nên khó khăn hơn đã tự đánh giá bản thân khi họ truy vấn 12 tình huống quả quyết ý như khi truy vấn SU tình huống. Các câu chuyện bao hàm khác đã từng được sử dụng với cùng một kết quả. Các phán quyết không còn bị tác động bởi sự dễ dàng trong truy vấn khi sự trải nghiệm về tính liền mạch được trao cho một sự lý giải sai qua sự hiện diện của các ô chữ cong hoặc thẳng, qua màu nền của màn hình, hay qua các yếu tố không liên quan khác mà những người thử nghiệm đã tưởng tượng ra. Như tôi đã từng miêu tả, quá trình dẫn tới phán quyết thông qua tính sẵn có dường như có liên quan tới một chuỗi lập luận phức hợp. Ở Aho các chủ thể có được một sự trải nghiệm về tính liền mạch giảm dần khi họ sản sinh ra các tình huống. Họ hiển nhiên có những kỳ vọng về thang điểm mà tại đó tính liền mạch bị suy giảm, và những kỳ vọng này là sai, nỗi khó khăn của việc bắt kịp với những tình huống mới ra tăng nhanh chóng hơn họ dự tính. Đó là tính liền mạch thấp bất ngờ khiến cho những người đã được yêu cầu liệt kê 12 tình huống để mô tả bản thân mình như là kém quyết đoán. Khi điều bất ngờ được loại bỏ, tính liền mạch thấp không còn ảnh hưởng tới sự xét định. Quy trình này có vẻ như bao hàm một chuỗi các kết luận phức tạp. Liệu hệ thống một tự động có đủ khả năng Câu trả lời đó là trong thực tế không có bất cứ lập luận phức hợp nào được dùng đến. Đặc trưng cơ bản của hệ thống 1 là C khả năng thiết lập ra các kỳ vọng và bị làm cho ngạc nhiên khi những kỳ vọng này bị xâm phạm. Cơ chế này cũng tìm ra các lý do có thể đối với một điều ngạc nhiên. Hơn thế nữa, hệ thống 2 có thể điều chỉnh nhanh chóng những kỳ vọng của hệ thống 1, bởi vậy một biến cố mà thông thường đã có thể gây ngạc nhiên thì giờ đây gần như là rất đôi bình thường. Giả sử bạn được thông báo rằng cậu bé HNZXM3 tuổi thường đội một chiếc mũ hàng hiệu trong khi được đi dạo chơi, bạn sẽ ít bị ngạc nhiên hơn nhiều khi bạn thực hiện mà không hề có sự báo trước. Trong thử nghiệm của sập nhắc nhạc nền đã được nhắc đến như là một lý do chính đáng cho những luận đề truy vấn. Sự khó khăn của việc truy vấn 12 tình huống không còn là một ngạc nhiên nữa và do vậy nó ít có khả năng được gọi ra bởi công việc xét định tính quyết đoán. Sơ và đồng sự của ông đã khám phá ra rằng những người có rắc rối cá nhân trong việc xét định có nhiều khả năng cân nhắc số các tình huống mà họ truy vấn từ trí nhớ và ít có khả năng thực hiện với sự liền mạch. Họ đã tổ chức hai nhóm sinh viên cho một nghiên A cứu về các rủi ro đối với sức khỏe tim mạch. Một nửa số sinh viên sinh ra trong gia đình có tiền sử bệnh tim và đã được trong nợ thực thi nhiệm vụ nghiêm túc hơn những người khác, những người không hề có tiền xử tim mạch. Tất cả đều được yêu cầu nhớ lại hoặc ba hoặc tám thói quen hành động thường ngày của họ mà có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch. Một số đã được hỏi về những hành vi mạo hiểm, số khác thì về những hành vi bảo vệ. Những sinh viên mà gia đình không có tiền xử tim mạch hờ hứng với công việc và đã đi theo phép suy nghiệm sẵn có. Những sinh viên cảm thấy khó tìm ra cho đủ 8 tình huống hành xử mạo hiểm đã cảm thấy bản thân mình khá an toàn, và những ai nỗ lực để đưa ra những ví dụ về các hành vi an toàn cảm thấy bản thân đang trong nguy hiểm. Những sinh viên trong gia đình có tiền sử bệnh tim đã cho thấy khía cạnh đối lập họ cảm thấy an toàn hơn khi họ truy vấn được nhiều các tình huống hành xử an toàn và cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn khi họ nhớ về nhiều tình huống M họ đã hành động mạo hiểm. Họ cũng có khả năng cảm thấy rằng sự hành xử trong tương lai của Mi nhờ có thể bị ảnh hưởng bởi sự trải nghiệm về việc đánh giá rủi ro của họ. Kết luận ở đây đó là sự nối lỏng mà theo đó các tình huống xuất hiện trong đầu là một suy nghiệm hệ thống một. Thứ được thay thế bởi một sự tập trung vào nội dung khi hệ thống 2 bận rộn nhiều hơn. Nhiều phương pháp chứng minh hướng DNN kết luận rằng những người đã để cho bản thân bị dẫn dắt bởi hệ thống một rõ ràng dễ phạm phải sai lệch về tính sẵn có hơn so với những người đã ở trong một trạng thái cảnh giác cao hơn. Những gì được kể dưới đây là một số điều kiện mà tại đó người ta nhắm mắt đưa chân và bị tác động bởi sự nơi lỏng của việc tìm ra hơn là nội dung mà họ đã tìm ra, khi họ bận rộn với một nhiệm vụ cần tới sự nỗ lực tức cùng A một thời điểm. Khi họ đang có tâm trạng tốt bởi họ vừa mới nghĩ về một chương hạnh phúc trong cụ ổ NS cờ hờ ve cuộc đời mình. Nếu họ đạt điểm thấp trên một hệ điểm giảm dần. Khi họ ghi điểm cao dựa trên tỷ lệ niềm tin vào trực giác. Nếu họ, hoặc bị khiến cho cảm thấy, có tác động lớn. Tôi đã nhận ra phát hiện cuối cùng rất đặc biệt. Các tác giả giới thiệu về bài báo của mình với một câu trích dẫn nổi tiếng. Tôi không tốn quá nhiều thời gian vào việc tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến trên toàn thế giới để mách bảo tôi rằng điều tôi dự tính là hành động đúng đắn Tôi chỉ vừa mới biết được rằng tôi cảm thấy thế nào, giọt giờ về lúc bút, tháng 10 y tháng 2 năm 2002. Họ vẫn cứ tiếp tục chỉ ra rằng phụ thuộc vào trực giác chỉ là một phần tính cách. Việc nhắc nhở đơn thuần những người ở vào một thời điểm nào đó khi họ có năng lực giúp làm tăng niềm tin hiển nhiên của họ vào trực giác bản thân. Ban về tính sẵn có do sự trùng hợp ngẫu nhiên của việc hai chiếc máy bay đâm vào nhau tháng trước, cô ấy giờ đây ưa đi tàu hơn. Thật ngớ ngẩn. Dù do thực sự chẳng hề thay đổi, đó là một sai lệch mang tính sẵn có. Anh ta đã đánh giá thấp những nguy cơ ô nhiễm ở trong nhà bởi đã có một vài câu chuyện trên báo chí nói về điều đó. Đó là một hiệu ứng sẵn có. Anh ta nên nhìn vào những con số thống kê. Gần đây cô nàng đã xem quá nhiều bộ phim phản gián, bởi vậy mà cô ấy đang nhìn đâu cũng thấy những âm mưu. Vị CUE ấy đã có được một vài thành công theo chú ối, bởi vậy việc thất bại không hề dễ dàng xuất hiện trong đầu cô ta được. Sai lệnh tính sắn có đang tạo ra sự tự tin thái quá ở cô ta. Chương 13. Tính sắn có, cảm xúc và rủi ro a các nhà nghiên cứu về rủi ro đã nhanh chóng nhận ra rằng ý niệm về sự sắn có liên hệ tới những mối quan tâm của họ. Ngay cả trước khi nghiên cứu của chúng tôi được công bố, nhà kinh tế học hợp cẩn giờ ở khi sư nghỉ bê mới bắt đầu đã có những đóng góp cho hoạt động nghiên cứu về rủi ro và biện pháp bảo hiểm. Ông lưu ý rằng các hiệu ứng mang tính sẵn có giúp lý giải loại hình mua bảo hiểm và hành động bảo vệ sau các thiên thai. Các nạn nhân và người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân rất được quan tâm sau một thiên thai. Sau mỗi trận động đất lớn, những cư dân California trong chốc lát đông suốt sáng với việc mua bảo hiểm và việc nhận các thước đo của sự bảo vệ và giảm nhẹ. Họ xiết chặt nồi hơi của mình để giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra bịt kín các cửa tầng hầm của mình nhằm chống lại lũ lụt và duy trì những nguồn cung cấp khẩn theo trật tự ổn định. Tuy nhiên, những ký ức về thảm họa N.N.I.C.M. dần theo thời gian. Cần giờ ở cũng đã thấy được rằng những hoạt động bảo vệ, dù là từ phía cá nhân hay chính phủ, thường được thiết kế để phù hợp với thảm họa tồi tệ nhất đã xảy ra trong thực tế. Ngay từ thời phạ giả ông Ai Cập, các tổ chức xã hội đã từng roi theo mực nước lên cao của các con sông gây lụt theo chu kỳ và đã luôn luôn chuẩn bị sao cho phù hợp Biểu hiện qua việc giả định rằng các con lũ sẽ không dâng cao hơn so với mực nước hiện tại Những hình ảnh về một thảm họa a tệ không hề dễ dàng hiện ra trong đầu Tính sắn co và tác động các nghiên cứu thuyết phục nhất về tính sắn co đã được tiến hành bởi những người bạn của chúng tôi Tại ở Trịnh nơi Paul Sở Lộ Vịt và cộng tác viên kỳ cửu của ông là Sạ Dạ là Cẩn Sến đã được mời tới tham dự Họ đã tiến hành một nghiên cứu đột phá trên những nhận thức công khai về các rủi ro Bao gồm một cuộc điều tra đã trở thành ví dụ điển hình cho một định kiến Họ đã yêu cầu những người tham gia trong cuộc điều tra này xem xét các cặp nguyên nhân dẫn tới cái chết, bệnh tiểu đường và hèn xuyễn, hoặc đột quỷ và thai nạn. Đối với từng cặp, các chủ thể đã chỉ ra nguyên nhân thường xuyên hơn và ước lượng tỷ lệ của hai nguyên nhân thường xuyên nhất. Các đánh giá đã được so sánh với số liệu thống kê về sức khỏe tại thời điểm đó. Dưới đây là một mẫu trong những phát hiện của họ, các cơn đột quỷ gây ra số tử vong nhiều gấp đôi so với tất cả các vụ thai nạn được gộp lại nhưng 80% số người tham gia đã đánh giá chết do thai nạn có khả năng xảy ra nhiều hơn. Cơ cơ trận lốc xoáy được xem là những kẻ giết người thường xuyên hơn so với bệnh hèn xuyễn, mặc dù hen xuyễn gây ra cái chết gấp 20 lần. Chết do xét đánh đã được đánh giá là ít có khả năng xảy ra hơn so với cái chết do nộ độc, mặc dù nguyên nhân này xảy ra nhiều hơn gấp 52 lần. Chết do dịch bệnh có khả năng xảy ra nhiều gấp 18 lần so với chết do thai nạn. Nhưng cả hai nguyên nhân này đều được đánh giá có khả năng xảy ra ngang bằng o chết do các vụ thai nạn đã được đánh giá là có khả năng xảy ra nhiều hơn gấp 300 lần so với chết do bệnh tiểu đường, nhưng tỷ lệ thực sự là 1.4. Lời khuyên ở đây hết sức rõ ràng, các ước tính về những nguyên nhân dẫn đến cái chết bị bóp méo bởi tin tức của giới truyền thông. Tin tức tờ giờ UIN đi tự nó đã bị sai lệch theo hướng mới lạ và thương tâm. Các phương tiện truyền thông không chỉ định hướng công chúng mà N.N. còn bị định hình bởi chính công chúng. Các biên tập viên không thể phất lờ nhu cầu của công chúng nếu đó là các chủ đề đang non nở dê và những quan điểm nhận được mức độ bao phủ rộng khác. Các biến cố khác thường, ví dụ như ngộ độc thịt, thu hút sự chú ý thiếu cân xứng và bởi vậy được nhận biết như là kém đặc sắc hơn so với thực chất của chúng. Thế giới trong đầu của chúng ta không phải là một bản sao chính xác của thế giới thực tại. Những kỳ vọng của chúng ta về các biến cố lập lại bị bóp nhéo bởi sự phổ quát và cường độ cảm xúc về thông điệp mà chúng ta bị đặt vào. Tự tính về nguyên nhân gây ra cái chết gần như là một sự diễn đạt trực tiếp về sự kích hoạt các ý niệm trong bộ nhớ liên hợp và là một ví dụ tuyệt vời về phép thế. Nhưng sở lộ vịt và các đồng sự của mình đã được dẫn dắt tới một hiểu biết sâu hơn. Họ thấy rằng sự nối lỏng mà theo đó các ý niệm về vô vàn những rủi ro xuất hiện trong đầu và những phản ứng tâm lý trước những rủi ro này được liên kết với nhau chặt chẽ. Những ý nghĩ và hình ảnh khủng khiếp diễn ra với chúng ta với sự nối lỏng điển hình và những suy nghĩ về sự mạo hiểm là nỗi kinh hai trầm trọng đầy sinh động và rõ nét. Như đã được đề cập tới trước đó, rốt cuộc sở Lồ Vịt đã phát triển khái niệm về một kiểu suy nghiệm gây tác động, tại đó người ta đưa ra các nhận xét và quyết định bằng việc phân tích cảm xúc của họ, mình có thích nó không? Mình có ghét nó không? Mình cảm thấy nó mạnh mẽ như nào? Trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, sở Lồ Vịt nói, Con người định hình các quan điểm và đưa ra lựa chọn mà diễn đạt trực tiếp những cảm nhận của họ và xu hướng tiếp cận hay né tránh cơ bản của họ, mà thường không nhận thức được rằng họ đang làm vậy. Tiểu suy nghiệm gây ảnh hưởng này là một thí dụ về phép thế, tại đó câu trả lời cho một câu hỏi dễ, mình cảm thấy thế nào, đóng vai trò như một câu trả lời cho câu hỏi khó hơn rất nhiều, mình nghĩ gì về nó. Sơ lộ vịt và đồng sự của ông đã liên kết những quan điểm của họ với nghiên cứu của nhà khoa học thần kinh Antonio Damasio. Người đã đề ra rằng những đánh giá mang tính cảm xúc của con người về các kết quả và các tình trạng cơ thể và các xu hướng tiếp cận và nẻ tránh đã liên kết lại, tất cả đều giữ vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt hoạt động ra quyết định. Đã mạ sĩ ổ và các đồng sự của mình đã nhận thấy rằng những người mà không biểu lộ những cảm xúc thích hợp trước khi họ quyết định, đôi lúc là do sự thương tổn của náu bộ, cũng có một năng lực bị suy giảm để đưa ra các quyết định đúng đắn Một sự mất năng lực bị dẫn dắt bởi một nỗi sợ lành mạnh về những hệ quả xấu là một sai lầm hại Để tìm kiếm một minh chứng thuyết phục về các tác dụng của kiểu suy nghiệm gây tác động, nhóm nghiên cứu của Sở Lỗ Vịt đã khảo sát ý kiến về các loại công nghệ, bao gồm khử trùng nước bằng tia UV, các nhà máy hóa chất, bảo quản thực phẩm và xe cộ. Những người tham gia thí nghiệm được cờ yêu cầu liệt kê cả những ích lợi lẫn những rủi ro của từng công nghệ. Họ nhận thấy một sự tương quan tiêu cực cao tới bất ngờ giữa hai ước tính mà những người tham gia của họ đã đưa ra, mức lợi ích và mức độ rủi ro của từng công nghệ. Khi người ta có vẻ có thiện cảm đối với một công nghệ, họ xếp hạng nó như thể cung cấp những lợi ích lớn và ít rủi ro. Khi người ta đã không thích một công nghệ nào đó, họ có thể chỉ nghĩ tới những bất lợi của nó và chỉ một vài điều có lợi hiện ra trong đầu. Bởi vì các công nghệ này sắp xếp tở theo thứ tự từ tốt tới xấu, nên chẳng có sự cân bằng gây khó khăn nào cần phải giải quyết. Những ước tính rủi ro và lợi ích đã tương ứng thậm chí còn gần sát hơn khi người ta xếp hạng các rủi ro và lợi ích dưới áp lực về thời gian. Đáng chú ý là, các thành viên của Hiệp hội Độc chất vương quốc Anh, The b z t s c c l o z đã trả lời tương tự, họ thấy có ít lợi ích trong các thực thể hoặc các công nghệ mà họ nghĩ là rủi ro và ngược lại. Tác động nhất quán là một yếu tố trọng tâm mà tôi đã từng gọi là sự liên kết chắc chắn. Phần hay nhất của thử nghiệm đến ở phần kế tiếp. Sau khi hoàn thành bản khảo sát ban đầu, những người tham gia này đọc các đoạn tóm lược với những lập luận thiên về các công nghệ đa dạng. Một số được trao cho những lập luận tập trung vào nhiều lợi ích của một loại công nghệ, số khác, các lập luận nhấn mạnh vào những rủi ro có nguy cơ thấp. Phát hiện đáng chú ý, những người đã nhận được một thông điệp tán dương những lợi ích của một công nghệ cũng thay đổi niềm tin của họ về những rủi ro của nó. Mặc dù họ không hề có được dấu hiệu liên quan nào, giờ đây thứ công nghệ mà họ thích hơn trước rất nhiều cũng đã được nhận biết như thể ít rủi ro. Tương tự vậy. Những người tham gia mà chỉ được cho biết những rủi ro của một công nghệ đã được manh nha gây dựng một quan điểm có thiện chí hơn về những lợi ích của nó. Hàm ý này hoàn toàn rõ ràng. Khi nhà tâm lý học dồ nạt thản hạch phát biểu theo một ngữ cảnh khác, cảm xúc qua mặt lý trí bốn hiệu ứng gây tác động làm đơn giản cuộc sống của chúng ta bằng việc tạo ra một thế giới có trật tự hơn so với đời thực. Các công nghệ hữu ích có chút giá trị trong thế giới tưởng tượng mà chúng ta cư ngụ, công nghệ tệ hại không có chút ích lợi gì, và tất thể các quyết định đều dễ dàng cả. Dĩ nhiên, trong đời thực chúng ta thường đối mặt với những cân bằng khó nhọc giữa các lợi ích và cái giá phải trả. Công chúng và giới chuyên gia đau sở lộ vì hẳn phải biết về những khác thường trong sự phán đoán của con người về rủi ro nhiều hơn so với bất cứ cá nhân nào khác. Công trình của ông đưa ra một bức tranh về Mr. và Ms. công dân mà không hề quá lời, được dẫn dụ bởi cảm xúc thay vì lý trí, dễ dàng bị chi phối bởi những tiểu tiết và nhạy cảm ở mức không cần thiết trước những khác biệt giữa các xác suất thấp và xác suất thấp không đáng kể. Sir Lovit cũng đã từng nghiên cứu về giới chuyên gia, những người này rõ ràng giỏi xoay sơ với những con số và số lượng hơn. Các chuyên gia chỉ ra rất nhiều sai lệch dì hệt vẫn còn tồn tại trong chúng ta dưới dạng thức đã bị làm cho suy yếu, nhưng thường là những xét định và ưu tiên của họ về những rủi ro khác với số người còn lại. Những khác biệt giữa giới chuyên môn và công chúng được lý giải phần nào bởi những sai lệch trong các phán đoán thông thường. Nhưng sở lộ vịt thu hút được sự chú ý vào các tình huống mà ở đó những khác biệt này phản ánh một mối xung đột đích thực về các giá trị. Ông chỉ ra rằng các chuyên gia thường đo lường những rủi ro bằng các sinh mệnh, hoặc tuổi thọ, đã mất đi, trong khi công chúng lại đưa ra những khác biệt khả quan hơn, ví dụ như giữa chết già và chết trẻ, hoặc giữa những ca tử vong bất ngờ ngẫu nhiên với những cái chết xảy ra trong các hoạt động có chủ ý, ví như là hoạt động trật tuyết. Những khác biệt hợp lý này thường bị bỏ qua trong các số liệu thống kê mà chỉ đơn thuần là đếm các trường hợp easier xảy ra. Sơ lộ việt biện luận từ những quan sát như thế rằng công chúng có một ý niệm về những rủi ro phong phú hơn giới chuyên môn. Do vậy, ông phản đối một cách mạnh mẽ quan điểm rằng giới chuyên môn nên điều khiển và rằng các ý kiến của họ nên được chấp nhận mà không cần tới câu hỏi khi nào chúng xung đột với những ý kiến và mong muốn của những công dân khác. Khi giới chuyên môn và công chúng bất đồng về những ưu thế của họ, ông nói, Mỗi bên cần phải tôn trọng những nhận thức và khả năng hiểu biết của đối phương với tham vọng của mình nhằm giành quyền kiểm soát duy nhất đo y với chính sách mạo hiểm từ giới chuyên mônơ đồ vị đã thách thức nền tảng chuyên môn của chính họ nghiệm cho rằng rủi ro chính là khách quan rủi ro không hề tồn tại ở ngoài kia không lệ thuộc vào trí hốc và văn hóa nó đang đợi để được đo đếm loài người đã phát minh ra ý niệm rủi ro nhằm giúp họ hiểu và kiểm soát được những mối nguy hiểm và bất ổn của cuộc sống Mặc dù những nguy hiểm này là có thật Nhưng chẳng hề có thứ gì như kiểu rủi ro thực hay rủi ro khách quan. Để làm sáng tỏ tuyên bố của mình, sơ lộ viết liệt kê chính cách xác định rủi ro tử vong có liên quan tới việc phát thải nguyên liệu mang độc tố vào không khí, việc xếp hạng từ số người chết trên 1.000 người đến số người chết trên 1 tỷ đô la sản phẩm được sản xuất. Quan điểm của ông đó là sự đánh giá về rủi ro phụ thuộc vào sự chọn lựa một thước đo với khả năng hiển nhiên là chọn lựa đó có thể được dẫn dụ bởi một yêu gái nào đó đối với kết quả này hay kết quả khác. Ông tiếp tục đi tới kết luận rằng việc xác định rủi ro theo cách đó là một sự vận dụng có hiệu quả. Bạn không thể ngờ được A.U.U. rằng một ai đó có thể giải quyết được vấn đề mang tính chính sách gai góc như vậy từ những nghiên cứu thực nghiệm của các nhà tâm lý học về sự xét định. Tuy nhiên, chính sách xét tới cùng cũng là ở con người, thứ mà họ muốn và đâu là điều tốt nhất cho họ. Mọi câu hỏi về chính sách liên quan tới những giả định về con người bản nguyên. Đặc biệt là về những lựa chọn mà con người có thể đưa ra và những hệ quả từ các lựa chọn dành cho chính họ và xã hội. Một học giả tôi già T. Ngương M. L. C. với ban nở của mi nhờ đà CNG nhau trao đối với giới chuyên môn và công chúng, bảo vệ vai trò của giới chuyên môn như là một thành trì chống lại những dư thừa dân túy Sunstein là một trong những học giả về luật hàng đầu tại Mỹ và cùng với các nhà tiên phong khác trong lĩnh vực của mình, họ đều mang thuộc tính dạng dĩ tri thức. Ông biết là mình có thể làm chủ bất cứ khối kiến thức nào một cách nhanh chóng và triệt để. Ông đã làm chủ rất nhiều, bao gồm cả suy nghiệm tâm lý và lựa chọn các vấn đề về điều tiết và chính sách rủi ro. Quan điểm của ông là cơ chế hiện hữu của sự điều tiết tại Mỹ lộ ra một sự sắp đặt các quyền ưu tiên nghèo nàn. Nó mang lại sự phản ứng trước những áp lực của cộng đồng hơn là những phân tích khách quan cẩn thận. Ông xuất phát từ thứ quan điểm cho rằng sự điều tiết rủi ro và sự can thiệp của chính phủ nhằm giảm thiểu các rủi ro nên được dẫn dắt bởi hoạt động đặt trọng số thỏa đáng cho các khoản chi và lợi ích mang lại, và rằng các đơn vị tự nhiên dành cho phép phân tích này là số các sinh mạng được cứu, hoặc có thể là số tuổi thọ được nữ giữ, thứ mang về nhiều trọng lượng để cứu vãn tuổi xuân hơn, và phí tổn tính bằng tiền đối với nền kinh tế. Sự điều tiết non kém chính là những sinh mạng và tiền tài lãng phí, cả hai thứ này đều có thể được đo lường một cách khách quan. Sunstein đã không bị thuyết phục bởi luận cứ của sở lộ vịt rằng hiểm họa và phép đo của nó là chủ quan. Rất nhờ ủ khía cạnh của hành động đánh giá rủi ro đang gây ra tranh cãi, nhưng ông có niềm tin vào tính khách quan có thể đạt tới nhờ khoa học, giới chuyên gia và sự cân nhắc thật trọng. Sunstein đi đến quả quyết rằng những phản ứng bị làm cho sai lệch trước các rủi ro là một nguồn quan trọng cho những ưu tiên thất thường và không đúng chỗ trong chính sách công. Sê cờ nhà lập pháp có thể dễ phản ứng thái quá trước những mối bận tâm không hợp lý của dân chúng cả bởi sự nhạy cảm chính trị lẫn bởi họ đều thiên về những sai lệch liên quan tới nhận thức giống như những công dân khác. Sunstein và một cộng tác viên, nhà luật học Tỉ mủ cụ giản, đã sáng tạo ra một tên gọi dành cho cơ chế này qua đó các sai lệch khỏa đầy chính sách, tầng, thắc, giá trị sẵn có. Họ nhận xét rằng trong bối cảnh xã hội, tất cả các phương pháp suy nghiệm đều đồng đều, nhưng tính sẵn có đồng đều hơn những thứ khác. Họ có sẵn trong đầu một khái niệm được mở rộng về phương pháp suy nghiệm, Tại đó tính sẵn có cung cấp một kiểu suy nghiệm cho những xét định thay vì một tần suất. Đặc biệt là tầm quan trọng của một ý niệm lại thường được xét định bởi sự mạch lạc và hiệu lệnh mang tính cảm xúc, cùng với điều này ý niệm kia sẽ hiện ra trong đầu. Một tầng, thắc, giá trị sẵn có là một chuỗi các biến cố tự duy trì. Nó có thể bắt đầu từ những tin tức truyền thông về một biến cố tương đối nhỏ và hướng tới sự hoang mang của đám đông và hành động quy mô lớn của chính phủ. và một số dịp, Một câu chuyện truyền thông về một hiểm họa hút được sự chú ý của một phân khúc công chúng, nó có thể gây khuấy động và lo lắng. Phản ứng cảm xúc này tự nó trở thành một câu chuyện, hành động gợi nhắc từ tin tức cộng thêm trên các phương tiện truyền thông, nó lần lượt sản sinh ra sự AAU chú tâm và sức hút lớn hơn. chu trình này đôi lúc được đẩy nhanh một cách có chủ đích bởi kẻ đục nước béo có năm, các cá nhân hoặc tổ chức vận hành nhằm bảo đảm cho một chuỗi các tin tức gây lo lắng. Sự nguy hiểm ngày một bị phóng đại khi giới truyền thông đua nhau gây chú ý của dư luận ban NGC cờ hờ rất ít. Các nhà khoa học và những người cố gắng làm giảm sự tăng tiến của nỗi sợ hãi và sự khiếp đảm ra nhờ đuổi xê ít sự chú ý, phần lớn là chống đối, bất kể người nào phản đối rằng sự nguy hiểm đã bị cường điệu hóa đều bị liên tưởng tới một sự dấu giếm đáng ghê thởm. Vấn đề này trở nên quan trọng về mặt chính trị bởi nó ám ảnh đầu góc tất cả mọi người và sự phản ứng lại hệ thống chính trị được dẫn dụ bởi cường độ tình cảm công chúng thắc, giá trị săn có này giờ đây đã được điều chỉnh lại các mức độ ưu tiên. Các rủi ro khác và các cách thức khác mà các nguồn tài nguyên đã có thể ứng dụng vì lợi ích chung, tất cả đều đã lần khuất vào bối cảnh chung. cu giản và sùn sẽ tập trung vào hai ví dụ vẫn còn gây tránh cãi, sự vụ kênh đào lớp và cái được gọi là nỗi sợ ạ lạ. Tại kênh đào lớp, giác thải độc hại được chôn cất đã bị phát lộ trong suốt mùa mưa năm 1979 gây ra sự nhiễm độc nguồn nước về VMI hôi tho y trên mức giới hạn cho phép. Các cư dân của cộng đồng này đã nổi giận và khiết đảm, một trong số họ, Lesber, đã hành động với một nỗ lực đặc biệt nhằm duy trì mối quan tâm tới vấn đề này. Tầng, thắc, giá trị săn có không được mở ra theo đúng cách diễn giải chuẩn. Tại đỉnh thắc là những câu chuyện hàng ngày về kênh đào lớp, các nhà khoa học đang nỗ lực nhằm giải quyết những nguy hiểm đã bị thổi phồng lên đã bị lờ đi hoặc đã bị át đi. Hãng tin ABC đã phát sóng một chương trình với tựa the kỳ lình ở rừng, mặt đất dãy chết, và những chiếc quan tài cho nJ không có kích thước bằng đứa trẻ đã được diêu hành trước mặt cơ quan lập pháp. Đại đa số các cư dân ạ được tái định cư nhờ vào ngân sách chính phủ và quản lý rác thải độc hại đã trở thành vấn đề môi trường chính của những năm 1980. Thứ luật pháp mà đã bắt buộc phải dọn dẹp những khu vực nhiễm độc, được gọi với cái tên Sở Cơ Lạ, đã thiết lập một số phần, siêu quỹ, và được cho là một thành tựu đáng kể của luật môi trường. Điều luật này cũng đã thật tốn kém, và một số người từng tuyên bố rằng cùng với khoản tiền như vậy đã có thể cứu giúp nhiều mạng sống hơn nếu tiền ấy được chuyển trực tiếp tới những người nghèo khác. Các ý kiến về điều thực sự đã xảy ra ở kênh Đào Lớp vẫn còn đang mâu thuẫn sâu sắc và những tuyên bố về sự tổn hại thực cho sức khỏe có vẻ như vẫn chưa được chứng minh. cu Giản và Sùn đã viết tường tận về câu chuyện kênh Đào Lớp gần như là một biến cố giả mạo, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, các nhà hoạt động vì môi trường vẫn luôn nói về thảm họa kênh Đào Lớp Các ý kiến mâu thuẫn trong ví dụ thứ hai mà cụ dặn và sủn tiền dùng để minh họa cho ý niệm của họ về một tầng, thắc, giá trị săn coi lờ sự cố ạ lạ, sư có được các nhà phê bình lưu tâm đến như là nỗi sợ ạ lạ của năm 1989. Ả lạ là một loại hóa chất được phun lên những cây táo để điều tiết sức tăng trưởng của chúng và gia tăng vẻ đẹp bên ngoài cho chúng. Nỗi hoảng sợ bắt đầu từ những câu chuyện trên báo chí rằng loại hóa chất này, khi được tiêu thụ với khối lượng lớn, đã gây nên các khối u ung thư ở loài gặm nhấm và chuột. Những câu chuyện này làm dân chúng kinh hãi là điều có thể hiểu được và những nỗi sợ ấy đã cổ súy nhiều hơn cho các mẫu tin tức của giới truyền thông. Cơ chế gốc của một tầng, thắc, giá trị sẵn có. Chủ đề này đã thống trị các bản tin và đã sản sinh ra những biến cố truyền thông đầy kịch tính ví như lời khai của cô mẹ rỉn sở chỉ và trước quốc hội. Ngành công nghiệp trồng táo đã phải gánh chịu những tổn thất lớn khi táo và các sản phẩm từ táo trở thành nguyên nhân của nỗi sợ Cù giản và sùn tiền trích dẫn lời một công dân, liệu có an toàn hơn không khi đổ nước táo ép xuống cống hoặc trở chúng tới một bãi chứa chất thải độc hại. Nhà sản xuất đã cho thu hồi sản phẩm NI và FZA đã ban lệnh cấm. Nghiên cứu sau đó đã xác thực rằng chất này có thể đặt ra một rủi ro rất nhỏ như là một chất có thể gây ung thư, nhưng sự cố ạ lạ đã chắc chắn là một phản ứng quá mức trước một vấn đề thứ yếu. Kết quả cuối cùng, từ sự cố này, Những quả táo chất lượng được tiêu thụ ít hơn HN câu chuyện ạ là minh họa cho một hạn chế cơ bản trong năng lực trí não của chúng ta để đương đầu với những rủi ro nhỏ, chúng ta hoặc lờ đi tất cả hoặc đặt cho chúng quá nhiều trọng số mà chẳng có gì ở giữa cả. Hầu hết các bậc cha mẹ vốn đã phải thức giấc để chờ đứa con gái tuổi vị thành niên của mình trở về nhà muộn từ bữa tiệc sẽ nhận ra cảm giác này. Bạn có thể biết rằng thực sự chẳng, gần như, có gì để phải lo lắng cả, nhưng bạn không thể ngăn chặn những hình ảnh của một thảm họa xuất hiện trong đầu mình. Như sở lổ vịt đã từng tranh luận, số lượng sự quan tâm không chính xác một cách tương đồng với khả năng xảy ra tổn hại. Bạn đang mường tượng ra một tử số câu chuyện bi thảm bạn đã trông thấy trên mặt báo và không hề suy nghĩ về mẫu số. Sunstein đã từng đặt ra một thành ngữ mới sao lãng xác suất để mô tả mẫu hình này. Sự pha trộn giữa sao lãng xác suất với các cơ cấu xã hội về tầng, thắc, giá trị sẵn có chắc hẳn dẫn tới sự thổi phồng hiển nhiên về những mối đe dọa thứ yếu, đôi lúc cùng với cả những hệ quả nghiêm trọng. Trong thế giới của ngày hôm nay, chủ nghĩa khủng bố là những kẻ vận dụng nhiều nhất nghệ thuật tạo ra tầng, thắc, giá trị săn có. Với một vài biệt lệ kinh hoàng như ngày 11 tháng 9, số con thương vong từ các vụ tấn công kinh hoàng có liên hệ rất nhỏ với những nguyên nhân gây ra cái chết khác. Ngay cả ở các quốc gia đã từng trở thành mục tiêu của các chiến dịch khủng bố tập trung, như XSNN, con số thương vong gần như không bao giờ gần với số các vụ chết do thai nạn giao thông. Sự khác biệt nằm ở giá trị săn có của hai rủi ro. Sự dễ dàng và tần suất mà chúng hiện hiện trong đầu Những hình ảnh khủng khiếp Được lặp lại không ngớt trên phương tiện truyền thông Đẩy mọi người đến bước đường cùng Từ trải nghiệm cua tôi Tôi tha ý thật khó để thuyết phục bản thân một ai đó Ở vào trạng thái hoàn toàn điểm tĩnh Chủ nghĩa khủng bố trực tiếp khẳng định hệ thống một Tôi có thể túi xuống ở đâu trong trận chiến Giữa những người bạn của tôi Tầng, thắc, giá trị săn có là có thực Và chúng rõ ràng đã bóp méo các quyền ưu tiên Trong sự cấp phát các nguồn dư luận các Sunstein đã có thể săn luôn ở dê các cơ chế ngăn cách các nhà lập định khỏi những áp lực công luận, để cho sự cấp phát các nguồn tài nguyên được xác định bởi các chuyên gia công bằng người có cái nhìn tổng thể về tất cả các rủi ro và về các nguồn tài nguyên có giá trị nhằm giảm thiểu chúng. Đạo sở lộ vịt ít tín nhiệm giới chuyên môn và tin ở công luận nhiều hơn một chút so với Sunstein, và ông chỉ ra rằng việc tách giới chuyên môn khỏi những cảm xúc của công luận sản sinh những chính sách mà công chúng sẽ bác bỏ một tình thế không thể xảy ra trong nền dân chủ. Rõ ràng là cả hai đều sắc đáng và tôi tán đồng với cả hai. Tôi cùng chia sẻ mối lo lắng của sủn về ảnh hưởng của những nỗi sợ phi lý và của tầng, thắc, giá trị sẵn có lên chính sách công trên khía cạnh rủi ro. Tuy nhiên, tôi cũng cùng chia sẻ niềm tin cờ ủ a a a a sở lộ vịt rằng những nỗi sợ lăng rộng, dù là chúng không chính đáng đi nữa, cũng không nên bị cc nhờ là pphp tảng lờ. Duy lý hay không duy lý? Nỗi sợ gây ra bồi rối và suy yếu và các nhà lập pháp cần phải nỗ lực bảo vệ công chúng khỏi sự sợ hai chứ không chỉ khỏi những hiểm nguy có thực. Sơ Lồ Vịt nhấn mạnh một cách chuẩn xác sự phản kháng của dư luận trước ý nghĩ về các quyết định được đưa ra bởi các chuyên gia không được ủng hộ và vô trách nhiệm. Hơn thế nữa, tầng, thắc, giá trị săn có có thể có lợi ích lâu dài qua việc têu gọi sự chú ý về những nhóm rủi ro và sự gia tăng độ lớn nói chung của nguồn ngân sách giảm thiểu rủi ro. Sự cố kinh đào lớp có thể đã từng gây ra sự dư thừa tài nguyên được phân bổ nhằm quản lý chất thải độc hại, nhưng nó cũng có được một hiệu quả phổ quát hơn trong việc nâng cao mức độ ưu tiên dành cho các mối quan tâm về môi trường. Nên dân chủ không thể tránh khỏi sự hôn tạp, một phần là bởi những phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn co và tác động nó dẫn dụ niềm tin của công chúng và những quan điểm ấy chắc hẳn bị sai lệch, ngay cả khi họ thường được chỉ đúng đường. Tâm lý học nên cảnh báo về ý định của các chính sách rủi ro vốn được kết hợp từ sự am tưởng của các chuyên gia với các cảm xúc và khả năng trực giác của công chúng. ban về tầng, thắc, giá trị săn có cô ấy đang đắm đuổi với một sự đổi mới rằng nó có những lợi ích to lớn mà không hề có phí tổn. Tôi đổ rằng đó là phương pháp suy nghiệm tác động. Đây là một tầng, thắc, giá trị săn có, một điều trái với dự đoán. Nó bị thổi phồng bởi giới truyền thông và công luận cho tới khi nó tràn ngập trên màn hình tivi của chúng ta và trở thành vấn đề bàn luận của tất thể mọi người. Chương 14. Luận đề về TomVdup Hãy nhìn vào một bài toán đơn giản sau. TomVdup là nghiên cứu sinh tại một trường đại học lớn của bang. Hãy xếp hạng 9 lĩnh vực chuyên môn sau đại học dưới đây theo thứ tự khả năng mà TomVdup sở hữu. Sử dụng số 1 để chỉ lĩnh vực có thể nhất, chính cho lĩnh vực ít có khả năng nhất. Quản trị kinh doanh. Khoa học máy tính. Công trình, giáo dục và nhân văn, luật, y thề học, thư tịch học, khoa học vật lý và đời sống, khoa học xã hội và hoạt động xã hội. Câu hỏi này dễ, và bạn đã biết ngay rằng con số liên quan của việc ghi vào các lĩnh vực khác nhau chính là mấu chốt cho một giải pháp. Trong trường mực mà bạn có thể biết, Tom V.Dup đã được nhặt ngẫu nhiên từ số các nghiên cứu sinh tại trường đại học, giống như một viên bi đơn lẻ được nhặt khỏi một chiếc bình. Để xem xét liệu viên bi ấy có nhiều khả năng là màu đỏ hay màu xanh, bạn cần phải biết có IAOA bao nhiêu viên bi mỗi màu hiện có trong bình. Tỷ lệ các viên bi của mỗi loại cụ thể được gọi là hệ số gốc. Tương tự vậy, hệ số gốc của ngành giáo dục và nhân văn trong luận đề này là tỷ lệ các sinh viên của chính lĩnh vực đó trong số tất cả các thực tập sinh. Trong sự thiếu thông tin cụ thể về Tom Bedood, Bạn sẽ thực hiện với những hệ số gốc này và giả định rằng anh ta có nhiều khả năng được gán vào ngành giáo dục và nhân văn hơn so với ngành khoa học máy tính hay thư tịch học, bởi về tổng thể có nhiều nghiên cứu sinh của ngành giáo dục và nhân văn hơn so với hai lĩnh vực kia. Sử dụng thông tin hệ số gốc là động thái rõ rệt khi không hề có thông tin khác được cung cấp. Sau đây là một phát họa tính cách của Tom V. Dr. Horsey tại trường trung học, bởi một nhà tâm L học, dựa trên nền tảng những bài kiểm tra tâm lý. Nhưng không chắc chắn Tom V-Dup là con người như vậy. Tom V-Dup có chỉ số thông minh cao, mặc dù trong thực tế thiếu sự sáng tạo. Cậu cần lm m v i e c c k hoa cờ hờ, hệ thống, gọn gàng và ngăn nắp mơ B-H tờ huy khả năng cua mình. Lối viết của cậu khá nhàm chán và máy móc, thi thoảng sinh động hơn như lối chơi chữ cổ và những hình ảnh theo kiểu khoa học viết tưởng. Cậu có một động lực ganh đua mạnh mẽ. Cậu ít có cảm xúc và sự đồng cảm với những người xung quanh và không thích giao tiếp với người khác. Tự coi mình là trung tâm, tuy nhiên cậu có một ý thức sâu sắc về đạo đức. Giờ hãy lấy một mẫu giấy và xếp hạng 9 lĩnh vực chuyên môn đã được liệt kê bên dưới. Sau khi đo C bản miêu tả về Tom VDW dùng số 1 đối với khả năng có thể xảy ra nhất và chính cho khả năng ít xảy ra nhất. Bạn sẽ kết thúc chương này nhanh hơn nếu bạn thực hiện bài tờ tỉ này với một sự cố gắng nhanh chóng. Việc đọc bản báo cáo về Tom VDW là cần thiết cho việc đưa ra những nhận xét của bạn về các chuyên ngành đại học khác nhau Câu hỏi này rất dễ hiểu. Nó đòi hỏi bạn phải gọi ra, hoặc có thể là cấu trúc nên một khuôn mẫu nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khác nhau. Khi cuộc thử nghiệm được tiến hành lần đầu tiên, vào đầu những năm 1970, việc sắp xếp trung bình là như sau. Sự sắp xếp của bạn có thể cũng không khác nhiều lắm. Khoa học máy tính, công trình, Quản trị kinh doanh, Khoa học vật lý và đời sống thư tịch học, Luật, Easy Hose giáo dục và nhân văn, Khoa học xã hội và hoạt động xã hội. Bạn có thể đã xếp hạng ngành khoa học máy tính trong số thích hợp nhất bởi các gợi ý về sự không phổ biến, lối chơi chữ cổ. Thực tế, miêu tả về Tom v đã được viết để vừa khít với mẫu hình đó. Một chuyên ngành khác mà hầu hết mọi người đã xếp hạng cao đó là ngành công trình, hệ thống, gọn gàng và ngăn nắp. Bạn hẳn đã nghĩ rằng Tom v không hoàn toàn hợp với ngành khoa học xã hội và hoạt động xã hội, ít có cảm xúc và ít cảm thông với những người khác. Những khuôn mẫu nghề nghiệp có vẻ như đã thay đổi chút ít trong gần 40 năm kể từ khi tôi lập ra bảng mô tả về Tom V đút nhiệm vụ xếp hạng 9 dạng nghề này rất phức tạp và đòi hỏi tính kỷ luật và sự vận hành tuần tự điều mà chỉ có hệ thống 20 có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, gợi ý đã đặt ra trong phần mô tả, những lối chơi chữ cổ và những thứ khác đã được chủ định kích hoạt sự liên hệ với một khuôn mẫu, một động thái diễn ra tự động của hệ thống 1. Những chỉ dẫn dành cho dạng nhiệm vụ tương tự như thế này đòi hỏi một phép so sánh giữa mô tả về Tom v với những khuôn mẫu của nhiều ngành nghề chuyên môn khác nhau. Nhằm mục đích giải quyết nhiệm vụ này là liệu độ chính xác của miêu tả có phát họa lên được một bức chân dung miêu tả chân thực về Tom v hay không. Và đó là những hệ số gốc về tri thức của bạn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự tương đồng của một cá nhân với khuôn mẫu của một nhóm không bị tác động bởi kích cỡ của nhóm đó. Quả vậy. Bạn có thể so sánh miêu tả về Tom với hình ảnh của những nghiên cứu sinh trong ngành thư tịch học, dù cho chẳng hề tồn tại khoa đó ở trường đại học. Nếu bạn nghiên cứu trường hợp Tom V núp lại một lần nữa, bạn sẽ thấy rằng cậu ta hoàn toàn khớp với những khuôn mẫu của một số nhóm nhỏ các nghiên cứu sinh, khoa học máy tính, thủ thường, kiến trúc công trình, và ít tan khớp hơn với các nhóm lớn nhất, giáo dục và nhân văn, khoa học xã hội và hoạt động xã hội. Quả nhiên là vậy. Những người tham gia thí nghiệm thường gần như đã xếp hạng hai nhóm ngành này rất thấp TomVdup đã được dựng lên một cách chủ đích như là một nhân vật phản hệ số gốc, một sự ăn khớp hoàn toàn với những chuyên ngành hẹp và một sự ít ăn khớp đối với các chuyên ngành phổ biến nhất. Hoạt động dự đoán thông qua mô thức nhiệm vụ thứ 3 trong chuỗi này đã được áp dụng cho các nghiên cứu sinh tâm lý học và chính là nhiệm vụ then chốt. Xếp hạng các ngành chuyên môn theo trật tự có khả năng xảy ra việc TomVdup giờ đây là một nghiên cứu sinh trong mỗi một lĩnh vực đó. Số các thành viên tham gia nhóm dự đoán này đã biết được thực trạng thống kê có liên quan. Chúng tương đồng với hệ số gốc của các lĩnh vực khác nhau và họ hiểu được rằng dữ liệu miêu tả về Tom v không thực sự có giá trị cao. Tuy nhiên, chúng tôi đã kỳ vọng ở họ việc tập trung hoàn toàn vào sự tương đồng của việc miêu tả đối với các khuôn mâu chúng tôi đã gọi đó là mô thức việc lờ đi cả những hệ số gốc lẫn những ngờ vực về tính chính xác của miêu tả. Họ sau đó đã có thể xếp hạng chuyên ngành hẹp khoa học máy tính có sát suất cao, bởi kết quả đó nhận được điểm số mang mô thức cao nhất. Hạ mộ và tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt năm mà chúng tôi ở ở trình và thi thoảng tôi đã ở lại làm việc ở văn phòng thâu đêm. Một trong những công việc mà tôi đã làm thâu đêm là hình thành nên một mô tả mà có thể dùng mô thức và các hệ số gốc độ lại với những thứ khác. Tóm bê đúc là thành quả từ những nỗ lực của tôi và tôi đã hoàn tất mô tả ấy vào dạng sáng. Người đầu tiên được cho biết thành quả vào buổi sáng hôm ấy là Đồng Sự và cũng là bạn của chúng tôi dỗ bình đã ở. Ông vừa là một nhà thống kê học dày dạng kinh nghiệm vừa là một người theo chủ nghĩa hoài nghi được hỉ nở thị trong việc phân tích theo trực giác. Nếu như ai đó mà có thể xem những thứ có liên quan tới hệ số gốc, người đó hẳn phải là Dô Bình -A -A Tôi đã gọi Dô Bình lại, đưa cho ông ấy câu hỏi mà tôi vừa mới viết ra và đề nghị ông ấy đoán chuyên ngành của Tom V. tôi vẫn nhớ như in nụ cười danh mánh của ông ấy khi ông cất lời đầy vẻ thăm dò, nhà khoa học máy tình ư. Đó quả thực là một khoảnh khắc hạnh phúc ngay cả khi gã khổng lồ, CNJDTHATE3Y trong PHN đoan ở Nae y dĩ nhiên, Robin ngay lập tức đã nhận ra sai lầm của mình khi tôi đề cập tới hệ số gốc, nhưng ông ấy đã không tự nhiên mà nghĩ đến nó. Mặc dù ông ấy biết hơn ai hết vai trò của hệ số gốc trong dự đoán, ông ấy đã sao nhãng chúng khi mô tả về tính cách của một cá nhân. Như đã dự tính, ông ấy đã thay thế một phân định theo mô thức bằng xác suất mà ông đã được yêu cầu đức định. Ả Mộ và tôi sau đó đã thu thập những câu trả lời cho cùng câu hỏi ấy từ 114 nghiên cứu sinh ngành tâm L học tại 3 trường đại học lớn, tất thể trong số họ đều đã được hàm thụ một vài khóa học về thống kê. Họ đã không làm chúng tôi thất vọng. Các thứ hạng của họ đưa ra dành cho 9 lĩnh vực theo xác suất đã không khác là mấy so với những thứ hạng tương tự được sắp theo dạng khuôn mẫu. Sự thay thế ấy là hoàn hảo trong trường hợp, không hề có dấu hiệu nào cho thấy rằng những người tham gia thử nghiệm đã làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc xét đoán mô thức. Câu hỏi về xác suất, khả năng có thể xảy ra thật khó, nhưng câu hỏi về sự tương đồng lại dễ dàng hơn và nó đã được trả lời thay thế. Đây quả là một sai lầm nghiêm trọng, bởi các phân tích về tính tương đồng và xác suất không bị gượng ép bởi cùng các quy tắc lo logic. Điều này là hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với những xét định về tính tương đồng không bị tác động bởi các hệ số gốc và cũng bởi xác suất mà sự miêu tả sai, nhưng bất cứ ai mà đã phớt lờ hệ số gốc và đặc trưng của căn cứ thuộc các hành động đánh giá xác suất sẽ chăn chắn mắc sai lầm. Khái niệm xác suất để Tom Venus học ngành khoa học máy tính không phải là một khái niệm đơn giản. Các nhà lo di học và thống kê học bất đồng khi đi nhờ nghĩa về nó, và một số đã cho ra nở dê nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với nhiều chuyên gia đó là một giới hạn về mức độ chủ quan của niềm tin. Có một số biến cố bạn có thể chắc chắn về nó, ví dụ, mặt trời mọc vào ban sáng, và những thứ khác bạn cần cân nhắc khả năng có thể xảy ra, ví dụ như hàng xóm của bạn là một nhà khoa học máy tính. Theo đó bạn ước định một mức độ niềm tin ngay lập tức đó chính là xác suất của bạn dành cho biến cố đó. Các nhà lo di học và thống kê học đã từng phân tích khái niệm xung đột về xác suất tất cả đều rất rõ ràng. Tuy nhiên, đối với các giáo dân, xác suất một cách dùng khác của có khả năng xảy ra trong nôn ngữ hàng ngày, là một khái niệm mơ hồ, có liên quan tới sự không chắc chắn, xu hướng, sự hợp lý và kinh ngạc. Tính mơ hồ không phải là điều gì đặc biệt với khái niệm này, cũng không quá đặc biệt ra dối. Ít nhiều chúng tôi cũng biết được rằng chúng tôi đề cập tới cái gì khi dùng từ kiểu như nền dân chủ hay vẻ đẹp và đối với những người mà chúng tôi đang giảng giải, ít nhiều cũng hiểu chúng tôi có ý gì. Trong toàn bộ những năm mà tôi đã dành ra để hỏi những câu hỏi về xác suất của các biến cố, chẳng có ai thậm chí là dơ tay để hỏi tôi rằng, thưa ngài, ngài có hàm ý gì với từ xác suất như cách họ có thể làm nếu tôi đã từng yêu cầu họ ước định một ý niệm xa lạ như là, tính toàn cầu. Mọi người đã hành xử thư thể họ đã biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của tôi là gì rồi, mặc dù chúng tôi đều hiểu rằng thật không công bằng chút nào khi yêu cầu ở họ một sự giải thích cho ý nghĩa của một từ. Những người được yêu cầu đức lượng xác suất không hề bị thách thức, bởi họ không hề thử đánh giá xác suất như khi các nhà thống kê học và các nhà triết học dùng từ đó. Một câu hỏi đặt ra về xác xuất đã hoặc khả năng có thể xảy ra sẽ bóp có khẩu súng tinh thần, đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi dễ hơn. Một trong những câu trả lời dễ đó là một sự ước lượng tự động của mô thức thói quen trong việc lĩnh hội ngôn ngữ. Tuyên bố, sai lầm, rằng cha mẹ của ẻo vịt tờ muốn anh này trở thành một nhà sĩ là khá nực cười bởi sự khập khiếng giữa những hình ảnh của tờ dẻ sư Lì với một nhà sĩ đã được vạch ra một cách tự động. Hệ thống một tạo ra một ấn tượng về sự tương đồng mà không hề có ý định làm điều đó. Tiểu suy nghiệm theo mô thức trở nên phức tạp khi ai đó nói rằng cô ta sẽ giành chiến thắng cuộc bầu cử. Bạn có thể thấy cô ấy là người chiến thắng hoặc sự nghiệp trở thành một học giả của hắn sẽ chẳng đến đâu cả, quá nhiều hình xăm. Chúng ta phụ thuộc vào những hình mẫu săn có khi chúng ta đánh giá khả năng lãnh đạo tiềm năng của một ứng viên thông qua hình dáng cái cảm của anh ta hay sức thuyết phục trong những lời nói của anh ta. Mặc dù điều này là bình thường thì dự đoán qua mô thức không phải là tối ưu về mặt thống kê. Cuốn sách bán chạy của Michael Lewis có tên mò nợ bạn, tạm di cờ hờ, tờ IENB là một câu chuyện bản tới sự thiếu hiệu quả của hình thức dự đoán này. Các nhà tìm kiếm tài năng bóng rổ chuyên nghiệp theo truyền thống dự đoán thành công của các cầu thủ tiềm năng một phần bởi hình thể và diện mạo của họ. Vị anh hùng trong cuốn sách của Louis là Bill, quản lý của đội bóng Hỏa Cờ Lãn A, anh này đã đưa ra quyết định không bình thường để quản lý các nhà tìm kiếm tài năng của mình và để lựa chọn các cầu thủ theo những số liệu thống kê về thành tích trong quá khứ. Các cầu thủ mà đội Hỏa Cờ Lãn A đã lựa chọn gì không cao. Bởi các đội khác đều đã khước từ họ bởi không xem xét thành tích trong quá khứ Đội bóng đã nhanh chóng đạt được các kết quả xuất sắc ở mức chi phí thấp E những sai phạm của mô thức việc đánh giá sát suất theo mô thức có những tác dụng quan trọng Các ấn tượng thuộc về trực giác mà nó sản sinh ra thường chính xác hơn những dự đoán khả năng có thể Trong hầu hết các cụ ổ xê ga những ai tỏ ra thân thiện thì trong thực tế thân thiện Một vận động viên chuyên nghiệp vốn rất cao và gầy có nhiều khả năng chơi bóng rổ hơn là bóng đá Những người với học vị tiến sĩ có khả năng đặt tờ thời báo New York đều đặn hơn những người chỉ mới học xong phổ thông. Trai trẻ có khả năng lái xe xông xáo hơn phụ nữ có tuổi. Trong tất cả các trường hợp này và trong nhiều trường hợp khác nữa, có một vài sự thực về những khuôn mẫu rằng các xét định của chính phủ về mô thức và những dự đoán vốn đã tuân theo phương pháp suy nghiệm này có thể là chính xác. Trong những trường hợp khác, các khuôn mẫu đều sai và phương pháp suy nghiệm mô thức sẽ bị hiểu sai, đặc biệt nếu nó khiến người ta sao lãng thông tin hệ số gốc Ngay cả khi phương pháp suy nghiệm này có một vài tính hiệu lực, nhưng sự tin tưởng dành riêng được liên kết với những sai phạm trầm trọng xe chống lại pH tờ thống k logic. Một sai phạm của tính mô thức đó là sự sốt sáng quá mức nhằm dự đoán khả năng xảy ra của những biến cô không có khả năng, hệ số gốc thấp. Dưới đây là một ví dụ, bạn trông thấy một người đang đọc tờ thời báo New York trên tuyến tàu điện ngầm ở New York. Điều nào dưới đây sẽ là một dự đoán chính xa cờ hơn về người khó trả lạ đang đọc báo? Cô ấy là một tiến sĩ. Cô ấy không hề có học hàm nào cả. Mô thức có thể mách bảo bạn đặt cực vào học vị tiến sĩ, nhưng đó không phải là một sự khôn ngoan cần thiết. Bạn nên cân nhắc nghiêm túc sự lựa chọn thứ hai, bởi có nhiều người không có học hàm hơn là các tiến sĩ đi trên các tuyến tàu điện ngầm nịu rót. Và nếu bạn bắt buộc phải đoán liệu rằng người phụ nữ được miêu tả như là một người yêu thơ bẽn lẽn chuyên nghiên cứu văn học Trung Hoa hay là nhà quản lý doanh nghiệp, bạn nên chọn phương án đằng sau. Dù cho tất thể sinh viên nữ ngành văn học Trung Hoa đều nhút nhát và yêu thơ Thì gần như chắc chắn rằng có nhiều người yêu thơ bẽn lẹn ở ngo y đời, thà em mở chi bao gồm ca các sinh viên ngành kinh doanh. Những người không được đào tạo qua ngành thống kê hoàn toàn có khả năng sử dụng các hệ số gốc trong các dự đoán ở một số điều kiện. Trong bản mô tả đầu tiên về luận đề Tom Vedood, nó không cung cấp các chi tiết về anh chàng đó. Rõ ràng đối với tất cả mọi người thì xác suất của việc Tom Vedood thuộc về một lĩnh vực cụ thể nào đó đơn thuần là tần suất hệ số gốc của số lượng người thuộc lĩnh vực đó. Tuy nhiên Mỗi bận tâm tới các hệ số gốc rõ ràng là đã biến mất ngay khi tính cách của Tom V nút được miêu tả. À mồ và tôi ngay từ đầu đã tin rằng, dựa trên nền tảng căn cứ ngay từ lúc đầu của chúng tôi, thông tin hệ số gốc sẽ luôn luôn bị sao nhãng khi thông tin về một ví dụ cụ thể có sẵn, nhưng kết luận đó đã quá chắc chắn. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều thực nghiệm, trong đó thông tin hệ số gốc rõ ràng được cung cấp như là một phần o a ho của luận đề và nhiều người tham gia thực nghiệm đã bị tác động bởi những hệ số gốc này. Mặc dù thông tin về một trường hợp đơn lẻ gần như luôn được đặt trọng số nhiều hơn so với các số liệu thống kê không đáng kể Nọ bất dịch và các đồng sự của mình đã chỉ ra rằng việc chỉ dẫn cho mọi người suy nghĩ như một nhà thống kê học đã làm tăng giá trị của thông tin hệ số gốc Trong khi sự chỉ dẫn suy nghĩ như một bác sĩ lâm sàng đã thu được C kết quả ngược lại Một thử nghiệm được tiến hành vài năm trước đây với các sinh viên chưa tốt nghiệp đã đưa ra một phát hiện gây ngạc nhiên cho tôi Sự kích hoạt được gia tăng của hệ thống 2 đã dẫn tới một sự cải thiện đáng kể về độ chính xác của dự đoán chức trong luận đề Tom V-Dup thử nghiệm này đã kết hợp luận đề cũ với một biến thể dạng mới của nhận thức liên tục. Một nửa số sinh viên đã được đề nghị phùng mã lên trong suốt bài tập, trong khi số khác được yêu cầu cao mày. Việc cao mày, như chúng ta đã thấy, thông thường làm tăng sự đề phòng của hệ thống 2 và giảm thiểu cả sự tự tin thái quá lẫn sự tin tưởng vào khả năng trực giác. Các sinh viên phùng mã của mình, một sự diễn đạt tính trung lập của cảm xúc đã tái hiện được các kết quả nguyên mẫu, họ đã rửa hoàn toàn vào mô thức và đã lờ đi các hệ số gốc. Tuy nhiên, như các tác giả đã dự đoán, những người cao mày đã buộc lộ độ nhảy với các hệ số gốc. Đây quả là một phát hiện mang tính định hướng. Khi một phân tích không chính xác thuộc về trực giác được tạo ra, hệ thống 1 và hệ thống 2 đều nên bị quy kết. Hệ thống 1 đã gợi ra trực giác không chính xác và hệ thống 2 đã tán thành theo nó và đã thể hiện nó trên một phân tích. Tuy nhiên, Ở đây có hai lý do ra y thì cờ hờ hợp lý cho sự thất bại của hệ thống hay DL do va và NNDN INA y khả năng của N hoa C do N lười biếng không chi U và N đo NG. Một vài người lờ đi các hệ số gốc bởi họ tin rằng chúng không thích ghé hợp trước thông tin riêng lẻ. Số khắc mắc phải cùng sai lầm như vậy bởi họ không tập trung vào bài tập. Nếu việc cao mày tạo ra một sự khác biệt, sự lười biếng có vẻ như là lời giải thích hợp lý hơn về sự sao nhãng hệ số gốc. Chỉ ít là trong số nhưng sinh viên chưa tốt nghiệp hạ vạt. Hệ thống 2 biết được rằng các hệ số gốc có liên quan ngay cả khi chúng không hoàn toàn được nhắc đến, nhưng để ứng dụng tri thức đó vào công việc thì sinh viên hạ vạt này cần phải nỗ lực rất nhiều. Sai phạm thứ hai của mô thức là không nha y bên IEBN với chất lượng của dấu hiệu. Hành động gọi lại quy tắc của hệ thống 1, VZRT. Trong ví dụ Tom Bedut, thứ kích hoạt cơ chế liên hợp đó là một sự miêu tả về Tom. Nó có khả năng hoặc không có khả năng trở thành một bức chân dung chân thực. Số liệu thống kê mà Tom Venum cảm xúc và ít sự cảm thông với mọi người chắc hẳn đã đủ để thuyết phục bạn, và hầu hết độc giả khác, rằng cậu ta rất không có khả năng là một sinh viên ngành khoa học máy tính hoặc làm công tác xã hội. Nhưng bạn rõ ràng đã được thông báo rằng sự mô tả ấy không nên tin. Với nguyên tắc, bạn chắc hẳn hiểu được rằng thông tin vô giá trị không nên bị đối đái khác hẳn so với một thông tin không hoàn chỉnh, nhưng ý gì ạ tỷ khiến cho nó rất khó để áp dụng nguyên tắc ấy? Chứ khi bạn quyết định ngay lập tức nhằm loại bỏ vết tích ấy, ví dụ, bằng việc xác định rằng bạn đã nhận được thông tin đó từ một kẻ lừa đảo, hệ thống một của bạn sẽ xử lý tự động thông tin sẵn có ấy như thể nó đúng. Ở đây có một việc bạn có thể làm khi bạn có đôi chút nghi ngại về chất lượng của dấu hiệu đó, hãy để cho những phân tích của bạn về xác suất ở gần với hệ số gốc. Đừng kỳ vọng bài tập rèn luyện này sẽ dễ dàng nó đòi hỏi một sư nỗ lực đặc biệt trong việc tự điều chỉnh và tự kiểm chế bản thân A.O. câu trả lời đúng cho bài toán tom V Bạn nên chú trọng vào những niềm tin trước đó của mình. Việc giảm một khoảng không đáng kể các xác suất cao của các lĩnh vực khá phổ biến lúc đầu, giáo dục và nhân văn, khoa học xã hội và công tác xã hội, và việc tăng một chút xác suất thấp của các chuyên ngành hẹp, thư tịch học, khoa học máy tính. Bạn sẽ không ở chính xác nơi mà bạn có thể ở nếu bạn chẳng biết chút gì về Tom Vedood, nhưng chút dấu hiệu mà bạn có ở đây không thực sự có giá trị, bởi vậy các hệ số gốc có thể chi phối những dự đoán của bạn. Gen luyện khả năng trực giác như thế nào xác suất mà bạn dự đoán cho việc trời sẽ mưa vào ngày mai là cấp độ niềm tin chủ quan của bạn nhưng bạn không nên để bản thân mình tin vào bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu để trở nên hữu dụng những niềm tin của bạn cần phải bị cưỡng ép bởi tính lò dịp của xác suất Bởi vậy nếu bạn tin rằng có một khả năng 40% c theo trời sẽ mưa vào ngày mai bạn cũng cần phải tin rằng có một khả năng 60% trời sẽ không mưa vào ngày mai và bạn không cần phải tin rằng có một khả năng 50% rằng trời sẽ mưa vào buổi sáng mai. Và nếu bạn tin rằng có một khả năng 30% ứng viên X sẽ thắng cử Tổng thống, và một khả năng 80% rằng ông ta sẽ được tái đắc cử nếu ông ta giành chiến thắng trong lần đầu tiên, khi đó bạn cần phải tin rằng các khả năng để ông ta sẽ được đắc cử hai lần liên tiếp là 24%. Các quy tắc có liên quan dành cho các trường hợp giống như luận đề Tom V được đưa ra bởi phép thống kê theo phái 7S, Phương pháp hiện đại có sức thuyết phục đối với ngành thống kê này được đặt tên theo một vị thủ tướng Anh ở thế kỷ 18, giờ vẹ dẻn Thomas B.S., người đã có những đóng góp to lớn đầu tiên cho một luận đề lớn, tính lo dịp của việc con người nên thay đổi quan điểm của mình A.O. với dấu hiệu do E.G.N.G. Quy tắc của B.S. định rõ các niềm tin trước đó, trong ví dụ của chương này là các hệ số gốc nên được kết hợp với sự chẩn đoán của dấu hiệu như thế nào, cấp độ mà theo đó nó thiên về các giả thuyết thay vì lựa chọn thay thế. ví dụ Nếu bạn tin rằng 3% trong số các sinh viên tốt nghiệp được tuyển vào ngành khoa học máy tính, hệ số gốc, và bạn cũng tin rằng mô tả về Tom Venus có khả năng là một sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc lĩnh vực đó lớn hơn gấp 4 lần so với các lĩnh vực khác. Từ đó quy tắc của BS cho rằng bạn cần phải tin rằng xác suất mà Tom Venus là một nhà khoa học máy tính giờ đây là 11%. Nếu hệ số gốc đã là 80%, cấp độ niềm tin mới có thể là 94.1%. Và sẽ còn hơn nữa. Các chi tiết toán học không có liên quan gì trong cuốn sách này. Ở đây có hai ý niệm chính xác về lập luận theo phái BS và chúng ta có xê thè làm dối tung chúng lên. Đầu tiên là vấn đề các hệ số gốc, ngay cả khi đã có chứng cứ cho sự việc vừa mới xảy ra. Điều này thường không rõ ràng qua trực giác. Thứ hai đó là các ấn tượng của trực giác về cách thức chẩn đoán chứng cứ thường bị cường điệu hóa. Sự kết hợp của ý gì ạ tỉ và tính chặt chẽ có xu hướng khiến cho chúng ta tin vào những câu chuyện mà chúng ta theo dệt nên cho chính mình. Các mẫu chốt cần thiết để lập luận theo phái BS tuân theo trật tự có thể được tóm lược đơn giản, neo đầu xét định của bạn về xác suất của một kết quả dựa trên một hệ số gốc hợp lý. Đặt câu hỏi về sự chẩn đoán đối với chứng cứ của bạn. Cả hai ý niệm này đều không hề phức tạp. Nó chỉ trở thành một cú sốc đối với tôi khi tôi trợt nhận ra rằng Mi nhờ chưa từng đuổi xê dậy làm thế nào để thực thi chúng, vì thế mà cho tới tận bây giờ tôi thấy thật gượng ép khi phải làm vậy. Bàn về mô thức bãi cỏ được tỉa thật đẹp, người lễ tân trông khá kh và đồ nội thất thật bắt mắt, nhưng điều đó không có nghĩa đây là một công ty được quản lý tốt. Tôi hy vọng ban điều hành không đỡ xê vận hành bởi mô thức. Khởi sự với EEC này có vẻ như sẽ không thể thất bại, nhưng hệ số gốc thành công trong ngành này lại cứ thấp. Làm sao để chúng ta biết trường hợp này là một sự khác biệt? Họ vẫn tiếp tục mắc phải cùng một lỗi, dự đoán các biến cố hiếm xảy ra từ căn cứ không có cơ sở. Khi một căn cứ không có cơ sở, người ta nên bám lấy các hệ số gốc, Tôi biết bản báo cáo này hoàn toàn đáng chê trách và nó có thể được dựa trên một cơ sở duy nhất, nhưng chúng ta chắc chắn đến bao nhiêu? Chúng ta cần phải để cho điều không chắc chắn đó xuất hiện trong suy nghĩ của mình.